Quy 1 chương 389, vị dị biến hóa. Chỉ thấy tại cái này 15 khối màu trắng thạch đầu phía trên, dĩ nhiên tản mát ra ánh sáng, từ nhàn nhạt màu trắng, dần dần chuyển biến đã trở thành màu vàng. Ngay sau đó, lại từ màu vàng, từ từ quá độ đến màu đỏ. Phương Tiên Nam ngay đầu tiên bên trong, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là, khi Phương Tiên Nam lần thứ 2 đến xem hướng cái này, 15 khối màu trắng thạch đầu thời điểm, phía trên tản mát ra màu sắc, xác thực là màu đỏ. Hơn nữa, vẫn là 15 khối thạch đầu cùng một chỗ phát ra đến đấy. Chẳng lẽ là bởi vì, cái này 15 khối thạch đầu Từ trong lò luyện đan lấy sau khi đi ra, còn không quá thích hướng ngoại giới hoàn cảnh. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam ngược lại cũng không nóng nảy đi tra xét lò luyện đan huyền bí rồi. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, cứ việc luyện đan chân kinh trên có ghi lại không luyện thần thức, không luyện đan cảnh giới, Phương Thiên Nam vào lúc này, sắp thực là đã ngưng luyện ra thần trí của mình, nhưng là, Phương Thiên Nam ở trong nội tâm, nhưng dù sao có loại không hiểu cảm xúc, tựa hồ là chỉ có thực lực của mình tu vi cảnh giới trở thành tông sư sau đó, mới có thể thông thạo đi đến chế đan dược. Nếu là ở thực lực của mình vẫn không có tấn cấp trở thành tông sư cảnh trước đó, mặc dù là Phương Thiên Nam có thần thức, đi phụ trợ luyện chế đan dược, nói chẳng ra, ra vấn đề là không có khả năng lắm, nhưng là muốn có bao nhiêu tiến triển, khả năng cũng chưa chắc. Là lấy Phương Thiên Nam đem sự chú ý của mình lại lần nữa tập trung đến 15 khối bạch sắc trên tảng đá. Không, xác thực nói, vào lúc này, khi Phương Thiên Nam nhìn về phía những tảng đá này thời điểm, thạch đầu mặt ngoài đã phân tán ra một vệt hào quang màu đỏ, mà thạch đầu mặt ngoài màu sắc tựa hồ cũng đang từ từ hướng về màu đỏ biến hóa. Loại biến hóa này, phất là từ trong ra ngoài đầu đá. Phương Thiên Nam đều có chút không rõ lắm, những thứ này đại diện cho cự thạch khôi lỗi thời đầu. Trên bản chất màu sắc, phải hay không chính là màu đỏ đây? Phương Thiên Nam rất muốn đi tự tay sờ sờ một chút, cái này mới làm khối đã phát sinh ra biến hóa thời đầu. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó thời điểm, cũng không phải không có tự tay tiếp xúc qua những thứ này bạch sắc thời đầu. Mỗi một lần cho gọi ra cự thạch khôi lỗi thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng cũng là trực tiếp đem những này màu trắng thời đầu, trước một bước lấy ở trong tay đấy. Nhưng là, vào lúc này, khi Phương Thiên Nam ý thức tới gần đến cái này 15 khối thạch đầu bên cạnh, muốn đem trong bọn họ ba khối, cho lấy lúc đi ra cũng là ngoại ý muốn nhận lấy một cô bác bỏ lực lượng, giống như là giới bài bên trong chỗ lưu trữ vật phẩm đã không hề bị Phương Thiên Nam đã không chế đồng dạng. Đây là Phương Thiên Nam không khỏi một trận kinh ngạc. Bây giờ như vậy tình huống, có thể là trước kia chưa bao giờ có xuất hiện qua. Nếu như nói, bất luận một cái nào bị Phương Thiên Nam bày ra tại giới bài bên trong vật phẩm, Liền Phương Thiên Nam mình muốn lấy lúc đi ra, cũng không có cách nào. Như vậy, Phương Thiên Nam có khối này chiếm được truyền thừa động tiên giới bài, lại có ý nghĩa gì? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình tập trung đến giới bài bên trong còn lại vật phẩm bên trên như là Phương Thiên Nam tùy ý bày ra tại giới bài bên trong dùng để lịch lúc luyện, tắm rửa quần áo, hay hoặc giả là đồng dạng là chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong lọ đang được, Phương Thiên Nam chủ động muốn đem chúng nó cho lấy ra. Kết quả, cũng là không có chút nào trở ngại. Cho dù là Phương Thiên Nam đem những thứ đồ này lại thả lại đến giới bài bên trong, lại lần nữa lấy ra, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Xem ra, chỉ có cái này 15 khối khôi thật đầu, là sẽ ra cái gì biến hóa đặc biệt rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao món đồ còn lại như cũng có thể tự chủ tiến vào giới bài bên trong, lấy ra đến giới bài ở ngoài. Chỉ có cái này 15 khối thạch đầu không được. Phương Thiên Nam sự chú ý lại lần nữa tập trung đến cái này 15 khối thạch đầu bên trên. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đối với chuyển thừa động thiên bên trong cự thạch khối lỗi không có chút nào mong đợi lời nói, đó là không có khả năng. Dù sao, đây chính là chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong đồ vật ta. Mặc dù là đến vào lúc này, Phương Thiên Nam đã đã tiến vào không ít tiểu thế giới, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, như cũng sẽ cảm thấy, ban đầu tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong, là là tối trọng yếu nhất địa phương. Phương Thiên Nam có thể đạt cho tới bây giờ tu vi, ban đầu đạt được tỉ lợi, chính là truyền thừa động thiên. Mặc dù nói Phương Thiên Nam thân thể về thiên phú cải biến là từ hấp thu quang nguyên thạch năng lượng bắt đầu, nhưng là, nếu là không có chuyển thừa động thiên bên trong trải qua, cho dù là Phương Thiên Nam có dương thuộc tính thiên phú, lại làm sao có thể đủ đạt đến thực lực trước mắt cảnh giới đây? Sắp thực tới nói, tức chính là có thể tấn cấp trở thành thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng sẽ không như thế nhanh đi. Lớn nhất khả năng vẫn là dừng lại ở Thanh Vân Tông bên trong, dường như đại đa số môn hạ đệ tử đồng dạng, từ đệ tử bình thường, đến đệ tử ngoại môn, lại tới nội môn đệ tử, nếu như kỳ ngộ không lỗi, còn có thể trở thành Thanh Vân Tông chấp sự, trưởng lão. Nhưng là, muốn cùng mục thả ý ý ấy. Cổ viêm nhiễm như vậy nội môn băng hỏa song xu đồng dạng, đi tới tinh điện cũng chỉ có thể là hy vọng sa đời. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, truyền thừa động thiên bên trong bí mật còn có thật nhiều, chờ đợi chính mình đi vật trần. Gần Giống như tạo thành Phương Thiên Nam hai loại pháp tướng hai cố yêu thú năng lượng, gần giống như trung đan điền bên trong bức kia đại diện cho kiếm kỹ công pháp tinh không kinh mạch con đường, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong có thể chứa đựng vật phẩm giới bài, cùng với luyện đan chân kinh vân vân. Phương Thiên Nam chỗ không rõ, thật sự là còn có quá nhiều quá nhiều. Mà trước mắt chính đang phát sinh biến hóa thuộc về cự thạch khôi lôi thạch đầu, đồng dạng là như vậy. Phương thiên Nam không biết chính mình quan sát cái này 15 khối thạch đầu đến tột cùng dùng bao nhiêu thời gian ngược lại là 15 khối thạch đầu bên trên tỏa ra đến ánh sáng hình thành hoàn toàn màu đỏ sau đó có không ít thời gian nhưng là ngoại trừ những thứ này màu đỏ vầng sáng ở ngoài màu trên đá Tuy rằng cũng dần dần biến thành màu đỏ nhưng là tại còn lại địa phương nhưng không có cái gì rõ ràng biến hóa dù thế nào cũng sẽ không phải những thứ này màu đỏ vầng sáng tại ngăn ch chính mình đem chúng nó từ giới bài bên trong lấy đi ra ngoài đi phương Thiên Nam âm thầm nói thầmm ngược lại phương thiên Nam lại từ giới bài bên trong, trong một góc khác Vị ấy lấy ra một cái binh khí, suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam càng làm binh khí, chuyển đổi đã trở thành càng mảnh nhỏ hơn một chút vật phẩm, một viên đan dược. Sau đó, Phương Thiên Nam cẩn đem viên đan dược kia cho trực tiếp thả hướng về phía 15 khối thạch đầu màu đỏ vầng sáng có thể bao trùm đến địa phương. Ồ, dĩ nhiên là có thể bỏ vào. Phương Thiên Nam hơi có mấy phần nghi hoặc. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tự nhiên là muốn đem viên đan dược kia cho đã lấy ra. Cùng lúc đó, đan dược liền trực tiếp xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tay. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem viên đan kia cho thu hồi đến giới bài bên trong, sau đó sờ sờ chính mình cánh mũi. Suy nghĩ 15 khối thạch đầu bên trên tàn mát ra màu đỏ bằng sáng chỉ sợ không phải tạo thành phương tiên Nam không lấy ra thạch đầu chủ yếu nhân tố như vậy cũng chỉ có là những tảng đá này bản thân dân cớ phương tiên Nam không khỏi thật dài thở ra một hơi trong lúc phương tiên Nam cũng không phải không có tiếp tục nỗ lực qua muốn đem cái này 15 khối thạch đầu từ giới bài bên trong lấy ra nhưng dù sao là biết đụng chạm lấy một cỗ không hiểu bài xích lực gần giống như những tảng đá này là một thể thống nhất hơn nữa cùng giới bài trong lúc đó tồn tại nhất định liên hệ đồng dạng bất luận cái gì muốn phá hoại mối liên hệ này tự động đều là không có cách nào thực hiện châmrái Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện, tại cái này 15 khối đại diện cho cự thạch hôi lỗi trên tảng đá, mơ hồ có một loại đặc thù năng lượng, chính là tại từ giới bài bên trên, cấp với tay cầm đấy. Mà chính là cái này một cỗ đặc thù năng lượng, để cho cái này 15 khối thạch đầu, hoàn toàn cùng giới bài dung hợp trở thành một thể thống nhất. Chẳng trách không có cách nào đem những tảng đá này cho lấy ra đây. Phương Thiên Nam không khỏi hiểu ra lại đây giống nhau, gật gật đầu. Bất quá, ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu lại lần nữa tràn đầy nghi hoặc. Đại diện cho cự thạch hôi lõi đầu, dĩ nhiên có thể cùng giới bài dung hợp lại cùng nhau. Phải biết, giới bài thần bí cùng mạnh mẽ Phương Thiên Nam đã có rất sâu sắc hiểu rõ. Đừng xem giới bài dáng vẻ, liền chỉ là đen tuyền thẻ kim loại mà thôi, nhưng là bên trong có thể hàm chứa một cái tiểu thế giới, hơn nữa, Phương Thiên Nam lúc này trùng đan điền bên trong khối này giới bài, còn có thể chứa được món đồ còn lại. Như vậy tồn tại đạt thụ, cùng cự thạch khôi lỗi thạch đầu, có thể liên lạc với cùng một chỗ sao? Đương nhiên, như không phải là bởi vì duyên cớ như vậy, Phương Thiên Nam cũng không khả năng, đến vào lúc này, mới nhận ra được cái này một chút không hiểu năng lượng liên hệ chứ. Phát hiện đầu núi sau đó, Phương Thiên Nam lúc đầu, còn tồn lấy đem băng hỏa đạo bên trên trong tiểu thế giới có được giới bài cũng đặt đến 15 khối thạch đầu bên cạnh ý nghĩ, nhưng là, cuối cùng Phương Thiên Nam pháng do dự một hồi, vẫn là buông tha cho. Thật sự là giới bài đối với Phương Thiên Nam tới nói, quá mức chân quý một ít. Phương Thiên Nam cũng không muốn tại không có làm do cụ thể nguyên do giới tình huống, liền mạo muội xuất thủ. Hơn nữa, 15 khối thạch đầu mặc dù có thể cùng trung đan điền bên trong khối này giới bài sản sinh liên hệ, nói cho cùng, vẫn là hai người đều là xuất từ chuyển thừa động thiên quan hệ chứ. Nếu là thật phải có cái gì nguyên nhân đặc biệt, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia lưu lại thừa động thiên lão giả, mới có thể từng cái tiến hành giải thích. Chính lúc Phương Thiên Nam cảm thán lên, Lưu lại truyền thừa động tiên lão giả mạnh mẽ đồng thời, 15 khối thạch đầu bên trên màu đỏ vần sáng, lại bắt đầu biến hóa. Cái này một lần, vâng sáng màu sắc chuyển biến, phi thường nhanh chóng, cơ hội là trong nháy mắt, liền hoàn thành. Phương Thiên Nam chỉ có thể là sững sờ nhìn hướng cái này 15 khối thạch đầu. Dĩ nhiên biến thành màu đen. Phương Thiên Nam đầu tiên là kinh ngạc nói một câu, sau đó, rồi lại có một tia hiểu rõ. Trong nội tâm, không ngừng suy nghĩ, giới bài màu sắc, không phải là màu đen đây sao? Chẳng lẽ nói, những thứ này đại diện cho cự thạch khôi thạch đầu, đồng dạng là lấy từ với cùng giới bài đồng dạng tài liệu sao? Phương Thiên Nam tựa hồ là đột nhiên liền trợn to hai mắt. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói Phương Thiên Nam có thể lập tức thêm ra 15 khối giới bài đến? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 390, ý thức mê thờ. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn về phía 15 khối thạch đầu ánh mắt trở nên hơi sáng rực lên. Bất quá Sự tình phát triển cũng không có dựa theo Phương tiên Nam dự đoán tiến hành. 15 khối thạch đầu, tựa hồ là tại hoàn toàn biến thành màu đen sau đó, bày ra ở bên kia, lại đột nhiên biến hóa mở đi. Cho dù là Phương tiên Nam một mực lưu ý thạch đầu biến hóa, như cũng cảm giác được có loại không chân thực cảm xúc, không phải là những tảng đá này chuẩn bị trực tiếp cùng giới bài dung hợp chứ? Phương tiên Nam âm thầm chép chép khỏe miệng. Nếu là nói, những tảng đá này cuối cùng sẽ cùng giới bài dung hợp, Phương tiên Nam tâm tình có thể liền có chút không nói được nỗi vị. Vừa đến, những tảng đá này sẽ toàn bộ tan biến không nói, Phương Thiên Nam mong đợi dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Thứ hai, 15 khối thạch đầu dung hợp vào đến giới bài bên trong, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa đây? Đối với không biết sự tình, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy có chút huyền. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tại trung đan điền bên trong giới bài là của hắn bí mật lớn nhất bên trong. Trong lúc, có thể chứa được vật phẩm công năng, đủ khiến Phương Thiên Nam bất kể là về mặt tu luyện, vẫn là ở lịch luyện trong quá trình, đều có được giúp đỡ rất lớn. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam liền là đối với giới bài hiệu dụng, tràn đầy tính tínhỉ lại. Như là vô lượng chúng, hay hoặc giả là đan dược các loại vật phẩm, Phương Thiên Nam nhưng cũng là trực tiếp được lưu giữ trong giới bài bên trong đây. Ban đầu Phương Thiên Nam nhận vô lượng trùng thời điểm, vẫn là dựa vào giới bài cường hãn sức phòng ngự, trực tiếp đem đối phương đánh tới vô lượng trùng toàn bộ thu vào đến giới bài bên trong, lấy cái này đến cắt đứt vô lượng trùng cùng đối phương ở giữa liên hệ, hóa vị chính mình có được. Nếu là không có giới bài, Phương Thiên Nam làm sao có thể làm được trình độ như thế đây? Mà 15 khối thạch đầu, một khi cùng giới bài tiến hành dung hợp, giới bài công năng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Phương Thiên Nam là không trọn vẹn không rõ ràng đấy. Biến hóa như thế, Phương Thiên Nam tự nhiên là không có chút nào mơ ngợi. Phương Thiên Nam nhìn về phía 15 khối thạch đầu ánh mắt, trong lúc vô tình, liền nhiều hơn mấy phần kinh hoảng cùng u ái. Không biết sao, đá màu đen cho Phương Tiên Nam cái loại này cảm giác hư ảo, vẫn không có tiêu tan. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng lên. Có như vậy trong náy mắt, Phương Tiên Nam đều cảm thấy, những thứ này đá màu đen sẽ tại mí mắt của mình phía dưới, trực tiếp biến mất rồi. Không được, không thể như thế nào đi nữa đi xuống. Phương Tiên Nam âm thầm suy nghĩ. Cơ hội là trong náy mắt, Phương Thiên Nam thần thức liền tràn vào đến giới bài bên trong. Dù sao, Phương Tiên Nam đối với giới bài không chế, càng nhiều hơn vẫn là tâm thần bên trên đấy. Mà Phương Tiên Nam thần thức, so với lên lúc ban đầu năng lực nhận biết, hay hoặc giả là linh giác mà nói không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi thần thức điên cuồng tràn vào đến giới bài bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam dần dần, coi như an tâm không khuất. 15 khối đá màu đen, xác thực là tại từ giới bài bên trong hấp thu một cỗ không hiểu năng lượng. Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng. Cái này một cỗ năng lượng tính chất, tựa hồ là thuộc về tinh lực, lại tựa hồ là thuộc về yếu tố năng lượng. Bất quá, cùng Phương Thiên Nam trong cơ thể ngưng tụ mà thành tinh lực, hay hoặc giả là thanh loan, giao long năng lượng, vừa có có chút bất đồng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam suy nghĩ Ngược lại là cùng Phương Thiên Nam tại truyền thừa động thiên bên trong, cái kia chuyển thừa bên trong đại sảnh khí tức, hơi có chút tương tự. Chẳng lẽ nói, là cái này 15 khối thật đầu, cảm nhận được giới bài tồn tại, mới xảy ra biến hóa như thế. Phương Thiên Nam cau mày, suy tính. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Phương Thiên Nam thần thức, tiến vào giới bài bên trong, 15 khối đá màu đen, phản phất là đột nhiên gặp phải một loại nào đó cảm giác hưng thú năng lượng đồng dạng, liền Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, cũng bắt đầu hấp thu lên đến. Ồ. Phương Thiên Nam ám nói một câu. Khi Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, lại một phần hòa tan vào, vào đến đá màu đen chi sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình đối với hòn đá màu đen biến hóa càng thêm rõ ràng lên. Tiêu giống với là Phương Tiên Nam, lấy chính mình tinh lực, lớn mạnh tinh luyện trận bên trong hỏa bản nguyên khí tức sau đó, đưa đến Phương Thiên Nam cùng hỏa bản nguyên ở giữa không hiểu liên hệ, do đó để cho Phương Tiên Nam thu được một nửa, đối với tinh luyện trận quyền công chế. Vào lúc này, Phương Tiên Nam thần thức dung nhập vào đá màu đen về sau, loại kia không hiểu liên hệ cảm giác lần nữa xuất hiện tại Phương Tiên Nam trong đầu. Phương Tiên Nam mặc dù là không cần đem tâm thần chìm đắm đến trung điền bên trong giới bài bên trong, cũng có thể thông qua trong thức hải thần thức, đến tra xét cái này 15 khối hòn đá màu đen biến hóa. Dần dần, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đá màu đen đang hấp thu một phần thần thức năng lượng sau đó, dĩ nhiên tự chủ liền ngừng lại. Nguyên bản, Phương Thiên Nam còn tính toán, tại không biết biến hóa xuất hiện trước đó, trước một bước chặt đứt thần thức cùng hòn đá màu đen ở giữa liên hệ đây. Hiện tại ngược lại, phản phất là đá màu đen hấp thu nhất định thần thức năng lượng sau đó, dĩ nhiên là tự chủ cự tuyệt. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong thức hải, còn tràn lan ra một loại gào khóc đòi ăn cảm giác. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ, cũng đã cho ngươi thần thức năng lượng, chính ngươi hấp thu, ngươi còn gào khóc đòi ăn, cái giám Đương nhiên, lời này của Phương là không có biện pháp nói ra được chỉ có thể là tại thức hải bên trong, chợt lóe lên mà thôi. Để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, cái cỗ này trước kia còn ẩn hiện gạo khóc đòi ăn tin tức, vào lúc này, dĩ nhiên, liền tại cảm nhận được Phương Thiên Nam suy nghĩ sau đó, toát ra muốn hấp thu càng nhiều hơn bất đồng năng lượng ý đồ đến. Như Phương Thiên Nam không phải tại trong biển ý thức của chính mình, sợ rằng còn phân biệt không được cái này một chút ý đồ chứ? Bất quá, còn lại thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này một cỗ tin tức chủ nhân, giống như là một đứa bé giống nhau, mặc dù có chính mình tự chủ ý thức, nhưng không có cách nào biểu đạt ra càng thêm cụ thể tin tức đến. Mà Phương Thiên Nam ngoại trừ thần thức năng lượng ở ngoài, còn có nhiều còn lại năng lượng đây. Theo bản năng, Phương tiên Nam liền nghĩ đến, trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam vận chuyển lên hai cỗ pháp tướng năng lượng sau đó, dưới bài bên trong hòn đá màu đen, cũng là không có lập tức liền đi hấp thu cái này hai cỗ pháp tướng bên trong năng lượng, trái lại là chần chờ một chút sau đó, liền yên tĩnh lại. Mà phản ứng tại Phương Thiên Nam trong thức hải tin tức, nhưng là biến hóa hỗn loạn rất nhiều. Phương Thiên Nam hao tốn thật dài thời gian, cuối cùng mới cảm nhận được một chút cụ thể tin tức. Tựa hồ là đối phương tại phản kháng pháp tướng năng lượng. Không Sắc thực tới nói, là đá màu đen, nên trước đó cũng đã hấp thu được qua pháp tướng năng lượng. Gần Giống như đá màu đen, chủ động dung tha cho đi tiếp tục hấp thu thần thức năng lượng đồng dạng. Phương Tiên Nam trong lúc giật mình, liền nghĩ đến chính mình hai cỗ pháp tướng năng lượng, vẫn luôn là vây quanh giới bài vận chuyển. Hơn nữa, hai cỗ pháp tướng năng lượng bên trong nhất là bản chất năng lượng, hiển nhiên là chuyển tự động thiên bên trong hai cỗ yếu tố năng lượng. Nếu là nói, duy trì chuyển thừa động thiên vận chuyển giới bài bên trong, cũng không có cái này hai cỗ yếu tố năng lượng, hiển nhiên là không hiện thực đấy. Những thứ này đá màu đen có thể hấp thu giới bài năng lượng, tự nhiên giống như là là hấp thu được qua hai cô yêu thú năng lượng. Là lấy cái này 15 khối đá màu đen mới có thể trực tiếp tự tuyệt tiếp tục hấp thu hai cô yêu thú năng lượng đi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, ngược lại lại tại trong biển ý thức của chính mình, động viên lên cái kia một cố sao động tin tức đến. Loại tin tức này giao lưu bên trên không nhanh nhau, cùng với Phương Tiên Nam là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, đều khiến Phương Tiên Nam có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Suy nghĩ một chút, thần thức năng lượng không được, trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng cũng không được, như vậy, cũng chỉ có hạ đan điền bên trong ba loại thuộc tính năng lượng. Phương Tiên Nam trước tiên liên vận chuyển lên chính mình chân nguyên đến. Đây chính là nhất có thể đại biểu Phương Tiên Nam lúc này thực lực cảnh giới năng lượng, hơn nữa, thiên nguyên cảnh chân nhân trung kỳ tu vi, so với lên hòn đá màu đen biến hóa trước đó có thể cho gọi ra đến cự thạch khôi lôi sức chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là muốn cao hơn không ít cảnh giới đấy. Phương Tiên Nam suy nghĩ, cái này một cỗ chân nguyên năng lượng mới có thể thỏa mãn những thứ này hòn đá màu đen yêu cầu chứ. Trên thực tế, Phương Tiên Nam trong tưởng tượng, hòn đá màu đen cái loại này như là hấp thu được sức mạnh thần thức sau đó cái loại này nhảy cẳng hoàn hô hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện. Khi Phương Tiên Nam chân nguyên vận chuyển tới trung đan điền bên trong, ngược lại bị 15 khối hòn đá màu đen tiếp xúc được thời điểm, lúc ban đầu trong thời gian, đá màu đen chỉ là kinh sau một chốc do dự, liền bắt đầu hấp thu lên đến. Không biết sao, đồng dạng là chốc lát thời gian sau đó, những thứ này đá màu đen lại buông tha cho hấp thu chân nguyên năng lượng, mà Phương Thiên Nam trong thức hải ngao ngao gọi cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Nếu là lan truyền ra này cố tin tức chủ nhân, cũng chính là 15 khối đá màu đen, có thể rõ ràng biểu hiện ra ý nghĩ của mình, Phương Thiên Nam cân nhắc, lúc này chính mình phải hay không có thể nhìn thấy một cái đối bụng hải tử, chính tại trong biển ý thức của chính mình thuất tiết cảnh tượng đây là thực nguyên năng lượng, không bị đá màu đen ưa thích, còn là chân nguyên năng lượng, tại tính chất bên trên không đạt tới thần thức năng lượng loại yêu cầu này. Phương Thiên Nam một bên, không ngừng chịu đựng tiểu hài từ gào khóc bình thường thần thức quấy rầy, một bên lại không ngừng suy tư lên đối sách đến. Muốn nói Phương Thiên Nam sở dĩ nghĩ phải không ngừng thỏa mãn cái này một cỗ không hiểu xuất hiện tại trong biển ý thức của chính mình tin tức yêu cầu, đơn giản là tâm trạng bên trong rõ ràng, này cỗ tin tức chủ nhân chính là giới bài bên trong 15 khối đá màu đen. Ngoài ra, liền là lần đầu tiên tại trong biển ý thức của chính mình cảm nhận được không thuộc về mình ý thức. Tuy rằng, cái này một chút ý thức xuất hiện có lộ ra là ngây thơ như vậy. Nhưng là, Phương Tiên Nam trong nội tâm, đối với cái này làm khối đá màu đen, nhưng là tràn đầy tò mò. Tại những tảng đá này, vẫn chỉ là đại diện cho cự thạch khôi lỗi thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng là chút nào đều không cảm giác được ý thức của bọn nó. Tất cả cự thạch khôi lỗi, tựa hồ cũng là tại dựa theo Phương Thiên Nam ý nguyện, đến tiến hành chiến đấu. Mà vào lúc này, những thứ này đá màu đen, dĩ nhiên đang hấp thu Phương Thiên Nam lực lượng thần thức sau, đã có được tự chủ ý thức. Cũng không trách được Phương Thiên Nam sẽ hiếu kỳ vô cùng rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 391, Kiếm Linh, 1. Ngoại trừ thần thức năng lượng cùng với pháp tướng năng lượng ở ngoài, chân nguyên vận chuyển cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng sau đó, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào lực lượng không gian cùng với tinh lực bên trên. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam toàn thân vận chuyển chân nguyên, toàn bộ trở về đến hạ đan điền bên trong. Ngay sau đó, lực lượng không gian đột nhiên tăng vọt lên nhanh chóng đạt tới trung đan điền vị trí. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, trực tiếp vận chuyển lực lượng không gian, cùng với tinh lực, cùng một chỗ đến trung đan điền vị trí. Nhưng là, cân nhắc đến Phương Thiên Nam đối với 15 khối đá màu đen, biểu hiện ra kỳ quái trạng thái, Phương Thiên Nam còn suy nghĩ, căn cứ đá màu đen hấp thu năng lượng thuộc tính bất động, đến cụ thể quan sát một chút, cuối cùng hiệu quả đây. Là lấy, Phương Thiên Nam liền đơn độc vận chuyển lực lượng không gian, đi tới trung đan điền bên trong. Cùng lúc đó, 15 khối hòn đá màu đen, rốt cục biểu hiện ra để cho Phương Thiên Nam vui mừng động tính đến. Đá màu đen, đối với lực lượng không gian hấp thu Đồng dạng là tương tự với trước đó hấp thu thần thức năng lượng hồi đó giống nhau. Đầu tiên là đột nhiên tức giận, điên cuồng hấp thu, sau đó lại dần dần xu hướng với ôn hòa. Về phần Phương Thiên Nam trong thức hải cái cố này non nớt ý thức, thì tựa hồ là tại lực lượng không gian đến đây sau đó, đột nhiên xa vào đến trong yên tĩnh, phản phất là đạt được Phương Thiên Nam động viên đồng dạng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ, hóa ra này cô ý thức còn thật sự đói bụng đưa đến à. Bất quá, Phương Thiên Nam không cao hứng bao lâu, này cô non nớt ý thức, dĩ nhiên là một lần nữa gào khóc đòi ăn lên. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, đây cũng chính là ta, nếu là cái khác tu luyện giả có thể cung cấp nhiều như vậy thuộc tính năng lượng, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Như là tam điện chủ như vậy điện chủ cấp bậc tu luyện giả, tự nhiên là có thể. Nhưng nếu là ở thiên nguyên cảnh cảnh giới tu luyện giả, muốn cùng Phương Thiên Nam như vậy, đồng thời ủng có thần thức, pháp tướng, chân nguyên, lực lượng không gian các loại rất nhiều bất đồng năng lượng, liền phi thường làm có được. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục tỏa dài, ngược lại vận chuyển lên trong cơ thể mình tinh lực đến. Lực lượng không gian tự nhiên là lại lần nữa trở về đến hạ đan điền bên trong. May mà, bất kể là giới bài bên trong 15 khối hòn đá màu đen là không phải nguyện ý chủ động đi hấp thu Phương Thiên Nam cung cấp bất đồng năng lượng, mặc dù là có thể hấp thu, tương đối với Phương Thiên Nam thực lực mà nói, đều là vô cùng ít ỏi số lượng đấy. Cái này cũng là Phương Thiên Nam nguyện ý bồi tiếp cái này một cố non nớt ý thức hồ đầu nguyên nhân. Nếu là đá màu đen, một khi hấp thu thần thức lực lượng, hay hoặc giả là lực lượng không gian sau đó, đối với Phương Thiên Nam bản thân đã tạo thành khó để bù đắp tổn thất lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam đã sớm đứt đoạn mất cùng đá màu đen ở giữa liên hệ rồi. Mà khi Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể vận chuyển tiến vào trung điền bên trong, bị những thứ này đá màu đen tiếp xúc đến sau đó, đương nhiên Đám mâu đen bên trên, chỗ tràn lan đi ra hắc sắc qua vượng, dĩ nhiên là xuất hiện hơi chấn động. Phản phất là những thứ này tinh lực xuất hiện, liền đá màu đen đều cảm thấy kinh ngạc đồng dạng. Loại này kinh ngạc tin tức, tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong, biểu hiện càng thêm rõ ràng minh xác. Phương Thiên Nam cơ hội là chỉ từ non nốt trong ý thức, liền có thể cảm nhận được như là thán phục, khó mà tin nổi, hoài nghi, mừng rỡ các loại bất đồng tâm tình. Ngay sau đó, chính là đá màu đen, bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh lực. Loại kia gió to đem mây cuốn đi cảm giác, để cho Phương Thiên Nam đều có chút đau lòng bắt nguồn từ bản thân ngưng tụ ra tinh đến. Cái này một lần hòn đá màu đen đối với tinh lực bên trên hấp thu, tựa hồ không giới hạn nữa với lớp qua liền thôi, trái lại là bắt đầu toàn lực hấp thu. Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong đan điền mình tinh lực không ngừng giảm bớt, mà đá màu đen biểu hiện ra mạnh điên cuồng, cũng là từ đầu đến cuối không có dừng lại ý tứ. Chẳng lẽ nói, những thứ này đá màu đen, cuối cùng mục tiêu chính là tinh lực? Phương Thiên Nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Nếu thật sự là như thế, vì sao đá màu đen trước đó cũng sẽ hấp thu thần thức năng lượng, thậm chí là lực lượng không gian đây? Ngược lại là những thứ này đá màu đen, không muốn đi hấp thu chân nguyên năng lượng? để cho Phương Thiên Nam tìm tới khả năng nguyên nhân. Trên đại thể, chính là chân nguyên lực lượng, so với lên thần thức, tinh lực mà nói, vẫn chỉ là chân nhân cảnh giới tu luyện giả chỗ có thể có được. Mà đá màu đen, nguyện ý hấp thu năng lượng, chí ít đều là tổng sư cảnh tu luyện giả mới có thể có năng lượng đi. Không ngừng cảm thụ, trong cơ thể mình tinh lực tán biến, Phương Thiên Nam đều có loại lập tức đi đến ngăn cản đá màu đen, tiếp tục hấp thu ý nguyện rồi. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam thật sự chuẩn bị chấp hành ý nghĩ như thế thời điểm, nhiên, loại kia khó mà tin nổi cảm giác lần nữa xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong đầu. Trong thức hải non nớt ý thức, gần giống như Phương Thiên Nam chuẩn bị tranh đoạt nó o yếu món đồ chơi đồng dạng, bắt đầu không nghe theo bất nào lên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong giới bài, cũng trong nháy mắt này, bắt đầu một ít biến hóa rất nhỏ, phản phất là đang ngăn trở Phương Thiên Nam cử động. Đặc biệt là Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong lực lượng không gian, đồng dạng là cùng đá màu đen liên thủ đồng dạng, trong nháy mắt tăng đột lên, tại hạ đan điền bên trong, không ngừng chen ép tinh lực lưu giữ không gian phạm vi, tựa hồ là rất nhiều đem hạ đan điền bên trong tinh lực, toàn bộ ra ngoài tư thế. Phương Thiên Nam trong ý thức, đột nhiên liền xuất hiện một chút tứ giận. Hóa ra trong cơ thể mình những năng lượng này đều chuẩn bị tạo phản đúng không? Cơ hội là trong nháy mắt, chúng đang điền bên trong hai cố pháp tướng năng lượng, bắt đầu mãnh liệt bạo phát, vây quanh giới bài nhanh chóng vận chuyển, ngăn cách tất cả năng lượng cùng giới bài ở giữa liên hệ. Phương Thiên Nam cắn răng, kiên định nói ra, ta cũng không tin, những thứ này tại trong cơ thể của mình năng lượng, vẫn có thể không bị khống chế của mình. Ngoài ra, trước kia không bị đá màu đen hấp thu lấy hạ đan điền bên trong chân nguyên, Phương Thiên Nam cũng là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Về phần trong kinh mạch vận chuyển tinh lực, tại chân nguyên phun trào dưới, tựa hồ đồng dạng là nhận lấy xa lãnh. Lại tăng thêm Phương Thiên Nam chủ động đem những này tinh lực năng lượng cho thu hồi đến hạ đan điển bên trong. Cho dù là hạ đan điền bên trong lực lượng không gian, như thế nào đi nữa xa lánh tinh lực, không biết sao chân nguyên toàn lực điều động, cho Phương Thiên Nam hạ đan điển, đã tạo thành không gian rất lớn. Quét sạch là bằng vào lực lượng không gian năng lượng, lại rất khó đem toàn bộ hạ đan điền bên trong không gian toàn bộ triệt cứ. Là lấy, khi Phương Thiên Nam bắt đầu toàn lực trưởng khống lấy trong cơ thể mình tất cả năng lượng sau đó, giới bài bên trong hòn đá màu đen, đối với tinh lực bên trên hấp thu, trong nháy mắt liền ngừng lại. Ô, ô, ô. Phương Thiên Nam trong tứ hải, tựa hồ là vang lên một trận ô tiếng Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng không có tâm tình đi lý sẽ trong biển ý thức của chính mình cái này một cố non nớt ý thức, toàn thân tinh lực đều tập trung vào hạ đan điền bên trong. Phương Thiên Nam đang cẩn thận điều tra chính mình tinh lực. Nếu là nói, lực lượng không gian là phương thiên nam con đường tu luyện bên trên thu hoạch bất ngờ, như vậy, tinh lực chính là phương thiên nam tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả sau đó, nhất là dựa vào lực lượng. Một khi bên trong đan điền tinh lực giảm bớt, như vậy, phương thiên nam muốn đi vào tông sư cảnh bước tiến, tất phải sẽ chậm lại. Cho dù là đối với trong tứ hải cái cỗ này non nớt ý thức, như thế nào đi nữa tò mò. Như thế nào so ra mà vượt phương tiên Nam đối với thực lực cảnh giới bên trên truy cầu đây phương tiên Nam cẩn thận quan sát chính mình tinh lực chỉ là đã qua như thế chốc lát thời gian Dĩ nhiên thì có 1/3 tinh lực đóng dương biến mất hoàn toàn dung nhập vào giới bài bên trong hòn đá màu đen bên trong bất cẩn rồi A phương tiên Nam không khỏi chép chép khỏe miệng cảm thán là đá màu đen cô ý hay là vô tình đây phương thiên Nam suy nghĩ đá màu đen trước đó hấp thu bất luận cái gì thuộc tính năng lượng kể cả thần thức lực lượng không gian ở bên trong đều là phi thường hấp thu vì sao đến hấp thu tinh lực thời điểm liềnỗng nhiên bạ phát quay đầu lại Phương thiên Nam lại lần nữa đi đến quan sát giới bài bên trong 15 khối hòn đá màu đen phản phất những tảng đá này cùng giới bài ở giữa liên hệ càng thêm thân mật một ít mà khi phương thiên Nam đem thần trí của mình đưa lên đến 15 khối đá màu đen bên trên thời điểm lại tội hồ là không có cảm nhận được những thứ này đá màu đen bên trên có bất kỳ sóng năng lượng xuất hiện chẳng lẽ là giới bài tại thông qua những thứ này đá màu đen hấp thu trong cơ thể mình tinh lực suy nghĩ một chút phương thiên Nam lại cảm thấy loại này suy đoán không có khả năng lắm phương thiên nam tinh lực ngương tụ ra thời gian không thể nghi ngờ là có một trận lúc Nếu là giới bài muốn hấp thu tinh lực lời nói, đại khái có thể tại càng sớm hơn thời điểm, liền bắt đầu, hoàn toàn không có cần thiết thông qua những thứ này đá màu đen nha. Càng suy tư, Phương Thiên Nam liền cảm thấy chính mình bên trong nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Mà Phương Thiên Nam muốn thông qua trong thức hải ý thức, đến cùng đá màu đen, tiến hành giao lưu, lại cảm thấy đến cái cố này non nớt ý thức, hoàn toàn nghe không hiểu Phương Tiên Nam ý nghĩ, hoàn toàn chính là nước đổ đầu vịt nha. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ buông thả cho, mà đang ở Phương Thiên Nam chuẩn bị đối với trong thức cái này một cỗ non nớt ý thức hoàn toàn từ bỏ, thậm chí đều chuẩn bị không lại đi chú ý giới bài bên trong cái kia 15 khối đá màu đen thời điểm, bỗng nhiên, Phương Thiên Nam trung đàn điền bên trong giới bài, dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, 15 khối đá màu đen, tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng phun trào ra một cỗ xa lạ khí tức đến. Ồ, dĩ nhiên là cùng trong thức hải cái cố này ý thức có chút tương tự. Phương Thiên Nam không khỏi nhíu nhíu mày. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền chú ý tới, 15 khối đá màu đen, dĩ nhiên trong náy mắt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. 15 khối đá màu đen, chෙන් trở thành một khối dù sao, cùng trước đó đơn độc một tảng đá màu đen một kích cỡ tương đương thẻ đầu. Đối với Phương tiên Nam cảm xúc bên trên mà nói, giống như là còn lại 14 khối hòn đá màu đen, trong nháy mắt hư huyễn thành một mảnh màu đen bóng dáng, sau đó hoàn toàn biến mất rồi, vẹn vẹn dư lưu lại trong đó một khối mà thôi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của thư viện. Quy 1 chương 392, Kiếm Linh 2. Toàn bộ mới xuất hiện hòn đá màu đen, cho Phương Thiên Nam cảm giác Cũng không có gì đặc biệt vẫn là như vậy yên tĩnh không hề có một tiếng động cứ như vậy lặng lẽ chuyến tại phương thiên nam giới bài bên trong bên trong góc không lúc đích dường như trước đó tất cả hấp thu năng lượng hành vi hay hoặc giả là cùng giới bài trong lúc đó sinh ra không hiểu liên hệ đều trong nháy mắt này hoàn toàn không thấy chính như phương thiên Nam ban đầu đem đại diện cho cự thạch khôi lỗi thạch đầu từ bên trong lò luyện đan lấy lúc đi ra như vậy theo bản năng phương Thiên Nam liền thử đem khối này đá màu đen lấy ra giới bài ở ngoài để cho phương thiên Nam Phi thường ngoại ý muốn chính là vào lúc này khối này đá màu đen Dĩ nhiên là xuất hiện ở phương thiên Nam trên tay Dĩ nhiên thật sự có thể lấy đi ra." Phương Tiên Nam khẽ miệng, không khỏi đổ xuống ra một vệt quái dị mỉm cười đến. Tiễn tay ánh chừng một chút đá màu đen, trong nội tâm nói thầm Triệu Hoán Cự Thạch khôi lỗi khâu quyết, đá màu đen cũng không có bất cứ động tinh gì. Phương Tiên Nam suy nghĩ, chính mình suy đoán, 15 khối thạch đầu dung hợp một chỗ sẽ hình thành càng cường đại hơn Cự Thạch khôi lỗi ý nghĩ, hiện nhiên là không thành lập. Như vậy, trong tay khối này hòn đá màu đen thì có ích lợi gì đây? Phương Thiên Nam đem đá màu đen cùng giới bài đen tuy kim loại màu tấm bảng so sánh một chút, phát hiện tại về màu sắc, giữa hai người chênh lệch cũng không lớn trước mắt đá màu đen, nếu như không có thạch đầu hình thái, mà là một khối kim loại lệnh bài, nói không chừng Phương tiên Nam đều sẽ cảm giác được, chính mình thu được khối thứ 3 giới bài rồi. Duy nhất chiến lệnh, khả năng chính là tại Phương tiên Nam xúc cảm lên. Kim loại giới bài nằm trong tay, càng nhiều hơn chính là một phần năng trị, còn có mang theo vài phần khí tức thần bí, mà vào lúc này, Phương tiên Nam trong tay hòn đá màu đen. Tại đem 15 khối thạch đầu toàn bộ dung hợp thành một khối sau đó, loại kia cùng Phương tiên Nam trong thức hải liên hệ, tựa hồ cũng đột nhiên biến mất rồi. Phương Thiên Nam không cảm giác được đá màu đen bên trên, bất luận cái gì sóng năng lượng, đồng dạng Trong thức hải cái tiêu ý thức ngây thơ tựa hồ cũng trở về về đến đá màu đen bên trong hoàn toàn ngăn cách cùng phương thiên Nam liên hệ thay đầu Liên đúng là một tảng đá mà thôi phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng lại tiếp tục ở trong tay gước lượng mấy lần Rốt cục vẫn là đem khối này kỳ quái hòn đá màu đen cho thu hồi đến chính mình giới bài bên trong sau đó phương thiên Nam lại lần nữa kiểm tra lên thân thể của chính mình đến ngoại trừ hạ đan điền bên trong tinh lực tiêu hao gần 1/3 tổn số lượng ở ngoài còn lại địa phương đều chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bất kể là giới bài cũng tốt thần thức lực lượng không gian cũng được đều không có quá biến hóa Chúng đang điền bên trong giới bài, như cũ có thể dùng đến cất giữ vật phẩm, hai cỗ pháp tướng năng lượng vẫn là vây quanh giới bài chuyển độc lấy. Mà lực lượng không gian, thần thức, tại Phương Thiên Nam bước đầu thúc núc nhích một chút sau đó, đồng dạng là cùng trước đó không có biến hóa quá lớn, cũng chính là tất cả bình thường. Tựa hồ là trước đó xuất hiện các loại quái dị cảnh tượng, liền đều là một loại mộng cảnh giống nhau. Mặc dù là Phương Thiên Nam chính mình, cũng có chút hứng thú lẫn độn, cảm giác được có chút không giải thích được. Cứ như vậy mất đi một 3 tinh lực. Phương Thiên Nam trên mặt, có thể nói là treo đầy cười khổ. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ như thế chứ. Bất quá Bởi vì sự tình phát sinh điểm, chính là tại Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong giới bài bên trong, hơn nữa, vẫn là Phương Thiên Nam quen thuộc cự thạch khôi lỗi thạch đầu, trong lúc nhất thời. Phương Thiên Nam cũng không biết là loại nào tư vị tràn lan chạy lên nấu rồi. Một chút trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Phương Thiên Nam vẫn là quyết định dựa theo trước đó dự định, tiếp tục điều tra thân thể của chính mình. Về phần, sử dụng giới bài bên trong lò luyện đan đến luyện chế đan dược. Mặc dù là Phương Thiên Nam nghĩ, vào lúc này cũng không có đầy đủ thảo dược cung cấp Phương Thiên Nam sử dụng rồi. Kết quả là, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem tâm thần của chính mình tiếp tục tập trung đến chính mình trung đan điền bên trong. Nếu như nói, tại Phương Thiên Nam tinh điện bên trong mật thất bế quan bắt đầu, Phương Thiên Nam tất cả năng lực cũng đã tiến vào hành một lần kiểm tra, như vậy, còn thừa xuống trung đan điền bên trong đại diện cho Phương Thiên Nam thi triển kiếm, ký tinh không vận chuyển bản đồ, thì là cuối cùng một hạng rồi. Đặc biệt là tại Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, thư hại sau đó, Phương Thiên Nam cũng có đầy đủ lý do đem đối với này tấm vận hành lộ tuyến càng lộ, lưu đến cuối cùng. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, Phương Thiên Nam vào lúc này lại đi xem phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ thời điểm, thậm chí có loại cảm giác kinh diễm. Cũng không phải nói Phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ, xuất hiện biến hóa gì lớn, mà là thuần tuỳ khí tức bên trên, mang cho Phương Thiên Nam cảm giác. giống như là phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ, vào đúng lúc này trở nên càng thêm linh động lên. Trong đó điểm sáng màu xanh, cùng với màu xanh sợi tơ đồng dạng tia sáng, mơ hồ đều tràn lan ra một vết tràn đầy linh tính cảm giác, để cho Phương Thiên Nam cảm thấy, chỉ cần mình một cái nháy mắt ở giữa, những thứ này màu xanh sợi tơ, liền sẽ phát sinh một ít khó mà tin nổi biến hóa. Nếu quả như thật là nói như vậy, như vậy, Phương Thiên Nam từ nay về sau, lại triển khai lên kiếm khí, kiếm quang, kiếm ý như vậy chiêu thức đến. Chẳng phải là muốn càng thêm khó khăn. Đương nhiên, nếu là Phương Thiên Nam nhớ kỹ trước đó ba chiêu này kiếm kỹ chân nguyên vận chuyển con đường, mà không phải dựa theo hoàn toàn mới biến hóa qua đi chân nguyên vận chuyển con đường đến thi triển lời nói, Phương Thiên Nam tự nhiên là có thể thông thạo thể hiện ra cái này 3 tìm kiếm kỹ uy lực đến đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam nghĩ muốn học càng nhiều hơn kiếm kỹ, chỉ sợ cũng có rất lớn khó khăn. Dù sao, Phương Thiên Nam suy nghĩ, kinh mạch trong cơ thể mình, tổng không đến nỗi cùng phần này chân nguyên vận hành đồ tuyến giống nhau, thời khắc thay đổi chứ. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam cảm giác được ngoài ý muốn trong nháy mắt tiếp theo, phần này chân nguyên vận chuyển con đường Đông nhiên trở nên càng thêm chói sáng lên, sau đó lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Như vậy, nhiều lần tuần hoàn. Đây là, Phương Thiên Nam không khỏi nói thầm lên, giống như là từ khi chính mình bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu, gặp phải tất cả cảnh tượng đều tràn đầy quái dị đồng dạng. Phương Thiên Nam đều hơi nghi hoặc một chút, cái này là không phải là của mình thực lực tiến triển, quá quá nhanh nhanh duyên cớ. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đang điều tra phần này chân nguyên vận hành lộ tuyến, nguyên bản còn chỉ là phi thường lờ mờ mặt khác hai cái khu vực bên trong, đã ở bản đồ bản thân không ngừng diễn biến bên trong, hiển hiện ra chân dung của nó đến. Đại thể nhìn lên, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bốn cái khu vực điểm sáng màu xanh, cùng với màu xanh sợi tơ phân bố mật độ, là tương tự. Mà đại biểu trong đó Phương Thiên Nam đã học được 3 chiêu kiếm kỹ chân nguyên vận chuyển con đường bên trên, tự nhiên là toàn bộ chân nguyên vận hành đồ bên trên nhất là tránh liên tồn tại. Mơ hồ. Còn có Phương Thiên Nam trước đó liền hiểu được chiêu thứ 4 kiếm kỹ vận hành lộ tuyến, cũng tương đối chói mắt. Ngoài ra, chính là nhất mới xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt mặt khác 2 cái khu vực bên trong, mơ hồ cũng đang diễn biến thuộc về hai cái này khu vực kiếm kỹ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm, không hiểu liền dần hiện ra một vệt mừng rỡ đến. Đối với kiếm kỹ bên trên nhu cầu Phương Thiên Nam chút nào đều không thể so thực lực của tự thân tấn cấp bên trên tới yếu. Dù sao, thực lực cảnh giới bên trên tăng lên là cần dựa vào kiếm kỹ đến thể hiện ra cụ thể thực lực đến đấy. Nếu là vẹn vẹn dựa vào pháp tướng hay hoặc giả là thần thức bản thân năng lượng mạnh yếu, là có thể phân ra thắng bại lời nói. Như vậy, tu luyện giả một đường cũng liền quá mức đơn giản một ít. Đặc biệt là kiếm kỹ chiêu thức bên trên cảm ngộ, vẫn có thể có trợ giúp Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới bên trên tăng lên. Có thể nói, một tên thực lực của người tu luyện cảnh giới cùng hắn có thể nắm giữ kiếm là hỗ trợ lẫn nhau. Không có kiếm kỹ trống dỡ. Phương Thiên Nam đang đối mặt so với thực lực mình cảnh giới thấp tu luyện giả thời điểm. Tự nhiên là quang bằng vào khí thế thì có nhất định ưu thế, nhưng nếu là cùng mình cảnh giới tương đương đối thủ chiến đấu đây, pháp tướng lực công kích, thần thức xâm lấn, thậm chí là lực lượng không gian mạnh mẽ, đều cho Phương Thiên Nam cũng không ý kỵ đối phương. Nhưng là, nếu có thể sử dụng tới thuận bồm xôi gió kiếm khí đến, Phương Thiên Nam sức chiến đấu tự nhiên sẽ lại lần nữa để cao một cấp độ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền bắt đầu thử, vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, y theo trước mắt phần này chân nguyên vận hành lộ tuyến tu luyện. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, hoàn toàn là không kiểm hãm được cử động bất quá, ngoại trừ Phương Thiên Nam đã học được 3 tìm kiếm kỹ ở ngoài, nếu là Phương Thiên Nam muốn rõ xét ra phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trên, còn lại khu vực những cái kia màu xanh sợi tơ, hay hoặc giả là điểm sáng màu xanh, đại biểu hàm nghĩa, Phương Thiên Nam luôn cảm giác mình có loại không triển khai được cảm giác. Là chân nguyên tính chất không đủ mạnh, hay là nói, phần này hoàn toàn mới bày ra chân nguyên vận chuyển con đường, đã tiến vào đã hóa thành tinh lực vận chuyển con đường. Phải biết, Phương Thiên Nam kỳ thực phi thường tin tưởng, nếu là dùng tinh lực thay thế chân nguyên đến tiến hành vận chuyển, lại triển khai kiếm kỹ, phát huy được kiếm chi uy lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, cứ việc lúc trước bị suy yếu 1/3 cường độ, nhưng là, Phương Thiên Nam vào lúc này cũng không phải thật cùng người khác chiến đấu, chỉ là muốn thử một chút, đem mình tinh lực dựa theo vận hành đồ bên trên con đường, vận chuyển một lần nhìn hiệu quả mà thôi. Là lấy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là bản thân tinh lực, không có đạt đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cũng vẫn là có thể làm được. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, vừa tiến vào đến quanh thân trong kinh mạch, hơn nữa, dựa theo tinh không giống nhau chân nguyên vận chuyển con đường, đến thúc dục trong nháy mắt, Phương Thiên Nam thân thể Dĩ nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có mở ra cảm giác, chính như hạn hán đã lâu gặp mưa giống nhau, Phương Thiên Nam không kiềm hãm được, liền ra tốc tinh lực vận chuyển tốc độ. Ngay sau đó, phản phất không cần Phương Thiên Nam ý thức của mình tham dự trong đó đồng dạng, tất cả tinh lực vận chuyển đều là tại tự chủ tiến hành, hoàn toàn dựa theo chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trong chỉ thị, không ngừng rung động. Mà Phương Thiên Nam toàn thân kinh mạch, thậm chí còn huyết dịch của cả người, đều vào đúng lúc này, sôi trào lên đồng dạng. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm giác được chính mình tinh lực, tựa hồ là tại trong quá trình vận chuyển như vậy, trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam ánh mắt, đương nhiên chính là sáng ngời. Trước đó tiêu hao tinh lực, phải hay không có thể bổ sung trở về đây. Trong nháy mắt tiếp theo, liền tại Phương Thiên Nam trên mặt, còn ẩn hiện mấy phần mừng rỡ đồng thời, tất cả tại Phương Thiên Nam trong kinh mạch vận chuyển tinh lực, đương nhiên, liền cảm nhận được một cỗ lớn lao sức hấp dẫn. Này cỗ sức hấp dẫn khởi nguồn địa điểm, chính là Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong tinh không giống nhau vận hành lộ tuyến. Sau đó, liền tại Phương Thiên Nam kinh ngạc biểu lộ dưới, tất cả đang vận chuyển tinh lực, toàn bộ tụ tập đến phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trong. Để cho Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, là không phải là của mình quanh thân kinh mạch cùng phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trên con đường, vẫn tồn tại chiến lệch, là lấy những thứ này tinh lực tại Phương Thiên Nam lúc ban đầu thúc dục dưới, mới đột nhiên đi vào đến cả hoàn thiện chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trên. Nhưng là, rất nhanh, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được có gì đó không đúng rồi. Tựa hồ là tinh lực tại cái này phần bản đồ bên trong vận chuyển sau đó, tiêu hao tốc độ phi thường mau lẹ. Cái cảm giác này, Phương Thiên Nam dị thường quen thuộc. Gần giống như Phương Thiên Nam dùng tinh lực đi đụng vào giới bài bên trong hòn đá màu đen thời điểm giống nhau như lúc. Phương Thiên Nam trong mắt, liền đem tâm thần của chính mình, chìm nắm đến giới bài bên trong. Quả nhiên thấy được cái kia khối đá màu đen bên trên, đang nhanh chóng một vệ không hiểu hà quang, hơn nữa, còn tại Phương Thiên Nam tâm thần quan tâm đến nó thời điểm, đột nhiên bắt đầu nhảy lên, khiến né Phương Thiên Nam chú ý. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ân. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 393, kiếm linh 3. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam có thể nói là hơi có chút cảm giác giờ khóc dở cười rồi. Trứng mắt khối này đá màu đen, giống như là một đứa bé đang ăn trộn đồ vật, đột nhiên bị gia trưởng phát hiện đồng dạng, không tự chủ được liền bắt đầu tránh né lên. Vệ phần, đá màu đen, tại sao lại tự chủ nhảy lên tiến hành trốn, hay hoặc giả là trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam trong đàn điện tinh lực, lại bị khối này đá màu đen hấp thu bao nhiêu, Phương Thiên Nam đều còn chưa kịp lo lắng, chỉ có ngơ ngác cảm thụ, đá màu đen bên trên, đột nhiên, đang tránh né trong quá trình, bộc phát ra năng lượng, là mãnh liệt như vậy. Giống như là tại bình tĩnh trên mặt nước, đột nhiên nhỏ vào một giọt nóng bỏng mỡ đồng dạng. Loại tia sao nhưng tứ tán ra năng lượng trùng Để cho Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, trước đó mặc cho hắn như thế nào đi đến cảm thụ trên tảng đá màu đen năng lượng, đều không có phản ứng chút nào, phải hay không một loại giả tạo. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là, khi Phương Thiên Nam ý thức, lần nữa trở về đến bình thường, điều tra trong cơ thể mình tinh lực thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, lại có không ít tinh lực bỗng dưng biến mất. Nếu như đem trước đó hao tổn đi tinh lực, cũng coi như cùng một chỗ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, liền chỉ là như vậy hai lần biến cố, Phương Thiên Nam ngưng tụ ra tinh lực, liền trực tiếp trừ đi một nữa. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt dị thường khó coi. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam tự nhiên là toàn lực đi ngăn trở. Như nếu không, Phương Thiên Nam rất khó tưởng tượng, nếu là mình thật vất vả ngưng tụ ra tinh lực, toàn bộ bị khối này đá màu đen hấp thu đi, như vậy Phương Thiên Nam mình còn có không có lại lần nữa ngưng tụ ra tinh lực cơ hội đây. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, tựa hồ là khối này đá màu đen đã đã có kinh nghiệm, hay hoặc là nói là trở nên thông minh. Phương Thiên Nam đã có qua một lần ngăn cản nó hấp thu tinh lực kinh nghiệm, nhưng là, cái này một lần, Phương Thiên Nam tinh lực vẫn truyền tiến vào trung đan điền bên trong chân nguyên vận chuyển con đường bên trong, không, xác thực nói, Phương Thiên Nam chỉ là muốn thử Đi quen thuộc cái này, một phần trở nên hoàn toàn mới chân nguyên vận chuyển con đường, không biết sao. Tinh lực vận chuyển liền trực tiếp tiến vào vận hành lộ tuyến đồ bên trong. Tại Phương Thiên Nam muốn đi ngăn cản thời điểm, Phương Thiên Nam chỉ có thể là khống chế lại cái kia bộ phận vẫn không có dung nhập vào vận hành đồ tuyến bên trong tinh lực, mà đối với chân nguyên vận hành đồ bên trong tinh lực, Phương Thiên Nam nhưng không có cách nào lập tức đi đến đem chúng nó triệu hồi. Trong mắt, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt không khỏi càng thêm khó nhìn lên. Phải biết, tại Phương Thiên Nam có tinh lực bên trong, phần lớn nhưng cũng là tiến vào chân nguyên vận chuyển con đường bên trong. Đặc biệt là Phương Thiên Nam chú ý tới giới bài bên trong hòn đá màu đen, một bên vẫn còn đang kéo dài hấp thu tinh lực, một bên lại vây quanh giới bài bên trong lò luyện đan. Ngăn cách Phương Tiên Nam sự chú ý đối với nó điều tra, cái kia cẩn thận từng ly từng tí, lại dị thường thỏa mãn biểu hiện, quả thực là để cho Phương Thiên Nam đành chịu không nớt. Nếu là đối phương có thể nghe hiểu Phương Thiên Nam lời nói, Phương Thiên Nam rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, lẽ nào tại chính mình giới bài bên trong, ta là dựa vào thị lực, đến điều tra bất luận cái gì vật phẩm động tinh đấy sao? Như ngươi vậy trốn ở lò luyện đan mà khác, ta đồng dạng có thể quan sát rất rõ ràng có được hay không. Tạm thời không đề cập tới Phương Thiên Nam, chỉ có thể là bất đắc dĩ cảm thụ đá màu đen, cái kia điên cuồng hấp thu tinh lực cảnh tượng. Liên tại Phương Thiên Nam toàn thân phần lớn tinh lực, tiến vào trung đan điền bên trong cái kia phần chân nguyên vận chuyển con đường bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam tựa hồ là có chút không để ý đến, phần này vận chuyển bản đồ biến hóa. Trước đó, rõ ràng xuất hiện hai cái phương tiên nam không sở hữu liên quan đến trong khu vực, tất cả màu xanh tia sáng cùng điểm sáng màu xanh đều trở nên cùng mặt khác hai cái khu vực bên trong chân nguyên vận chuyển con đường, không có khác biệt gì rồi. Mà khi phần này có bốn cái khu vực phân chia chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trong, mỗi một cái màu xanh sợi tơ đều trở nên quang sáng lên sau đó, toàn bộ đồ án lại bắt đầu một vòng mới biến hóa. Mơ hồ, phần này chân nguyên vận chuyển bản đồ, cùng Phương Thiên Nam lúc này chính chú ý hòn đá màu đen trong lúc đó, có một chút bí ẩn liên hệ. Trong nháy mắt tiếp theo, để cho Phương Thiên Nam có chút như chút được gánh nặng là, hòn đá màu đen hấp thu tinh lực tốc độ, rốt cục trở nên chậm chạm, gần giống như trước đó, Phương Thiên Nam đem lực lượng không gian, thần thức năng lượng vận chuyển tới hòn đá màu đen bên người, để cho hòn đá màu đen hấp thu được cực hạn sau đó cảnh tượng đừng dạng, dần dần, hòn đá màu đen rốt cục ngừng đối với tinh lực hấp thu. Phương Thiên Nam lúc này mới rất có vài phần tức giận, chú ý hòn đá màu đen động tĩnh. Thật muốn nói đến Ba phen mấy lần ngoài ý muốn dưới, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ cần không phải đá màu đen, thật sự một hơi hoàn toàn hấp thu trong cơ thể mình tinh lực, Phương Thiên Nam đều còn có thể tiếp thu. Dù sao, chỉ cần Phương Thiên Nam trong cơ thể, còn có một tiêu tinh lực, Phương Thiên Nam cũng có thể thông qua bản thân nỗ lực, tiếp tục tu luyện giả ra càng nhiều hơn tinh lực đến. Mà dưới bài bên trong hòn đá màu đen đây, hoàn toàn do 15 khối bạch sắc đại diện cho cự thạch khôi lỗi thạch đầu dung hợp mà thành, lại cùng dưới bài trong lúc đó, có liên hệ thần ý, có thể hấp thu tông sư cảnh tu luyện giả có thức, tinh lực các loại, còn ngoài ý muốn hấp thu Phương Thiên Nam có lực lượng không gian. Bản thân nhưng không có tràn lan nhậm chức gì năng lượng thuộc tính đến. Đen như vậy sắc thịt đầu, so với giới bài đến, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu chứ. Đơn giản là Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, khối này hoàn toàn mới hòn đá màu đen, có tác dụng gì mà thôi. Mơ hồ, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, khối này đá màu đen, so với giới bài đến, còn muốn càng thêm để cho mình kinh ngạc. Chỉ ít, giới bài xuất hiện, không sẽ ở Phương Thiên Nam trong thức hải, hình thành tự chủ ý thức đến. Cứ việc, như vậy ý thức là như vậy ngay phản ứng đến đá màu đen trên người, chính là đến vào lúc này, khối này đá màu đen như cũng bằng vào giới bài bên trong lò lửa đan, đến bị thai trộm chung giống nhau, tránh Né Phương Thiên Nam quan sát. Không hiểu, Phương Thiên Nam chú ý tới, chính mình chỗ thời khắc lưu ý hòn đá màu đen, phản phất là biến thành mặt khác đồng dạng vật thể đồng dạng, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, cũng không phải thạch đầu chất liệu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tâm thần bên trong, nổi lên một thanh trường kiếm. Sau đó, trường kiếm lại đang không ngừng biến hóa, tạo thành một cái to lớn trùng, đương nhiên, cái này trùng hình thái. Nhìn qua tựa hồ là cùng Phương Thiên Nam sử dụng qua vô lượng trùng có chút tương tự, nhưng là, tuyệt đối không phải là cuối cùng cuối cùng. Đao, thương Nhưng phẩm là Phương Thiên Nam sử dụng qua, hay hoặc giả là không có sử dụng qua binh khí hình thái, đều nhất nhất hiện lên ở Phương Thiên Nam trong tâm thần, nhanh chóng sẽ qua. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được, tất cả binh khí hình thái đều tại chính mình quan tâm dưới, đột nhiên tan biến. Khi Phương Thiên Nam quay đầu lại, lại nghĩ đi quan tâm giới bài bên trong hòn đá màu đen thời điểm, dĩ nhiên là tìm không thấy hòn đá màu đen tồn tại. Không thấy, Phương Thiên Nam sắc mặt ngạc nhiên. Phương Thiên Nam lập tức khởi động thần trí của mình, tiến vào giới bài bên trong, bắt đầu cẩn thận tra tìm. Có thể nói, Phương Thiên Nam rối bài bên trong vật phẩm, nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Nhưng là, Phương Thiên Nam muốn toàn lực tìm kiếm đồng dạng vật phẩm, còn là phi thường mau lẽ đấy. Nhưng là, đem rối bài bên trong tất cả vật phẩm đều tra xét một lần, vẫn không có phát hiện hòn đá màu đen tồn tại. Phương Thiên Nam chưa từ bỏ ý định, càng làm rối bài bên trong mỗi một kiện vật phẩm, đều cẩn thận cảm thụ một phen, để xác định phải hay không đá màu đen, làm đi ra quái lạ. Dù sao, đá màu đen, cuối cùng tan biến trước đó biến ảo đi ra bên khí hình thái, để cho Phương Thiên Nam có loại cảm giác, lúc này, khối này đá màu đen. Nói không chắc, đã không phải là túy thạch đầu hình thái rồi. Không biết sao, Một lần nữa tìm kiếm không có kết quả sau đó, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là đầy đầu nghi ngờ. Nếu giới bài bên trong đã không có đá màu đen, hiển nhiên, hoặc là đá màu đen đã cùng giới bài hoàn toàn dung hợp, hoặc là chính là đá màu đen đã tự chủ rời đi giới bài, thoát khỏi giới bài trói buộc. Bất kể là một loại nào, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đều là vượt ra khỏi khống chế của Hàn phạm Vi. Người trước, khối này đá màu đen rất có thể trực tiếp dung nhập vào chuyển thừa động tiên bên trong bên trong tiểu thế giới. Mà Phương Thiên Nam cũng là rất rõ ràng, hắn không có cách nào lần nữa tiến vào truyền thừa động thiên bên trong, cho dù là hắn có duy trì truyền thừa động thiên vận hành giới bài. Mà người sau nếu như đá màu đen cố ý ẩn hẩnấu đi địa điểm tại phương thiên Nam trong cơ thể phương thiên Nam ngược lại là còn có cơ hội tìm tới hắn một khi đá màu đen thoát ly phương Thiên Nam thân thể như vậy lấy đá màu đen biểu hiện ra quá gì Phương Thiên Nam lại muốn tìm được đá màu đen chỉ sợ cũng không quá thực tế đi Tuy rằng ở trong lòng bên trên Phương thiên Nam đã làm tốt hoàn toàn mất đi khối này kỳ quái hòn đá màu đen chuẩn bị nhưng là tại phương Thiên Nam thần thức từ giới bài bên trong thoát ly ra sau đó Phương Thiên Nam vẫn là có chút xứng sở quan sát giới bài trạng thái cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện sau đó phương tiên Nam càng làm sự chú ý tập trung đến trung đan điền bên trong cái kia phần chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trên. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tất cả quái gì, bất kể là lúc ban đầu thời điểm tinh lực bị đá màu đen hấp thu cũng tốt, vẫn là Phương Thiên Nam phát hiện, muốn ngăn cản thời điểm cũng được, đều cùng phần này tình không giống nhau, chân nguyên vận chuyển con đường có quan hệ. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam lần nữa đem sự chú ý, quan tâm đến cái này lúc một giờ, cả bộ chân nguyên vận chuyển con đường bên trên, lạng yên phát sinh cải biến, vẫn để cho Phương Thiên Nam hơi có chút người. Tất cả chân nguyên vận chuyển con đường, dĩ nhiên là trước nay chưa có rõ ràng, hiện ra tại Phương Thiên Nam trước mặt. Nếu là nói, lúc mới bắt đầu Còn để cho Phương Tiên Nam có chút hoang hốt, cảm thấy những thứ này chân nguyên vận chuyển con đường, còn tràn đầy linh tính, thời khắc cũng có thể thay đổi lời nói, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy, mặc dù là chân nguyên vận chuyển lộ tuyến cải biến, cũng có thể bằng vào trí nhớ của mình, khởi động tinh lực trong cơ thể, hoàn thành vận hành lộ tuyến bên trên vận chuyển. Về phân thúc dục hạ đan điền bên trong chân nguyên, đến hoàn thành bây giờ xuất hiện tại trước mắt chân nguyên vận chuyển bản đồ bên trên màu xanh sợi tơ, hiện ra đến con đường, Phương Thiên Nam cơ hồ là nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Rất hiển nhiên, phức tạp như vậy con đường vận hành, vừa nhìn biết, không phải chân nhân cảnh giới tu luyện giả có thể làm được. Đặc biệt là tại mỗi một lần chân nguyên vận chuyển con đường bên trên, đều sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Theo bản năng, Phương Thiên Nam đã nghĩ thúc dục lên giới mình bên trong đan điền tinh lực đến thử một chút. Thẳng đến lúc này, Phương Thiên Nam mới bỗng nhiên nợn nụ cười khổ. Hạ đan điền bên trong tinh lực, so với lên thời điểm tự tĩnh, chỉ còn lại 1/3 cường độ rồi. Mà Phương Thiên Nam lại lần nữa kiểm tra phần này chân nguyên vận chuyển con đường, a, không, sắp tự nói, phải là gọi là tinh lực vận chuyển lộ tuyến, mục đích to lớn nhất, vẫn là nghĩ đến tìm kiếm hồn đá màu đen tung tích chứ. Tựa hồ là tại sao vừa nhìn thấy phần này hoàn toàn mới tinh lực vận chuyển lộ tuyến trong quá trình, Phương Thiên Nam không tự chủ được xuất hiện chốc lát lên người. Cái này cùng Phương Thiên Nam khởi động tinh lực, tiến vào trung đan điền bên trong vận chuyển con đường bên trong cảnh tượng, là ra sao tương tự a. Đều là không kìm lòng được dưới xúc động biểu hiện. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ quệ quệ khóe môi rồi. Mà nhưng vào lúc này, Phương Thiên Nam chỗ quan sát tinh lực vận chuyển bản đồ, tựa hồ là cuối cùng không nhịn được, xuất hiện một chút nhẹ, nhẹ run rẩy đồng dạng, phảng phất là nhịn không được tiếng cười của chính mình đồng dạng. Cái cảm giác này, rất là quái dị, gần giống như Phương Thiên Nam đối mặt cũng không phải một chương liên tính tinh lực vận hành đồ tuyến, mà là đối mặt với một cái có tư tưởng người đồng dạng. Như vậy, tại cảm nhận được Phương Thiên Nam bất đắc dĩ sau đó, đối phương mới có thể bộc lộ ra nụ cười vẻ mặt đến. Sau một khắc, Phương Thiên Nam rốt cục từ nơi này một tia run dậy bên trong, cảm nhận được cái gì, trên mặt bỗng nhiên toát ra vẻ hưng phân đến. "Đi ra cho ta." Phương Thiên Nam cảm giác thần trí của mình, dựa vào phần này tinh lực vận chuyển con đường vị trí, gieo họ một tiếng, hơn nữa còn rất là phối hợp vung vậy một thoáng năm đấm. Mà ở Phương Thiên Nam thần thức trạng thái gào thét dưới, tinh lực vận chuyển bản đồ bên trong, rốt cục liên tục không ngừng. Hiện ra từng kia một gợn sóng, dần dần, tất cả gợn sóng trạng thái đều hội tụ đến cùng một chỗ, chợt một tiếng, biến mất ở phương thiên nam trước mặt. Vào lúc này, Phương Thiên Nam lại đi trước mắt tinh lực vận hành đồ thời điểm, rốt cục cảm nhận được, trong đó tràn đầy linh tính cảm giác đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ có Phương Thiên Nam trong đầu thượng đang điền bên trong, lại xuất hiện một vết Phương Thiên Nam quen thuộc ý thức. Ha ha ha, một trận tiếng cười, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình có loại bị một đứa bé đùa bỡn cảm giác. Đặc biệt là, cái này liên tiếp trong tiếng cười, hàm chứa cái kia vẻ hưng phối hợp với như đồng ngây thơ ngư khí. Quả thực là để cho Phương Thiên Nam có chút thẹn quá thành giận. Phương Thiên Nam chỉ có thể là truy tìm cái này, một chút tiếng cười khởi nguồn, thật nhanh cũng tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Nhất thời, liền tại trong thứ hải một mảnh hỏa diễm nước biển bầu trời, khoảng cách trong thứ hải hành cùng chỗ không xa, một đứa bé hình thái, rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mặt, song một bên ôm bụng, vừa chỉ vào Phương Thiên Nam, cao hứng mà cười. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Tâm độc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 394, Linh Nhi đại nhân, ngươi chính là cái kia khối đá màu đen. Phương Thiên Nam có chút sững sờ nhìn cùng trong thức hải tiểu hải tự hỏi, ngươi mới là thạch đầu đấy? Ý thức của đối phương, cái này một lần tuy rằng vẫn là tràn đầy hối trí cảm giác, nhưng là tốt xấu có thể rõ ràng hồi phục Phương Thiên Nam đặt câu hỏi rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại cũng đúng là không có để ý đối phương thái độ. Có thể nghe rõ là tốt rồi. Phương Thiên Nam còn âm thầm nói một câu, chỉ muốn đối phương có thể cùng chính mình giao lưu, như vậy, Phương Thiên Nam lòng tràn đầy nghi hoặc mới có thể tìm tới giải đáp cơ hội. Như nếu không, chuẩn túy một cỗ hỗn độn trạng thái ý thức, hoàn toàn là để cho Phương Thiên Nam xa vào đến rơi vào trong sương ngủ cảm giác. Người là ai?" Phương Thiên Nam hỏi tiếp. "Ta chính là ta à? Tiểu Hải tử hình thái ý thức, rất là tự nhiên nói nói, "Còn có, không được khi ta là 3 tuổi tiểu Hải tử, ta nhưng là sinh sống đã lâu rồi." Thế? "Nếu là ở ngoại giới, mà không phải tại trong biển ý thức của chính mình, Phương Thiên Nam đều cảm thấy chính mình vào lúc này nhất định là đã hướng về phía đối phương lật một cái liếc mắt, liền ngươi cái kia hình thể, ngươi có thể sinh sống bao lâu a?" Vừa nói Phương Thiên Nam còn một bên chú ý đối phương động tính. Thôi đi mà ơi." Tiểu hài tử hình thái ý thức rất là tức giận một câu, ngược lại lớn hơn ngươi hơn nhiều. "Đúng rồi, ta thế nào lại xuất hiện tại nơi này đây? Ngươi hỏi ta?" Phương Tiên Nam do dự một chút, nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại trong biển ý thức của ta? Cái chỗ chết tiệt này sẽ là của ngươi thức hại." Tiểu hài tử hình thái ý thức sau khi nghe, còn cố ý đánh giá bốn phía một cái, sau đó, giống như đấy. lại nhìn một chút Phương Thiên Nam ý thức, cục buồn cười nói một câu, "Ha Nhìn qua, quả nhiên là cùng ngươi rất xứng đôi a." cái kia khuơ tay một chân, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa bộ dáng, để cho Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là, trước mắt tiểu hài tử này hình thái ý thức, còn không bằng không có tự chủ ý thức đây. Chậm rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là thông qua cùng đối phương giao lưu, đã được biết đến không ít sự tình. Đầu tiên, trước mắt đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử giống nhau hình thái ý thức, xác thực chính là Phương Thiên Nam giới bài bên trong cái kia khối đá màu đen bên trong, diễn sinh ra đấy. Đương nhiên, xác thực nói, chính là Phương Thiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong lấy ra trong lò luyện đan 15 khối bạch sắc đại diện cho 15 tên cự thạch khối lõi thạch đầu dung hợp vật thể bên trong, sinh ra Vậy là ngươi chạy thế nào đến trong biển ý thức của ta đến à?" Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi. "Ta lúc đầu cũng chỉ còn sót lại ý thức a, không ở đây trong biển ý thức của ngươi, chẳng lẽ còn có thể ở nơi nào?" Tiểu hài tử hình thái ý thức như cũng không vui nói, "Ngươi người này, thật đúng là đần à. Ta đẩn. Phương Thiên Nam suy nghĩ, lời này làm sao nghe được, có chút khiến người ta phẫn nộ cũng không nói gì đây. Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiểu hài tử hình thái ý thức cũng không có cảm nhận được Phương Thiên Nam trên người ai hoảng ký tức, mặc dù là cảm nhận được, cũng sẽ không để ý đi, tiếp tục nói nói, "Dĩ nhiên tại lan truyền cho ta tinh lực thời điểm, Đột nhiên liền cắt đứt, ta đều thiếu chút nữa không ra được. Nói xong, tiểu hài tự hình thái ý thức, tự hồ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong nháy mắt cao hứng trở lại. Vui cười hớn hở nói, "Bất quá, ai bảo ta Linh Nhi đại nhân thông minh như vậy đây? Chỉ cần ngươi thúc dục dưới bài, hay hoặc giả là triển khai kiểu kỹ. ta liền có biện pháp, trực tiếp đem ngươi thúc dục đi ra tinh lực cho hấp thu lại đây. Kỳ hỉ, "Ta thông minh chứ?" Phương Tiên Nam dừng một chút, nói thầm, "Ngươi thật đúng là thông minh đây." Lén lút, Phương Thiên Nam cũng coi như là rõ ràng, chính mình tinh lực Đông nhiên tràn vào đến trung đan điền bên trong tinh lực vận hành lộ tuyến bên trong, chính là trước mắt cái này tiểu gia hỏa giở cho quỷ. Mà Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, bây giờ chỉ còn lại dưới khoảng 1/3 hàm lượng, hiển nhiên cũng là trước mắt cái này tiểu gia hỏa hấp thu sau đó kết quả. Đặc biệt là nghe đối phương khẩu khí, Phương Thiên Nam hơi có chút không cam lòng suy nghĩ, chính mình dựa vào cái gì liền muốn làm cho đối phương thỏa thích hấp thu thật vất vả ngưng tụ ra tinh lực đây? Hay là, song phương đều là tại thức hại bên trong, Phương Thiên Nam chỉ cần không phải cố ý tránh đi ý nghĩ của mình, cũng rất dễ dàng bị đối phương phát ra đến tự sưng linh nhi đại ý thức con người, đang nhìn đến Phương Thiên Nam tâm thần do dự sau đó, một mặt không vui nói, "Nguyên Lai ngươi thật sự chính là không muốn để cho ta đi ra a. Ta còn vẫn cho là là ngươi không biết, có hiểu lầm gì đó đây?" Phương Thiên Nam nhất thời chép chép khỏe miệng, trở nên càng thêm hết ý kiến. "Ta nói, ngươi vừa ra tới, liền hấp thu ta 2 phần 3 tính lực, lẽ nào ta còn muốn vỗ tay hoan lên ngươi đến sau. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. "Hấp thu 2 phần 3?" Tiểu 2 tử hình thái ý thức, tự hồ là đang hoài nghi Phương Thiên Nam lời nói chân thật tính, sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, thân thể của chính mình Trợ hồ là trong ngay mắt, đã bị một cỗ lực lượng vô danh cho xem thấu đồng dạng, ngay sau đó, Phương Thiên Nam chỗ một mực lưu ý hải tử hình thái ý thức, dĩ nhiên vào đúng lúc này, từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. May mà, đối phương cũng không có hoàn toàn tan biến, tại chỉ chốc lát sau, này cỗ hải tử hình thái ý thức, lại một lần rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Ta nói, ngươi thật đúng là yêu a." Lênh lảnh giọng trẻ con, vang vọng tại Phương Thiên Nam bên hai, thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh đều không có đạt đến. "Khó trách ngươi sẽ nói, chính mình tinh lực đột nhiên tiểu ít đi 2 phần 3 đây. Bất quá, ngươi vẫn tính là, là không tệ." Không chỉ ngưng tụ ra thần thức, còn cảm ngộ ra được tinh lực, thậm chí còn có lực lượng không gian, xem ra, ta coi như chờ đến một cái không sai truyền nhân. Truyền nhân. Phương Thiên Nam sững sở. Ngược lại là đối với đối phương cho nói, như là Phương Thiên Nam có được mấy thứ gì đó dạng năng lực, Phương Thiên Nam một chút đều không có cảm thấy hoài nghi. Dù sao, ban đầu hòn đá màu đen, có thể không chỉ là hấp thu Phương Thiên Nam tinh lực mà thôi. Mà ngoại trừ cái gọi là truyền nhân ở ngoài, Phương Thiên Nam còn có tâm chú ý tới, đối phương trong miệng xuất hiện chính là Thánh Nhân cảnh mà không phải tông sư Cảnh, Hai biết, đối phương tựa hồn là ý thức được tự mình nói do cái gì, hài tử ý thức trạng thái, đột nhiên liền biểu hiện ra một trận dung chuyển đến, ngược lại biến mất, dung nhập vào Phương Tiên Nam toàn bộ thức hải bên trong. Mơ hồ, còn có một cỗ dấu đầu lòi đuôi thanh âm chuyển đến, ta không nói gì, ta cái gì cũng không biết. Phương Tiên Nam không khỏi cười khổ, thật đúng là đứa bé a. Người mới là hài tử đâu. Ta đã nói rồi, ta lớn hơn ngươi hơn nhiều. Cái kia giận dữ thanh âm, phản phất là từ bốn phương tám hướng chuyển tới đồng dạng, còn có, sau đó phải gọi ta linh nhi đại nhân. Bằng không thì, ta liền, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Tôi đi bà ơi. Ta cũng không muốn để ý đến ngươi cái này thằng nhóc đây." Phương Thiên Nam nói thầm nói nói, "Bất quá, ngươi có thể hay không ly khai của ta Thức hại à? Chính ngươi đều nói không muốn lý hội ta, như vậy, còn chiếm cứ của ta Thức Hải, phải hay không quá không thể nào nói nổi? Ngươi cho rằng ta nghĩ a?" Hai tử thanh âm tiếp tục truyền ra, "Nếu như có thể đi ra ngoài, ta sớm liền đi ra ngoài. Ai nguyện ý dừng lại ở cái chỗ chết tiệt này a?" Không có thứ gì, ngoại trừ ngọn lửa thần thức, còn có một con vương hoàng, vẫn tính là không sai ở ngoài, tuy không có cái gì đặc điểm rồi. Quả thực là quá đơn điệu rồi. Một chút đều chơi không thấy vui. Xin ngờ, đây chính là Thức Hải có được hay không? Phương Thiên Nam thở ra một hơi, nói nói, ngươi cho rằng là hài tử sân chơi hả? Thức Hải làm sao vậy? Thức Hải thì sẽ không thể trở nên chơi vui một tí ta. Hải tử thanh âm, tựa hồn là có chút giận hờn tựa như nói nói, chờ ta hấp thu được có đủ nhiều năng lượng, đến lúc đó cho ngươi mở mang kiến thức một chút, bổn đại nhân tự lực. Này, ta nói, ngươi dĩ nhiên còn cần hấp thu năng lượng. Phương tiên Nam cái này một lần, có thể là thật giận mình, ta nhưng đầu tiên nói rõ, của ta tính lực, có thể không chịu nổi ngươi tiêu hao. Tôi đi mà ơi, liền này điểm tính lực, vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Hại tử thanh âm, nói thầm, nếu không phải ta ngủ say quá lâu, ai mà thèm ngươi này điểm tình lực a. Ân, không đúng, tinh lực của ngươi, thật ra thì vẫn là rất đặc biệt đấy. Nhưng nếu không, ta muốn tỉnh lại, còn cần cực kỳ lâu. Nói như vậy, chính là ta tinh lực mới khiến cho ngươi tỉnh lại đi. Phương Thiên Nam khỏe miệng lưu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, Phương Thiên Nam cũng không muốn trước mắt đột nhiên xuất hiện linh nhi cứ như vậy biến mất rồi, liền dụ dỗ từng bước nói, chẳng phải là nói, ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi cứ như vậy đối xử ân nhân cứu mạng của ngươi à? Ta lại không chết, chỉ là bị phong ấn. Tiến vào trong ngủ mê mà nói, "Linh nhi thanh âm, một chút do dự một chút, vẫn là nói tiếp đi nói, lại nói, mặc dù là tinh lực của ngươi, không đủ đặc biệt một ít, chỉ cần ngươi tiến vào thánh nhân cảnh, ta vẫn có thể tỉnh lại. Chính là thời gian bên trên, sớm một chút, chậm một chút mà thôi." Thật sự, Phương Thiên Nam trước tiên hơi hơi do dự một thoáng, sau đó, trong đầu suy nghĩ, liền thật nhanh chuyển động. Muốn nói, Phương Thiên Nam tuy rằng cùng Linh nhi ở giữa chưa tiệm, đều là đông một câu, tây một câu, tương đối hỗn loạn, hoặc là thẳng thắn một điểm tới nói, chính là lẫn nhau tiếp theo lợi của đối phương đầu, không ngừng tranh luận. Nhưng là, tức đã là như thế, Phương Thiên Nam như cũ có thể từ nơi này chút vô tự đối thoại bên trong, hiểu được không ít tin tức. Tỷ như, Phương Thiên Nam vào lúc này trong thức hải linh nhi, chính là một cái thuần túy ý tứ thể, còn chưa thể ly khai Phương Thiên Nam thân thể. Hoặc là, đối phương có thể biến mất tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong, không để ý tới Phương Thiên Nam, nhưng là, muốn hoàn toàn ly khai Phương Thiên Nam, nhưng là không thể nào đấy. Như vậy, cũng coi như là để cho Phương Thiên Nam thở vào nhẹ nhõm. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ muốn đối phương không có cách nào ly khai, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn làm rõ thân phận của đối phương chứ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến thời điểm kỳ đi ăn cơm tặng phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện quy 1 chương 395 Tông sư cảnh là cái gì Ngoài ra chính là Linh Nhi là từ đá màu đen bên trong diễn sinh ra đến điểm này đã xác định không thể nghi ngờ là phương tiên nam dưới bài bên trong hòn đá màu đen hoàn toànạ biến do đó sinh ra ý thức trạng thái linhnh yghi Phương Thiên Nam suy nghĩ, Linh Nhi thân phận chỉ sợ sẽ là cùng lúc trước lưu lại chuyển thừa động thiên tên kia cường giả tuyệt thế có liên quan rồi. Bất quá, Linh Nhi cũng sẽ không là tên kia cường giả tuyệt thế bản ý thức con người. Nếu không thì, Phương Thiên Nam nhưng là có từng thấy tên kia cường giả tuyệt thế hình ảnh, cũng cảm nhận được qua lại phương khí tức cường đại, mà Linh Nhi ý thức thể, cho Phương Thiên Nam cảm giác càng thêm lộ hết ra sự sắc bén một ít, hơn nữa, tại về mặt thực lực khoảng cách cường giả tuyệt thế cảnh giới, còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cũng có khả năng là Linh Nhi tạm thời không khôi phục lại toàn thịnh trạng thái duyên cơ. Dù sao, Linh Nhi chính mình cũng nói còn cần liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Đúng rồi, ngươi tỉnh lại sau đó, liền chỉ có được ý thức của mình thế sao?" Phương Thiên Nam suy nghĩ, không khỏi tò mò hỏi, lẽ nào ngươi sẽ không có thân thể của chính mình các loại. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, bất luận cái gì linh thể, đều hẳn là có chính mình ký thác vật phẩm mà thôi. Mà thuộc về linh nhi hòn đá màu đen, rõ ràng vào lúc này, đã hoàn toàn biến mất rồi. Ai biết, Phương Thiên Nam hỏi dò đã qua thật lâu sau đó, cũng không nghe thấy linh nhi hồi phục. Hiện tại Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, suy nghĩ đối phương khả năng đã thật sự không chuẩn bị để ý chính mình sau đó. Đồng nhiên, một đạo hơi có chút kháng cự thanh âm "Trừ ra, ngươi muốn làm gì?" ta chính là tò mò mà thôi." Phương Tiên Nam hồi phục nói nói, "Ngoài ra, ta cũng đối với lời ngươi nói thánh nhân cảnh a, còn có còn lại này một ít tin tức. Tương đối tò mò a. Phải biết, ta cũng suy nghĩ muốn tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh đây, nhưng là, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể là hướng về tông sư cảnh phát triển." "Tông sư cảnh?" Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên hơi kinh ngạc, hỏi nói, "Đó là cái gì cảnh giới?" "Kiếp, ngươi dĩ nhiên không biết tông sư cảnh." Phương Tiên Nam không hiểu, chính là tâm trạng hơi động. "Chưa từng nghe nói a?" Linh Nhi rất lạ dứt khoát nói ra chẳng lẽ nói, tại ta ngủ say qua thời gian này bên trong, lại xuất hiện cái gì cảnh giới mới phân chia? Nhưng là, không nên a." Nói xong, linh nhi thanh âm, tựa hồ là càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn hữu mô hữu dạng, ra dáng, phân tích lên, nói nói, ngươi bây giờ phải là tại thiên nguyên cảnh chứ? Tiếp tiếp, nên là như vậy thánh nhân cảnh, lại tiếp sau đó. Hách, tông sư cảnh. Sẽ không phải là thánh nhân cảnh sau đó dương hô chứ? Được rồi, xem ra, ngươi thật sự là ngủ say thời gian quá lâu." Phương Thiên Nam suy tính, nói nói, kỳ thực, tông sư cảnh chính là cùng thánh nhân cảnh, đồng dạng cảnh giới. Bất quá, giữa hai người vừa có không nhỏ khác biệt. Ta chính là nháo không hiểu cái này mấu chốt trong đó, cho nên không có biện pháp tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, chỉ có thể là dựa theo tuyệt đại đa số tu luyện giả đấu dạng, hướng về tông sư cảnh phương hướng cố gắng. Hơn nữa, Phương thiên Nam quẹ miệng, dông nhiên về lên, nói nói, bây giờ ta vị trí đại lục, nhưng là một mảnh đất đoạn mất tu luyện giả truyền thừa đại lục, tất cả tu luyện giả đều là hướng về tông sư cảnh mà đi đấy. Toàn bộ tông sư cảnh cũng chia thành ba cái cảnh giới, phổ thông tông sư, sau đó chính là trưởng lão cấp bậc, còn có điện chủ cấp bậc. Điện chủ cấp bậc phía trên đây Linh Nhi càng tò mò hỏi, điện chủ cấp bậc trở lên. Phương Thiên Nam khỏe miệng ý cười, cũng là càng thêm trở nên nồng nặc, đã không có. Điện chủ cấp bậc chính là trên đại lục này, cường đại nhất tu luyện giả rồi. Có người nói, tại cực kỳ lâu trước đây, còn có cường giả tuyệt thế cảnh giới. Ta suy đoán, phải là đem ngươi ở lại truyền thừa động thiên bên trong người lão giả kia thực lực cảnh giới. Cường giả tuyệt thế. Tựa hồ là nhắc tới truyền thừa động thiên, Linh Nhi trong thâm âm, mơ hồ nhiều hơn mấy phần cảm khái, thật đúng là một cái thích hợp xưng hô Phương Thiên Nam trong tứ hải, tựa hồ là đột nhiên, liền sa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong có về linh nhi ý thức thể, phản phất là đang không ngừng hồi ức cùng suy tư đồng dạng. Mà Phương Thiên Nam ý thức thể, thì là đang mong đợi linh nhi hồi phục. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam là suy đoán, có khả năng rất lớn linh nhi tồn tại, nên là cùng lưu lại chuyển thừa động thiên lão giả, cùng thuộc về với một thời đại đấy. Nếu như đúng là nói như vậy, nói không chừng, Phương Thiên Nam chỉ là từ linh nhi trong miệng, là có thể tìm tới thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh bất đồng đây. Mặc dù không thể, lấy linh nhi là tiếp xúc qua ban đầu lưu lại truyền thừa động thiên truyện của ông lão thực đến xem, Phương Thiên Nam cũng có thể từ đối phương cho miệng, hiểu được cường giả tuyệt thế tồn tại, lại nên loại điều nào mạnh mẽ. Bất quả, tại Linh Nhi ước chừng là đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, đồng nhiên chuyển tới thanh âm, nhưng là có chút ra ngoài phương tiên nam dự liệu. Ta hiện tại không có biện pháp trả lời ngươi những vấn đề này. Linh Nhi có chút cô đơn nói nói, ta biết, chính là chân nhân cảnh giới, sau này chính là thánh nhân cảnh giới. Về phần tông sư cảnh cùng thánh nhân cảnh khác biệt, bằng vào ta trước mắt năng lực, tạm thời, là không có biện pháp hiểu được đấy. Trừ phi ngươi đột phá trở thành thánh nhân cảnh sau đó, phương tiên nam nhất thời không nói gì. Nếu là mình cũng đã đột phá trở thành thánh nhân cảnh tu giả Như vậy, chỉ là bằng vào Phương Thiên Nam thực lực của tự thân, là có thể cảm ngộ đến thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh bất đồng chứ? Hiển nhiên, Linh Nhi lại nói tiếp lời nói như vậy sau đó, cũng phát hiện chính mình trong lời nói chỗ mâu thuẫn, lại đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, Linh Nhi mới lên tiếng, "Nếu như ngươi tu luyện tinh lực cường độ, có thể tiến một bước đột phá, nói không chừng, lấy tinh lực của ngươi tính đạt độ, ta còn có cơ hội, tại ngươi trở thành thánh nhân cảnh trước đó, liền giúp ngươi tìm tới cụ thể khác biệt, tiến một bước đột phá." Phương Thiên Nam âm thầm một câu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam lại có chút nghi ngờ hỏi, "Nhưng là, nếu ta tinh lực lại vừa vào bước đột phá, Chẳng phải là nói, ta sẽ trước một bước tiến vào tông sư cảnh. Có người nói, trở thành tông sư cảnh sau đó sẽ rất khó lại chuyển hóa thành vì là thánh nhân cảnh. Còn có cách nói này, Linh Nhi có chút kỳ quái hỏi. Thì Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, nếu Linh Nhi như vậy ý thức thể, bắt đầu đều sẽ lưu tại thân thể của chính mình bên trong, như vậy, Phương Thiên Nam ngược lại cũng không sợ còn lại tu luyện giả sẽ phát hiện Linh Nhi tồn tại. Đồng dạng, Linh Nhi nên cũng sẽ không cùng còn lại tu luyện giả trong lúc đó bắt được liên lạc, là lấy, Phương Thiên Nam vẫn là rất nghiêm túc đáp trả, nói nói, ta trước đó Ở một cái tương tự với truyền thừa động tiên nhỏ như vậy bên trong thế giới, gặp phải mặt khác một trên thiên đại lục người. Nàng chính là này sao nói cho ta biết? Nàng kia chính là thánh nhân cảnh. Linh Nhi tò mờ hỏi. "Không, lúc đó nàng còn không phải thánh nhân cảnh đấy. Chỉ là rời đi tiểu thế giới kia thời điểm, nàng là đột phá trở thành thánh nhân cảnh, mới có thể ly khai đấy." Phương Tiên Nam giải thích, nói nói, "Đúng rồi, nàng vẫn là sử dụng Hỏa Diễm Thạch, mới tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh đấy." Hỏa Diễm Thạch, ngươi biết chưa? Hỏa Diễm Thạch, bọn đại nhân tự nhiên là biết rồi. Linh Nhi một bộ rất là lạnh nhạt khí, nói nói, "Không phải là Hỏa Bản Nguyên?" đã có được ý thức của mình sau đó, đạn sinh ra đồ vật nha. Món đồ kia cũng gọi là Hỏa Linh Thạch, tuy rằng có thể để cho tu luyện giả tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, bất quá, vẫn là tồn tại một ít hậu họa đấy. Về phần ngươi, Linh Nhi do dự một chút, nói nói, thiên phú của ngươi thuộc tính, dĩ nhiên là dương thuộc tính đấy. Muốn có được dương thuộc tính cao đẳng dương linh thạch, cơ hội là không thể nào đấy. Cho nên, ngươi liền dẹp đi ý nghĩ này đi. Xem ra, ngươi cũng biết thật đúng là không ý ta. Phương Tiên Nam cười khổ, cảm thán một câu. Đúng thế, Linh Nghi có chút ít đắc ý nói, "Bổn đại nhân đã sớm nói qua cho ngươi, ta biết cũng là rất nhiều nha. Vậy ngươi còn không phải không biết tông sư cảnh cùng thánh nhân cảnh khác biệt?" Phương Thiên Nam không vô ác ý phê báng, nhất thời, Linh Nghi cái kia đắc ý thanh âm liền có một lần biến mất với giọng lớn tức hại bên trong. Tổng không đến nỗi liền tức giận như vậy, tránh né đi lên chứ? Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi thăm một cái mặt khác đề tài, nói, đúng rồi, ngươi một mực nói của ta tinh lực, tương đối đặc thủ, chẳng lẽ nói, tinh lực cũng chia rất nhiều loại sao?" Hừ, bổn đại nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Linh Nghi thanh âm Còn có mang mấy phần giận dữ tâm tình, ta không nói cho người đây. Được rồi, linh nhi đại nhân tri thức vẫn là rất phong phú. Phương Tiên Nam mau mau giải thích, nói nói, chính là ngủ say thời gian có hơi lâu, đơn giản là đang ngủ say trong lúc, chuyện xảy ra không hiểu rõ lắm mà tôi. Đây cũng không phải là lỗi của người, có đúng hay không? Thật giống là có chuyện như vậy. Linh nhi suy nghĩ, Phương Tiên Nam giải thích, vẫn tính là tương đối hợp lý, như vậy, lại nhìn về phía Phương Tiên Nam thời điểm, dỗ nhiên liền nhiều hơn mấy phần nhận thức đồng cảm. Để cho Phương Tiên Nam không có nghĩ tới là, liền tại trong biển ý thức của chính mình, hai tử kia hình thái ý thức Vào lúc này, lại một lần xuất hiện tại Phương Thiên Nam ý thức trước mặt, ngươi đã đều nói như vậy, như vậy, bổn đại nhân liền tha thứ ngươi rồi. Bất quá, muốn từ bổn đại nhân nơi này, hỏi do đã án, ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm tù lao a. Nói xong, linh nhi chỗ biến ảo ra đến hải tử hình thái ý thức, dĩ nhiên đột ngột rỗi ra một cái tay đến. Phương Thiên Nam ngông nhiên, thì có loại cảm giác quá dị. Ta nói, ta đều đem ngươi từ thức tỉnh bên trong, hoán đã tỉnh lại, ngươi giải thích một chút nguyên nhân, không tính quá đáng chứ. Phương Thiên Nam suy tính nói, lại nói, ngươi muốn cái gì dạng tù lao? Ta nhưng là nói xong rồi, tinh lực cũng không thể lại bị ngươi hấp thu. Bằng không thì ta lại được bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không biết ta. Linh Nhi cũng là một mặt lạnh nhạt nói, lấy tinh lực của ngươi tính đạo thủ, muốn tăng cường chính mình tinh lực còn không đơn giản. Nhất thời, Phương Thiên Nam trong ánh mắt liền dần hiện ra một vệ tinh quan đến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 396, thần khí chi địa, 1 thật muốn nói đến, mặc kệ Phương Thiên Nam vào lúc này, cùng Linh Nhi nói chuyện phiếm mục đích cuối cùng là cái gì, nhưng phẩm là có thể được Phương Thiên Nam lợi dụng, đặc biệt là có thể tăng cường Phương Thiên Nam thực lực, đều là Phương Thiên Nam cho khát vọng. Mà tinh lực bên trên tăng trưởng phương thức, tự nhiên là để cho Phương Thiên Nam tràn đầy mong đợi. Về phần Linh Nhi thân phận, hay hoặc giả là vì sao sẽ xuất hiện tại chuyển thừa động thiên bên trong, ngược lại bị Phương Thiên Nam chỗ tỉnh lại, xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tứ hải, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ muốn đối phương không đối với mình tạo thành thống tổn, Phương Thiên Nam cũng có thể tạm thời không để ý tới. Là lấy khi biết, Linh Nhi chỉ có thể là tại trong biển ý thức của chính mình hiện hiện ra, hơn nữa không có cách nào ly khai thân thể của chính mình sau đó, Phương Thiên Nam lúc này mới có tâm tình, tại trong tứ hải, hỏi thăm Linh Nhi, chính mình nội tâm một ít nghi hoặc. Như thế nào đi nữa, Phương Thiên Nam suy tính, tốt xấu cũng muốn thông qua Linh Nhi, đem mình tổn thất tinh lực cho bù đắp lại chứ. Ngươi sẽ không là còn không biết chứ? Linh Nhi xem Phương Thiên Nam vẻ mặt, không khỏi có chút do dự nói nói, bất kể là ban ngày vẫn là trong buổi tối, chỉ cần ngươi hấp thu trong không khí dương thuộc tính năng lượng, thậm chí là hấp thu ánh sao bên trong năng lượng, liền có thể không ngừng lớn mạnh chính mình tinh lực à. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều chưa từng thử qua? Trực tiếp hấp thu, liền có thể sao?" Phương Thiên Nam nhíu mày một cái nói, "Xem ra, ngươi quả nhiên là quá ngu nốc. Cũng không biết, lão chủ nhân thiên Tàn lão nhân, tại sao lại tìm ngươi như thế cái ngu nốc, đến làm vì là chuyển nhân của mình?" Linh Nhi thanh âm, có loại không nói ra được nộ của nó không tranh cảm giác, "Có thể hay không trực tiếp hấp thu, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Phương Thiên Nam bị Linh Nhi ý thức nói tới sững sờ sững sờ đấy. Chợt, lại bỗng nhiên hỏi một câu, thiên Tàn lão nhân, chính là lưu lại truyền thừa động tiên tên kia cường giả tuyệt thế sao?" "Vâng." Linh Nhi rất là khẳng định đáp một câu. "Vậy còn ngươi?" Phương Tiên Nam truy hỏi nói, "Nếu Thiên Tàn lão nhân là của người lão chủ nhân, chẳng phải là nói người là đệ tử của hắn, hoặc là người hầu? Người mới là người hầu đây?" Linh Nhi tức giận nói thầm nói, "Cả nhà các người đều là người hầu. Như bổn đại nhân như vậy thiên tài hạng người, như thế nào lại là người hầu đây?" "Ta nhưng là Thiên Tàn lão nhân khí Linh, cái gì là linh khí? Người không biết đi à nha? Cái kia hoàn toàn không phải người thực lực trước mắt cảnh giới có thể tiếp xúc được. Ta liền biết, linh khí bên trong là có ý thức của mình đấy." Phương Tiên Nam vào lúc này, lẩm bẩm một câu, "Linh khí?" Linh Nhi trong thanh âm Toàn có mấy phần kinh ngạc, nói nói, ngươi dĩ nhiên biết linh khí. Ta không chỉ biết linh khí, ta còn có một kiện linh khí đây." Phương Thiên Nam không vui nói, liền tại ngươi trước đó đợi giới bài bên trong, cái kia vô lực trùng là được rồi." "Ê." Linh Nhi trong thanh âm, càng là tràn đầy ngạc nhiên tâm tình, ngay sau đó mà đến, cũng là Linh Nhi cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười, "Ha ha ha." Thật sự là cười chết ta, món đồ kia cũng có thể gọi linh khí. Thực sự là tức chết ta." Nói xong, Linh Nhi hình thái ý thức, bỗng nhiên đấy, liên lại từ Phương Thiên Nam trong tứ hải biến mất rồi. Phương Thiên Nam cẩn thận dò xét một thoáng, Thật đúng là không có phát hiện linh nhi tồn tại. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói, trong biển ý thức của chính mình, liền trở thành linh nhi địa bàn, đối phương nghị muốn tiến đến là có thể đi vào, muốn rời khỏi liền có thể trực tiếp ly khai sao? Cứ như vậy, Phương Thiên Nam trái lại là bực bực, cuối cùng là ai thức hại a? Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam đã bị còn lại động tính cho hấp dẫn. Hiện tại Phương Thiên Nam trung đàn điền bên trong giới bài bên trong, linh nhi ý thức tựa hồ là đang không ngừng tay đập chân đạp vô lực chung, tựa hồ là đang điên cuồng phát tiết trong nội tâm phẫn nộ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến Linh nhi từ trong thức hải tan biến trước đó lời nói đến. Hóa ra là bởi vì Phương Thiên Nam đem Linh nhi cùng Vô Lượng Trung bên trong một màn kia linh khí ý thức đánh đồng với nhau, mới khiến cho Linh nhi giận dữ a. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục cảm thán một câu, "Tiểu Hải tử, chung quy là tiểu hài tử rồi." Đương nhiên, lời nói như vậy, Phương Thiên Nam cũng không có chủ động nói ra, cũng không có đem ý tứ của những lời này dung nhập vào trong biển ý thức của chính mình. Có trước đó cùng Linh nhi trao đổi kinh nghiệm, Phương Thiên Nam coi như đã minh bạch, chỉ cần là Phương Thiên Nam đem ý thức của mình cho dung nhập vào trong thứ hải, chẳng khác nào là trực tiếp nói cho Linh nhi rồi. Nếu là Phương Thiên Nam cố ý không chế tâm thần của chính mình ý thức không biểu lộ đi ra ngoài, như vậy, mặc dù là Linh Nhi cũng không có cách nào được biết Phương Thiên Nam ý nghĩ đấy. Đồng dạng, Linh Nhi cùng Phương Thiên Nam ở giữa giao lưu, cũng tự nhiên là như vậy. Đừng xem hai người đều là thuần túy lấy ý thức hình thái, dừng lại tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Lẫn nhau ở giữa giao lưu, cho dù là không cần mở miệng, cũng có thể trực tiếp bị đối phương phát ra đến. Nhưng là, mặc dù là ý thức bên trên tiếp xúc, chỉ cần Phương Thiên Nam chủ động đi khống chế chính mình thức hải, như vậy, mặc kệ Linh Nhi như thế nào nỗ lực, trừ là Linh Nhi ý thức Cường đại đến đủ để tiêu diệt phương tiên Nam ý thức nếu không thì Linh nhi bắt đầu cũng không thể thật sự thoát ly ra phương thiên Nam thân thể được rồi Rốt cuộc khiến nó đàng hoàng một điểm Linh nhi tại hướng về phía vô lượng chung phát tiết xong tâm tình của chính mình sau đó mới thi thi nhiên trở về phương thiên Nam thức hải bên trong vào lúc này phương tiên Nam ngược lại là tò mò phân ra một bộ phận tâm thần đi tới giới bài bên trong chỉ thấy vô lượng chung ở bề ngoài xem ra cũng không có bất kỳ tổn thương nhưng là liền vô lượng chúng cho phương thiên Nam cảm giác đến xem từ hồ là bị vô tận đo lúc đồng dạng trốn ở dưới bài bên trong góc ông thầm rơi lệ Phương Thiên Nam không khỏi sở sở chính mình cánh ngũi, ngày càng không nói gì lên. Y thực, lời của ngươi nói cũng không sai. Ngươi thật sự là có một cái linh khí. Linh Nhi thanh âm, hơi có chút mệnh mỏi nói, "Bất quá, không phải là ngươi cho rằng cái kia vô lượng chung gì gì đó, mà là bổn đại nhân bản thể." Bản thể của ngươi? Phương Thiên Nam sửng sở, đã ở dưới bài bên trong sao? Đương nhiên. Linh Nhi không vui nói, "Bằng không thì, ngươi cho rằng ta vì sao sẽ trong chốc lát xuất hiện tại trong biển ý thức của ngươi, trong chốc lát lại trở về giới bài bên trong? Phải biết, bổn đại nhân bản thể, bị lão chủ nhân chia làm hai bộ phận." Chớ đã Phương Thiên Nam đầy mặt nghi ngờ hỏi: "Ta có thể lý giải, ngươi trước đó sinh ra ý thức hòn đá màu đen, chính là tại giới bài bên trong bên trong lò luyện đan tồn phóng, cho nên, muốn nói lò luyện đan là bản thể của ngươi, ta cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, nhưng là, ta chiếm được lò luyện đan, chẳng lẽ là không hoàn chỉnh?" "Hoàn chỉnh nha?" Linh Nhi kỳ quái hỏi: "Thế nào không hoàn chỉnh? Nhưng là, ngươi không phải là nói chính mình bản thể bị chia làm hai bộ phận sao?" Phương Thiên Nam đồng dạng là kỳ quái hỏi: "Ngươi giới bài bên trong lò luyện đan, chỉ có thể nói là ta bản thể phân thân một trong, từ trên bản chất mà nói, bản thể của ta đã cùng ngươi thức hải" dung hợp lại cùng nhau rồi." Linh Nhi vừa nói, còn một bên càng khái, "Ai, vẫn là lao chủ nhân lợi hại à, liền ngươi như bây giờ, hỏi hết đông tới tây, hoàn toàn không hề có một chút chủ kiến của mình, muốn ngươi đặt đến lao chủ nhân cảnh giới, còn không biết phải đợi bao nhiêu thời gian đây." Ta nói, ngươi lão chủ nhân, thiên tàn lão nhân, cũng chưa chắc, từ vừa mới bắt đầu, chính là cường giả tuyệt thế chứ. Phương Tiên Nam không vui nói, chẳng lẽ không phải từng bước từng bước tấn cấp đi lên. Thật giống là như vậy đấy. Ngươi nói, cũng đúng." Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói nói, bất quá, cái này dài dòng buồn chán chờ đợi, thật đúng là lâu dài a. Ta hiện tại có chút hối hận, chính mình thức tỉnh quá sớm một chút. Phải biết, ta vừa xuất hiện thời điểm, lão chủ nhân nhưng dù là rất cường đại a. Cái kia nhỏ giọng trong giọng nói, chỗ toát ra đến cảm thán, quả thực là để cho Phương Thiên Nam không biết làm thế nào. Ngươi hay là trước đừng cảm thán. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nói nói, nếu bạn thể của ngươi cùng của ta thức hải đã dung hợp lại cùng nhau, chắc hẳn tạm thời, ngươi nhất định là không có biện pháp rời đi. Mà ngươi trước đó, lần nữa nhắc tới, cần phải chờ tới ta tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, tại ta nghĩ đến, trong thời gian này trong thời gian, ngươi vẫn là tận lực giúp ta giải thích rõ ràng một ít nghi hoặc, sau đó ta mới có thể mau sớm trở thành thánh nhân cảnh, đúng hay không? Có thể nói, Phương Tiên Nam kiến nghị, mặc kệ là đối chính mình tới nói, vẫn là đối với Linh Nhi mà nói, đều là song doanh, cả hai cùng có lợi, đấy." "Ừm." Linh Nhi nói thầm, có điểm đạo lý. "Bất quá," Linh Nhi dừng một chút, bất đắc gì nói, "trừ phi ngươi chết, bằng không thì đời ta coi như không có biện pháp rời đi. Hơn nữa, nếu là ngươi không có đạt đến lao chủ nhân thực lực trước đó, liền chết, ta chỉ sợ cũng được biến mất rồi." "Tại sao?" Phương Tiên Nam sững sở, tâm trạng bên trong cũng là một trận bồn rỡ. Nếu như ngươi là chết, ngươi thức hải tự nhiên cũng liền tiêu tán. Linh Nhi giải thích nói nói, mà bản thể của ta cũng chính là luyện đan chân kinh, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, trừ phi ngươi và lao chủ nhân đồng dạng, tại đại nạn đến trước đó, có năng lực mở ra một cái hoàn toàn mới truyền thừa động thiên đến. Phương Tiên Nam dừng một chút, ánh mắt lấp lóe mấy lần, rốt cục có chút hiểu được, Linh Nhi ý thức, vì sao sẽ xuất hiện tại trong biển ý thức của chính mình, hơn nữa, còn biểu hiện như cùng ở tại chính mình trên địa bàn giống nhau. Luyện đan chân kinh chính là Linh Nhi bản thể, quả thực là ngoài phương Tiên Nam dự liệu, ngoài ra, truyền thừa bên trong đại sảnh lấy được lò luyện đan lại là linh nhi tạm thời nghỉ lại tu dưỡng địa phương. Nếu là nói, hai cái này đều coi như linh nhi bản thể, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Mà linh nhi ý thức thì là đang xây giấc đồng, bị thiên tàn lão nhân thi triển thủ pháp, phân tán trở thành chuyển thừa động tiên bên trong khối lõi, bảo vệ chuyển thừa động tiên. Cứ như vậy, không riêng gì linh nhi xuất hiện, có giải thích hợp lý, mặc dù là luyện đan chân kinh bên trên không luyện thần thức, không luyện đan lời nói, cũng có toàn bộ hiểu mới đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 397, thần khí chi địa, 2. Mà làm vì là Linh nhi bản thể, chuyển thừa động tiên bên trong lưu lại lò luyện đan, ngược lại cũng dễ nói một ít, dù sao, cái này lò luyện đan bây giờ liền tại Phương Thiên Nam giới bài bên trong đợi, nhưng là luyện đan chân kinh đây. Phải nói, luyện đan chân kinh có thể là hoàn toàn cùng Phương Thiên Nam thức hải dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù là Phương Thiên Nam nghĩ, vào lúc này cũng không có cách nào trực tiếp đem luyện đan chân kinh cho lần nữa ngưng tụ ra đấy. Trừ phi, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ luyện đan chân kinh bên trong nội dung, hơn nữa tại về mặt thực lực đạt đến thiên tán cảnh giới của ông lão. Nếu không thì, Phương Tiên Nam cũng không có cách nào đem luyện đan chân kinh bên trong chuyển thừa, hoàn thành chuyển tiếp theo. Là lấy, linh Nhi cái này thuộc về luyện đan chân kinh linh thể ý thức, nói cho cùng, cũng chỉ có thể là tạm thời dừng lại ở Phương Tiên Nam thức hải bên trong. Phương Tiên Nam thậm chí suy nghĩ, nếu là hắn đem giới bài bên trong lò luyện đan cho chuyển di ra ngoài bài, nói không chắc, linh Nhi ý thức hình thể, liền Phương Tiên Nam trung điền bên trong giới bài, đều vào không được đây. Tôi đi ba ơi, ngươi cũng quá nhỏ xem bổn đại nhân rồi. Linh Nhi lại tựa hộ như là cảm nhận được Phương Thiên Nam sóng ý thức, rất là tự đắc nói nói, trừ phi ngươi hoàn toàn cắt đứt cùng giới bài ở giữa liên hệ, không tái sử dụng giới bài, nếu không thì, bổ đại nhân nghĩ chỗ nào đến liền đi nơi nào. Tiếp. Phương Thiên Nam trong suy nghĩ, đương nhiên nghĩ đến, giới bài vốn là duy trì chuyển thừa động thiên bên trong tiểu thế giới vận chuyển chủ thể, mà Linh Nhi, làm tiên tản lão nhân ban đầu cố ý ở lại chuyển thừa động thiên bên trong linh thể ý thức, tự nhiên sẽ đối với giới bài có đặc biệt cảm ngộ. thảo nào, Linh Nhi cũng không ngại, Phương Thiên Nam được biết nàng bản thể, đến cùng là cái gì chứ? Hơn nữa Linh Nhi cũng không sợ Phương Thiên Nam như vậy đem nàng hoàn toàn hạn chế tại thức hải bên trong. Nói trắng ra, trừ phi Phương Thiên Nam chính mình nguyện ý phóng khí tu luyện đến thực lực hôm nay cảnh giới không tái sử dụng, không triển khai thần thức, không nhờ và giới bài năng lực, thậm chí không triển khai chuyển thừa động tiên bên trong kiếm kỹ, vân vân. Nếu không, Linh Nhi tại Phương Thiên Nam trong cơ thể tự do, liền không có cách nào hạn chế. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ hướng về phía Linh Nhi nói một câu, "Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, của ta tính lực cần phải như thế nào đi đến tu luyện, mới có thể mau sớm tấn cấp chứ?" Phương Thiên Nam coi như đã minh bạch, thật muốn để hình dung một toán hắn và Linh Nhi quan hệ trong đó đi, chính là hai người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kể từ đó, cùng với đem mình cùng Linh Nhi quan hệ, làm được rất là cứng ngắc, còn không bằng hai người hòa hảo, từ mà mau chóng vì là Phương Thiên Nam thực lực tăng cấp, tìm tới phương pháp thích hợp. Phương Thiên Nam đối với chính mình thực lực tấn cấp, tự nhiên là tràn đầy mong đợi, cũng là phi thường vội vàng đấy. Mà Linh Nhi đồng dạng là như vậy, chỉ có Phương Thiên Nam thực lực mau sớm tăng lên, đặc biệt tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh sau đó, nàng mới có thể đạt được càng nhiều hơn tự do, cùng năng lượng lớn hơn. Ai biết, Linh Nhi tại nghe vậy sau đó Hơi có chút ngoài ý muốn nói ra, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi chỉ cần thông qua hấp thu ngoại giới tinh lực, liền có thể trực tiếp lên cấp a. Nhưng là, ta không biết như thế nào đi đến hấp thu ngoại giới tinh lực a. Phương Thiên Nam không có lời nào để nói. Đẩn. Linh Nhi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục học ra một chữ, sau đó, lại tựa hồ là xa vào đến trong cảm hắn. Nói thầm nói, ta làm sao lại gặp phải người như thế cái ngu ngốc đây. Ai? Xem ra, lão chủ nhân lưu lại truyền thừa độc tiên, cũng không có cách nào tìm được thích hợp truyền nhân a. Ta. Phương Thiên Nam không khỏi quệ quệ khỏe môi, nếu là ta cái gì đều hiểu. Vậy còn muốn hỏi rõ ngươi làm cái gì? Lại nói, ta như là cái gì đều biết, lại như thế nào thể hiện ra sự lợi hại của ngươi đây? Theo giữa hai người đối thoại thâm nhập, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình đã dần dần nắm được linh nhi tính tỉnh. Ở trước mắt tình hình trước mắt giới, chỉ có không ngừng khích lệ linh nhi, thỏa mãn linh nhi tâm tính, mới có thể từ đối phương trong miệng được biết mình muốn biết tin tức. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam liền cần nén được tâm đến, dỗ hài tử đồng dạng, đem linh nhi cho dụ được vui vẻ, như vậy, kế tiếp, muốn từ linh nhi trong miệng, biết được một chuyện hạng, liền trở nên trở nên đơn giản rồi. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam khen ngợi linh nhi một phen sau đó, Linh Nhi trả lời lên Phương Tiên Nam lời nói ngư khí, đều trở nên đắc ý không biết. Chỉ cần ý thức của ngươi trở về ngoại giới, đem trong cơ thể mình tinh lực không ngừng vận chuyển lại, À, đúng rồi, là muốn dựa theo ngươi trung đan điền bên trong cái kia phần tinh lực vận chuyển đồ tuyến, đến tiến hành vận chuyển, như vậy, một cách tự nhiên, ngươi là có thể hấp thu được có đủ nhiều tinh lực rồi. Linh Nhi giải thích nói nói, nói đến, nếu không phải tinh lực của ngươi tương đối đặc thù lời nói, ngươi có thể hay không tại cái tuổi này, đạt được thực lực trước mắt, cũng còn rất khó nói đây. Phương Thiên Nam tiếp tục giả trang nói nhỏ bộ dáng. Bất quá, đang nghe được Linh Nhi giải thích sau đó, Phương Thiên Nam rất là quả quyết, dựa vào đối phương nói lời từ biệt rồi, so với lên còn lại nghi hoặc mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình trước tiên mau sớm khôi phục dưới mình bên trong đan điền tinh lực, mới là là tối trọng yếu nhất. Nếu không, bị Linh Nhi thức tỉnh, hấp thu khoảng chừng 2/3 tinh lực, nếu không phải có thể kịp thời bù trở lại, Phương Thiên Nam tổng sẽ cảm thấy chính mình hạ đan điền bên trong có loại trống rỗng cảm giác. Là lấy, Phương Thiên Nam cùng Linh Nhi gọi một tiếng, ý thức của mình liền từ trong thức hải lui đi ra. Khi Phương Thiên Nam ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, mơ hồ có loại trước bình minh bóng tối cảm giác. Bất quá Phương Thiên Nam tâm tỉnh, có thể nói là trước nay chưa có tốt. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cứ dựa theo Linh Nhi chỉ thị, nhưng là vận chuyển trong cơ thể mình tinh lực đến. Cho dù là Linh Nhi chỉ điểm, không có bất kỳ thu hoạch, nếu là dựa theo trung đan điền bên trong tinh lực vận hành đồ tuyến đến tiến hành vận chuyển tinh lực, Phương Thiên Nam cũng là có thu hoạch. Chỉ ít, có thể làm quen một chút, chính mình tu luyện kiếm kỹ công pháp đúng không? Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là chính mình dự tính xấu nhất, dĩ nhiên còn thật sự thành sự thực. Tại Phương Thiên Nam không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình tinh lực sau đó, toàn thân trong kinh mạch, chỗ đầy toàn bộ đều là tinh lực mà những thứ này tinh lực vận chuyển đều là y theo trung đan điền bên trong tinh lực vận hành lộ tuyến đến tiến hành, có lúc, một khi gặp phải chính mình quanh thân kinh mạch, cùng tinh lực vận hành đồ tuyến trên có chỗ bất đồng thời điểm, Phương Thiên Nam cũng tình nguyện lên tin tưởng trung đan điền bên trong tinh lực vận hành lộ tuyến. Cho dù là tại tinh lực vận chuyển thời điểm, mỗi đến một nơi như vậy, sẽ cùng thế là Phương Thiên Nam đi bỗng dương sáng tạo ra một cái kinh mạch trong cơ thể con đường đồng dạng, đau vô cùng đau nhức, cũng phi thường gian nan. Chỉ có Phương Thiên Nam một lần một lần đi đến thử nghiệm, mới có thể cuối cùng mở rộng ra hoàn toàn mới kinh mạch đến. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam chỗ tốt, không thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là những thứ này mới mở rộng đi ra kinh mạch, bị Phương Thiên Nam tinh lực vận chuyển qua đi, mơ hồ phản hồi về đến cảm giác, sẽ làm Phương Thiên Nam cảm giác được toàn thân khoan khoái Gần Giống như những thứ này hoàn toàn mới kinh mạch, nguyên bản chính là tại Phương Thiên Nam trong cơ thể ẩn dấu, đơn giản là Phương Thiên Nam vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa, Phương Thiên Nam rất là xác định, những thứ này mới mở rộng đi ra kinh mạch, tại hắn chỗ nhận thức tu luyện giả bên trong, tuyệt đại đa số người đều là không có ý thức đến, hơn nữa vận dụng đến đấy. Cho dù là tông sư cảnh tu luyện giả, là lấy, mặc dù là không có đạt được cảnh giới bên trên tăng lên, chỉ là kinh mạch bên trên mở rộng Liên đệ Phương Thiên Nam có chút mừng rỡ dị thường rồi. Dần dần, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, toàn thân mình đều có loại ấm ấm áp áp cảm giác. Cả người trạng thái, dị thường no đủ. Nhưng là, theo Phương Thiên Nam vòng thứ nhất, chật vật đã thông những cái kia trước đó chưa bao giờ có sử dụng qua kinh mạch sau đó, Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ, tự nhiên cũng là dần dần nhanh chóng lên. Chính như linh nhi chỉ điểm như vậy, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình vận chuyển tại toàn thân tinh lực, mỗi khi trải qua, qua một chỗ kinh mạch giao lộ, cũng chính là trung điền bên trong tinh lực vận hành lộ tuyến bên trong điểm sáng màu xanh thời điểm, đều tỏa ra một vệt nhàn nhạt sức hấp dẫn. Gần giống như chính mình quanh thân, nếu là thật có tinh lực tồn tại, nhất định sẽ dung nhập vào Phương Thiên Nam trong thân thể, do đó hóa thành Phương Thiên Nam bản thân tinh lực đồng dạng. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là chú ý tới, trong cơ thể của mình tinh lực, thuần túy là trở nên càng thêm thuần túy một ít, nhưng không có tính thực chất bên trên tăng cường. Nói cho cùng, chính là Phương Thiên Nam dựa theo linh nhi chỉ điểm, tiến hành tu luyện sau đó, tinh lực trong cơ thể, cũng không có phát sinh bao nhiêu cải biến. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam suy nghĩ, có phải hay không là về thời gian quan hệ đây? Dù sao, Phương Thiên Nam thiên phú thuộc tính là dương thuộc tính, mà trong đêm tối hoàn cảnh Đối với một tên dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả mà nói, thực sự không phải là cái gì tu luyện tốt thời gian. Liền trong không khí phân tán dương thuộc tính hơi thở gần sóng, buổi tối thời khắc đều sẽ có vẻ dị thường tươi tốt, càng không cần nói là, Phương Thiên Nam muốn từ trong hoàn cảnh như vậy, hấp thu được có đủ nhiều tinh lực rồi. Phương Thiên Nam tiếp tục tại trong phòng của mình, đã tọa quân chân, mà tinh lực trong cơ thể vận chuyển cũng không có ngừng nghỉ xuống. Tinh lực vận chuyển, theo Phương Thiên Nam đối với hoàn toàn mới kinh mạch, càng ngày càng quen thuộc, mà trở nên từ từ nhanh chóng lên. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, tinh lực tại vận chuyển trong quá trình Đối với ngoại giới năng lượng sức hấp dẫn cũng đang không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng cảm nhận được, phòng ở thế giới bên ngoài, tựa hồ là bỗng nhiên từ một mảnh đen kịt, bỗng nhiên phát sáng lên. Gần Giống như tại đột nhiên, toàn bộ bên trong đất trời sắc thái đều xuất hiện tương đối rõ ràng chuyển biến. Một vệt màu trắng, lặng lẽ xẹt qua phía chân trời, chạy về phía Phương Thiên Nam vị trí dưới bầu trời mà đến. Là như vậy vô thanh vô tức, cũng là như vậy khiến người ta mong ngợi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 398, thần khí chi địa, 3. Phương Thiên Nam nhìn phía chân trời một màn kia màu trắng, trong lúc giật mình, cảm thấy hào quang màu trắng kia bên trong, phảng phất là hàm chứa đột phá của mình thời cơ đồng dạng, toàn thân tâm thần đều trong nháy mắt này, kích động lên. Mà Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch tinh lực, đã ở vào thời khắc này, cực điểm vận chuyển lại. Gần giống như Phương Thiên Nam cả người, đều đang nên tiếp cái này một vị ánh sáng màu trắng đến đồng dạng. Tại Phương Thiên Nam xem ra, nếu là nói, đêm tối trong hoàn cảnh Chính mình dựa theo linh nhi chỉ điểm đến tu luyện, cũng không thể đủ đạt được tinh lực bên trên tăng cường, còn tồn tại hợp lý lời giải thích, như vậy, đến ban ngày bên trong, trên bầu trời ánh mặt trời xuất hiện sau đó, nếu không có thể hấp thu đến có đủ nhiều tinh lực, liền quá khiến người ngoài ý rồi. Là lấy, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu trắng thời điểm, bên trong vui sướng trong lòng cùng mong đợi, cũng liền có nghĩ có thể biết. Nhưng là, liền tại sắp trời dần dần vừa sáng sau đó, Phương Thiên Nam toàn thân vận chuyển tinh lực, thả ra hấp thu còn lại năng lượng tiến vào vào thể nội cảm giác, cho Phương Thiên Nam cảm giác, cũng là càng thêm mãnh liệt, không biết sao. Phương Thiên Nam vẫn là không có cảm nhận được dưới mình bên trong đan điền tinh lực tăng trưởng. Chẳng lẽ Linh Nhi nói phương thức là không đúng? Phương Thiên Nam không khỏi theo bản năng liền xa vào đến đối với Linh Nhi trong hoài nghi. Cũng không phải nói, tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam cũng không có đối với Linh Nhi nổi lên mấy phần hoài nghi. Thật sự là Phương Thiên Nam hoàn toàn sẽ không tìm được Linh Nhi sẽ lửa dối lý do của mình. Nhưng là, tại sát trời sáng choang, thậm chí còn là Thái Dương đều xuất hiện sau đó, Phương Thiên Nam cũng là cảm giác được, chính mình như thế nào đi nữa ngồi đả tọa tu luyện, cũng sẽ không có cái gì quá to lớn tiến triển. Chỗ tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là kinh mạch trong cơ thể. Đã được một vòng mới mở rộng chứ. Phương Thiên Nam không khỏi đem tâm thần của chính mình lần nữa chìm đắm đến trong biển ý thức của chính mình. "Này, Linh Nhi, người còn tại chứ?" Phương Thiên Nam ý thức xuất hiện tại trong thức hải cửa vào hành cung, hướng về phía một cái biển lửa bên trên, gieo hỏi một câu. "Như thế nhau nhau. Linh Nhi trong thâm âm, lộ ra một loại nào đó lợi biếng, "Lẽ nào đều không cho người ngủ sao?" Nếu là Linh Nhi có bản thể, Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, trước mắt của mình xuất hiện sẽ là một cái còn buồn ngủ hai tử. "Cái kia" Phương Thiên Nam trong nháy mắt cảm xúc bối liệt, tựa hồ là bị Linh Nhi lời nói hoàn toàn dập tắt, hơn nữa, Phương Thiên Nam còn rất có một loại theo lời của đối phương đầu, nói thầm một câu: "Ngươi đều là ý thức linh thể mà thôi, có ngủ hay không ngủ, còn không phải là giống nhau sao?" Đương nhiên, tại một chút một lấy lại tinh thần sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục nhìn thấy trước mắt của mình, từ từ ngưng tụ ra hải tử hình thái ý thức, chính vừa chạm cặp mắt của mình. Một bên bất mãn đối với mình nói thầm. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cảm thán: "Linh Nghi, mặc dù là làm hình thái ý thức, cũng là như thế chân thực a. Cái kia, ngươi buổi tối hôm qua nói cho ta biết phương thức tu luyện" Trợ hồ sai lầm a? Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói, "Phạm sai lầm." Linh Nhi trong lúc giận mình, đột nhiên trở nên hoạt bát, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Thiên Nam, nói rằng, "Làm sao có khả năng phạm sai lầm? Sẽ không phải là người không có dựa theo cái kia phần tinh lực vận hành đồ thao tác chứ? Không phải a?" Phương Thiên Nam lắc đầu, giải thích một câu, "Ta làm sao có khả năng không theo theo cái kia phần tinh lực vận hành đồ đến tiến hành tu luyện? Hơn nữa, với lúc mới bắt đầu, ta nhưng là thừa nhận không nhỏ tổn khổ, sau đó mới có thể để cho tinh lực bình thường vận hành a." Thật sự, Linh Nhi như cũng có chút không tin mà hỏi. Đương nhiên là sự thật." Phương Tiên Nam nói thầm một câu, "Ta tất yếu lựa ngươi sao?" Cũng thế, Linh Nhi gật gật đầu, "Bất quá, rất nhanh, Linh Nhi lại nói một câu để cho Phương Thiên Nam cơ hồ hộc máu nói đến, "Bất quá, ta vẫn là không quá tin từ ngươi, chính ta kiểm tra một lần đi." Nói xong, Linh Nhi hình thái ý thức, lạng Yên, liền biến mất ở Phương Tiên Nam trước mắt. Phương Tiên Nam không khỏi mím môi, gương mặt đành chịu. "Đây rốt cuộc là ngươi thức hải, vẫn là của ta thức hại à?" Phương Tiên Nam âm thầm suy nghĩ, cái này nói đến là đến, nói đi là đi, cũng quá không ta đây chủ nhân cũng coi là chuyện đáng kể đi à nha. "Bất quá rất nhanh, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, toàn thân của chính mình trong kinh mạch đều có một cỗ không hiểu khí tức, đang du tẩu đồng dạng. Ngay sau đó, loại này không hiểu khí tức lại nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, đi tới chính mình hạ đan điền bên trong, đi vòng vo một vòng, cuối cùng trở về đến Phương Thiên Nam thức hại bên trong. Mà Phương Thiên Nam trước mắt, linh nhi hình thái ý thức thì từ từ rõ ràng lên. Ngươi thật đúng là không có nói láo a? Linh nhi lầm bầm nói, bất quá, không nên a. Phương Thiên Nam xem đối phương cái kia một mặt hồ đồ vẻ mặt, tâm trạng thật sự là nói nhỏ nhanh. Thì ra, Linh nhi vừa rồi chính là tự mình đi điều tra một phen toàn thân mình kinh mạch, cùng với hạ đan điền bên trong tinh lực. A. Có cái gì không nên a?" Phương Thiên Nam không vui nói, nếu là tinh lực tu luyện, đơn giản như vậy, ta nghĩ, còn lại tông sư cảnh tu luyện giả đã sớm từng cái từng cái tấn cấp trở thành cường giả tuyệt thế đi à nha. Nếu là nói, thật sự dựa theo Linh Nhi chỗ nói, mỗi ngày vận chuyển một thoáng trong cơ thể mình tinh lực, là có thể cực nhanh đạt được về mặt thực lực tăng lên, như vậy, con đường tu luyện cũng thật sự là rất đơn giản một ít. Ai biết, Linh Nhi nghe vậy sau đó, cũng là đầy vẻ kinh bỉ nhìn Phương Thiên Nam, nói ra Ngươi thế nào đem mình cùng những cái kia phổ thông tu luyện giả đánh đồng với nhau à? Ta nói, đầu góc ngươi phải hay không hỏng rồi a? Khiếp. Phương Tiên Nam nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, chính mình tại Linh Nhi trong mắt cũng không phải một người bình thường tu luyện giả sao? Nhưng là, từ Linh Nhi cùng mình đối thoại bên trong, Phương Thiên Nam nhưng là một chút đều không có cảm giác đến, có cái gì đặc thù đãi ngộ a? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn về phía Linh Nhi ánh mắt, không khỏi cũng biến thành lấp lóe lên. Được rồi được rồi. Linh Nhi tựa hồ là có chút đối với Phương Thiên Nam hết ý kiến đồng dạng, rũa ra tay nhỏ của chính mình, ở trước người giơ nói rằng cũng không biết lao chủ nhân lưu lại chuyển thừa đầu tiên, tìm tới ngươi như thế cái chuyển nhân, có phải là người hay không sinh lớn nhất sai lầm. Ta nói, ngươi không muốn luôn như thế đả kích người khác may mắn không tốt. Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ, trừng linh nhi một chút, nói rằng, nói không chắc, chính là ngươi cung cấp phương thức sai lầm đây. Làm sao có khả năng? Linh nhi đồng dạng là trừng Phương Thiên Nam một chút, bổn đại nhân sẽ sai lầm. Thực sự là chê cười. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ta chỉ cần vận chuyển tinh lực trong cơ thể, liền nhất định sẽ hấp thu được mọi giới năng lượng đây? Phương Thiên Nam hỏi thăm nói, phải biết, ta nhưng chưa từng nghe còn lại tu luyện giả đã nói tinh lực còn có thể như thế tăng trưởng. Đó là bởi vì ngươi tinh lực tương đối đặc thù chứ." Linh Nhi rất là tự nhiên nói rằng, "Ta đoán chừng, trăm ngàn vạn cái tu luyện giả bên trong, cũng rất khó tìm ra một cái giống như ngươi vậy tinh lực đi." Bằng không thì, ta còn thực sự muốn hỏi nghi lên lão chủ nhân ánh mắt. "Chờ đã." Phương Thiên Nam đưa tay ngăn trở một thoáng, hỏi nói, "Của ta tinh lực đặc thủ." Phương Thiên Nam suy nghĩ, tựa hồn là trước mắt ý thức linh thể, đã không chỉ một lần nhắc tới câu nói này rồi, mà bởi vì tinh lực tính đặc thù, là lấy, Linh Nhi mới có thể đè Phương Thiên Nam quy kết vì là cùng còn lại tu luyện giả có chỗ bất đồng chứ. Cơ hồ là trong ngay mắt, Phương Thiên Nam trong đầu, liền xuất hiện chính mình vừa ngưng tụ ra tinh lực hồi đó cảnh tượng đến. Nếu như nói, mộ dung tuyết đám người chỗ cuối cùng có thể ngưng tụ ra tinh lực, là bắt nguồn từ với tinh điện bí điệu bên trong cái kia hư vô bên trong thế giới ám tinh tinh, Phương Thiên Nam ngưng tụ ra đến tinh lực, không thể nghi ngờ là từ lần lánh sáng chói ánh sao bên trong ngôi sao bên trên đạt được đấy. Chỉ là điểm này nguyên nhân, cũng đủ để chứng minh, Phương Thiên Nam ngưng tụ ra đến tinh lực tính đặc thù rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình hay là, mơ hồ có chút minh bạch linh nh trong giọng nói ý tứ. Chính ngươi, không thể nào không biết chính mình tinh lực tính đặc thù chứ? Linh Nghi nhìn thấy Phương Thiên Nam ánh mắt nghi hoặc, không khỏi kỳ quái nói, thật đúng là kỳ quái đây. Ngươi thật giống như là cái gì cũng không biết, đều đang có thể tu luyện tới thực lực hôm nay cảnh giới. Ta ngược lại thật ra, càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Xem ra, ngươi thật sự là không biết rồi. Linh Nhi rốt cục bất đắc dĩ thở dài, nói thầm, lão chủ nhân ánh mắt, quả nhiên không phải ta có thể so ra mà vừa đấy. Thật là bội phục a. Cái kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong, để cho Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm quái dị. Nó như thế nào đây? Linh Nghi hay còn tiếp tục suy tính. Nói, trên cái thế giới này tinh lực tổng cộng có thể chia làm hai loại. Dựa theo lão chủ nhân lý giải, chính là phổ thông tu lệ giả ngưng tụ ra đến tinh lực, là bắt nguồn từ với chúng ta dưới chân đại địa đấy. Tinh lực là bắt nguồn từ với chúng ta dưới chân đại địa. Phương Thiên Nam sững sở, không phải nói, trong đại lục cận chứa thuộc tính năng lượng, là thuộc thuộc tính sao? Thôi đi ba ơi, đó là ngươi kiến thức quá ít chứ cớ. Linh Nhi bỗng nhiên chậm rãi mà nói đến đến, nói rằng, ta nhưng nói cho ngươi biết, chúng ta dưới chân đứng thẳng đại địa, kỳ thực cũng là một vì sao mà thôi. Một vì sao? Phương Thiên Nam tiếp tục nghi hoặc. Bằng không thì Ngươi cho rằng, vì sao thánh nhân cảnh tu luyện ra được năng lượng, bị gọi là tinh lực đây? Linh Nhi một mặt bình tĩnh nói, hơn nữa, mặc dù là tu vi của ngươi đến thánh nhân cảnh trở lên, trong cơ thể có năng lượng, vẫn là tinh lực. Bởi vì, bất luận cái gì một tên tu luyện giả, cũng không có cách nào để cho mình độc lập với những vì sao trôi cản mát ra năng lượng ở ngoài. Cái tiêu tinh lực bất đồng, chính là những vì sao bất đồng sao? Phương Thiên Nam trong đầu, trong lúc dần mình, có một loại dục dịch ý nghĩ, không thể ngăn chặn kéo tới. Nếu như nói, những vì sao ở giữa khác biệt, là dựa theo phát sáng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 Giống như là chúng ta dưới chân đứng thẳng đại địa, chính là này vì sao căn nguyên nhất hình thể, là lấy ở trên thế giới này, tuyệt đại đa số tu lệ giả có thể cảm ngộ đến tinh lực, đều là bắt nguồn từ với dưới chân ngôi sao. Cái kia mặt khác một loại đây. Phương Thiên Nam bỗng nhiên có chút tò mò hỏi, nên không phải là bắt nguồn từ tại trên bầu trời xuất hiện, những cái kia sẽ phát sáng ngôi sao chứ? Ồ, ngươi cũng không ngu ngốc nha. Linh Nhi hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Thiên Nam, nói rằng, chúng ta dưới chân ngôi sao, xác thực chắc là sẽ không phát sáng đấy. Cho nên, khác biệt với loại này tinh lực, mặt khác, từ những cái kia sẽ phát sáng ngôi sao bên trên, cảm ngộ đi ra tinh lực, chính là mặt khác một loại tinh lực rồi." Linh Nhi vừa nói, còn một bên chờ đợi Phương Thiên Nam vẻ kinh ngạc. Phải biết, những nội dung này, nhưng cũng là Linh Nhi lúc ban đầu thời điểm, nghe Thiên tàn lao nhân nhắc tới, để cho Linh Nhi không có nghĩ tới là, nàng bên này vừa mới tỉnh lại, liền tiếp xúc đến Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể, hoàn toàn cùng Thiên tàn lão nhân trên người tinh lực bất đồng. Chính là bởi vì tinh lực bên trên bất đồng, Linh Nhi mới có thể dẫn ra tỉnh lại. Cũng chính bởi vì tinh lực bên trên bất động, Linh Nhi mới có thể xác định Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể, chính là từ những cái kia sẽ phát sáng ngôi sao bên trên ngộ đi ra đấy. Kể từ đó, Linh Nhi tự nhiên cũng thì càng thêm xem trọng Phương Thiên Nam tương lai. Nếu không, cứ lấy Linh Nhi tính cách, nói không chừng, mặc dù là tỉ lại, cũng không muốn lý hội Phương Thiên Nam, cái này mới chủ nhân đây. Cho dù là, đến vào lúc này, Linh Nhi cũng không có thừa nhận Phương Thiên Nam làm chủ nhân thân phận. Ta nghĩ, ta hẳn là có chút rõ ràng ý tứ của ngươi. Phương Thiên Nam nghe vậy sau đó, đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó, liền xa vào đến chấm tư. Tôi thảo nào, Linh Nhi sẽ nói, cho dù là Phương Thiên Nam tại buổi tối thời điểm, tu luyện cũng có thể hấp thu được có đủ nhiều tinh lực đây. Quất bởi vì là Cho dù là buổi tối thời điểm, trên bầu trời cũng sẽ xuất hiện đầy trời tinh không. Mặc dù là ban đêm đen kịt bên trong, Phương Thiên Nam tạm thời không nhìn thấy trong tinh không lóe sáng tồn tại, nhưng là, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, cái kia cũng là bởi vì trong không khí tầng mây che lấp. Những cái kia lừng lánh ngôi sao ánh sáng cũng không thể đủ xuyên vượt tầng mây để cho Phương Thiên Nam nhìn thấy mà thôi. Nhưng là, những ngôi sao kia cũng là như cũ tồn tại. Mặc dù là lúc ban ngày, những thứ này những vị sao cũng sẽ tồn tại. Cùng buổi tối thời điểm, bị tầng mây che lấp mà không nhìn thấy ánh sao bất động, lúc ban ngày, thuần túy chính là ánh sao độ sáng không sánh được thái dương ánh sáng mà đưa đến. Chỉ là, vì sao từ những cái kia phát sáng ngôi sao bên trong cảng ngộ đi ra tinh lực, liền có thể thông qua tự thân tinh lực trong cơ thể vận chuyển, trực tiếp tăng lên tu luyện giả tinh lực trong cơ thể cường độ đây? Phương Thiên Nam khá có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói, những cái kia thông qua dưới chân đứng thẳng sẽ không phát sáng ngôi sao, cảm ngộ đi ra tinh lực tu luyện giả, tự không thể thông qua tương tự phương thức, đến tăng cường bản thân tinh lực sao? Đó là bởi vì, người tinh lực trong cơ thể, rất đặc thù a, trăm ngàn vạn cái tu luyện giả, mới có thể xuất hiện một cái đây. Linh Nhi lúc nói lời này, còn rất có vài phần hâm mộ tâm tình. Phương Thiên Nam nhưng là hướng về phía đối phương, lườm một cái. Người cũng đừng không tin a. Linh Nhi một bộ lời thề son sắt bộ dáng, còn cố ý vô vô ngực, nói rằng, ta lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, giống như ngươi vậy tình lực đây, ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Thiên Nam đầu tiên là nhìn Linh Nhi hình thái ý thức, là một đứa bé hình thái, không sai, chính là một đứa bé, bất quá, nghĩ đến Linh Nhi là đi theo lưu lại chuyển thừa động tiên lão giả, thiên tàn lão nhân chỗ tồn tại vào lúc ấy, liền xuất hiện, đối với Linh Nhi tồn tại niên kỷ, Phương Thiên Nam theo bản năng, liền trực tiếp không để ý đến. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ Chính mình lúc trước dựa theo Linh Nhi chỉ điểm, tràn đầy phấn khởi đi đến tu luyện, nghĩ muốn tăng lên trong cơ thể mình tinh lực, bây giờ quay đầu ngẫm lại, thấy thế nào, thế nào không đáng tin đây. "Này, ta nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt à?" Linh Nhi tựa hồ là từ Phương Thiên Nam trong ý thức, cảm nhận được một cỗ xem thường, cùng không tín nhiệm, "Được rồi, xem ra, không lấy ra chút bản lãnh thật sự, ngươi là không tin buồn đại nhân rồi." Phương Thiên Nam thì là một bộ mỏi mắt mong chờ vẻ mặt. Sẽ phát sáng ngôi sao bên trong, ẩn chứa tinh lực độ, muốn so với sẽ không phát sáng ngôi sao bên trong chứa tinh lực, càng thêm thịnh. Linh Nhi giải thích, nói rằng Giống như là ngươi thấy Thái Dương, kỳ thực chính là một viên sẽ phát sáng ngôi sao. Ánh mặt trời bên trong năng lượng, muốn so với chúng ta dưới chân đứng thẳng ngôi sao, tản mát ra năng lượng, mạnh mẽ rất nhiều, đúng không? Phương Thiên Nam gật gật đầu. Cái kia chẳng phải được sao? Linh Nhi một bộ ta chính là thiên tài vẻ mặt, đáp ý nói, những cái kiếm ngưng tụ ra sẽ không phát sáng ngôi sao bên trong tinh lực tu luyện giả, lại làm sao có khả năng, vẹn vẹn bằng vào trong cơ thể tinh lực vận chuyển, liền đạt được dưới chân những vì sao bên trong ẩn chứa tinh lực bổ sung đây. Lại nói, ngươi biết, trên cái thế giới này, có bao nhiêu tu luyện giả sao? Trong bọn họ mỗi người Khả năng đều ở đây mỗi giờ mỗi khắp tu luyện giả, một vì sao bên trong lần chứa tinh lực, thế nào đủ nhiều người như vậy hấp thu a. Phương Thiên Nam âm thầm chép chép khỏe miệng, suy nghĩ, thật đúng là rất có điểm đạo lý đồng dạng. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi khả năng còn không quá đã tin tưởng. Linh Nhi nhưng phảng phất là đến giảng giải hứng thú, tiếp tục nói rằng, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một điểm, ta nói ra phương thức tu luyện, ngoại trừ là tinh lực của ngươi tương đối đặc thù ở ngoài, cũng bởi vì. Linh Nhi bỗng nhiên dừng một chút, cái này mới nói rằng, lão chủ nhân lưu lại công pháp tu luyện. Lẽ nào thiên tàn lão nhân cảm nộ đi ra tinh lực, cũng là giống như ta." Phương Thiên Nam tỏ mờ hỏi, Lao chủ nhân nếu như có được như ngươi vậy tinh lực, còn có thể lưu lại chuyển thừa đột tiên, đến tiện nghi ngươi sao?" Linh Nhi không vui nói, "Ngươi lấy được cái kia phần công pháp tu luyện, đối với phổ thông tu luyện giả, cũng là có thể học tập sử dụng, bất quá, hiệu quả không có tinh lực của ngươi, biểu hiện ra mạnh như vậy mà thôi." Phương Thiên Nam không khỏi nhớ lại một thoáng, nhưng phẩm là mình khởi động tinh lực trong cơ thể, đi triển khai kiếm kỹ thời điểm, thật sự chính là có thể phát huy ra siêu cường lực công kích đến. "Lần này, ngươi tổng hẳn là tin tưởng bổn đại nhân đi à nha?" Linh Nghi nhìn Phương Thiên Nam xa vào đến trong suy tư, như cũng tự đáp nói rằng, bùn đại nhân, nhưng là chưa bao giờ gần người. Cái kia ngươi có thể nói cho ta, vì sao ta dựa theo ngươi nhắc nhở, đi tu luyện, vẫn không có đạt được tinh lực bên trên tăng lên sao? Phương Thiên Nam bỗng nhiên, ánh mắt giảo hoạt nói một câu, Khi. Linh Nhi nhất thời bị nẹn được nói không ra lời. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, Linh Nhi liên quan tới tinh lực giải thích, xác thực là để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm nghi hoặc, bình thường trở lại không ít. Đặc biệt là nhằm vào ban đầu, Phương Thiên Nam tiến vào tinh điện bí địa bên trong, cảm ngộ tinh lực thời điểm, Trố đã thấy cảnh tượng, có một cái toàn diện hiểu rõ Phương Thiên Nam suy nghĩ, ban đầu, chính mình đứng ở tinh điện vĩ địa bên trong tu luyện bình địa bên trên, bình địa phía dưới, viên kia to lớn tinh cầu chính là mình bây giờ dưới chân đứng thẳng đại lục chứ. Mà Phương Thiên Nam ban đầu có thể từ đẩy trời ánh sao bên trong cảm nộ đến tinh lực, đỉnh đầu viên kia to lớn phát sáng tinh cầu, chính là trong ngày thường có thể nhìn đến thái dương rồi. Về phần càng xa hơn một ít hoặc là phát sáng, hoặc là sẽ không phát sáng ngôi sao, Phương Thiên Nam cảm thời, trả lại giải không đến nhiều như vậy. Nhưng là, có cùng tông sư cảnh tu luyện giả giao thủ, cùng với mộ dung tuyết đám người đối với tinh lực cảm ngộ tình huống, làm tương đối sau đó Phương Thiên Nam đối với giới mình trong đan điền ngưng tụ ra tinh lực tính cả thủ, đã phi thường chắc chắn rồi. Là lấy, Phương Thiên Nam mới có thể đem câu chuyện, lần nữa trở về đến, chính mình dựa theo linh nhi chỉ điểm, tiến hành tu luyện sau đó, vì sao không có nên xuất hiện hiệu quả bên trên. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ nếu không phải mình ngưng tụ ra tinh lực, tồn tại trọng đại thiếu hụt, như vậy, Phương Thiên Nam quan tâm nhất, liền còn là thực lực mình bên trên tăng lên. Nói một ngàn đạo nhất bạn, chỉ có sát thực tìm tới, linh nhi chỉ điểm phương thức tu luyện bên trong, tồn tại cụ thể vấn đề, Phương Thiên Nam thực lực mới có thể mau sớm đạt được tăng cấp. Chỉ là Linh Nhi bỗng nhiên trầm mặt, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm mong đợi, mơ hổ có mấy phần cảm giác mất mát. Tại Phương Thiên Nam xem ra, lấy Linh Nhi cá tính, nếu là thật biết là vì sao, thời khắc như vậy bên trong, là nhất định sẽ nói đi ra đấy. Nếu, liền Linh Nhi chính mình cũng không rõ ràng, như vậy, Phương Thiên Nam thì càng là không biết rồi. Nói trắng ra, chẳng khác nào là Phương Thiên Nam ít đi một loại nhanh chóng tăng cường trong cơ thể mình tinh lực phương pháp tu luyện. Như vậy, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần thất vọng, cũng liền có hơn điểm bất đắc dĩ cảm giác. Nói thật, ta còn thực sự có chút không quá tin tưởng. Ngươi dựa theo tinh lực vận hành đồ bên trong phương thức vận chuyển tinh lực, vì sao liền không có cách nào tăng lên tinh lực cường độ đây?" Linh Nhi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, đồng dạng là có mấy phần nghi ngờ, nói rằng, đây chính là lao chủ nhân tại sáng tác bộ công pháp này thời điểm, nhắc tới à "Vậy liệu rằng là thiên tàn lão nhân, sai lầm." Phương Thiên Nam theo bản năng truy hỏi một câu. "Làm sao có khả năng?" Linh Nhi cũng là bỗng nhiên bạo nhảy dựng lên, ngươi căn bản liền không biết lao chủ nhân mạnh mẽ, lại nói, ngươi làm sao có thể hoài nghi lão chủ nhân đây?" Phương Thiên Nam nghe vậy, chỉ có thể là ngượng ngùng nở nụ cười. "Bất quá, Nếu như ngươi thật muốn tìm được nguyên nhân cụ thể, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Linh Nhi bỗng nhiên, có chút do dự nói rằng, liền xem ngươi, có nguyện ý hay không? Rồi, ta phải làm sao?" Phương Thiên Nam trực tiếp mà hỏi, đem ngươi cuối cùng một điểm tinh lực cống hiến ra đến. Linh Nhi xem Phương Thiên Nam, nghiêm túc nói ra, "Nếu không, ta liền không có biện pháp." Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với Điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điận. Cơm đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 400 thần ký chi địa Nam cái gì đem ta cuối cùng một điểm tinh lực cũng cho ngươi phương tiên Nam bỗu nhiên liền trận to hai mắt nhìn về phía Linh nhi trong ánh mắt còn tồn tại rất nhiều khó mà tin nổi theo bản năng phương tiên Nam liền nghĩ đến Linh Nhi sở dĩ sẽ cùng chính mình giải thích nói như vậy mục đích cuối cùng có thể hay không vẫn là hướng về phía chính mình tinh lực mà đi đây này phải biết phương tiên Nam trong cơ thể còn lại thuộc tính năng lượng tại Linh Nhi vẫn không có từ đá màu đen bên trong lúc đi ra liền cung cấp cho Linh Nhi thí nghiệm qua rồi ngoại trừ đang đối mặt tinh lực thời điểm, Linh Nhi hơi có chút không chút kiêng kỵ điện cuồng hấp thu ở ngoài, còn lại thuộc tính năng lượng, bất kể là thần thức, vẫn là lực lượng không gian, Linh Nhi cơ hồ đều là lướt qua liền thôi đấy. Chỉ có đang đối mặt Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể thời điểm, Linh Nghi biểu hiện ra quái dị, để cho Phương Thiên Nam tràn đầy cảnh giác. Nếu không phải là Linh Nghi trước đó cùng Phương Thiên Nam ở giữa giao lưu, để cho Phương Thiên Nam đối với hắn cảnh giác, tiêu trừ hơn phân nửa lời nói, vào lúc này, nói không chắc, Phương Thiên Nam cũng không muốn tại trong biển ý thức của chính mình, đối mặt với Linh Nghi rồi. Vào lúc này, Linh Nghi đột nhiên đưa ra Muốn hấp thu Phương Thiên Nam còn thừa xuống tinh lực, quả thực là để cho Phương Thiên Nam sợ hết hồn. Bất quá, ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại cảm thấy đến có mấy phần nghi ngờ. Dựa theo lúc đó linh nhi thức tỉnh thời điểm tình huống đến xem, nếu là linh nhi thật sự có tâm đem Phương Thiên Nam trong cơ thể tất cả tinh lực đều hấp thu đi, Phương Thiên Nam cũng là không có biện pháp. Dù sao, hồi đó, Phương Thiên Nam tinh lực phần lớn cũng đã tiến vào trung đan điền bên trong cái kia phần tinh lực vận chuyển đồ tuyến bên trong đi tới. Đối với cái này một bộ phận tính lực, Phương Thiên Nam khống chế lực tuyệt đối là không sánh được linh nhi đấy. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, chỉ cần là liên quan đến giới bài, cùng với giới bài bên trong lọ Lửa Đan, hay hoặc giả là truyền thừa động thiên bên trong đạt được truyền thừa công pháp, thậm chí là trong thức hải luyện đan chân kinh, phương thiên nam khống chế lực cũng không sánh nổi một mực liền tồn tại ở truyền thừa động thiên bên trong linh nhi. Vào lúc đó, linh nhi thì tại sao không có một tuất đến cùng đấy? Trực tiếp hấp thu đi phương thiên nam toàn bộ tinh lực đây. Là lấy, phương thiên nam lại bắt đầu từ từ phân tích lên, linh nhi cho tới bây giờ, nói qua tất cả mà nói nói đến, dần dần, phương thiên nam ngược lại là đã minh bạch linh nhi quyết định. Phương thiên nam tinh lực không thể nghi ngờ là cung cấp linh nhi trưởng thành Điểm này chỉ là từ tinh lực hấp thu thì có thể làm cho Linh Nhi dừng lại, liền có thể thấy, mà Linh Nhi tại Phương Tiên Nam truy hỏi dưới, nếu là muốn tiến một bước hiểu được, nàng chỗ để điểm phương thức. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, đưa đến không có thể thành công, tất phải cần trước một bước tăng cường bản thân năng lực, mới có thể trợ giúp Phương Tiên Nam tiến hành từng cái bài xích. Suy nghĩ minh bạch những khi này, Phương Tiên Nam hơi có mấy phần do dự nhìn hướng Linh Nhi, hỏi thăm, liền không có phương pháp khác sao? Không có. Linh Nhi rất là quyết đoán lắc đầu. Một mặt không vui nói, ngược lại, ta liền nghĩ đến cái này cái biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không? ngươi. Phương Thiên Nam không nhịn được cười khổ lên. Sự tình quay đầu lại, tự nhiên toàn bộ đẩy lên trên người chính mình rồi. Bất quá, dù sao cái này cũng là Phương Thiên Nam vấn đề quan tâm nhất, hết thể hậu quả do Phương Thiên Nam gánh chịu, nhưng cũng nói được. Cái kia, Phương Thiên Nam do dự một chút, thương lượng nói rằng, người đang hấp thu thời điểm, có thể hay không cho ta lưu một điểm tinh lực. Nếu không, mặc dù là ta hiểu rõ đến sự tình nguyên do sau đó, cũng không có cách nào lại đi hấp thu tinh lực rồi. Đó là tự nhiên. Linh Nhi gật đầu nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy, trực tiếp hấp thu quang tinh lực của ngươi sao? Vậy ngươi không nói sớm. Phương Thiên Nam nhất thời nói nhỏ nói một câu, "Ta trước đó không bàn giao rõ ràng sao?" Linh Nhi khá có chút nghi ngờ hỏi, "Không đến nỗi chứ?" Phương Thiên Nam nhất thời lại lần nữa hướng về phía Linh Nhi, lườm một cái. "Đương nhiên, hai ý thức con người đều là tại trong thức hải, như là mắt trận trắng hành động như vậy, đối phương là sẽ không phát giác. Linh Nhi nhiều nhất cũng là cảm giác được, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần đánh chịu cùng khinh bị mà thôi. Đúng rồi, người hấp thu tinh lực sau đó, có thể làm cái gì?" Phương Thiên Nam tò mò hỏi, "Có thể tiến một bước điều tra trong thân thể của ta kinh mạch tình hình sao?" "Mới không phải đây." Linh Nhi không vui nói. Liền trong thân thể của ngươi kinh mạch tình huống vậy ta còn không là rõ như lòng bàn tay ta ta hấp thu tinh lực sau đó là chuẩn bị tự mình đi cảm thụ một phen ngoại giới tinh lực tình huống cái gì phương tiên Nam cái này một lần là thật tò mò, ngươi Dĩ nhiên có thể cảm nhận được ngoại giới tình huống bây giờ là không thể Linh Nhi bất đắc gì nói bất quá đang hấp thu ngươi còn thừa xuống tinh lực sau đó ngược lại là có thể thử xem chỉ là thử xem ma phương tiên Nam không khỏi nhận ra lên khỏe miệng đến vậy ngươi còn muốn thế nào Linh Nhi nói thầm nói ngườii cho rằng ta nguyện đi a ta đây đi ra ngoài cảm ngộ một chuyến cần thiết tiêu tốn đại giới, có thể so với ngươi chỉ là cung cấp một điểm tinh lực, phải lớn hơn nhiều rồi." Cái kia giận dữ trong giọng nói, tựa hồ là, Linh Nhi muốn thật sự như vậy thí nghiệm một lần, có cỡ nào không tình nguyện đồng dạng. Cuối cùng, Phương Thiên Nam suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý Linh Nhi đề nghị. Thật sự là trực tiếp thông qua trong cơ thể tinh lực vận chuyển, liền có thể hấp thu ngoại giới tinh lực, đối với Phương Thiên Nam mê hoặc, quá lớn một điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, tại được Phương Thiên Nam đồng ý sau đó, Linh Nhi liền bắt đầu không khí. Cơ hồ là tại chốc lát ở giữa, Phương Thiên Nam là có thể cảm nhận được, dưới mình bên trong đan tinh lực, chính đang không ngừng giảm bớt hoàn toàn không cần phương tiên Nam chủ động đi phối hợp dùng Linh nhi lời nói tới nói cho dù là phương tiên Nam chính mình không muốn tiến hành ngăn cản một khi Linh nhi bắt đầu nghiêm túc như vậy hấp thu phương tiên nam trong cơ thể năng lượng chẳng khác nào là vận chuyển nàng trong cơ thể mình năng lượng đồng dạng điều này làm cho phương tiên Nam đối với Linh Nhi tồn tại càng nhiều hơn chút bất đắc dĩ tâm tình dù là ai cũng không hy vọng trong thân thể của mình có như vậy một cái linh thể ý thức tồn tại chứ mà Linh Nhi một bên đang không ngừng hấp thu phương thiên Nam hạ đàn điển bên trong tinh lực một bên tại lưu ý phương tiên Nam biểu hiện bên trên biến hóa cô ý bổ sung một câu nói ra Nếu như thực lực của người có thể đạt đến thánh nhân cảnh hay là ta muốn đạt được tuyệt đối tự chủ tính sẽ khó khăn rất nhiều đi thích phương tiên Nam nhất thời không nói gì nói cho cùng còn là thực lực của mình cảnh giới không đủ a phương tiên Nam hãy còn cảm thán sau một khắc phương tiên Nam đối với mau sớm tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh liền càng thêm bức thiết lên có thể nói cái này đã trở thành phương tiên Nam trong thời gian ngắn mục tiêu cuối cùng rồi Linh Nhi ý thức hình thể đang hấp thu tinh lực trong quá trình sẽ ở phương tiên Nam trong thứ Hải từ từ rõ ràng nếu như nói phương tiên Nam lần đầu tiên nhìn thấy Linh nhi vẫn chỉ là một cái mơ hồ tiểu hài tử hình thái, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam đã có thể rõ ràng phân biệt ra đối phương đại khái tướng mạo, thậm chí có mái tóc. Phương Thiên Nam khỏe miệng cất khỏi, toát ra một chút quái dị, thì ra, ngươi còn là một nữ a. Ai nói cho ngươi biết, bổ đại nhân tiểu không thể là nữ à? Linh Nhi tức giận lầm bầm một câu, được rồi, hẳn là không sai bị lắm. Ta nhưng là cho ngươi lưu không ít tinh lực nữa à ngươi xem, ta đối với ngươi đạt đến một trình độ nào đó chứ. Thật sự, Phương Thiên Nam nghe vậy, theo bản năng, liền đem tâm thần của chính mình, chìm đến chính mình hạ đan điền bên trong. Kỳ thực Phương Thiên Nam cũng không cần phiền toái như vậy. Tại Linh Nhi hấp thu Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng là một mực liền phân ra một bộ phận tâm thần, đi tra xét dưới mình bên trong đan điền trạng thái. Đơn giản là, Linh Nhi đương nhiên đình chỉ chính mình hấp thu, Phương Thiên Nam rất có vài phần không thể tin được đi đến xác nhận một thoáng mà thôi. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam rõ ràng nhận ra được dưới mình bên trong đan điền tinh lực tình hình sau đó, vẫn là đầy mặt cười khổ, nói một câu, ngươi còn thật là hảo phong a. Vào lúc này, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, so với bắt nguồn từ bản thân toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ là liền một phần cũng chưa tới đi à nha. Cách nhau Linh Nhi chối nói còn để lại không ít, nhưng là cách nhau rất xa. Cùng lúc đó, liền tại Phương Thiên Nam ý thức, tại trong thức hải muốn trao đổi trong đáy mắt, Phương Thiên Nam lại một lần không cảm giác được Linh Nhi tồn tại. Chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt Linh Nhi hình thái ý thức bóng dáng, phiêu hốt ở trong góc biển lửa bầu trời, dần dần trở thành nhạt. Phương Thiên Nam ánh mắt, không khỏi sáng một thoáng, nói thầm, cái này ra đi điều tra một phen sau. Phương Thiên Nam không biết, Linh Nhi tuần túy lấy ý thức hình thái, ly khai thân thể của hắn sau đó, có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi bao lâu. Ngược lại, Phương Thiên Nam là không có, có kinh nghiệm phương diện này đấy. Đơn thuần từ thần thức góc độ tới nói, Phương Thiên Nam thần thức có thể quét tán đến bên trong phạm vi, Phương Thiên Nam tâm thần ý thức đồng dạng là có thể đủ dừng lại chốc lát. Nhưng nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, Phương Thiên Nam liền không có cách nào. Hơn nữa, mặc dù là Phương Thiên Nam ý thức có thể nhận ra được thân thể mình ở ngoài địa phương, cũng không khả năng là toàn bộ thần thức đều khuyết tán ra. Nếu không thì, Phương Thiên Nam đối với thân thể mình khống chế, liền không có cách nào tiến hành rồi. Lấy Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới, muốn để cho tâm thần của chính mình ý thức hoàn toàn ly khai thân thể của chính mình, hiển nhiên là không làm được. La là lấy Bạn trong óc không cảm giác được linh nhi hình thái ý thức sau đó, Phương Thiên Nam cũng chuẩn bị để cho tâm thần của chính mình trước tiên tạm thời ly khai thức hải. Vừa đến, Phương Thiên Nam không biết chính mình cần tại trong óc chờ đợi bên trên bao nhiêu thời gian, thứ hai, Phương Thiên Nam cũng sợ, theo sắc trời vừa sáng, mặc dù là mình ngồi ở, ở lại trong phòng, cũng có khả năng đã bị còn lại tu luyện giả quấy rầy. Nếu thật sự như thế, đối với Phương Thiên Nam ảnh hưởng, vẫn là vô cùng sự to lớn đấy. Không nói tẩu hỏa nhập ma các loại đi, tâm thần đã bị tổn thương, cũng là khả năng đấy. Nhưng là, hiện tại Phương Thiên Nam chuẩn bị đem ý thức của mình rút đi ra thức hải thời điểm, Đột nhiên, một trận mảnh liệt của sóng tại Phương Thiên Nam Thức Hải bên trong cuồn cuộn lên. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm Kỳ đi ấn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ấn. Cơm đọc. DOS, cảm tạ sun 1221 vé tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 401, thần khí chi địa, 6. Phương Thiên Nam đột nhiên cũng cảm giác được, trong biển ý thức của chính mình, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm, tựa hồ là xa vào đến cuồn loạn bên trong. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam bên này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ thức hải hỏa diễm bầu trời, đột ngột xuất hiện một chút ý thức bên trên vận sóng. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn lại, chính là Linh Nhi ý thức linh thể. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, theo Linh Nhi hình thái ý thức từ từ rõ ràng, toàn bộ trong thức hải sóng năng lượng cũng thuận theo từ từ bình ổn lại. Mà Linh Nhi vào lúc này cho Phương Thiên Nam cảm giác, cũng là dị thường suy yếu. Ta nghĩ, bổn đại nhân trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là lại muốn xa vào đến ngủ mê man bên trong. Linh Nhi hướng về phía Phương Thiên Nam, có chút mệt mỏi nói rằng, chỗ mà ngươi hoặc, ta đã hiểu nguyên do. Chờ một lúc, ta liền sẽ lợi dụng chính mình cuối cùng năng lượng, đem phần này giải thích, trực tiếp phóng thích tại trong biện ý thức của ngươi. Nói xong, linh nhi thanh âm, tựa hồ là càng thêm vẻ phải lên, liền lan chuyển cho Phương Thiên Nam tin tức bên trên, đều trở nên hơi không rõ ràng, nếu là ngươi còn có gì cần hỏi, mau mau đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, linh nhi trước đó chỗ nói, muốn kiểm tra ngoại giới tình huống đại giới, xa muốn so với mình cung cấp tinh lực bên trên tiêu hao, nghiêm trọng hơn, xem ra, vào lúc này, linh nhi đột nhiên trở nên suy yếu lên, chính là như thế, còn lại, thật giống cũng không có cái gì tốt hỏi rồi. Nếu như người có thể giúp một tay giải quyết, ta tinh lực bên trên gia tăng trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn, ta hẳn là cũng không trở thành đụng tới cái gì vướng tay chân vấn đề chứ. Phải biết, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, tu luyện lại đây, cơ hồ đều là bằng vào vận khí của mình cùng với nỗ lực đấy. Hơn nữa, cho dù là Phương Thiên Nam gặp phải không hiểu vấn đề, vào lúc này, Phương Thiên Nam nhưng là tại tinh điện bên trong, không phải là có đạo sư của mình tam điện chủ đường nghiên sao? So với lên Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông thời điểm, hay hoặc giả là càng sớm hơn thời điểm, vẫn chỉ là Thanh Vân Tông đệ tử bình thường ở tại Thanh Vân trấn bên trên 3 năm mà nói. Đã tốt rồi rất nhiều rất nhiều rồi. Phương Thiên Nam cũng không phải cảm thấy, đã không có trong thức hại linh nhi để điểm, thực lực của mình trưởng thành sẽ đỉnh trở xuống. Ai biết, linh nhi cũng là vào lúc này, không hiểu nợ nụ cười. Nói ra, người đem vấn đề nghĩ đến rất đơn giản, cũng không biết, người có thể có được như vậy đặc thù tinh lực, là may mắn đây, vẫn là không phải đây. Nói tóm lại, người thời gian sau này, là không có biện pháp đi đường tắt, nhanh chóng để cao mình tính lực rồi. Không phải đâu. Phương Thiên Nam có chút kỳ quái, trận to hai mắt, nhìn hướng linh nhi vị trí, lớn lên miệng, hỏi nói, nếu như tại tính lực bên trên không có biện pháp nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy, ta kế tiếp thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, thật sự chính là có chút phiền phức a. Tựa hồ là nghĩ tới thực lực của mình tăng lên bên trên, sắp đối mặt chính là tông sư cảnh hay hoặc giả là thánh nhân cảnh, Phương Thiên Nam không khỏi tâm trạng hớ động, gấp rút hỏi. "Đúng rồi, người trước đó nhắc qua thánh nhân cảnh, cần phải như thế nào đi đến nỗ lực tu luyện mới có thể tấn cấp đây?" Cứ việc, Phương Thiên Nam trước đó hỏi thằng qua. Thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh khác biệt, linh nhi cũng không rõ ràng. Nhưng là, đối với một tên tu luyện giả, như thế nào đi đến tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Linh nhi nhất định là biết được. Như vậy, cho dù là Phương Thiên Nam không có cách nào đi dò được, thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh ở giữa khác biệt, nhưng cũng đủ để cho Phương Thiên Nam tại sau này trên con đường tu luyện, đi được càng thêm có trọng điểm tính rồi. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam vẫn là suy nghĩ, chính mình hướng về phía thánh nhân cảnh cảnh giới mà đi, chung quy phải so trực tiếp tấn cấp trở thành tông sư cảnh, tới mạnh mẽ một ít. Thánh nhân cảnh. Linh nhi trong thâm âm, một chút xuất hiện chốc lát dừng lại, ngươi bây giờ phương thức tu luyện, chính là hướng về thánh nhân cảnh đi à? Hả? Phương Thiên Nam không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi chú ý tới, tại trong biển ý thức của ngươi Có cái gì bất đồng không?" Linh Nhi hỏi. "Điểm khác biệt lớn nhất liền là sự tồn tại của ngươi chứ." Phương Thiên Nam tức giận lầm bầm một câu, "Ta là nói, chứ ta ra đây." Linh Nhi tiếp tục hỏi nói, "Lẽ nào sẽ vô điểm đồ vật đặc biệt tồn tại, Chứ ngươi ra?" Phương Thiên Nam sững sở, thật giống, tự không có cái gì bất đồng chứ. "Bất quá," nói xong, Phương Thiên Nam bỗng nhiên hướng về phía ý thức của mình phía sau xem một chút, liền tại hành cung trên cửa chính, nhưng là còn tồn tại một đoàn rõ ràng Phượng Hoàng đồ đây. "Sẽ không phải là nói, cái này Phượng Hoàng đồ đằng chính là trong thức hải tồn tại đặc thủ chứ?" Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng do hỏi. "Đúng thế." Linh Nhi tựa hồn là gật gật đầu, "Lúc này, trong biển ý thức của ngươi, còn chỉ có một pháp tướng độ đẳng, là lấy ngươi còn cần tiếp tục nỗ lực, đem ngươi mà khác một cái pháp tướng độ đẳng cũng dung nhập vào thức hải bên trong, đến lúc đó, chính ngươi liền biết nên như thế nào đi đến tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh." Mặt khác pháp tướng, nói chính là giao long pháp tướng rồi." Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm lầm bẩm một câu. "Nếu như nói, Linh Nhi trong giọng nói cũng không có có mang lửa rối tính, như vậy, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể lý giải, giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng lực lượng bản nguyên đều là yếu tố, hơn nữa vẫn là cùng một chỗ tiến vào Phương Thiên Nam trong thân thể đấy. Như vậy, Phương Thiên Nam mới đã thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lực. Mà bây giờ, Phượng Hoàng pháp tướng đã đem mình đồ đẳng khắc tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong, như tiếp tục yêu cầu, Phương Thiên Nam đem giao long pháp tướng đồ đẳng cũng khắc tại trong biển ý thức của chính mình, cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tỉnh. Bất quá, Phương Thiên Nam cần thiết suy tính là, một khi hắn thật sự làm như vậy, dựa theo tam điện chủ ở giữa thuyết pháp, nhưng dù là hoàn toàn đức đoạn mất tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả hi vọng a. Phải biết, tông sư cảnh tu luyện giả thần thông, chính là lấy pháp tướng năng lực làm chủ cột, mà cảm ngộ đi ra đấy. Nếu là Phương Tiên Nam hai loại pháp tướng năng lượng đều cùng thần trí của mình dung hợp lại cùng nhau, như vậy, lại nghĩ muốn cảm ngộ ra thuần túy thần thông đến, liền phi thường khó khăn. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm không khỏi xuất hiện mấy phần do dự suy nghĩ đến. Mà đang cùng Phương Tiên Nam rằng coi Linh Nhi, thật sự rất cảm thấy bề bài, hay hoặc giả là trước đó năng lượng đã tiêu hao thật sự là quá khập lò. Theo Phương Tiên Nam xa vào đến trầm tư, Linh Nhi hình thái ý thức linh thể tại Phương Thiên Nam trong thức hải từ từ tiêu tan. Chính như Linh Nhi chính mình chỗ nói đồng dạng, ở sau đó thời gian không ngắn nữa bên trong, Linh Nhi ý thức đều sẽ lần nữa sa vào đến trong giấc ngủ say. Đương nhiên phương thiên Nam tâm trạng bên trong cũng rõ ràng Linh nhi cái này một lần xa vào đến ngủ say cùng trước đó thời điểm tại truyền thừa động thiên bên trong ngủ say, hoàn toàn là bất động. vào lúc này Linh Nhi đơn giản là năng lượng bên trên tiêu hao quá khổ lồ mà lựa chọn tạm thời tiến vào trong giấc ngủ say một khi phương thiên Nam đối với tinh lực bên trên tu luyện có chỗ tăng cao có thể vì là Linh nhi cung cấp càng nhiều hơn tinh lực nói không chừng Linh Nhi liền sẽ lập tức tỉnh lại cái này không liền tại Linh nhi ý thức Linh thể một điểm nhỏ biến mất tại thức Hải về sau phương thiênên Nam còn cố ý đem tâm thần của chính mình Trìm đắm đến chúng đan điền bên trong giới bài bên trong, cẩn thận quan sát một thoáng. Đám màu đen cũng không có lần nữa xuất hiện, mà giới bài bên trong lò luyện đan, thậm chí là toàn bộ giới bài, tựa hồ cũng không có chuyển ra động tinh gì đến. Gần Giống như linh nhi ý thức, hoàn toàn đều là chìm đắm đến Phương Thiên Nam Thức Hải bên trong đồng dạng. Phương Thiên Nam có thể mơ hồ cảm nhận được linh nhi tồn tại. Dù sao, Thức Hải vẫn là thuộc về Phương Thiên Nam đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng lại không có cách nào liên lạc với linh nhi, về phần nói chuyện, giao lưu, thậm chí là tìm linh nhi giải thích nghi hoặc các loại, vậy thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu không phải là linh nhi ý thức linh thể, Chợt để tiêu tan trong đáy mắt, từ Linh Nhi trước tiêu tồn tại biển lửa bầu trời, đột nhiên nổ tung ra một đoàn lóe sáng ánh sáng đến, dung nhập vào Phương Thiên Nam thức hải bên trong, Phương Thiên Nam đều sẽ hoài nghi lên, Linh Nhi xuất hiện, là không phải là của mình một loại ảo giác. Trong thức hải ánh sáng, liền đại diện cho tin tức. Bất kể là Phương Thiên Nam hình thái ý thức, vẫn là Linh Nhi trước đó hình thái ý thức, từ trên bản chất mà nói, đều là do quang tạo thành. Ngoài ra, trong góc vô cùng vô tận biển lửa, chỗ lừng lánh đi ra mỗi một đạo quang, đều là Phương Thiên Nam trải qua cảnh tượng, giữ lưu lại tin tức. Là lấy, Phương Thiên Nam mới có thể tại trong biển ý thức của chính mình không ngừng lận xem chính mình đã từng đã phát sinh qua sự tình từng tí từng tí, mà mỗi một cái tu luyện giả Thất Hải đều là người tu luyện này, nhất là chỗ thân bí. Nếu là Thất Hải bị còn lại tu luyện giả xâm lấn, như vậy thì giống như là người tu luyện này tất cả bí mật đều bại lộ tại mặt khác tu luyện giả trước mặt. Mặc kệ hai người cái trong lúc đó lẫn nhau hiểu rõ có cỡ nào sâu sắc, giữa hai người quan hệ có cỡ nào thân mật, so với lên Thất Hải bên trên giao lưu, thậm chí là xâm lấn mà nói, đều là như gặp sư phụ đấy. Linh Nhi từ khi tỉnh lại sau đó, liền trực tiếp xuất hiện tại Phương Thiên Nam Thất Hải bên trong, vừa đến là vì Linh Nhi bản thể chính là cùng Phương Thiên Nam thức hải hòa làm một thể luyện đan chân kinh, thứ hai, cũng là bởi vì Linh Nhi trước đó có hấp thu qua Phương Thiên Nam bộ phận ý thức năng lượng. Giữa hai người trong lúc mơ hồ liên hệ, bản thân liền muốn vượt xa Phương Thiên Nam cùng người còn lại. Ngoài ra, Linh Nhi mặc dù là xuất hiện ở Phương Thiên Nam trong thức hải sau, cũng không có chủ động đi tìm hiểu Phương Thiên Nam trong thức hải ý thức. Nói trắng ra, Linh Nhi giống như là sống nhờ tại Phương Thiên Nam trong thức hải một cái linh thể đồng dạng, không có để cho Phương Thiên Nam cảm giác được bí mật của mình, hoàn toàn bại lộ tại Linh Nhi trước mắt. Linh Nhi bản thân cũng không có làm ra cái gì quá đáng cử động đến. Nếu không thì Phương Thiên Nam sợ rằng rất khó bình tĩnh lại tâm tình, cùng Linh Nhi tiến hành giao lưu chứ. Nhưng là, vào lúc này, theo Linh Nhi hình thái ý thức từ từ tiêu tan, cuối cùng chỗ bộ phát ra ánh sáng mạnh liền mang, chính là Linh Nhi hy vọng Phương Thiên Nam hiểu rõ, liên quan tới hắn tu luyện tinh lực gặp phải mấu chốt của vấn đề tin tức. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ân. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 402 thần khí chi địa, 7. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, Linh Nhi tại thời khắc cuối cùng, chỗ truyền ra ngoài lượng tin tức phi thường to lớn. Trong giây lát, Phương Thiên Nam còn rất có loại không lường phó kịp cảm giác. Tôi thảo nào Linh Nhi cũng không có tự mình đối với Phương Thiên Nam tiến hành giải thích, trái lại là lựa chọn đem cái này một bộ phận ý thức trực tiếp dung nhập vào thức hải bên trong đây. Như vậy, Phương Thiên Nam mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khắp nhận thức đến mấu chốt của vấn đề, mà Linh Nhi cũng có thể không cần cứng rắn chống đỡ chính mình ở ngoài, đang cùng Phương Thiên Nam giao lưu bên trong, lãng phí thời gian. Bất quá, tức đã là như thế, Phương Thiên Nam tại ban đầu tiếp thu được cái này một cố tin tức thời điểm, vẫn là tràn đầy nạc nhiên, thậm chí là biểu hiện ra khó có thể tin trạng thái đến. Cho dù là Phương Thiên Nam tâm thần trở về đến thân thể của chính mình, thoát ly tức hải trói buộc sau đó, vẫn là sợ sở, nhìn hướng ngoài cửa sổ, chưa hoàn hồn lại. Mà lúc này ngoài cửa sổ, sắp trời đã sáng choang. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu sang tinh điện vị trí trong sơn môn mỗi một chỗ góc ngách bên trong, phản vật là trong ánh nắng năng lượng, cực điểm triển hiện thuộc về mình nhiệt độ. Chỉ có Phương Thiên Nam trên mặt, vẫn là mặt như băng xương. Mà ở Phương Thiên Nam trong nội tâm, đồng dạng là cảm nhận được một cố đến xương lạnh giá. Linh nhi chớ lưu lại tin tức, đối với Phương Thiên Nam tại dựa theo của nó chỉ điểm phương thức tu luyện tiến hành tu luyện sau đó, cũng không thể nhanh chóng tu luyện ra tính lực, nguyên nhân lớn nhất chính là Phương Thiên Nam vị trí trên đại lục này, bị con người làm ra thiết trí một cái khổng lồ cấm chế. Như vậy cấm chế, cũng không phải nhằm vào nào đó một người, hay hoặc giả là nào đó một cái thế lực, mà là nhằm vào toàn bộ đại lục. Mà ở linh nhi lan truyền trong tin tức, còn xuất hiện một cái để cho Phương Thiên Nam có chút cảm thấy kinh ngạc từ ngữ. Cái kia chính là thần khí chi địa. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam vị trí trên đại này, chính là bị thần vứt bỏ tu luyện giả thế giới. Có hồ là trong mấy mắt, Phương Thiên Nam sẽ hiểu, vì sao tinh điện tam điện chủ sẽ nói trên đại lục này liên quan tới tu luyện truyền thừa, cũng không hoàn thiện, mà đại điện chủ sẽ từ tinh điện trong điện tịch tìm được liên quan tới còn lại có hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện giả đại lục tồn tại. Ngoài ra, như là tông sư cảnh, cùng thánh nhân cảnh khác biệt. Phương Thiên Nam cũng là một chút có thể nhận ra được một ít cụ thể khác biệt. Cái kia chính là, tông sư cảnh cảnh giới, là trên đại lục này tu luyện giả tiền bối, đang đột phá chân nhân cảnh sau đó, tự mình tìm tòi ra được một cái cảnh giới. Là lấy, Phương Thiên Nam chỉ nghe nói qua, cũng hiểu rõ đến tất cả tu luyện người đều là hướng về phía tông sư cảnh mà đi đấy. Bởi vì, tại dạng này một cái bị đức đoạn chuyển thừa trên đại lục, thánh nhân cảnh, khả năng mọi người liền danh tự này đều chưa từng nghe nói, càng đừng nói đi hướng về cái phương hướng này tu luyện. Sau đó, Phương Thiên Nam lại nghĩ tới Tam Điện chủ nhắc qua thời đại thượng cổ. Hồi đó, nhưng là có vượt qua tông sư cảnh tu luyện giả tồn tại, cũng chính là cường giả tuyệt thế cảnh giới. Hiện nhiên, tại hồi đó, hay là trên mảnh đại lục này, vẫn không có bị thần đem vứt bỏ đi. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ. Về phần Linh Nhi nói thần, nói cho cùng cũng là tu giả. Đơn giản là so với phổ thông tu luyện giả, không Phải là so với Phương Thiên Nam trước mắt chỗ tiếp xúc được bất luận cái gì một tên tu luyện giả, đều cường đại hơn nhiều tồn tại. Như vậy, mới có thể lấy nhân lực đến hoàn toàn phong ấn lại toàn bộ đại lục đi. Mà Linh Nhi trước đó đối với Phương Thiên Nam tu luyện như thế nào tinh lực địa điểm, cũng không có phạm sai lầm. Đơn giản là Linh Nhi cũng không có hiểu được Phương Thiên Nam vị trí địa điểm là thần khí chi điểm. Cả trên phiến đại lục cấm chế, hoàn toàn đem Phương Thiên Nam thân thể cùng trên bầu trời những cái kia thuộc về tinh lực ánh sáng ngăn cách lên. Cái này mới đưa đến, Phương Thiên Nam cũng không có thành công thông qua tự thân tinh lực trong cơ thể vận chuyển, liền đạt được tinh lực bên trên tăng lên đi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tại hàng ngày bên trong vẫn là có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, cũng có thể nhìn thấy đầy trời tinh không, nhưng là muốn thông qua những thứ này hiện tượng đến hấp thu tinh lực, hóa thành mình dùng, liền không có khả năng lắm rồi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến chính mình tại tinh luyện tràng bên trong, hay hoặc giả là tinh điện bí điệu bên trong cảnh tượng. Tại hai cái này bên trong tiểu thế giới, Phương Thiên Nam cũng có thể trực tiếp thông qua tự thân tinh lực trong cơ thể vận chuyển, đến hấp thu ngoại giới tinh lực. Điểm này, tại tinh điện bí địa bên trong biểu hiện càng rõ ràng. Ngoài ra, tại tinh luyện bên trong thì là cần phương Tiên nam trước một bước hấp thu trong ánh nắng năng lượng, ngược lại mới có thể thông qua bản thân tu luyện, chuyển hóa thành tinh lực tồn tại. Phương Tiên Nam suy nghĩ, có thể là cùng cái này hai nơi tiểu thế giới trôi xuất hiện địa điểm, có chút quan hệ. Vừa đến, Phương Thiên Nam tại tinh điện bí địa bên trong, vị trí hoàn cảnh, nếu là Phương Tiên Nam không có đờ sai, phải là cách mình dưới chân trôi đứng thẳng đại lục, phi thường xa xôi. Đã có thể đột phá cấm chế, đối với trên đại lục này củng cố. Dù sao, ngay lúc đó thời điểm, Phương Thiên Nam có thể là có thể cảm nhận được, tại chính mình đứng yên bình đại dưới, viên kia to lớn buồn bã tinh cầu. Hơn nữa Tại Phương Thiên Nam cảm nộ đến tinh lực tồn tại thời điểm, Trô đã thấy đỉnh đầu Thái Dương, cũng muốn so với vào lúc này đứng ở trên đại lục, nhìn đến Thái Dương, lớn đến mức rất nhiều. Thứ hai, tại tinh điện tinh luyện chàng bên trong, Phương Thiên Nam chỗ cảm nhận được tinh lực, muốn so với tại tinh điện bí địa bên trong, nhỏ được rất nhiều. Kể từ đó, Phương Thiên Nam suy đoán, tinh luyện chàng vị trí không gian, nên là tại chính mình dưới chân trên đại lục này, cùng tinh điện bí địa vị trí không gian vị trí trung tâm. Ngược lại là Phương Thiên Nam tiến vào qua băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới, thậm chí là truyền thừa động tiên, đều là không có thoát chính mình dưới chân Chô đứng thẳng trên đại lục này đấy hai bạo phương thiên nam cũng không có tại hai cái này trong tiểu thế giới, cảm nhận được tinh lực tồn tại đây. Phương Thiên Nam nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, chính là một trận thất thần. Dần dần, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, ngược lại là từ từ tích tụ ra một ít sắc thái đến. Mặc dù là hắn vào lúc này vị trí đại lục, là thần khí chi địa, cái kia có như thế nào? Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền dần hiện ra kiểu Iliana bộ dáng đến. Chỉ ít, kiểu Iliana tồn tại, đã để Phương Thiên Nam xác định, tại khả năng dưới tình huống, hắn còn là có cơ hội đi tới những cái có hoàn chỉnh truyền thừa đại lục đấy. Hơn nữa, tinh điện đại điện chủ cùng tam điện chủ, cho tới nay đều phi thường xem Trọng Phương Thiên Nam trưởng thành. Lại làm sao không phải là hướng về phía Phương Thiên Nam có lực lượng không gian đây? Mục đích cuối cùng, tự nhiên cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, tìm được những cái kia có hoàn chỉnh chuyển thừa lại lục. Chỉ có như vậy, đại điện chủ cùng tam điện chủ mới có thể đột phá tông sư cảnh cẩm cố. Do đó tấn cấp trở thành, vượt qua tông sư cảnh tồn tại chứ. Cho nên, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tu luyện của mình một đường, tựa hồ cũng không phải cô đơn. Sau đó trong mấy mắt, Phương Thiên Nam lại nghĩ tới trong biển ý thức của chính mình Linh Nghi. Nếu như nói, tiểu y yena bóng người, còn có chút xa xôi quá không thể dự đoán, mà tinh điện điện chủ chỗ mong đợi tìm được, còn lại có được hoàn chỉnh truyền thừa đại lục kế hoạch, lại có chút mơ ảo, không quá chắc chắn lời nói. Như vậy, Linh Nhi tồn tại, liền để Phương Thiên Nam thấp phẩm tâm tình, trong nháy mắt liền yên ổn không ít. Lấy Linh Nhi biểu hiện ra kiến thức nội tình, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là không đi hướng còn lại có được hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện giả đại lục, Phương Thiên Nam cũng có thể thành công tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh chứ. Về phần xa hơn sau, Phương Thiên Nam muốn đạt đến ban đầu lưu lại truyền thừa thiên tàn lão nhân thực lực cảnh giới, Linh Nhi cũng đều là có thể giúp được một tay. Như vậy, Phương Thiên Nam còn có cái gì có thể sợ hãi đây này? Đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, trước tiên nỗ lực tu luyện trong cơ thể mình tinh lực, tăng cường đến mức độ nhất định, lần nữa tỉnh lại linh nhi, mới là là tối trọng yếu nhất. Đương nhiên, dựa theo linh nhi chỉ điểm, Phương Thiên Nam muốn tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh, tất phải cần phải nhanh một chút tăng lên chính mình giao long pháp tướng thực lực. Nếu không, Phương Thiên Nam mặc dù là muốn trở thành thánh nhân cảnh tu luyện giả, cũng là không thể nào đấy. Mà có đối với thánh nhân cảnh cùng tông sư cảnh ở giữa đại khái hiểu rõ sau đó, Phương Thiên Nam tự nhiên đang mong đợi, mình là trực tiếp tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh tu luyện giả rồi. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, Nếu như muốn mau sớm, để cho đại điện chủ cùng tam điện chủ hai người nhìn thấy tìm được còn lại có được hoàn chỉnh tu luyện giả truyền thừa đại lục hy vọng, như vậy, trong cơ thể hắn lực lượng không gian tu luyện cũng tất phải không thể đỉnh chạy xuống. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cảm giác mình trong mắt cảnh tượng đều ở đây từng cái rõ ràng. Tuy rằng, tại Phương Thiên Nam chỗ đã thấy bên trong thế giới có như vậy hoặc là như vậy thiếu hụt, gần giống như tại thần khí chi địa bên trong, bất luận cái gì cảnh vật đều mông thượng một tầng bóng tối đồng dạng, nhưng là, chỉ cần còn có một tia hy vọng, còn có một tia nỗ lực cơ hội, Phương Thiên Nam đều sẽ không bỏ qua. So với lên Còn lại cũng không biết tất cả những thứ này tu luyện giảm mà nói, Phương Thiên Nam đương nhiên cũng cảm giác được nội tâm của mình bên trong, dâng lên một cỗ tràn đầy cảm giác hạnh phúc đến. Tựa hồ là trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ càng ngày càng ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình cũng trở nên đặc biệt ánh mặt trời lên. Suốt cả ngày bên trong, Phương Thiên Nam đều tại trong phòng của mình, sửa sang lại suy nghĩ của mình, làm ra bước tu luyện tiếp theo kế hoạch, thậm chí là củng ngộ chính mình trước đó tu luyện trải qua, do đó vững chắc thực lực của mình cảnh giới, vì là tiếp theo yếu hơn đột phá, xây tốt cơ sở. Thẳng đến ngày thứ 2 thời điểm, Phương Thiên Nam mới cùng Dung Tuyết Lưu Lịch Trù, Ngô Mạc Khải, Chu Chiêu Tuyết bốn người đụng vào cái đầu. 5 người này cũng là cùng một chỗ tiến vào tinh điện tinh luyện tràng bên trong hoàn thành nhiệm vụ 5 người. Phương Thiên Nam nhìn thấy còn lại 4 người, dĩ nhiên là rắp tay nhau mà đến, qua trong dây lát, giống như là đã minh bạch mấy người này ý đồ. Tại tinh luyện tràng bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau đó, 5 người thu hoạch có thể nói là to lớn. Phương Thiên Nam lấy được tinh điện bên trong mật thất bế quan cơ hội, tuy rằng tại Phương Thiên Nam bất chi bất giác dưới tình hình, đã tiêu xài rơi mất, thậm chí còn đem mình nguyên bản làm đệ tử thân truyền, hẳn là có một cơ hội, cũng dùng hết. Nhưng là Phương Thiên Nam cũng là chút nào đều không hối hận. Thậm chí, đối với cái này một lần bế quan tu luyện, Phương Thiên Nam còn âm thầm sinh ra mấy phần cảm kích tâm tình. Nếu không phải là như thế, Phương Thiên Nam lại làm sao có khả năng đem mình vượng hoàng pháp tướng năng lượng dung hợp vào đến thức hải bên trong, hơn nữa tại trong ngóc để lại Phượng hoàng đồ đằng đây. Cái này tại còn lại tu luyện giả xem ra, có thể là cả gan làm loạn cử động, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là bước ra tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh bước đầu tiên. Mà ngoài ra, Phương Thiên Nam năm người, tại tinh điện bên trong thu hoạch các loại cấp yêu thú khác nội đàn tạm thời không nói đến, những cái kia chân quý cây cũng vẫn không có tiến hành hợp lý phân phối. Tạm thời, những thứ này cây, nhưng cũng là được lưu giữ trong mộ Dung Tuyết trong tay. Hiển nhiên, cái này một lần mộ Dung Tuyết bốn người dắt tay nhau mà đến, tự nhiên là hướng về phía phân chia như thế nào những thứ này tinh luyện chẳng bên trong đạt được quý giá cây mà đến. Ta nói, mấy người các ngươi, kỳ thực đại khái có thể không cần như vậy. Phương Tiên Nam cười hướng về bốn người, nói ra, mặc dù là ta bế quan, các ngươi cũng có thể trước một bước phân phối một chút nhà. Vậy cũng không được. Mộ Dung Tuyết cũng là Nghiệp tự tuyệt nói ra, có thể tìm tới những thứ này chân quý cây, vẫn là ở đề nghị của người dưới. Chúng ta lại làm sao có khả năng, vòng quanh người, trước một bước tiến hành phân phối đây. Chính là a." Lưu Định Chu gật đầu, nói ra, "Hơn nữa, gần nơi này 17 loại cây tối, chúng ta cũng tìm tinh điện trưởng lão, đặc biệt giám định một phen đấy. Có kết quả, mọi người chúng ta cũng đối với mấy cái này cây lý giải, càng thêm cắt sâu." "Ồ." Phương Tiên Nam tò mò hỏi, "Cái kia tinh điện trưởng lão, đều là nói như thế nào?" "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 403 người muốn luyện chế chếa dược phương Thiên Nam hỏi do thời điểm, điểmỗ nhiên phát hiện trước mắt bốn người mỗi người sắc mặt đều hơi hơi đổi một chút rất có loại muốn nói lại thôi cảm giác trong lúc nhất thời phương thiên Nam trong lòng ngược lại là nổi lên có chút nghi hoặc ta nói sẽ không phải là tinh điện trưởng lão dám định ra những thứ này cây cũng không có cái gì giá trị quá lớn chứ hoàn toàn khác biệtộ dung Tuyết rất là dứt khoát nói một câu vậy các ng trên mặt về mặt thế nào cái gì như vậy à Phương Thiên Nam đầu tiên là gật gật đầu, lại hỏi thăm một câu, tài liệu giá trị càng cao, chúng ta nên càng cao hứng mời đúng a. Chúng ta đây không phải có chút bị kinh ngạc đến nha. Lưu Định Chu cười nói, thật muốn nói đến, tuy rằng, tại tinh luyện tràng bên trong thời điểm, ta liền có qua bước đầu đóng trừng, những thứ này đều là từ cấp 5, cấp 6 yêu thú chăm sóc bên trong, giành được thảo dược, nhất định là có nhất định giá trị, nhưng là, trải qua trưởng lão phân tích sau đó, ta bỗng nhiên phát hiện, chính mình trước đó lý giải là cỡ nào nông cạn. Ồ. Phương Thiên Nam miệng, bỗng nhiên liền đổ xuống ra một vẻ tươi cười quái dị đến. 17 cây thảo dược đều là trải qua phương tiên năm ngày mới thu thập lên. Trong đó, cấp 5 yêu thú trông coi thảo dược tổng cộng là 12 cây, mà yêu thú cấp 6 sở trông giữ thảo dược thì là 5 cây. Bình thường dưới tình huống tự nhiên là yêu thú cấp bậc càng cao, sở trông giữ thảo dược giá trị lại càng lớn. Bất quá, bởi vì phương tiên nam đám người, cơ hội là những phàm tìm tới yêu thú chiếm giữ địa bàn sẽ triển khai cướp đoạt, là lấy những thứ này thảo dược bên trong có rất lớn một bộ phận, là khoảng cách kỳ thành chín, còn tồn tại thời gian rất dài đấy. Cứ như vậy, thảo dược giá trị tự nhiên cũng sẽ đánh một chút chiết khấu. Ngược lại là đối với cụ thể như thế nào phân phối, Phương Thiên Nam cũng không bỏ ra nổi cái sắc thực chủ ý đến. Ta xem, ta hay là trước với ngươi giảng giải một thoáng, những thứ này thảo dược giá trị, cùng với bọn chúng thành thuộc độ đi." Lưu Định Chu suy nghĩ một chút, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Mấy người chúng ta, tại trưởng lão phân tích thời điểm, nhưng cũng là ở đây đấy. Sau đó, chúng ta lại tiến hành một thoáng cuối cùng phân phối, như thế nào?" Thành. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Ma Mộ Dung Tuyết, cũng vào lúc này, thuận thế lấy ra toàn bộ 17 cây thảo dược, từng cái bày ra tại trước mắt mọi người. Cấp 6 yêu thú sở trông giữ 5 cây thảo dược đặt ở cùng một chỗ, còn lại là quy tắc đặt ở mặt khác một bên. Đầu tiên, chính là này 5 cây từ cấp 6 yêu thú bên trong đặt được thảo dược. Lưu Định Chu phân tích nói ra, bởi vì vừa vặn là 5 cây, chúng ta tổng cộng cũng là 5 người, cho nên mỗi người một gốc, mọi người hẳn là không có ý kiến trở Đó là khẳng định. Nô Mẫn Khải đáp lời nói, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Trưởng lao có phân tích qua, 5 cây thảo dược phẩm dai, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Trong đó, có 2 cây thảo dược, liên trưởng Lão cũng không phải hết sức rõ ràng cụ thể công hiệu, nhưng là Bởi vì thảo dược thành thuộc độ bất đồng, tại giá trị bên trên cũng là có chênh lệch. Cho nên, Nô Mẫn Khải có chút bất đắc dĩ, hướng về phía mọi người nhún vai một cái. "Ta xem không bằng như vậy đi." Bên cạnh Chu Chiêu Tuyết, Kiến Nghị nói, "Cái này một vòng thảo dược chọn lựa, liền từ ai tại nhiệm vụ bên trong cống nhiêu lớn, bắt đầu đi." "Điểm này ta tán thưởng. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu nói ra, "Ta cũng không ý kiến." Lưu Định Chu đồng dạng là phụ họa một câu. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam cùng Nô Mẫn Khải hai người cũng là gật gật đầu. Sau đó, ở phía dưới 12 cây thảo dược chọn lựa bên trên, vòng thứ 2 trước hết theo thứ tự ngược lại đến. Cuối cùng còn thừa xuống 7 cây thảo dược, bởi vì trong đó có một gốc là hư hao tương đối nghiêm trọng. Chu Chiêu Tuyết tiếp tục nói ra, còn dùng tay cố ý chỉ chỉ cây kia hư hao nghiêm trọng thảo dược, còn có một gốc, dựa theo trưởng lão lời nói tới nói, liền là phi thường thơ hấu, trên căn bản, ngoại trừ phẩm giai bên trên ưu thế ở ngoài, sẽ không có cái gì đại hiệu dụng rồi. Cho nên, ta xem, cái này hai cây, phải hay không có thể làm lựa chọn vòng thứ nhất chọn lửa cuối cùng hai tên thêm đầu. Như vậy, liền vừa vặn còn lại 5 cây thảo dược, lại dựa theo vòng thứ nhất trình tự, mọi người tiến hành lựa chọn, như thế nào? Tàn xem thành. Phương Tiên Nam trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngược lại, những thứ này thảo dược, kỳ thực đều là mọi người cùng nhau tìm được, nếu quả thật muốn hoàn toàn triệt đều, trừ phi là đem những này thảo dược cùng tính điện hối đoán thành tích phân, nếu không thì, nhất định sẽ có ai ưu hai kém tồn tại. Bất quá, ta nghĩ, mọi người có cùng một chỗ tại tinh luyện tràng bên trong trải qua, hẳn là cũng sẽ không để ý điểm ấy không thăng bằng chứ. Trong lúc nhất thời, 5 người trong lúc đó, lẫn nhau đánh giá một chút, rất là ăn ý mỉm cười. Sau đó, liền là như thế nào xác định, năm người tại nhiệm vụ của lần này bên trong, ai công nhiều lớn. Phương Thiên Nam đứng mũi được đề cử vì là lựa chọn thứ nhất đối tượng. Ngay sau đó là Lưu Định Chu cùng Ngô Mẫn Khải. Dù sao, hai người này cũng là cùng thủy bản nguyên khí tức, tranh tài qua đấy. Cuối cùng thì là Chu Chiêu Tuyết, Mộ Dung Tuyết hai người. Dung Mộ Dung Tuyết lời của mình tới nói, đại điện chủ đều đã từng cố ý nhắc nhở qua, ban đầu bởi vì nàng ngăn cản, đối với mấy người thu hoạch đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định, là lấy nàng làm cuối cùng một tên chọn lựa thảo dược ứng cử viên, là thỏa đáng chỗ tốt. Là lấy Phương Tiên Nam trong tay, liền nhiều hơn bà cây thảo dược. Mà Chu Chiêu Tuyết cùng Tuyết hai người Nếu là từ về số lượng tới nói, là mỗi người tất cả thu được 4 cây, nhưng là từ thảo dược giá trị bên trên mà nói, cũng là trong 5 người ít nhất đấy. 5 người ăn ý phân phối xong thảo dược sau đó, mới lẫn nhau nói đừng. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết cũng là lựa chọn lưu lại, tựa hồ là có chuyện cùng Phương Thiên Nam bàn giao. Trái lại là Lưu Định Trụ, tại trước khi chia tay, cho Phương Thiên Nam một cái cân nhắc ánh mắt, ngược lại lại đang Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết trên người của hai người, qua lại đánh giá một chút. Ngược lại là làm cho Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa bầu không khí rất có vài phần lúng túng. Còn không có chút mừng còn người. Mộ ngâm chỉ chốc lát sau, Phá vỡ giữa hai người trầm mặc bầu không khí, cái này một lần, người lựa chọn ba cây thảo dược, phải là giá trị tốt nhất chứ? Phải biết, Mộ Dung Tuyết đang lựa chọn cây thứ hai thảo dược thời điểm, nhưng là đạt được Phương Thiên Nam ánh mắt nhắc nhở đấy. Loan thoáng, Mộ Dung Tuyết trái lại là tuyệt đối, muốn nói đối với thảo dược hiểu rõ, Phương Thiên Nam nên là trong 5 người, xấu nhất nhập đấy. Mặc dù là những thứ này thảo dược, đã trải qua tinh điện trưởng lao giám định, cái cảm giác này, tới phi thường đột đột. Tuyết cũng là rất ý, đang lựa chọn thảo dược thời điểm, nghe theo Phương Thiên Nam đề điểm. Ha, ha. Phương Thiên Nam cũng là nhún vai một cái. Đạo Thật muốn nói đến, ta tự chủ lựa chọn, cũng chính là hai cây thảo dược đi. Cuối cùng một gốc, có thể là mấy người các ngươi lựa chọn lưu lại. Hừ. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng phát ra một tiếng, sau đó ném cho Phương Tiên Nam một cái được tiện nghi còn ra vẻ ánh mắt. Nói đi, vì sao để cho ta lựa chọn thứ nhất cái này cây thảo dược? Nói xong, Mộ Dung Tuyết còn đem mình tại vòng thứ hai lựa chọn bên trong, bởi vì là người thứ nhất cho lựa, bị Phương Tiên Nam chỉ điểm. Lựa chọn tới thảo dược, bay bỏ vào Phương Tiên Nam trước mặt, dựa theo suy đoán của ta, đây cũng là ngươi xem bên trong chứ. Lời nói kia bên trong tiềm ý tứ. Dường hồ là Phương Thiên Nam không giải thích ra nguyên cớ đến, Mộ Dung Tuyết liền rất nhiều thật sự đem cái này cây thảo dược chiếm làm của riêng, không hối đoán cho Phương Thiên Nam một chút. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền cười khổ một trận, nói thầm, ta nói, ngươi có thể hay không không thông minh như vậy một điểm. Nghĩa bóng, tự nhiên là chấp nhận Mộ Dung Tuyết suy đoán rồi. Xem ra, ngươi thật sự chính là dự định muốn trong tay ta cái này cây thảo dược. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên mấp máy khỏe miệng, hơi nghi hoặc một chút nói ra, nhưng là, cái này cây thảo dược, dựa theo trưởng lão giải thích tới nói, là một gốc thích đẳng, hơn nữa, vẫn chỉ là thuộc tính ngũ Đối với ngươi mà nói, hẳn là không có gì đặc biệt tác dụng chứ? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến chứ?" Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói ra. "Nếu không, ta dùng cái này cây Thiên lan đú thảo đối với ngươi." Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, không khỏi càng thêm quá gì. "Thiên lan đú thảo, chính là Phương Thiên Nam lựa chọn thứ nhất, yêu thú cấp 600 sóc thảo dược bên trong một loại." "Được rồi." Phương Thiên Nam tại Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhìn gần dưới, rất có loại thua trận cảm giác, kỳ thực, sở dĩ ta lựa chọn cái này cây tiên lan đú thảo, chính là vì ngươi chuẩn bị. "Sau đó thì sao?" Mộ Tuyết mở miệng hỏi. Hơn nữa nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt như cũng tràn đầy nghi hoặc, Thiên Lan lũ thảo, tuy rằng có thuộc tính năng lượng, là thuộc tính âm hẳn, nhưng là đối với hỏa thuộc tính Thiên Phú ta tới nói, cũng xác thực có an tĩnh tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma tác dụng. Tại tất cả yêu thú cấp 6 chăm sóc thảo dược bên trong, là thích hợp nhất ta đấy. Nhưng là, Thiên Lan lũ thảo, tốt xấu là cấp 6 thảo dược chứ. Người dĩ nhiên muốn ý dùng nó đem đổi lấy cấp 5 thảo dược. Thảo dược giá trị, cũng không thể chỉ là xem của nó phẩm giai chứ. Phương Thiên Nam giải thích nói, hơn nữa, Thiên Lan thảo, đối với ta mà nói, tác dụng không là rất lớn. Trái lại là ngươi muốn tấn cấp trở thành tông sư cảnh thời điểm, có nó, có thể bài trừ rất nhiều ngoại ý muốn quấy rầy. Mà trong tay ngươi thảo dược, đối với ta mà nói, cũng là có thể dùng đến đến. Thích rằng, ngươi muốn dùng như thế nào?" Mộ Dung Tuyết tò mò hỏi. "Thật sự muốn nói?" Phương Thiên Nam chăm chú nhìn Mộ Dung Tuyết, hỏi, "Ngươi nói xem." Mộ Dung Tuyết đồng dạng là nghiêm túc nhìn hướng Phương Thiên Nam, "Ngươi muốn là không có nói, ta cũng không ngại, bất quá, ngươi muốn đổi đến nó, nhưng là xem tâm tình của ta rồi. Được rồi, ta nói ta là chuẩn bị dùng nó đến thử luyện chế đan dược, ngươi tin không?" Phương Thiên Nam thản nhiên nói, "Ngươi còn biết luyện chế đan dược?" Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Tiên Nam ánh mắt, trong nháy mắt liền trở nên kỳ quái. Tạm thời còn sẽ không, bất quá, cái này không đang chuẩn bị học tập nha. Phương Tiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, ta hiểu biết đến Đan Phương bên trong, vừa vặn thì có một mực vị thuốc chính, là ngươi trong tay cầm đấy. Được. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói ra, ngược lại, ta cũng không mất mắt gì. Dùng cấp 5 dược thảo, đổi lấy cấp 6 thảo dược, nếu như bị người khác gặp phải lời nói, hẳn là đã sớm mừng rỡ như nhân rồi. Bất quá, cái tên nhà ngươi, còn thật là khiến người ta nhìn không a. Dĩ nhiên trong lúc vô tình Con chuẩn bị học tập luyện chế đan dược. Kỳ thực, lấy thiên phú của ngươi thuộc tính, nếu như ngươi làm muốn, cũng có thể." Phương Thiên Nam liếc Mộ Dung Tuyết một chút, khiến nghị nói: "Ta." Mộ Dung Tuyết cũng là bỗng nhiên thở dài, "Ngươi cho rằng luyện đan sư là dễ dàng như vậy làm? Phải biết, tuy rằng tu luyện giả thực lực của bản thân cảnh giới phi thường trọng yếu, dù sao, thực lực cảnh giới bên trên cao thấp, liền đại diện cho địa vị của ngươi. Nhưng là, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, luyện đan sư, luyện khí sư như vậy tu luyện giả, đồng dạng là được người ta tôn trọng tồn tại. Đan dược, binh khí các loại vật phẩm, Đối với tu luyện giả tới nói, thật sự là quá quá nặng muốn. Là lấy, kể cả Phương Tiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông như vậy thế lực, đều sẽ phi thường chú trọng đi bồi dưỡng thuộc về mình tông môn luyện đan sư, luyện khí sư. Tuy rằng, tại Thanh Vân Tông bên trong luyện đan sư, luyện khí sư, so với liền nhau Bích Hải Tông tới nói, muốn một chút thua một bậc, nhưng là, cũng coi như là có chút ít còn hơn không rồi. Chỉ ít, những võ giả kia cấp bậc sử dụng đan dược, vũ khí, Thanh Vân Tông bên trong, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Mà chân nhân cảnh giới dùng đan dược, huyền khí, thì là đối với bất luận cái nào tương tự với Thanh Vân Tông thế lực tới nói, đều tương đối căng thẳng đấy. Đó cũng không phải nói, Thanh Vân Tông sẽ không nghĩ bồi dưỡng ra nhiều tiền chân nhân cảnh giới luyện đan sư, luyện khí sư, thật sự là Thanh Vân Tông không có năng lực như vậy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 404, đan sư chi đạo. Luyện đan sư, luyện khí sư trưởng thành. So với tu luyện giả thực lực cảnh giới bên trên tấn cấp, muốn càng thêm khó khăn. Giống như là Phương Thiên Nam trước kia vị trí thanh vân tông như vậy tông môn, trong tông môn cũng có luyện đan sư, luyện khí sư như vậy tồn tại, nhưng trên căn bản đều là ở vào võ giả cấp bậc, hay hoặc giả là chân nhân cảnh giới đấy. Hơn nữa, người sau càng phần lớn đều là nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới đấy. Dù sao, một tên tu luyện giả, tại trở thành nhân nguyên cảnh luyện đan sư, luyện khí sư trước đó, bản thân nhất định phải trước một bước, trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân. Nói cách khác, lấy luyện đan sư vì là lệ Muốn luyện chế ra ra sao cấp bậc đang dược, làm luyện đan sư thực lực của bản thân cũng là có nhất định hạn chế. Đương nhiên, nếu là người luyện chế đan dược tài nghệ phi thường xuất sắc lời nói, hay là, ngươi có thể tại nhân nguyên cảnh cảnh giới thời điểm, luyện chế ra bộ phận thích hợp với địa nguyên cảnh chân nhân dùng đan dược, cũng là không, có cách nào, luyện chế ra tông sư cảnh tu luyện giả cho áp dụng đan dược đấy. Đây là chỉ là luyện đan sư ít ỏi bộ phận nguyên nhân. Ngoài ra, mỗi một loại đan dược luyện chế đều cần nắm giữ đan phương. Tại thảo dược số lượng phối chế bên trên, nhiều hơn một loại không được, ít đi một loại thì càng là không được. Thậm chí Là tại cùng một loại dược thảo phân lượng bên trên, đều có được nhất định tiêu chuẩn. Một khi đang luyện chế đan dược thời điểm, thoát ly cái này một phần tiêu chuẩn, như vậy, cuối cùng luyện chế tỷ lệ thành công, liền phi thường mong manh. Mà mỗi một cái trong tâm môn, tuy rằng đều sẽ nắm giữ nhất định số lượng đàn phương, nhưng hiếm thấy là biết đem mình đàn phương, đặc biệt là đặc thù đan dược phương thuốc, tiết lộ ra ngoài đấy. Mặc dù là luyện đan sư cùng luyện đan sư ở giữa giao lưu, cũng hiếm thấy sẽ tiết lộ ra bản thân đàn phương chỉ có những cái kia tương đối phổ thông, mỗi một cái tu luyện giả cơ hồ đều rõ ràng đang ăn dược, cần thiết luyện chế thảo dược, mới có thể mỗi một cái thế lực bên trong cao tầng đều rõ ràng trong lòng. Chỉ là, bất kể là Phương tiên Nam, vẫn là Mộ Dung Tuyết, trong nội tâm đều rất rõ ràng. Mặc dù là tinh điện như vậy thế lực bên trong, luyện đan sư số lượng vẫn là không nhiều đấy. Dẫn đến tình huống này lớn nhất nhân tố chính là, không phải bất luận cái gì một tên tu luyện giả cũng có thể trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm, cần dùng đến lò luyện đan. Mà thúc dục luyện đan cơ bản nhất điều kiện chính là cần dùng đến hỏa. Cũng không phải nói như là người bình thường làm cơm các loại nhóm lửa, mà là cần thúc dục lò luyện đan hỏa. Là lấy phần lớn luyện đan sư đều là hoặc thuộc tính thiên phú tu luyện giả. Đương nhiên, bởi vì đan dược tính đặc thù, một số thời khắc, thủy thuộc tính hoặc là băng hàn thuộc tính thiên phú tu luyện giả cũng có trở thành luyện đan sư khả năng, có thể luyện chế ra một bộ phận thủy đan. Bất quá, tại những thiên phú này thuộc tính tu luyện giả bên trong, muốn trở thành luyện đan sư tỷ lệ thì càng thêm rất hiếm. Dù cho chính là hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả, hàng trăm hàng ngàn người trong mới có trong đó một cái thành công trở thành luyện đan sư. Thật sự là, đối với lò luyện đan không chế, cùng với đối với luyện chế đan dược thời điểm hỏa hầu trường không, thậm chí là đối với thảo dược thuận tiện phân biệt cùng chọn lựa, đều cần coi trọng một cái thiên phú. Càng đến cao giai luyện đan sư, đối với loại này vô hình trung thiên phú yêu cầu lại càng là nghiêm ngặt. Ôi thảo nào. Phương Thiên Nam ban đầu tại Thanh Vân Tông thời điểm, nội môn đệ tử Lô Du, liền là một gã thiên phú không tệ luyện đan sư, mới có thể tại toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong đều đã bị sự coi trọng lớn. Giống như là đại đa số luyện đan sư, đều chỉ có thể là hạn chế với luyện chế võ giả cấp bậc đan dược, mà lực, là có thể trở thành chân nhân cảnh đan sư đồng dạng. Mà Phương Tiên Nam mấy người, từ truyền thừa động thiên bên trong đạt được truyền thừa đan dược, Thanh Vân Tông cũng không khách khí chút nào sẽ từ mỗi người thu hoạch bên trong phân đi một viên, dùng để nghiên cứu. Không phải Thanh Vân Tông cao tầng ham muốn như vậy một viên đan dược, mà là muốn tập hợp đủ tông môn luyện đan sư năng lực, đến đẩy phân ra loại đan dược này phương thuốc. Ta không biết ngươi vì sao sẽ nghĩ tới đi luyện chế đan dược, nhưng là, dưới cái nhìn của ta, cùng với tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, đi học tập luyện đàn, còn không bằng nhiều nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Tuyết nhìn Phương Tiên Nam, trầm chỉ chốc lát sau, Nói ra, theo ta được biết, ngươi tại đến tinh điện trước đó tông môn, còn không bằng của ta tông môn mạnh mẽ chứ. Đây là khẳng định. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Mộ Dung Tuyết đến tinh điện trước đó, tiểu đối tinh luyện chàng bên trong một ít tình huống, rõ như lòng bàn tay, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là thanh vân tông tông chủ, cũng là không thể nào làm được điểm này. Hai người sở thuộc thế lực, vẹn vẹn từ một điểm này tới tương đối, thì có chênh lệch không nhỏ đi. Tại ta trước đó trong tông môn, chân nhân cảnh luyện đan sư, cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân số. Tuyết ánh mắt khá có chút kỳ quái nhìn Phương Thiên Nam, nói ra mà tất cả chân nhân cảnh luyện đan sư bên trong, thuộc về thiên nguyên cảnh luyện đan sư, có bao nhiêu người, ngươi biết không? Bao nhiêu? Phương Thiên Nam tỏ mờ hỏi. Hai người. Mộ Dung Tuyết hướng về phía Phương Thiên Nam giơ ra hai cái ngón tay. Cái kia cũng đã là rất tốt. Phương Thiên Nam trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói ra, tại ta sở thuộc Thanh Vân Tông bên trong, có thể là một gã thiên nguyên cảnh luyện đan sư đều không có, mặc dù là địa nguyên cảnh luyện đan sư, cũng chính là một hai người. Vậy ngươi còn chuẩn bị đi luyện chế đan Dung Tuyết nghe vậy, không khỏi càng lả quẽ dị nhìn về phía Phương Thiên Nam hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi tự mình tìm tòi ra được chứ? Nếu như nói, tại trên con đường tu luyện, không có đạo sư chỉ điểm, tạm thời vẫn có thể bằng vào vận khí của mình, hay hoặc giả là nỗ lực không ngừng tấn cấp, như vậy, tại luyện đan sư, hay hoặc giả là luyện khí sư con đường bên trên, muốn bằng vào chính mình tìm tòi, tới lấy tuẫn lệnh chú ý thành tích, liền không khác nào thiên phương giả đảm. Người tổng không phải là muốn luyện chế mấy viên võ giả cấp bậc tu luyện giả, dùng đan dược chứ? Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết còn bổ sung một câu. Dù sao, chân nhân cảnh tu luyện giả, đặc biệt là hỏa thuộc tính phú, hay hoặc giả là cùng phương thiên nam như vậy phi thường tới gần hỏa thuộc tính tiên phú dương thuộc tính tiên phú tu luyện giả. Nếu là từ đầu đi luyện chế võ giả cấp bậc đang lưỡng, nói không chắc, còn thật có thể thành công. Chỉ là, đồng dạng, tại mỗi một cái thế lực bên trong, võ giả cấp bậc luyện đan sư về số lượng cũng là nhiều nhất. Mà muốn tấn cấp trở thành chân nhân cảnh luyện đan sư, còn lại là tại tự mình tìm tòi dưới tình huống, tại Mộ Dung Tuyết xem ra, khó khăn kia hay là không thua gì tấn cấp trở thành tông sư cảnh cao thủ. Phương Thiên Nam hướng về phía Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, mặc dù là luyện chế võ cấp bậc đang lưỡng thì thế nào? Nếu là có cơ hội, có thể bắt đầu lại từ đầu học tập, cũng là lựa chọn không tồi. Hừ. Mộ Dung Tuyết cũng là chợt mắt nhìn Phương Tiên Nam một chút, liền ngươi đổi lấy cái đẳng, nhưng là thuộc về cấp năm thảo dược, ngươi muốn là biết dùng nó đến luyện chế võ giả cấp bậc đang dược, mới là lạ chứ. Thế. Phương Tiên Nam nhất thời sửng sở, nói ra, xem ra, ngươi đối với với đan dược luyện chế bên trên, cũng không phải không có chút nào hiểu không. Đúng thế, Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nói ra, bất luận cái gì một tên hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả, tại tăng cao thực lực trong quá trình, luôn là sẽ bị tông môn người y tác kỳ vọng, trở thành một tên luyện đan sư đấy. Bất quá, ta chính là bởi vì trước đó đã nếm thử, cho nên Càng thêm rõ ràng, muốn trở thành một tên luyện đan sư không dễ dàng, là muốn trở thành cao giai luyện đan sư, phi thường không dễ dàng đâu." Phương Thiên Nam bổ sung nói ra. "Ừm." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. "Nếu là vẹn vẹn luyện chế một ít thích hợp với võ giả cấp bậc tu luyện giả dùng đan dược, đối với Mộ Dung Tuyết như vậy thiên phú tu luyện giả mà nói, xác thực là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Chính như Mộ Dung Tuyết tự mình nói, cùng với trở thành võ giả cấp bậc luyện đan sư, còn không bằng chăm chú với tăng lên thực lực của mình cảnh giới đây. Vậy ngươi rõ ràng, tại tinh điện bên trong, lại có bao nhiêu luyện đan sư tồn tại sao?" Phương thiên Nam hỏi. "Cái này Ta liền không rõ ràng lắm rồi." Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, đáp trả, nói ra, nếu là nói, chân nhân cảnh giới luyện đan sư, mặc dù là thiên nguyên cảnh cấp bậc luyện đan sư, cũng không có thiếu, đến tông sư cảnh trở lên luyện đan sư, chỉ sợ cũng đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. "Ta chỉ biết, đại điện chủ cùng với nhị điện chủ đều là một gã luyện đan sư, nhưng là, cụ thể luyện đan sư giai vị cũng không rõ ràng rồi." Phương Thiên Nam suy nghĩ, nói ra, bất quá, tinh điện tông sư cảnh tu luyện giả dùng đan dược số lượng, nhưng là đồng dạng phi thường ít thôi đấy. "Cái này còn cần nói a?" Mộ Dung Tuyết tức giận nói, Nếu là tinh điện có tông sư cảnh đan dược rất nhiều, chúng ta trước đó sở thuộc trong tông môn, tấn cấp trở thành tông sư tu luyện giả số lượng, sợ rằng sẽ càng nhiều hơn một chút đi. Hả? Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Lập tức, Phương Thiên Nam lại cười khổ chép chép khỏe miệng, lặng lẽ gật gật đầu. Trong nội tâm suy nghĩ, ngược lại là trở nên hơi phiền một rồi. Giống như là Thanh Vân Tông bên trong tông chủ mục Thanh Sơn, nhưng là bước đầu lĩnh ngộ được thần thức tồn tại. Một khi có tinh điện cung cấp tông sư cảnh đan dược, nói không chừng, là có thể lấy cái này đến tấn cấp trở thành một tên tông sư đây. Đơn giản là tinh điện bên trong tông sư, trong ngày thường dùng đan dược đều phi thường ít đòi, đương nhiên sẽ không tản mạn khắp nơi đến còn lại trong tông môn đi tới. Ngay cả mình cũng không thể bảo đảm đầy đủ cung cấp, lại suy nghĩ như thế nào đến chính mình chỗ xuất thân tông môn đây. Phương Thiên Nam sở thuộc Thanh Vân tông như vậy tông môn tạm thời không để cập tới, lấy mộ dung tuyết mạnh mẽ biểu hiện ra tương ứng tông môn thực lực, nếu là tinh điện thật sự có đầy đủ tông sư cảnh năng dược, nói không chừng sớm đã có bộ phận loại này năng dược, chạy vào đến của nó vị trí trong tông môn rồi. Vậy vậy, Phương Nam cũng tiến một bước suy đoán ra, kể cả tinh điện ở bên trong, trên đại lục 6 thế lực lớn bên trong ông sư cảnh luyện đan sư, số lượng đều là phi thường ít thôi đấy. Một tên cao giai luyện đan sư đối với một cái thế lực ảnh hưởng, cũng liền từ đó có thể biết rồi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 405, thất giai thảo dược. Cuối cùng, Mộ Tuyết vẫn đồng ý, dùng trong tay mình thích đằng, cùng Phương Thiên Nam trong tay Thiên Lan đũ thảo tiến hành trao đổi. Dung Mộ Dung Tuyết lời nói tới nói, cái kia chính là, như vậy giao dịch, nàng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Mà Phương Thiên Nam thông qua cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa giao lưu, cũng ngày càng rõ ràng, luyện đan sư đang tu luyện người bên trong thế giới thân phận đặc thủ. Thông thường mà nói, nếu là địa nguyên cảnh chân nhân, gặp được địa nguyên cảnh luyện đan sư, tự nhiên là tại thân phận địa vị bên trên phải kém một bậc. Dù sao, thực lực của hai bên cảnh giới tương đương, mà một phương lại biết luyện chế đan dược, sẽ sinh ra mấy phần sủng tính tâm tình, cũng liền có thể lý giải rồi. Hơn nữa, đang tu luyện trên đường đi, ai có thể bảo đảm mình là chưa dùng tới đan dược đây này? Ngoài ra, bởi vì luyện đan sư tính cả thủ, cùng với khan hiếm tính, mặc dù là địa nguyên cảnh cảnh giới tu luyện giả, gặp phải nhân nguyên cảnh cấp bậc luyện đan sư cũng sẽ ôm ấp một phần tôn trọng. Mà đối với một cái thế lực mà nói, nếu như có thể tại luyện đan sư cấp bậc bên trên, có ưu thế tuyệt đối, như vậy, cái thế lực này đang phát triển tiềm lực bên trên, đồng dạng sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Rất nhiều lúc, bất kể là tại tông môn thế lực phát triển bên trên, vẫn là ở tu luyện giả ở giữa trong chiến đấu, đan dược đầy đủ hay không, cùng với có đan dược trên cấp bậc cao thấp, thường thường có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Kể từ đó, Phương Thiên Nam dỗng nhiên nhớ tới đã cùng chính mình thức hải dung hợp một chỗ luyện đan chân kinh, trong nội tâm cái kia phần kích động cũng liền dâng lên mà ra rồi. Quay đầu lại lại liếc nhìn tay ở bên trong lấy được từ mộ dung tuyết trong tay hối đoái tới thảo dược, trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nụ cười trên mặt ngày càng rõ ràng. Tại tinh luyện tràng bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam liền phi thường tính tưởng, chỗ có chiếm được 17 cây thảo dược bên trong, chỉ có mộ dung tuyết chọn lựa đến thích đằng là quý giá nhất. Phương Thiên Nam không sợ tinh điện trưởng lão, dám định ra thích đẳng chân thực giá trị. Tại Phương Thiên Nam xem bên trong, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong nhiệm vụ hành động, liên cống hiến giá trị mà nói, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ là đột xuất nhất đấy là lấy 17 cây thảo dược bên trong, Phương Thiên Nam tại phân phối trong quá trình, chiếm cư ưu thế, tự nhiên cũng sẽ phi thường rõ ràng. Nếu là Phương Thiên Nam quyết tâm, dựa vào thích đằng mà đi, mà không muốn còn lại thảo dược, có thể cuối cùng đạt tới mục đích là tỷ lệ vô cùng lớn. Nhưng là, để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, tinh điện trưởng lão tại giám định những thứ này thảo dược thời điểm, cũng không có phát hiện thích đẳng giá trị, trái lại giám định kỳ vi cấp năm thảo dược. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi có mấy phần kinh ngạc cảm giác. Sau đó, chính là Lưu định Chu, Chu Chiêu Tuyết mấy người thương lượng đi ra, phân chia như thế nào thảo dược phương án rồi. Phương Thiên Nam chỉ hơi trầm âm, liền quyết định tiếp tục cẩn dấu dưới thích đằng chân thực giá trị. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn từ 5 cây cấp 6 thảo dược bên trong, chọn lựa ra thích hợp nhất mộ dung tuyết sử dụng thảo dược, Thiên Lan đỗ thảo. Nói cho cùng, tại 5 người phân phối thảo dược phương án một xác định được thời điểm, Phương Thiên Nam liền có từ mộ dung tuyết đối thủ đổi lấy đến thích đẳng dự định. Như vậy, Phương Thiên Nam trong tay, tự nhiên còn sẽ có còn lại 2 loại thảo dược quyền lựa chọn. Hơn nữa, Phương Thiên Nam vẫn có thể rất tốt ẩn dấu dưới thích đẳng chân chính tác dụng. Cớ sao mà không làm đây? Phương Thiên Nam tại phân phối thảo dược trong quá trình Gia hiệu Mộ Dung Tuyết tại vòng thứ 2 lựa chọn bên trong, trực tiếp chọn lựa thích đẳng. Tuần, tự nhiên là để cho tiện chính mình kế tiếp trao đổi dự định. Dù sao, tại tất cả trong năm người, ngoại trừ Phương Thiên Nam chính mình ở ngoài, cũng liền Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam quan hệ trong đó, nhất là chặt chẽ rồi. Bất quá, Mộ Dung Tuyết tại giao dịch thảo dược trong quá trình, hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi dò, ngược lại là có chút ngoài Phương Thiên Nam dự liệu. Cứ việc Mộ Dung Tuyết không quá tin tưởng Phương Thiên Nam là biết dùng cấp 5 thích đẳng đi thử luyện chế võ giả cấp bậc đan dược, may mà, kết quả cuối cùng vẫn để cho Phương Thiên Nam có chút hài lòng. Phương Thiên Nam trong tay cầm thích đằng, trong lòng háo hức, nhưng là có mấy phần kích động. Căn cứ trong Thức Hải Luyện Đan trần Kinh bên trong ghi chép, Phương Thiên Nam lúc này có, không phải là đơn giản thích đằng đơn giản như vậy. Nhưng nếu không, Phương Thiên Nam cũng không sẽ chọn chọn dùng cấp 6 thảo dược, đi hồi đoái một gốc cấp 5 thảo dược. Thật sự là bởi vì, Phương Thiên Nam trong tay thích đằng là một gốc biến dị thảo dược. Ta là nên gọi người thích đằng tốt đây, vẫn là gọi ngươi quỷ đằng tốt đây. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Quỷ đằng, nhưng là thất giai thảo dược. Đương nhiên, nếu là chỉ tự ở bề ngoài đến xem, đặc biệt là ấu niên cây đến xem, thích cùng quỷ đằng ở giữa khác biệt cũng không lớn. Trừ phi là tông sư cảnh luyện đan sư bên trong người kết xuất, hay hoặc giả là tại thảo dược giám định trên có sở trường tu luyện giả, mới có thể phát hiện giữa hai người này nhỏ bé khác biệt. Cái này cũng là tinh điện giám định thảo dược trưởng lão, sơ sẩy bên trong đem thất giai quỳ đẳng, giám định vì là cấp 5 thích đẳng nguyên nhân đi. Mặt khác, Phương Thiên Nam còn suy nghĩ, liền tinh điện như vậy trên đại lục hàng đầu thế lực mà nói, kỳ thực đối với cấp 6 trở lên thảo dược, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Dù sao, có thể luyện chế ra tông sư cảnh tu luyện giả sử dụng đan dược đan dược sư sẽ không nhiều. Như vậy, đối với cấp bậc này thảo dược bên trên hiểu rõ, một cách tự nhiên thì sẽ không rất nhiều. Lẽ nào, điều này cũng cùng trên đại lục này, đứt đoạn mất hoàn trình tu luyện giả truyền thống có quan hệ. Phương Thiên Nam không khỏi chép chép khóe miệng, suy tư, hay là nói, ở mảnh này nơi thần vứt bỏ bên trên, có thể sinh trưởng thảo dược, liền hiếm thấy là đạt đến cấp 6 trở lên cấp bậc này đây này. Phương Thiên Nam không rõ ràng, vì sao tại tinh luyện tràng bên trong sẽ có thất giai quỷ đằng xuất hiện. Nếu như dựa theo Phương Thiên Nam đối với tinh luyện tràng hiểu rõ mà nói, bất luận cái gì đã vượt qua cấp 6 tồn tại, bất kể là thảo dược, vẫn là yếu tố, đều là không thể nào đấy. Nhưng là, như Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong chỗ gặp phải cấp 6 tích bố long hay hoặc giả là cấp 6 năm giữ không gian lực lượng lối điểu, đều có thể đạt được biến dị cơ hội, như vậy, tinh luyện chàng bên trong thích đẳng, một lần tỉnh cỡ bởi vì một loại nào đó nhân tố, mà biến dị trở thành quỷ đẳng, cũng còn xem là khá tiếp nhận đi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là cầm trong tay quỷ đẳng, cho thu vào trung đan điền bên trong giới bài bên trong. Có thất giai quỷ đẳng sau đó, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể lên tay đi tự luyện chế thất giai đan dược. Đại thể bên trên mà nói, một loại đan dược tài liệu chính cấp bậc, liền quyết định đan dược chế thành công sau đó, cuối cùng cấp bậc Đương nhiên, bởi vì đan dược công dụng bên trên bất đồng, có lúc một loại đan dược phương thuốc bên trong cũng sẽ có vài loại không đồng cấp cái khác tài liệu chính xuất hiện, mà cuối cùng luyện chế thành công đan dược, cũng chưa chắc chính là cùng trong đó cấp bậc cao nhất thảo dược cấp bậc tương đồng. Nhưng là, vậy cũng chỉ là bộ phận đặc tu hiệu dụng đan dược mà thôi. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không nốc đến chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, hay dùng thất giai quỷ đằng làm thí nghiệm. Mộ Dung Tuyết Kỳ thực nói cũng không sai, Phương Thiên Nam thật sự chính là chuẩn bị từ võ giả bình thường cấp bậc đan dược bắt đầu chế vừa đến, có thể nhanh chóng tăng lên phương thiên nam thực tế thao tác kinh nghiệm. Thứ hai, mặc dù là luyện chế thời điểm không có thành công, phương thiên nam chỗ lãng phí thảo dược cũng không trở thành để cho phương tiên nam cảm giác được thiệt đau. Chỉ có khi phương thiên nam luyện chế đan dược trình độ tích lũy đến nhất định kinh nghiệm sau đó, mới có thể xác định đi sử dụng tất giai quỷ đằng, đến luyện chế tông sư cảnh tu lệ giả, có thể dùng đan dược đi. Mà trước đó, phương tiên nam trong tay quỷ đằng cũng chỉ có thể là an tĩnh tại phương thiên nam trung điền bên trong dưới bài bên trong đợi rồi. Bởi vì cân nhắc đến chính mình cần muốn thân tự động thủ, dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở đến tiến hành luyện chế đan dược, là lấy Phương Thiên Nam lựa chọn hai loại khác thảo dược, đều là cùng luyện chế đan dược tương quan cấp 5 thảo dược. Phương Thiên Nam tại chính mình giới bài bên trong, cẩn thận tìm một thoáng, trước đó thời điểm, cũng xác thực là gặt hái được không ít thảo dược loại đồ cấp dữ. Tuy rằng tại trên cấp bậc cũng không chắc rất cao, đại thể đều là tầm giai cấp 4 thảo dược, nhưng là, dùng để luyện tập tác dụng, vẫn là vô cùng thích hợp. Đương nhiên, một khi Phương Thiên Nam thật sự quyết định đi quen thuộc luyện chế đan dược, từ tinh điện bên trong hối đoái rất nhiều cấp thấp thích hợp thảo dược, vẫn là không thể tránh né đấy. Đến lúc đó, cùng Phương Thiên Nam quan hệ tương đối thân mật mấy người, tự nhiên sẽ có phát giác. Cái này cũng là Phương Thiên Nam ngay ở trước mặt mộ dung tuyết trước mặt, liền đưa nhận mình là hướng về phía học tập luyện chế đan dược đi nguyên nhân đi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 406, chờ xuất phát. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam cơ hội là đã làm xong thử luyện chế đan dược chuẩn bị. Bất kể là tại thảo dược dự trữ bên trên, vẫn là ở lò luyện đan lựa chọn bên trên. Phương Thiên Nam đều thông qua tinh điện khen thưởng tích phân, trực tiếp từ tinh điện bên trong tiến hành hối đoái. Đặc biệt là tại võ giả cấp bậc thảo dược bên trên, Phương Thiên Nam hối đoái số lượng, nhưng là tương đương to lớn đấy. Nếu không phải nhất giai đến tam giai thảo dược, đại đa số đều tương đối tiện nghi lời nói, nói không chừng Phương Thiên Nam đã sớm táng ra bại sản rồi. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam cử động, vẫn là đưa tới Tam điện chủ chú ý. Ta nói, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị học tập luyện đan chứ? Tam điện chủ hơi có chút ngoài ý muốn đưa tới Phương Thiên Nam, tiến hành tận hỏi dò, làm sao sẽ? Đột nhiên liền nghĩ đến cái này đây. Phương Thiên Nam một chút do dự một chút, liền giải thích nói, kỳ thực, tại Thanh Vân tông thời điểm, ta liền phi thường ưa giao luyện đàn sư, đặc biệt đã trải qua nhiều lần lịch lãng diễn luyện, cùng với chiến đấu sau đó, ta đối với đàn dược liền không hiểu sinh ra một ít cấp bách cảm giác. Cái này không, ta bản thân bầu trời phu thuộc tính dương thổ tính, chính là có thể so với hỏa thuộc tính tiên phú tồn tại. Ta tự nhiên là muốn thử một chút rồi. Có thể nói, Phương Thiên Nam đưa ra đến lý do, là Phương Thiên Nam đang chuẩn bị luyện chế đàn dược trước đó, liền toàn bộ cân nhắc qua đấy. Giống như là tại Thanh Vân tông thời điểm, đã đối với luyện chế đàn dược sinh ra hứng thú, đánh chịu thực lực của tự thân, cùng với tài liệu Thậm chí là đang luyện chế đan dược học tập con đường bên trên, cũng không chiếm được thích đáng giải quyết, là lấy, Phương Thiên Nam mới có thể tại đi tới tinh điện sau đó, mới rơi xuống quyết định như vậy. Nhưng là, làm một tên tu luyện giả mà nói, rất khó có người, đem luyện chế đan dược, cùng thực lực bản thân bên trên tăng lên, đồng thời thể hiện đến mức tận cùng đấy. Tam điện chủ nghe vậy sau đó, chầm mặt một hồi, nói ra, mặc dù là tại toàn bộ tinh điện bên trong, cũng chỉ có đại điện chủ một người, làm được điểm này. Hơn nữa, cái này hay là bởi vì đại điện chủ. Thực lực cảnh giới đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong, mà không có cách nào tiếp tục đột phá xuống, lúc này mới đem toàn bộ của chính mình tâm thần đều chăm chú đến luyện chế đan dược một đường bên trên duy cớ. Cái kia nhị điện chủ đây, Phương Thiên Nam theo bản năng liền hỏi một câu, "Nhị ca?" Tam điện chủ khẽ miệng, hơi cười khổ một cái, nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, "Nhị điện chủ thực lực cảnh giới tự nhiên đã là đạt đến tông sư cảnh hậu kỳ, nhưng là, hắn đang luyện chế đan dược một đường bên trên, cũng là như cũ dừng lại tại thiên nguyên cảnh dược sư cấp bậc bên trên. Liên nhị điện chủ đan dược sư cấp bậc đều không có tiến vào tông sư cảnh đàn sư sao?" Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi ánh mắt lấp loé mấy lần. Tam điện chủ Đường Nghiên, không khỏi trận mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút. Nói ra, ngươi cho rằng đan dược sư là dễ dàng như vậy tấn cấp à? Cái này có thể so với thuần túy thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, muốn khó khăn hơn nhiều. Mặc dù là như vậy, ta cũng nghĩ thừa dịp mình còn có hứng thú, còn khi có cơ hội, thử một lần. Phương Thiên Nam trầm ngâm, nói ra, hơn nữa, Tam điện chủ, ngài cũng biết, ta đang bế quan sau đó, về mặt tu luyện tự hồ là gặp phải phiền toái. Ý của ngươi là, muốn trước tiên tạm thời chuyển đổi một thoáng tu luyện trọng điểm, lại tìm kiếm thời cơ đột phá? Tam điện chủ nghe vậy, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt hơi sáng ngời, thoáng hài lòng gật gật đầu, nếu là như vậy, lựa chọn đi thử luyện chế đan dược, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp không tệ. Ta cũng nghĩ như vậy đấy." Phương Thiên Nam phụ hòa nói. "Đã như vậy lời nói, như vậy, ngươi nếu là có nghi vấn gì lời nói, có thể đi tìm Khổ trường lao hỏi ý kiến hỏi một chút." Tam điện chủ suy tính nói ra, dù sao, tại tinh điện trưởng lao bên trong, Khổ trường lao đang luyện chế đan dược trình độ bên trên, là kể đến hàng đầu đấy. "Ân, ta hôm nào sẽ cùng Khổ Trưởng lão nói một tiếng đấy." Cái kia liền cảm ơn Tam điện chủ rồi, Phương Thiên Nam hướng về phía Tam Điện chủ chắp tay. Tại ứng phó xong Tam Điện chủ, sau đó, Phương Thiên Nam lại hướng Cổ Viêm Nhiễm, Mộ Dung Tuyết, Cố Dương đám người giải thích, liền nhẹ nhọn hơn nhiều. Đặc biệt là hỏa thuộc tính Thiên Phú Cổ Viêm Nhiễm, tại sao nghe thấy đến Phương Thiên Nam chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, trong ánh mắt mặc dù có rất nhiều vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi dò. Đương nhiên, Phương Thiên Nam sẽ không lập đến trực tiếp hỏi dò Tam Điện chủ, khổ trường lao tại đan dược sư bên trên cấp bậc. Nhưng là, thông qua Phương Nam cùng Mộ Dung Tuyết mặt bên hỏi thăm, Phương Thiên Nam phát hiện, tinh điện khổ trường lão, dĩ nhiên cũng là sư cảnh đan dược sư. Trảm trách Tam điện chủ sẽ tán thưởng khổ trưởng lao vì là tinh điện tất cả trưởng lão bên trong, luyện chế về mặt đan dược, kể đến hàng đầu tồn tại đây. Xem ra, Tam điện chủ thật sự chính là để mắt ta à? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Một tên vừa mới bắt đầu học tập luyện chế đan dược đệ tử, dĩ nhiên liền có thể tìm kiếm khổ trưởng lao như vậy tông sư cảnh luyện đan sư đến tiến hành hỏi dò. Phương Thiên Nam suy nghĩ, sẽ không phải là Tam điện chủ phát hiện một ít trên người mình bí mật chứ? Bất quá, ngược lại vừa nghĩ, Phương Thiên Nam có hỷ bỏ suy đoán như vậy chỉ có thể nói, tam điện chủ càng nhiều hơn, vẫn là đang mong đợi Phương Tiên Nam có thể vượt qua cái này một lần tu luyện tới bình cảnh, mau sớm tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả đi. Ai bảo Phương Thiên Nam hai đại pháp tướng bên trong, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng đã cùng thần thức hỗn tạp đến cùng một chỗ, mà muốn Phương Tiên Nam diễn sinh ra thần thông đến, tất phải cần Phương Tiên Nam giao long pháp tướng bên trên tiến hóa đây. Nếu như nói, thuần túy nhắm vào tinh lực, hay hoặc giả là thần thức, tinh điện bên trong đều có không ít công pháp, hoặc là phương thức, đến tiến hành tu luyện, như vậy, tại pháp tướng thực lực tăng lên bên trên, càng nhiều hơn, vẫn còn cần xem người tu luyện này bản thân ngộ tính rồi. Như là mộ dung tuyết hỏa nhà pháp tướng như vậy, bằng vào hỏa bản nguyên lực lượng tiếp phát, từ mà tiến hóa thành công phương thức, thật sự là ít mấy bên trong số ít. Đúng rồi, Thiên Nam, mấy người chúng ta có thể là chuẩn bị tại gần nhất, tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện một chuyến, ý của người thế nào? Cố Dương hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi, là lựa chọn tại tinh điện bên trong tiếp tục tu luyện, còn là theo chân chúng ta cùng đi một chuyến? Các người đều đi không? Phương Thiên Nam tỏ mờ hỏi. Trên căn bản, đều đi đi. Cố Dương nhìn chung quanh một thoáng, chung quanh mấy người, nói ra, ngược lại mọi người quan hệ trong đó cũng không tệ, có thể cùng một chỗ ra ngoài cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa, chúng ta cái này một lần đi ra ngoài nơi cần đến, kỳ thực cũng không phải hết sức rõ ràng. Chúng ta hướng tinh điện thân tỉnh thời điểm, chính là nói là hướng về phía tăng lên một ít lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm đi đấy. Chỉ cần là tinh điện tinh truyền, tiếp theo chuyến đi xa thời điểm, khả năng trải qua địa phương, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Nói trắng ra, chính là cố dương đoàn người, đi ra tinh điện đi lịch luyện tâm tình tương đối tăng gọi. Nhưng phàm là gặp phải tinh vận hành thời cơ, liền nguyện ý đáp một chuyến đi nhờ xe mà thôi. La lấy, cố dương mới có thể nói, mọi người nơi cần đến, tương đối tùy cơ rồi có thể là khoảng cách tinh điện tương đối gần cái nào đó tu luyện giả thế giới, hay hoặc giả là đi theo tinh truyền cùng một chỗ, đi hướng như là Phương Tiên Nam trước đó sở thuộc Thanh Vân tông vị trí gì tắt thành phụ cận tu luyện giả thế giới. Được rồi, nếu mọi người đều đi lời nói, như vậy ta tự nhiên cũng muốn tham gia chút náo nhiệt rồi. Phương Thiên Nam suy tính nói ra, lại nói, các người đều đi, nếu là ta một người ở lại tinh điện bên trong lời nói, cũng quá nhàm chán một ít. Trừ phi là Phương Tiên Nam tiếp tục lựa chọn bế quan, nếu không thì trong mỗi ngày gặp phải đều là một ít người không quen thuộc, Phương Tiên Nam tại tinh điện bên trong đợi, thật sự chính là không quá th Vậy chúng ta xuất hành nhân viên bên trên, liền lại tăng thêm một mình ngươi." Cố Dương gật đầu, cười nói, "Hơn nữa, có hai tên đệ tử thân chuyển đi theo, chúng ta đến lúc đó, lịch luyện phạm vi cũng có thể càng thêm rộng lớn cùng tự do một ít. Chỉ ta cùng Mộ Dung Tuyết." Phương Thiên Nam quẹ miệng, theo bản năng hét lên, "Thế nào, lẽ nào ngươi còn có cái gì ứng cử viên phù hợp?" Cố Dương tò mò hỏi. "Không." Phương Thiên Nam mau mau lắc đầu, nói ra, "Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ cố ý phòng ngừa cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ đây." Cố Dương nhất thời liền cười khổ một cái. "Mà ở chàng trong mấy người, đều đem tầm mắt bỏ vào Mộ Dung Tuyết cùng Cố Dương trên người, qua lại bắt đầu đánh giá. Có Phương Thiên Nam lời nói làm làm nền, mọi người ở đây bên trong, tựa hồ rất nhanh liền đều liên tưởng đến Cố Dương tại Mộ Dung Tuyết bên người, luôn là ăn quả đáng cảnh tượng. Phải biết, mặc dù là tại hai người đều trở thành tinh điện đệ tử sau đó, Cố Dương cũng không thiếu được biết đánh thú Mộ Dung Tuyết vài câu, mà Mộ Dung Tuyết đáp lại, luôn là trời long đất lở giống nhau, tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở pháp tướng công kích. Cảnh tượng như vậy, cơ hồ đều đã trở thành mọi người trong lúc đó rối danh tụ thời điểm, chỗ mong đợi thông lệ tình cảnh một.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 lại thể bên trên có thể phán đoán ra, tinh điện năm chiếc tinh thuyền, cơ hội là tại vừa đến gần 2 tháng bên trong, đều sẽ có một thuyền tinh thuyền đi tới biển rộng. Đúng dịp chính là, Phương Thiên Nam một nhóm người, cái này một lần áp chế ngồi tinh thuyền, chính là tam điện chủ thủ hạ chấp sự đi theo tinh thuyền. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này một thuyền tinh thuyền chỗ đi con đường, chỉ sợ cũng là đi hướng Phương Thiên Nam vị trí Thanh Vân Tông cái kia một cái đường biển đi. Trừ phi là như Phương Thiên Nam trước đó đi hướng Băng Hỏa đảo thời điểm, tinh điện cao tầng có minh xác nhiệm vụ địa điểm, nếu không thì, trên căn bản tất cả tinh thuyền đi con đường, đều là tại điện chủ trong vòng phạm vi quản hạt. Đi thôi. Cố Dương hướng về phía mấy người, nói một câu, liền dẫn đầu đi lên tinh tuyền. Ma Phương Thiên Nam quay đầu lại nhìn tinh điện vị trí Sơn Môn một chút, trong nội tâm cảm thụ thì nhiều hơn mấy phần cảm thán. Chuyến này, cùng Phương Thiên Nam cùng nhau, ngoại trừ Cố Dương, Diệp Vũ Uyên, Mộ Dung Tuyết mấy người ở ngoài, cùng Phương Thiên Nam cùng thuộc về Thanh Vân Tông một tả y, Để, Cổ Viêm Nhiễm hai người đều ở đây. Mặc dù là một trường thiên, Triệu hàng hai người, đồng dạng là đi theo cùng một chỗ. Mặt khác, cùng Mộ Dung Tuyết, Cố Dương mấy người đến từ chính cùng một cái tu luyện giả thế giới tinh điện trong các đệ tử, cũng có 4 người. Toàn bộ đội ngũ nhân số, tổng cộng là 12 tên. Tương đối với tinh điện bên trong thông thường tự chủ ra ngoài lịch luyện đội ngũ mà nói, tại nhân số bên trên vẫn tính là trùng quy chung cụ. Đương nhiên, rồi cùng Cố Dương trước đó nhắc qua, có hay không đệ tử thân truyền đi theo, cùng với đội ngũ nhân số bên trên nhiều ít, thậm chí là tinh điện đệ tử thực lực, đều là quyết định tinh điện cao tầng có thể hay không phê chuẩn cái đội ngũ này xuất hành nhân tố. Nếu là người mới có đủ nhiều, đội ngũ thực lực lại đủ mạnh lời nói, nói không chừng, bất luận cái nào tu luyện giả thế giới, cái đội ngũ này đều có thể đi tới đây. Dù sao, tinh điện cao tầng đang thẩm vấn hạch những thứ này tự chủ đoàn đội xuất hành lịch lúc luyện, cũng là cần vì là tinh điện đệ tử an nguy suy tính. Nếu như cái này một lần Cố Dương đề nghị ra ngoài lịch luyện trong đội ngũ, liền chỉ là hắn và Diệp Vũ huynh lời của hai người, nói không chừng, tinh điện cao tầng cũng sẽ không trực tiếp phê chuẩn cái này một lần hành động đây. Phương Thiên Nam đám người, lên tinh thuyền sau đó, tại đại ngộ bên trên, đương nhiên sẽ không là dường như vừa phía trước tinh điện tham dự tinh luyện trạng khảo hạch hồi đó một loại. Ngẫu nhiên đi tới tinh thuyền bong thuyền trên, nhìn một chút trên biển phong cảnh, hay hoặc giả là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí là cùng còn lại đội ngũ thành viên lẫn nhau giao lưu một phen, cũng có thể đấy. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng không có đem thời gian của mình dùng tại buông lòng tâm tình bên trên. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, Tinh Truyền đi, không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà thừa dịp quãng thời gian này nhàn rỗi. Phương Thiên Nam liền đem mình một mình đóng cửa tại Tinh Truyền phía dưới bên trong gian phòng, thử luyện chế đan dược. Như là Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm như vậy hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả, kỳ thực đối với luyện chế đan dược cũng sẽ không xa lạ. Lấy hai người này tại trong tông môn thân phận địa vị, thời gian rất sớm, chỉ sợ cũng có qua luyện chế đan dược kinh nghiệm. Đơn giản là lẫn nhau so sánh lên. Hai người càng thêm chăm chú với thực lực bản thân bên trên tăng lên, mà không có kiện xuất luyện chế đan dược bên trên bầu trời phú. Là Lấy, hai người đều buông tha cho trở thành một tên luyện đan sư ý nghĩ, mà khi Phương Thiên Nam giống nhau như lúc, đề ra bản thân muốn luyện chế đan dược thời điểm, hai người trên mặt vẻ mặt, nhưng là tràn đầy tò mò cùng nghi ngờ. Người nói, hắn có thể đủ thành công sao? Tại Phương Thiên Nam gian phòng ở ngoài, Cổ Viêm nghiêm hướng về phía Mộ Dung Tuyết hỏi. Thành công là khẳng định. Mộ Dung Tuyết gật, gật đầu. Suy tính nói ra, bất quá, vào lúc này, hắn nên là đang luyện chế võ giả cấp bậc đan dược muốn luyện chế chân nhân cấp bậc đan dược, chỉ sợ cũng rất khó nói rồi. Cũng là đây. Cổ Viêm Nhiễm nhỏ giọng nói thầm, ban đầu ta đang luyện chế võ giả cấp bậc đan dược thời điểm, đều hao tốn không ít tâm tư, mới xem như là thành công mấy lần, nhưng là, muốn luyện chế chân nhân cấp bậc đan dược lại nói, đời ta coi như không cần trông cậy vào. Người đã không tệ. Mộ Dung Tuyết cũng là càng thêm bất đắc gì nói, ta nhưng là liền võ giả cấp bậc đan dược, đều rất khó luyện chế thành công, cũng không biết có phải hay không là tính cách của ta, không quá thích hợp luyện chế đan dược. Ha ha, ha. Cổ Viêm Nhiễm nghe vậy, đương nhiên mà cười, nói ra Ta còn thực sự chưa từng nghe nói, có người luyện chế đan dược không thành công, hay là bởi vì tính cách nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì thiên phú? Mộ Dung Tuyết nụ cười trên mặt có chút quái dị, nói ra, ngược lại, ta sẽ không thừa nhận, thiên phú của chính mình không đủ. Chính xác. Đột nhiên, một cái thanh âm cắm vào hai người nói trong lời nói, thiên phú của người, đây tuyệt đối là cái thẳng, bất kể là có hay không nhận thức người, ai dám nói thiên phú của người không đủ a? Lăn ra đây cho ta. Mộ Dung Tuyết hơi có chút nói nhỏ là một câu. Ngay sau đó Mộ âm, nhưng là một đạo hồng sắc hóa diễm, trực tiếp xông về lúc trước một câu kia thanh niên nguồn. Chị Ngãy Oảnh. Một tiếng, cái này một đoàn màu đỏ hỏa diễm ầm ầm ở giữa nổ tung ra. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trên tinh truyền bất luận cái gì một nơi, đều không có bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt qua vết tích, chỉ có, từ hỏa diễm nổ tung địa phương, thì thi nhiên nhảy ra một bóng người đến, trong miệng còn tại nói thầm, "Ta nói, cái này một lần, ta nói đều là lời nói thật mà thôi. hơn nữa, ta cũng không có đắc tội người đi." Người dĩ nhiên. Dĩ nhiên thế nào? Mộ Dung Tuyết trừng mắt đối phương, nói ra, thì, Nhảy ra bóng người, chính là Cố Dương, không làm sao dạng. Cuối cùng, Cố Dương còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thật sự chính là cái con ngụ điên a. ảnh. lại là một tiếng tiếng vang ầm ầm, hơn nữa, cố dương quần áo trên người, cùng với tóc, tại dạng này hỏa diễm công kích dưới, trong nháy mắt liền trở nên rách nát không chịu nổi, thậm chí còn là nhìn qua thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Nhan nhạn, Mộ Dung Tuyết thanh âm, liền tiếp theo nhẹ nhàng lại đây, đừng tưởng rằng nhỏ giọng nói, ta liền nghe không được. Cố Dương nhất thời tức giận liếc mắt, cái gì cũng không nói lời nào, cứ như vậy thẳng tắp nhìn Mộ cùng Cổ Viêm Nhiễm. Ai? Cuối cùng, Cố Dương chỉ có thể là thở dài, xoay người ly khai, ta chỉ là lại đây, nói cho có mấy người, tâm tối thời gian bắt đầu. Thực sự là hảo tâm không báo đáp tôi ta. Cái kia tiêu điều bộ dáng, cùng với bất đắc dĩ ngư khí, Mộ Dung Tuyết nghe ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc, mà Cổ Viêm nhiễm tại trên người của hai người, lẫn nhau nhìn một chút, rốt cục vẫn là mỉm môi, bật cười. Ta nói, người vẫn luôn như thế khi dễ hắn, sẽ không cho hắn tạo thành cái gì bóng tối chứ? Cổ Viêm nhiễm hướng về phía bên người Mộ Dung Tuyết nói ra. Có mấy người a, chính là cần ngươi đi khi dễ đấy. Mộ Dung Tuyết nhưng là một mặt lạnh nhạt nói, nếu không phải chốc chốc khi dễ một thoáng, có lẽ liền chính hắn đều không tốt như đây. Hả? Cổ Viêm Nghiễm nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút quái dị. Ngươi hẳn phải biết, Cố Dương là thuộc thuộc tính thiên Phú tu luyện giả chứ? Mộ Dung Tuyết hướng về phía Cổ Viêm Nhiễm giải thích nói, ngươi cảm thấy, lấy một cái thuộc thuộc tính Tiên Phú tu luyện giả mà nói, quan trọng nhất đó là cái gì? Là phong ngự. Cổ Viêm Nhiễm trong lúc dần mình, ngược lại là có chút hiểu ra lại đây. Đúng thế. Hơn nữa, ta cùng hắn, rất sớm trước đó liền nhận thức. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói ra, ban đầu, chính là hắn đề nghị, để cho ta chốc chốc không phân nơi đi đến tiến công hắn. Bởi vì hai người chúng ta trước đó thực lực cảnh giới trên căn bản là không sai biệt lắm, cho nên, tấn công như vậy, bất kể là đối với hắn mà nói, Còn là đối với ta mà nói, đều là tương đối có lợi. Này ngược lại là, Cổ Viêm Nhiễm gật gật đầu. Giống như là làm Thanh Vân Tông Băng Hỏa song tu một thành viên, Cổ Viêm Nhiễm đồng dạng là cùng một cái khác một thải ý, ý trong lúc đó, có lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Tuy rằng, giữa hai người cạnh tranh, cũng không có mộ Dung Tuyết cùng Cố Dương trong lúc đó biểu hiện như thế rõ ràng, nhưng là, ẩn hình cạnh tranh, thậm chí còn là trong lòng bên trên lẫn nhau phân cao thấp, đó là khẳng định tồn tại. Có lúc, Cổ Viêm Nhiễm đều không thể không đi cảm thán, có một cái lực lượng ngang nhau đồng bạn, cùng một chỗ rong chơi tại con đường tu luyện con đường bên trên, đối với tu luyện giả bản thân mà nói, là cỡ nào chuyện may mắn. Hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết cùng Cố Dương ở giữa nhìn như đùa giỡn cảnh tượng, tại trên bản chất vẫn là vô cùng thử thách giữa hai người thực lực. Đặc biệt là giữa hai người lẫn nhau hiểu rõ tương đối toàn diện, Cố Dương đối với Mộ Dung Tuyết phương thức công kích, tự nhiên là ngã một lần, chỉ cần là Mộ Dung Tuyết đã công kích qua chiêu thức, hay hoặc giả là tốc độ xuất thủ, Cố Dương đều sẽ làm khá hơn một chút phòng bị. Mà đối với Mộ Dung Tuyết mà nói đây, nhằm vào Cố Dương công kích, mỗi một lần, mỗi một chiêu, nàng đều phải đem hết toàn lực, sử dụng tới chính mình chân thực năng lực, do đó, mới có thể đối với Cố Dương tạo thành uy hiếp. Mà hai người còn có thể từ lẫn nhau ở giữa loại này đùa giỡn bên trong, cảm nhận được đối phương đoạn thời gian gần đây đến tiến bộ. Thậm chí là đối với tu luyện tới cảnh ngộ, như thế nào tiến hành trong chiến đấu công kích, trong chiến đấu tránh né phương thức, đều sẽ có càng khác sâu hiểu rõ. Như vậy, mới là giữa hai người loại này chuyện cười đi hệt đùa giỡn, có thể một mực tiếp tục tiến hành duyên cớ đi. Đương nhiên, bởi vì hai người khi tiến vào đến tinh điện sau đó, đã ngộ bên trên bất đồng, cùng với Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên pháp tướng về mặt thực lực đột phá, thậm chí còn là cảm ngộ đến tinh lực tồn tại, đều cho Mộ Dung thực lực cảnh giới đã rất xa bỏ qua rồi Cố Dương. Cho nên, tại bây giờ dưới tình huống Mộ Dung Tuyết cùng Cố Dương ở giữa đùa giỡn, càng nhiều hơn đều là lấy Mộ Dung Tuyết toàn thắng tư thế hiện ra ở trước mắt mọi người. Có thể nói, đến tình huống trước mắt dưới, giữa song phương đùa giỡn, đối với ở bề ngoài đã bị lung túng Cố Dương, trái lại là tiền lợi lớn nhất. Có một cái tại mọi thời khắc có thể đối với tình cảnh của mình tạo thành uy hiếp tu luyện giả tồn tại, Cố Dương về mặt thực lực tăng lên, so với những đồng bạn muốn tới được nhanh rất nhiều. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 408, lần đầu luyện chế đan dược. Phương Thiên Nam không rõ ràng, liền tại gian phòng của mình ở ngoài, một bộ dung tuyết mấy người chuyện xảy ra. Khi Phương Tiên Nam tiến vào bên trong căn phòng, chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, Phương Tiên Nam toàn bộ tâm thần đều tập trung vào chính mình mới vừa từ tinh điện hối đối tới lò luyện đan bên trên. Mặc dù nói, tại Phương Thiên Nam dưới bài bên trong, có một cái chiếm được truyền thừa động tiên bên trong lò luyện đan, nhưng là, muốn Phương Thiên Nam dùng như vậy lò đan, đi thử luyện chế võ cấp bậc đan dược. Phương Thiên Nam vẫn là trạng đầy cảm giác không hài hòa đấy. Là lấy, Phương Thiên Nam mới có thể từ tinh điện hối đối ra một người bình thường lò luyện đan, đến tiến hành luyện chế đan dược bên trên thử nghiệm. Đương nhiên, luyện chế đan dược trong quá trình không bị bên ngoài quấy rầy, là một cái phương diện, tại bước đầu tiền trình hợp thảo dược thao tác bên trên, cũng là phi thường then chốt đấy. Rất nhiều luyện đan sư, cũng là bởi vì tại như thế nào sửa sang lại thảo dược bên trên, làm được không đủ đúng chỗ, do đó ảnh hưởng tới cuối cùng dây chuyền đan dược thời điểm tỷ lệ thành công. Phương Thiên Nam ở bên trong phòng, sẽ không có ngay từ đầu, phi thường vội vàng đem thảo dược chỉnh thể đi ra. Thông qua trong cơ thể mình chân nguyên đến tối hóa thảo dược, lấy ra đưa ra bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Phương Thiên Nam đang cố gắng là như thế nào tại lấy ra thảo dược tinh hoa trong quá trình, làm được càng thêm tinh chuẩn. Nói trắng ra, chính là lấy ra thảo dược tinh hoa bộ phận thích hợp dùng để luyện chế đan dược thành phần, càng tinh thuần lại càng tốt. Mà có luyện đan chân kinh tồn tại duyên cớ, Phương Thiên Nam đối với trong quá trình này cơ bản thao tác, không thể nghi ngờ là biết quá thường tận đấy. Đơn giản là tại cụ thể thao tác quá trình bên trên, còn lộ ra phi thường mới lạ. May mà chính là, Phương Thiên Nam đang lấy ra thảo dược đều là võ giả cấp bậc cấp độ đấy. Một tên võ giả cấp bậc tu luyện giả, chỉ cần khởi động trong cơ thể mình hỏa thuộc tính thiên phú kinh khí, liền có thể thành công phân giải ra thảo dược bên trong tạp chất, hơn nữa đem trong đó tinh hoa nhất bộ phận ngưng tụ ra, dẫn vào đến trong lò luyện đan. Phương Thiên Nam là một tên tiên nguyên cảnh trung kỳ chân nhân, làm lên những thứ này công tác chuẩn bị đến. Tự nhiên là đối lập đơn giản. Nhưng là, Phương Thiên Nam ở bên trong phòng, lúc ban đầu bà, ba, 5 ngày trong thời gian, nhưng đều là làm không biết mệt, tái diễn phân giải, sửa sang lại thảo dược công tác. Ngược lại là đối với cụ thể đan dược luyện chế, không có chút nào động tĩnh. Dần dần, theo Phương Thiên Nam từ tinh điện bên trong hồi tới, Phần lớn vừa đến tam giai thảo dược đều bị từng cái chỉnh lý xong cả sau đó, Phương Thiên Nam cảm giác hai tay của mình, thậm chí là chính mình đối với như thế nào chỉnh lý thảo dược quá trình, đều trở nên vô cùng quen thuộc, gần giống như thành vị mình bản năng đồng dạng. Cơ hội là mỗi nhìn thấy một loại thảo dược, Phương Thiên Nam trong đầu, trong ngáy mắt sẽ hiện ra, nên như thế nào đi đến sửa sang lại những thứ này thảo dược, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam hai tay, cùng với trong cơ thể chân nguyên, đều sẽ tự theo trong đầu nổi lên ý nghĩ, trung thành đi đến chấp hành những quá trình này. Mà Phương Thiên Nam quay đầu lại, lại đi xem chính mình lần thứ nhất chỉnh lý ra đến thảo dược. Nếu như nói, từ lúc ban đầu thời điểm, Phương Thiên Nam chỗ phân giải chỉnh lý ra đến thảo dược tinh hoa, tại tinh khiết trình độ bên trên, đều cho người không đành lòng nhìn thẳng lời nói, như vậy, đến cuối cùng, Phương Thiên Nam chỗ chỉnh lý ra đến thảo dược tinh hoa, liên đặt đến phổ thông luyện đan sư trình độ. Xem ra, vẫn tính là thu hoạch rất tốt. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm gật, gật đầu. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, có luyện đan chân kinh tồn tại sau đó, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến hành đan dược bên trên luyện chế, nhưng là, liên tưởng đến toàn bộ đại lục bên trên còn lại luyện đan sư, Mỗi một lần tăng cấp, hoặc là nói, mỗi luyện chế một loại hoàn toàn mới chính mình chỗ xa lạ đang dược. liền sẽ không ngừng thất bại, không ngừng tích lũy kinh nghiệm sau đó, mới có thể thành công. Phương Thiên Nam liền suy nghĩ, mặc dù là chính mình nắm giữ luyện chế đan dược phương thuốc, thậm chí còn vốn là tay pháp, nếu là không có thuần thục thực tế thao tác năng lực, cũng là uổng công. Cái này không, chỉ là từ thảo dược sửa sang lại bên trên, Phương Thiên Nam hãy thu lấy được không nhỏ. Trước mắt bên trong, Phương Thiên Nam chỗ sửa sang lại đều vẫn là sơ cấp thảo dược đây. Nếu là đổi thành cao giai thảo dược, như là Phương Thiên Nam trong tay thất giai quỷ đằng, tổng cộng cũng chỉ có một gốc mà thôi. Nếu là Phương Thiên Nam mà muội, liền trực tiếp động thủ trước tiên chia lịa và chỉnh lý quy đằng lời nói, cuối cùng đạt được quy đàng thảo dược bên trong thích hợp dùng để luyện chế đan dược tinh hoa thành phần, sợ rằng sẽ là rối tinh rối mù, mà không thể dùng đến luyện chế đan dược chứ. Phương Thiên Nam thật dài thở ra một hơi, ngược lại càng làm rối bài bên trong lưu chứ còn lại cấp thấp thảo dược, toàn bộ lấy ra ngoài. Tại Phương Thiên Nam tận lựa dưới, có thể còn thừa xuống, đều là tam giai thảo dược. Càng cấp thấp thảo dược, Phương Thiên Nam tại bước đầu sửa sang lại thời điểm, sẽ càng phóng tới phía trước đến tiến hành. Cứ như vậy, cho dù là bởi vì Phương Thiên Nam thao tác bên trên chưa quen thuộc, tạo thành lãng phí hành vi cũng sẽ không khiến Phương Thiên Nam quá mức đau lòng. Ngược lại là cấp 4 đến cấp 6 cái kia bộ phận thảo dược, Phương Thiên Nam mặc dù là có chuẩn bị, nhưng cũng không có quá nhiều, trên căn bản đều là tại châm đối với mình cần thiết luyện chế đan dược, đến cùng tinh điện tiến hành hối bài đấy. Có thể nói, bây giờ Phương Thiên Nam, tại tinh điện tích phân, tuyệt đối là thuộc về số âm cấp bậc này đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, bất luận cái gì một tên tinh điện đệ tử, khả năng đều không có là cùng hắn như vậy túng quẫn khốn khó chứ. Vì thế, Cổ Viêm Nhiễm, một thả mặc dù là mổ dung tuyệt người, đều có hoặc nhiều hoặc ít, đem tích phân của mình, trước một bước cho mượn Phương Thiên Nam sử dụng. Phương Thiên Nam cũng coi như là thừa những người này không ý tình. Là lấy, Phương Thiên Nam tại đối xử cấp 4 đến cấp 6 cái này bộ phận thảo dược thời điểm, cấp tỉnh tự nhiên là tương đối coi trọng đấy. Chỉ có chờ thuần thục như thế nào đi sửa sang lại cấp thấp thảo dược sau đó, Phương Thiên Nam mới sẽ động thủ đi phân giải và chỉnh lý cái này bộ phận thảo dược đi. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam lại đi đem đã chiến lệp và chỉnh lý tốt cấp thấp thảo dược bên trong tinh hoa bộ phận, từng cái tiến hành sàng lọc. Đại đa số thảo dược đều là không thể dùng để luyện dược đấy. Vừa đến, như vậy thảo dược phân giải, lấy ra trình độ, hoàn toàn không đạt tới luyện chế đan dược tiêu chuẩn, thứ hai Phương Thiên Nam tại từ Tinh Điện hối náo thảo dược thời điểm, đối với cấp thấp thảo dược đổi lấy bên trên, cũng không có cố ý đi tìm hiểu, những thứ này thảo dược phải hay không thích hợp Phương Thiên Nam chuẩn bị luyện chế đang dược. Càng nhiều hơn, vẫn là Phương Thiên Nam bản thân liền có luyện tập dự định. Mà theo Phương Thiên Nam trong tay phân giải, lấy ra, chỉnh lý ra đến thảo dược tinh hoa, càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam cuối cùng là hài lòng gật gật đầu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình, tập trung đến bày ra ở bên trong phòng chính giữa vị trí lò luyện đan bên trên. Nếu như nói, thảo dược phân giải, lấy ra và chỉnh lý chỉ có thể coi là một tên luyện đan sư kiến thức cơ bản lời nói, như vậy, một khi sử dụng đến lò luyện đan, tiến vào luyện chế trạng thái, liền cần xem một tên luyện đan sư đang luyện chế đan dược một đường bên trên đích tiên phú rồi. Mà luyện đan một đạo thiên phú, so với lên con đường tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng tiên tính. Vì sao Mộ Dung Tuyết như vậy tu luyện giả cũng không được chuẩn bị tại luyện đan một đạo bên trên tiếp tục đi? Thật sự là bởi vì, Mộ Dung Tuyết bước đầu thử luyện chế đan dược sau đó, phát hiện mình mặc dù là chăm chú với luyện đan, cũng sẽ không đạt được thành tựu quá lớn. Nói trắng ra, chính là so với lên con đường tu luyện mà nói, Mộ Dung Tuyết đang luyện chế đan dược bên trên, trả giá cùng tu hoạch, không đạt tới trong nội tâm mong đợi. Giống như là nhất dai, thích hợp minh kình cảnh tu luyện giả chỗ dùng đang dược, cơ hội là bất luận cái gì một tên hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả, cũng có thể luyện chế thành công, chỉ cần cho hắn cung cấp rất nhiều thảo dược, cùng với chính xác luyện chế đan dược phương pháp tự thành. Nhưng là, cái này cũng không biểu thị, như vậy tu luyện giả, liền thật sự có thể trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư. Phương Thiên Nam liền đã từng hỏi thăm qua Mộ Dung tuyết, như thế nào giám định ra một tên tu luyện giả, đang luyện chế đan dược bên trên, có hay không thiên phú đây? Mộ Dung Tuyết trả lời vô cùng đơn giản, tại thực lực của tự thân trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân trước đó, luyện chế ra có được đàn văn tam giai đan dược. Nếu là cụ thể tới đối xử câu nói này lời nói, như vậy, có thể luyện chế ra có thể so với thực lực của mình cảnh giới cái này cái cấp bậc đan dược, cũng không tính là tại đan đạo một đường bên trên có kiện xuất thiên phú. Chỉ có luyện chế ra cùng thực lực của mình cảnh giới tương đương có được đan văn đan dược, mới coi như là chân tránh thể hiện ra tên này đan dược sư bầu trời phú. Đương nhiên, Mộ Dung Tuyết cũng giải thích, có được thiên phú như thế luyện đan sư, phi thường đòi. Thậm chí là so với tu luyện giả bên trong có thể tấn cấp trở thành tông sư cảnh nhân số, còn ít đòi hơn nhiều lắm. Cho nên, trên đại thể, chỉ cần là có thể đủ luyện chế ra có được đan văn đan dược, bất kể là loại nào cấp bậc đan dược, bất luận cái nào tông môn đều sẽ đại lực bồi dưỡng người thầy luyện đan này. Thật sự là đan văn xuất hiện, đối với đan dược sư ý nghĩa vượt xa tầm thường. Về phần như là Phương Thiên Nam trước đó vị trí thanh vân tông như vậy trong tông môn, cho dù là muốn luyện chế gia cấp thấp có được đan văn dược, cũng là phi thường khó khăn. Có lẽ, tập toàn bộ tông môn lực lượng, vừa mới ngẫu nhiên có thể tìm tới có được đan cấp thấp đan dược, nhưng là Bất luận cái gì một tên Thanh Vân tông đan dược sư, đều không dám hứa chắc, dưới mình một lò luyện chế ra đan dược bên trong, liền nhất định sẽ có đan văn xuất hiện đan dược tồn tại. Rất nhiều lúc, kể cả tinh điện như vậy hàng đầu thế lực ở bên trong, như là một gã đan dược sư, có thể luyện chế ra có thể so với thực lực của mình cảnh giới đan dược, đều coi như tại đan dược một đường bên trên, có không sai thiên phú tồn tại. Càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là có được địa nguyên cảnh cảnh giới tu lệ giả, luyện chế ra gia tâm giai, hoặc giả nhưng là nhân nguyên cảnh tu luyện giả có thể dùng cấp 4 cấp bậc đan dược. Mà Phương Thiên Nam chuẩn bị chế đan đây. Phương Thiên Nam khẽ miệng, đương nhiên liền toát ra một chút tươi cười quái dị đến. Phải biết, căn cứ luyện đàn chân kinh bên trong ghi chép đến xem, những cái kia không có tạo ra đan văn đang dược, đều là không hợp cái đấy. Lưu lại truyền thừa động thiên tiên tàn lão nhân, tựa hồ là trực tiếp cựu đem những cái kia không có đan văn tạo ra đan dược, đều coi là phế đan đến xử lý. Bất kể là mới vừa gia nhập truyền thừa động thiên bên trong, phân phối cho tiến vào bên trong tu luyện giả khen thưởng, hay hoặc giả là truyền thừa bên trong đại sảnh, vô số đan dược hoàng vu sau đó, hình thành dược trì, cũng nói rõ điểm này. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 409, Đan Văn. Phương Thiên Nam là tại thu được luyện đan chân kinh sau đó, mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Đặc biệt là luyện đan chân kinh bên trong một câu không luyện vật thức, không luyện đan, ban đầu có thể là cho Phương Tiên Nam rất nhiều cảm khái. Nếu không phải luyện đan chân kinh tồn tại, để cho Phương Tiên Nam đối với mỗi một loại thảo dược nhận thức, đều có được so với còn lại đan dược sư càng khác sâu lý giải. Đối với đan dược cấp bậc bên trên, cũng có cùng người khác bất đồng theo đuổi lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam muốn bằng vào rất nhiều cấp thấp thảo dược, liền luyện tập, quen thuộc phân giải, sửa sang lại thảo dược quá trình, cũng là phi thường khó khăn. Nói cho cùng, một cái tông môn, một cái thế lực, muốn bồi dưỡng ra một tên xuất sắc luyện đan sư, cần thiết tiêu tốn đại giới, xa muốn so với bồi dưỡng một tên xuất sắc tu luyện giả, càng thêm khó khăn. Về phần muốn bồi dưỡng một tên có thể luyện chế ra có được đan văn đan dược luyện đan sư, vậy thì không phải là một cái khó khăn có thể nói rõ ràng đấy. Càng nhiều hơn, vẫn là thuộc về đan dược sư bản thân thiên phú bên trên phẩm chủ. Phải biết, phổ thông đan dược, một khi luyện chế thành công sau đó, có thể lưu giữ thời gian, đối lập đều tương đối ngắn ngủi. Thành thục đan dược sẽ theo lưu trữ thời gian càng lâu, đan dược bên trong dược tính sẽ trôi qua càng nhiều. Đơn giản tới nói, chính là một cái đan dược sư, tại thành công luyện chế xuất đan thuốc sau đó, cần phải nhanh một chút đem những đan dược này phân phối cho thích hợp tu luyện giả, lấy cung cấp cho đối phương dùng. Nếu không thì, mặc dù là thành công luyện chế được đan dược, cũng là một loại lãng phí. Một viên không có đan văn đan dược, càng sớm bị tu luyện giả dùng, có thể đưa tới hiệu quả, lại càng tốt chỉ có những cái kia có đan văn đan dược mới có thể tại luyện chế thành công sau đó, lưu trữ rất lâu. Giống như là Phương Thiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong đạt được 3 bình đan dược đồng dạng, mặc dù là đã trải qua thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, đan dược hiệu dụng như cũng sẽ không tiêu tan. Một viên đan dược có hay không đan văn, quyết định của nó có thể hay không lâu dài lưu trữ. Có lẽ, đối với những cái kia cấp thấp đan dược mà nói, đan văn xuất hiện hay không, ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì cái này quần thể tu luyện giả, tại phục dụng đan dược nhu cầu bên trên, cũng không phải phi thường mãnh liệt. Cho dù là sau khi bị thương, dùng đến tăng lên khí đan dược chỉ cần là đan dược có được loại này công hiệu, như vậy, mặc dù là minh kỳ tu luyện giả, cũng có thể tại sau khi bị thường, dùng ám kình cảnh đan dược. Ai bảo đan dược hiệu dụng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tỏa ra đi đây. Nhưng là, đối với trung giai, cao giai đan dược mà nói, đan văn tồn tại hay không, liền phi thường trọng yếu. Dù sao, chân nguyên tồn tại, khác biệt với tu luyện giả trong cơ thể kinh khí. Chân nguyên, đối với một tên tu luyện giả tầm quan trọng không nói có thể dụ. Cho dù là nhân nguyên cảnh chân nhân, có được địa nguyên cảnh cấp bậc đan dược, cũng không dám bởi vì đan dược hiệu dụng bên trên trôi đi, mà lựa chọn trực tiếp dùng. Về phân địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh tu luyện giả, liền càng phải như vậy rồi. Thực lực cảnh giới càng cao, đối với đan dược lựa chọn lại càng là cần phải thận trọng. Bằng không, ảnh hưởng có thể không chỉ là dùng đan dược chốc lát, tạo thành đối với thân thể ảnh hưởng, cho dù là đối với người tu luyện này sau này con đường tu luyện, cũng là có to lớn ảnh hưởng. Hơn chi, đan dược chủng loại đa dạng, lại có cái nào một tên tu luyện giả, bên người sẽ mang theo nhiều kiểu nhiều loại đan dược, đến kịp thời dùng đây. Thứ này cũng ngang với là người tu luyện này, mỗi ngày đều tại mang theo bảo tàng cầm lồ, mà trong bảo tàng đan dược, nhưng sẽ bởi vì là chủ nhân không thể kịp thời dùng mà từ từ tiêu tan mất. Phương Thiên Nam trong nội tâm rất là rõ ràng, đan văn đối với đan dược ý nghĩa, nếu như nói, tại Phương Thiên Nam không có được luyện đan chân kinh trước đó, Phương Thiên Nam tự nhiên là có thể luyện chế ra phổ thông đan dược đến, liền đủ hài lòng. Nhưng là, tại có luyện đan chân kinh sau đó, Phương Thiên Nam chính mình sẽ đối với yêu cầu của mình đề cao một chút, cũng không thể cầm luyện đan chân kinh bảo vật như vậy, luyện chế ra một ít cái gọi là phế đan chứ. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam cả người mất tự nhiên, liền run rợn lập. Cập. Sau đó, Phương Thiên Nam mới điều chỉnh một thoáng tâm tình của chính mình. Ngược lại bắt đầu tự tay luyện chế lò đan dược thứ nhất, tăng khí đan. Tại Thanh Vân tông thời điểm, Phương Thiên Nam liền từng trải qua tăng khí đan. Bất kể là nhất dai, vẫn là cấp 2, tam giai tăng khí đan, tại hiệu dụng bên trên, kỳ thực đều là giống nhau, liền là dùng để tăng lên võ giả cấp bậc tu luyện giả trong cơ thể tính tức giận. Càng để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc là, căn cứ luyện đan chân kinh bên trong ghi chép, ba loại cấp bậc tăng khí đan, tại cần chuẩn bị tài liệu bên trên đều là giống nhau đấy. Hoàn toàn là dựa vào luyện đan sư bản thân thủ pháp, cùng với đối với lò luyện khống chế, cuối cùng luyện chế ra đan dược, phẩm tương bên trên bất đồng, dự hiệu tôi phát chỉnh độ bất đồng liền quyết định đan dược cuối cùng cấp bậc. Giống như là phẩm tương kém nhất tăng khí đan, tự nhiên là nhất giai, mà phẩm tương, dược hiệu tốt nhất tăng khí đan, nhưng là tam giai đan dược. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu là chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, tốt xấu cũng muốn hết sức chăm chú, trước tiên tại trong đầu của chính mình, qua một lần, luyện chế đan dược cụ thể trải qua, sau đó, tranh thủ một lần thành công, vì mình đang đạo một đường, mở một cái tốt đầu. Là lấy, Phương Thiên Nam không ngừng trong đầu, diễn luyện như thế nào luyện chế tăng khí đan quá trình, một lần một lần, lại một lần. Để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là Luyện chế tăng khí đan như vậy đã được, tựa hồ là cũng không cần dùng đến thần thức. Nếu không, còn lại những thầy luyện đan kia lại là như thế nào luyện chế ra tăng khí đan đây này? Nhưng là, luyện đan chân kinh bên trong, mở đầu một câu kia, không luyện thần thức, không luyện đan lại là chuyện gì xảy ra đây? Tại Phương Tiên Nam xem ra, nếu luyện đan chân kinh bên trong sẽ xuất hiện như vậy câu, nhất định là có đặc biệt thâm ý là lấy, tại nghị không hiểu dưới tình huống, Phương Tiên Nam cũng lười đi suy nghĩ. Ngược lại, vào lúc này Phương Tiên Nam thực lực cảnh giới, tuy rằng vẫn không có đạt đến tông sư cảnh, hay hoặc giả là thánh nhân cảnh, nhưng là, tại thần thức bên trên Sắc sắc tự thực, thực là có rồi đấy. Phương Thiên Nam cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Đầu tiên là đem luyện chế tăng khí đan cần có toàn bộ tài liệu, đều chọn lựa đi ra, sau đó, Phương Thiên Nam lại tới gian phòng chính giữa lò luyện đan bên cạnh, dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, trước một bước vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, bắt đầu thúc dục bên trong lò luyện đan đã sớm khá xong cấm chế, do đó để cho lò luyện đan tiến vào luyện chế đan dược trạng thái. Sau đó, chính là phân bố đi, về đúng giờ, đem mỗi loại thảo dược đưa lên đến bên trong lò luyện đan. Sau khi làm xong những việc này, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương Thiên Nam còn cần một bên vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, một bên không ngừng quan sát trong lò luyện đan phản hồi về đến tin tức. Như là, tất cả thảo dược tinh hoa tại bên trong lò luyện đan tình huống là như thế nào, có hay không bị tiến một bước chia luyện, dung hợp, hay hoặc giả là những thứ này thảo dược bên trong dư tính, có hay không tại chân nguyên thúc dục dưới, hoàn toàn thôi phát đi ra. Vụ vụ vật vật tin tức, để cho Phương Thiên Nam trong ngấy mắt, cũng cảm giác được đầu của chính mình bên trong một trận đau đớn. Luyện đan sư, còn thật không phải bình thường tu luyện giả có thể đạt chân a. Phương Thiên Nam không khỏi cảm thán một câu. Quan lại trước kia những cái kia công tác chuẩn bị, cũng đã là khiến người ta dị thường mệt mỏi. Vào lúc này, đống nhiên cần Phương tiên Nam tăng cao toàn bộ sự chú ý, đi chú ý bên trong lò luyện đan tình huống, một khi xuất hiện chút nào sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng luyện chế hiệu quả của đan dược. Loại này phi thường tinh tế thao tác, để cho Phương tiên Nam mơ hồ có mấy phần hương phấn đồng thời, cũng có mấy phần không chống đỡ nổi cảm giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam thượng đan điền bên trong thức hải, liền bắt đầu một trận phụ trào. Ngay sau đó, Phương tiên Nam thần thức, tựa hồ là có một bộ phận, tại tự chủ thông qua Phương Thiên Nam trên tay thao tác, không ngừng thấm vào tiến vào trong lò luyện đan. Ồ, phương Thiên Nam không khỏi nhẹ giọng nghi ngờ một câu. Khi Phương Thiên Nam thần thức Vừa tiến vào đến trong lò luyện đan, tựa hồ là toàn bộ bên trong lò luyện đan cảnh tượng, tựu như cũng là hiện ra tại Phương Thiên Nam thức hải bên trong đồng dạng, là rõ ràng như thế, như vậy cụ thể. Phương Thiên Nam hoàn toàn không cần vào lúc này, đi thông qua hai tay đến khống chế trong lò luyện đan thảo dược tinh hoa, mà chỉ cần tại chính mình thức hải bên trong, không ngừng chú ý trong lò luyện đan tình huống là được rồi. Chẳng lẽ, đây chính là có được thần thức sau đó, lại luyện chế đan dược cho tốt. Phương Thiên Nam không tự chủ được chép chép khoe miệng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cư, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 410, trong Thức hải trấn pháp, một. Thông qua chính mình Thức hải đến quan sát cùng khống chế bên trong lò luyện đan tình huống, đối với Phương Tiên Nam tới nói, là trước kia chỗ không dám tưởng tượng đấy. Có lẽ, tại không có luyện chế đan dược trước đó, cũng chính là vừa đạt được luyện đan chân kinh thời điểm, Phương Tiên Nam còn có thể lớn mật tưởng tượng tới, phải hay không thần thức đang luyện chế đan dược thời điểm, có cái gì tác dụng đặc biệt đây? Nhưng là Theo Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới bên trên từng bước một tăng lên, Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên ý thức được, đang luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, còn lại các luyện đan sư lại là như thế nào đi làm đây này. Nếu như chỉ là bởi vì thân thức, đối với luyện chế đan dược có không thể thay thế tác dụng, như vậy các loại chờ, những thời luyện đan này nhỏm, một khi thực lực của tự thân tấn cấp trở thành tông sư cảnh, có được thần thức sau đó, tự nhiên sẽ phát hiện thần thức đối với luyện chế đan dược trong quá trình tác dụng, cũng sẽ ở luyện chế đan dược thời điểm, làm ra tương ứng cải biến. Cái này cùng luyện đan chân kinh bên trên chô nói, không luyện thần thức, không luyện đan ý tứ, không thể nghi ngờ là cách nhau rất xa. Phương Thiên Nam suy nghĩ, câu này lý giải phải là có càng xâm nhập ý nghĩa. Đơn giản là trước mắt Phương Thiên Nam, còn không có cách nào đi tìm hiểu mà thôi. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam tại trong thức hải thần thức, từ từ thấm vào tiến vào trong lò luyện đan sau, Phương Thiên Nam đang luyện chế đan dược trong quá trình, liền bông nhiên nhẹ nhọn cứu ít. Vào lúc này, Phương Thiên Nam thậm chí còn có tâm tình đi quan sát những thảo dược kia bên trong chia ra tinh hoa, tại đan dược trong lò, đến tột cùng là như thế nào chuyển biến trở thành đan dược. Mỗi một viên đan dược thành công, cũng không phải chuyện trong mắt. Căn cứ mỗi một gã luyện đan sư nắm giữ thủ pháp bất đồng, hay hoặc giả là đối với trong lò luyện đan hỏa hầu không chế bất đồng, luyện chế đan dược thời gian, tự nhiên cũng là bất đồng. Phương Thiên Nam từ mộ Dung Tuyết bên kia hiểu được, hết thảy là trên đại lục này luyện đan sư, đang luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, giống nhau đều chỉ cần một ngày tầm đó thời gian, liền có thể hoàn thành. Nơi này cho nói hoàn thành, chính là bất luận bên trong lò luyện đan đan dược phải trang luyện chế thành công đấy. Trong lò luyện đan lò lựa, đều sẽ dừng lại. Biểu thị cái này một lần luyện chế đan dược quá trình đã kết thúc rồi, mà muốn luyện chế chân nhân cảnh giới đan dược, như vậy, cần thiết tiêu tốn thời gian thì muốn giải bên trên rất nhiều. Có, sẽ trải qua 3 năm ngày. Có, thậm chí cần hơn 10 ngày, đều là khả năng. Nhưng là, Phương Thiên Nam mắt thấy chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, cũng chỉ là tại một cái canh giờ sau đó thì có kết đan dấu hiệu rồi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được có mấy phần khó mà tin nổi. Là đang luyện chế đan dược trong quá trình, tăng lên thần thức khống chế nguyên nhân, vẫn là luyện đan chân kinh bên trên luyện chế đan dược phương thức, vừa xa trước mắt trên đại lục luyện đan sư luyện đan thủ pháp căn cơ. Ngoài ra, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra, vì sao tự mình luyện chế cấp thấp tăng khí đan, chỉ là hao tốn khoảng một canh giờ thời gian liên trên tán bản, coi như đến giai đoạn kết thúc rồi. Và hành. Một tiếng, liền tại Phương Thiên Nam suy nghĩ, tung bay đến vì sao tự mình luyện chế đan dược sẽ cấp tốc như vậy thời điểm, Phương Thiên Nam trước mặt trong lò luyện đan, đương nhiên, liền bùng nổ ra một trận mãnh liệt văn động. Phương Thiên Nam theo bản năng liếc mắt nhìn, chỉ thấy lò luyện đan bên trên cái nắp đã hoàn toàn mở ra. Bên trong, mơ hồ tràn lan ra một vệt mùi thuốc. Bất quá, Phương Thiên Nam tại nghe thấy đến cái này một cỗ mùi thuốc sau đó, cũng là hơi mần ngơ. Dĩ nhiên thất bại. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm một câu, sau đó, cũng không có quá nhiều ảo não trực tiếp tiến đến lò luyện đan trước mặt, cẩn thận quan sát đến, thậm chí còn đưa tay lấy ra trong lò luyện đan luyện chế thất bại thuốc căn bá kiểm tra. Đối với Phương Thiên Nam mà nói, trước mắt mỗi một lần luyện chế đan dược quá trình, bất kể là thành công hay không, đều là kinh nghiệm bên trên tích lũy. Chỉ có tìm tới luyện chế đan dược trong quá trình chỗ không đủ, Phương Thiên Nam tại đan đạo một đường bên trên tiến triển, mới có thể có thể nhanh chóng tăng lên. Là lấy, Phương Thiên Nam kiểm tra lên những đan dược này trong lò thuốc căn bá, có thể nói là dị thường cẩn thận. Cơ hội là mỗi một điểm có đáng nghi địa phương đều không có bỏ qua. Chỉ là Hiện tại Phương Thiên Nam nghiêm túc kiểm tra rồi một lần sau đó, Phương Thiên Nam như cũ xác định, chính mình trước đó luyện chế đan dược quá trình, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, thậm chí, Phương Thiên Nam còn nhận thức thật cẩn thận hồi tưởng một lần, chính mình đang luyện chế đan dược trong lúc, đối với đan dược lô khống chế trình độ, đều là như vậy phù hợp, luyện đan chân kinh bên trong yếu điểm. Vì sao lại thất bại đây? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, hơn nữa, vẫn là nhanh chóng như vậy liên thất bại rồi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải hay không luyện chế đan dược tốc độ quá quá nhanh nhanh một chút. Dù sao, ngoài ra, Phương Thiên Nam thật sự là tìm không thấy càng lý do hợp lý rồi. Mặc dù nói, đang luyện chế đan dược chuẩn bị trong lúc, Phương Thiên Nam chỗ phân giải, chỉnh lý ra đến thảo dược, cũng không có xử lý đến thập toàn thập mỹ, nhưng là, Phương Thiên Nam đồng dạng là phi thường tinh tưởng, những thứ này trước chuẩn bị, như là dùng để luyện chế có được đan văn đan dược, tự nhiên là có ảnh hưởng. Nhưng nếu là vẹn vẹn dùng để luyện chế phổ thông trình độ đan dược, thuần túy để cho Phương Thiên Nam luyện tập, kỳ thực đã coi như là vô cùng tốt thảo dược tinh hoa rồi. Không biết sao, luyện chế đan dược tốc độ, cũng không phải nhận Phương Thiên Nam không chế đấy. Luyện đan chân kinh bên trong, liên quan tới như thế nào luyện chế tăng khí đan chỉnh tự, chính là như vậy. Phương Thiên Nam tự giác mỗi một bước, đều theo theo luyện đàn chân kinh bên trong nhắc nhở, đến tiến hành. Như thế nào lại thất bại đây? Phương Thiên Nam nhìn trong lò luyện đan thuốc cạt bã, có chút ngây người. Suy nghĩ một chút, không có suy nghĩ ra nguyên cớ đến sau đó, Phương Thiên Nam lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dựa theo trước đó thao tác trình tự, tiến hành thứ hai lô đan dược luyện chế. Đồng dạng là tăng khí đan đồng dạng là những tài liệu kia, Phương Thiên Nam luyện chế thủ pháp, cũng cùng trước đó lần thứ nhất, không có bất kỳ khác biệt gì chỉ có Phương Thiên Nam tại né mạnh thảo dược tiến vào lò luyện đan trong quá trình, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một chút, mặc dù là Phương Thiên Nam vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, đến thúc dục lò luyện đan thời điểm, cũng là trước nay chưa có chú ý cẩn thận. Nhưng là, giống như là lặp lại lần đầu tiên luyện đan phương thức, cũng sẽ đồng dạng lặp lại lần đầu tiên luyện đan kết quả đồng dạng. "Vành." Một tiếng. Lại là như vậy khiến người ta thất vọng tiếng vang, hoàn toàn làm rối loạn Phương Thiên Nam tâm thần. Chẳng lẽ nói, luyện đan chân kinh bên trên luyện đan bước đi sai lầm. Phương Thiên Nam thậm chí đều phải bắt đầu hoài nghi lên, phải chăng là mình thật sự không có luyện đan tiên phú rồi? Nếu không Vì sao toàn bộ đều là dựa theo luyện đan chân kinh bên trên nhắc nhở đến tiến hành luyện chế đan dược, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp thành công đây. Đương nhiên, chỉ là thất bại hai lần mà thôi, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không quá mức cũ rũ, còn có thể tiến hành lần thứ ba, lần thứ 4. Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng sẽ không hoàn toàn đi dựa theo luyện đan chân kinh bên trên nhắc nhở đến tiến hành luyện chế đan dược, trái lại là căn cứ từ bản thân từ mộ Dung Tuyết, hay hoặc giả là tinh điện khổ trường lão bên kia nghe được, trên đại lục luyện đan sư luyện chế đan dược thủ pháp, giữa hai người tiến hành lẫn nhau tương đối, thử luyện chế tăng khí đan. Vượt quá Phương Thiên Nam dự liệu là Khi phương Thiên Nam đem hai loại luyện chế đan dược phương thức kết hợp với nhau thời điểm, dĩ nhiên còn thành công một lần. Mặc dù nói, luyện chế gia đan dược, tại phẩm giai bên trên không hề cao, cũng chỉ là hạ phẩm tăng khí đan, nhưng cũng là thành công đan dược đúng không? Thật muốn nói đến lời nói, vào lúc này Phương Thiên Nam cũng coi như là một tên võ giả cấp bậc đan dược sư. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền bắt đầu so sánh lên, cái này duy nhất thành công một lần, cùng trước đó luyện chế đan dược trong quá trình có loại điều nào bất đồng. Bởi vì, tại Phương Thiên Nam xem ra, luyện đan chân kinh ngưng lên bảy giai luyện chế đan dược quá trình, là tương đối tinh giản đấy. Mà tinh điện khổ trường lao trong miệng chỗ báo cho luyện chế đan dược quá trình, nhưng là đối lập muốn phức tạp một ít. Nhưng là, trăm sông đổ về một biển, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, hai loại phương thức trong lúc đó, cuối cùng đem đan dược trong lò thảo dược tinh hoa, chuyển hóa thành tăng khí đan nút đi, trên lại thể, vẫn là nhất trí. Như vậy, vì sao Phương Thiên Nam thử càng nhiều hơn nghỉ lại khổ trường lao kiến nghị, luyện chế đan dược thời điểm, tiêu tốn thời gian dài, trái lại là thành công đây. Phương Thiên Nam trong đầu, nổi lên ý nghĩ đầu tiên chính là, luyện đan chân kinh bên trong quá trình cũng nút đi, đối với trước mắt chính mình mà nói, quá mức thâm bảo, Phương Thiên Nam tại cụ thể chấp hành trong quá trình hằng định vẫn tồn tại không để ý tới hiểu được vị địa phương, mà khổ trưởng lao đề nghị luyện đan phương thức, bởi vì là đại trung hóa, là võ giả cấp bậc tu luyện giả, cũng có thể nằm giữ, phương thiên nam như vậy thiên nguyên cảnh trùng kỳ chân nhân, đang sử dụng thời. Điểm tự nhiên tương đối nhẹ nhàng như thường rồi. Là lấy, phương thiên nam lại quay đầu lại, cẩn thận kiểm tra lại luyện đan chân kinh bên trong, liên quan tới luyện chế tăng khí đan tin tức đến. Bất đắc dĩ là, phương thiên nam cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Mà phương thiên nam trong đầu nổi lên cái thứ hai ý nghĩ, tự nhiên là chính mình vị trí địa điểm là thần khí chi địa, liệu sẽ là vị trí hoàn cảnh bên trên hạn chế. Đưa đến Phương Thiên Nam dựa theo luyện đan chân kinh bên trên nhắc nhở đến tiến hành luyện chế đan dược, sẽ không thành công đây. Vì chứng thực ý nghĩ này, Phương Thiên Nam lại bắt đầu thử luyện chế mặt khác một loại cấp thấp đan dược, Cố khí đan. Đồng dạng là cấp thấp đan dược, đồng dạng là thích hợp võ giả cấp bậc tu luyện giả dùng, Phương Thiên Nam tại luyện chế thời điểm, ngoại trừ trên phương thuốc chỗ bày ra thảo dược bất đồng, tại thủ pháp luyện chế bên trên, vẫn có rất lớn chỗ tương tự đấy. Cái này một lần, Phương Thiên Nam đồng dạng là trước tiên hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trên nhắc nhở, đến tiến hành luyện chế Cố khí đan. Kết quả, chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, phía trước quá trình đều tiến hành được phi thường thuận lợi, cho dù là Phương Tiên Nam lợi dụng thần trí của mình tới kiểm tra đan dược trong lò thảo dược tình huống, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chỉ có tại thời khắc cuối cùng, nương tụ thành đan thời điểm, toàn bộ trong lò lửa đan, ở một thoáng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với thời điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 411, trong hải trận pháp, 2 Phương Thiên Nam nhìn bên trong lò luyện đan thuốc cặn bã, không tránh được chính là một trận cười khổ. Sau đó, Phương Thiên Nam lại tham khảo lên tinh điện khổ trường lão, chỉ điểm luyện chế đan dược phương thức, lần nữa luyện chế ra một lò Cố Khí đan. Trong lúc, cũng không có lợi dụng bất luận cái gì luyện đan chân kinh bên trong quá trình luyện chế, dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là tìm tới luyện chế đan dược cảm giác, mà kết quả cuối cùng, cũng là để cho Phương Thiên Nam phi thường hài lòng. Trong lò luyện đan xuất hiện đan dược, chính là Cố Khí đan. Cứ việc, cái này một lò Cố Khí đan, tại về số lượng cũng không phải phi thường nhiều, chỉ có 7 viên. Đồng dạng sẽ có thuốc cặn bã tồn tại, ước chừng là chiếm cứ 3 viên đan dược phân lượng, mà tất cả thành hình cố khí đan, chỉ có 1 viên là đạt đến trung đẳng cấp độ, còn lại đều là hạ phẩm cố khí đan. Nhưng là, đối với Phương Tiên Nam mà nói, nhưng là có thể từ đó cảm nhận được luyện chế đan dược là thú. Cứ như vậy, ta phải hay không có thể trực tiếp thoát khỏi luyện đan chân kinh, dựa theo trên đại lục tiêu chuẩn, đến tiến hành luyện chế đan dược đây. Phương Tiên Nam âm thầm nói thầm. Bất quá, rất nhanh, Phương Tiên Nam liền hủy bỏ chính mình loại ý nghĩ này. Có luyện đan chân kinh bên trong cung cấp càng cấp tốc hơn luyện chế đan dược phương thức, Phương Nam không đi lợi dụng. Trái lại là học tập trên đại lục cự đại đa số đang dược sư, chỗ học tập thời gian tương đối dài lâu luyện đan phương thức, đây không phải bỏ gần cầu xa nha. Hơn nữa, hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trong phương thức, tiến hành luyện chế đan dược, tuy rằng sẽ không thành công, chỉ cần Phương Thiên Nam có lựa chọn, đem hai loại luyện chế đan dược phương thức trình hợp cùng một chỗ, như vậy, đang bảo đảm luyện chế đan dược tỷ lệ thành công đồng thời, còn có thể có hiệu quả tiết kiệm luyện chế đan dược thời gian. Đây đối với Phương Thiên Nam mà nói, tự nhiên cũng là một loại ưu thế. Nếu là có đầy đủ nhiều tài liệu, tại người khác chỉ có thể là luyện chế một lò đan dược dưới tình huống, Phương Thiên Nam cũng là có thể luyện chế hai lò. Bào lô đan dược liền lộ ra dị thường ưu tú. Phương Thiên Nam tựa hồn là cảm thấy chính mình tìm tới chính xác nhất luyện chế đan dược phương thức, là lấy ở sau đó thử luyện chế đan dược thời điểm. Phương Thiên Nam càng nhiều hơn, đều là lấy loại thủ đoạn này. Kể cả tăng phí đan, cố khí đan ở bên trong, như là kim san đan, tẩy tủy đan thấp như vậy cấp đan dược, Phương Thiên Nam cũng cũng bắt đầu từng cái thử nghiệm. Trong lúc có thành công thời điểm, cũng có thất bại thời điểm. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trước mặt, ngược lại là bày đặt không ít cấp thấp đan dược. Chỉ là đột nhiên, Phương Thiên Nam tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, bỗng nhiên những mày Cẩn thận quan sát trước mắt những đan dược này đến. Dĩ nhiên tại tất cả đan dược bên trong đều không có một viên là có đan văn đấy. Nếu như nói, Phương Thiên Nam luyện chế đan dược, toàn bộ đều là hạ phẩm đan dược hoặc là trung phẩm đan dược, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không nghĩ đến đan văn tồn tại. Dù sao, kể cả loại đan dược bên trong thượng phẩm đan dược cũng không có cách nào luyện chế ra, lại còn nói gì tới theo đội càng hà cấp hơn có được đan văn đan dược đây. Nhưng là, Phương Thiên Nam đang không ngừng thử luyện chế đan dược trong quá trình, theo thủ pháp bên trên thông thạo, cùng với tự tin bên trên tăng lên, thượng phẩm đan dược xuất hiện số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này liền không thể không khiến Phương Thiên Nam đi hoài nghi, phải chăng là thoát ly luyện đan chân kinh luyện chế đan dược quá trình, mà đưa đến nguyên nhân này đây. Phải biết, luyện đan chân kinh bên trong ghi lại luyện đan phương thức, một khi không có cách nào luyện chế ra có được đan văn đan dược, đều coi như thất bại. Giống như là một lò đan dược bên trong, nói như vậy, chỉ cần là tại cấp thấp đan dược luyện chế trong quá trình, trên đại thể đều sẽ là xuất hiện 10 viên thành hình đan dược. Bởi vì, đang luyện chế đan dược trước đó, vui đầu vào đan dược trong lọ thảo dược phân lượng, liên là dùng để luyện chế mười viên đan dược phân lượng. Đương nhiên, căn cứ luyện đan sư trình độ bất động, cuối cùng thành công đan dược số lượng, có thể sẽ không đạt đến cực hạn mười viên. Nhưng là, chỉ nếu là có một viên đan dược thành hình, cái này một lò đan, tự không tính là bại luyện. Mà dựa theo luyện đan chân kinh bên trong yêu cầu, nếu là một lò đan dược bên trong, cuối cùng thành hình đan dược bên trong, không, có một viên là có được đan văn, như vậy, đồng dạng là thất bại. Có ý nghĩ như thế sau đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên, chính là một trận nghĩ mà sợ cảm giác. Mặc dù là Phương Thiên Nam dựa theo khổ trường lao đám người nhắc nhở, luyện chế thành công mấy lô đan dược, nhưng nếu thật là dựa theo luyện đan chân kinh bên trong yêu cầu mà nói, không có đan văn đan dược, lại làm sao không phải là thất bại đây? Là lấy, Phương tiên Nam đối với chính mình trước đó hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, đến tiến hành luyện chế đan dược thời điểm, thời khắc cuối cùng không có thành công, không hiểu liền sinh ra một chút rung động. Nếu như là, dựa theo khổ trường lao nhắc nhở, có thể luyện chế ra có được đan văn đan dược một lần thao tác, thay vào đó là đem toàn bộ bước đi dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, đến tiến hành luyện chế đan dược, liệu sẽ xuất hiện thành công tình huống. Phương Thiên Nam âm thầm chép chép khỏe miệng. Nếu như nói, luyện đan sư đang luyện chế đan dược trong quá trình, chưa từng xuất hiện không may, như vậy, cuối cùng ảnh hưởng đan dược phẩm chất nhất tố, chính là lúc trước chuẩn bị luyện chế đan dược thảo dược tinh luyện lên và trong giây lát, Phương Thiên Nam củ đem giới bài bên trong vẫn không có lấy ra, sửa sang lại cấp thấp thảo dược, lấy ra, sau đó, tiểu tâm cẩn thận, toàn thân toàn ý tiến hành tinh luyện, gắng đặt tới đem tất cả thảo dược bên trong tinh hoa nhất bộ phận cho tinh luyện ra, đạt đến phù hợp luyện chế ra có được đan văn đan dược trình độ. Cứ như vậy, Phương Tiên Nam mới có thể chứng minh trong đầu của chính mình suy đoán. Đương nhiên, Phương Tiên Nam cũng rõ ràng, như vậy thí nghiệm cũng không chắc sẽ có hiệu quả. Dù sao, cho dù là thảo dược tinh luyện trình độ, đạt đến dược sẽ xuất hiện đan văn yêu cầu, cũng chưa chắc, cuối cùng luyện chế thành công đan dược sẽ có được đan văn. Nếu không thì Trên đại lục này các luyện đan sư, cần gì phải cần cụ truy cầu, một viên có được đan văn đan dược xuất hiện đây. Muốn luyện chế ra có được đan văn đan dược, ngoại trừ đan dược sư bản thân bầu trời phú nhân tố ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn còn cần xem luyện chế đan dược thời điểm, vận khí như thế nào. Gần giống như một tên tu luyện giả tại lúc tu luyện giống nhau, vận khí vừa nói, không nhìn thấy, không sợ được, rồi lại chân thực tồn tại. May mà, phương tiên nam đối với cấp thấp thảo dược tinh luyện, ngày càng thuận buồm xôi gió lên. Đến cuối cùng Khi Phương Thiên Nam đem tất cả cấp thấp thảo dược, toàn bộ tinh luyện sau khi hoàn thành, lợi dụng thần trí của mình cẩn thận phân biệt một thoáng, thật sự chính là có không ít, miễn cưỡng coi như có thể xếp vào đến luyện chế có được đan văn đan dược yêu cầu. Phương Thiên Nam liền đem cái này một bộ phận thảo dược cho đã phân biệt đi ra, ngược lại lại bắt đầu lợi dụng những thứ này thảo dược, liền hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trên nhắc nhở, luyện chế đan dược. Phương Thiên Nam không phải không có dự đoán qua, mặc dù là lợi dụng tinh luyện tinh thuần thảo dược, đến luyện chế đan dược như cũng sẽ thất bại khả năng. Nhưng là, tại kết quả còn không có lúc đi ra, Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát hiện một chi tiết Đại kia chính là Phương Thiên Nam đang lợi dụng tinh luyện càng thêm tinh thuần thảo dược luyện chế đan dược thời điểm, tại phương diện tốc độ sẽ trở nên càng thêm mau lẹ, ngoài ra, chính là trong thức hải thần thức, đối với đan dược trong lò các loại thảo dược chia liệu, dung hợp cũng sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Đây coi như là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi giải thích sao? Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Kế tiếp, Phương Thiên Nam liền bắt đầu nghiêm túc quan sát, đan dược trong lò thảo dược, cuối cùng ngưng tụ thành đan một khắc đó cảnh đến. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tốc độ gì gì đó, tạm thời đều vẫn là thứ yếu. Lấy luyện đan chân kinh bên trong thủ pháp luyện chế mà nói, so với lên trên đại lục tuyệt đại đa số luyện đan sư tới nói, cơ hội là không thể dự đoán nhanh chóng rồi. Cho dù là, Phương tiên Nam phát hiện, càng nhanh nhẹn hơn thủ đoạn thì có ý nghĩa gì chứ? Trừ phi là Phương tiên Nam lúc này luyện chế đan dược là cao cấp, là tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể dùng thất giai, thậm chí là cấp 8, cự giai đan dược, Phương Thiên Nam mới sẽ để ý phương diện tốc độ vấn đề. Phải biết, loại này cấp bậc đan dược, cho dù là nghĩ luyện chế thành một viên, chỗ tiêu tốn thời gian cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà trước đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm, cấp thiết nhất, vẫn là đang mong đợi Mau sớm làm rõ vì sao hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trên yêu cầu đến luyện chế đan dược, tại thời khắc cuối cùng sẽ không thành công cán chốt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 412, trong thức hại pháp, 3. Đến rồi. Thông qua thần thức cảm nhận được trong lò luyện đan thảo dược, cơ hội là một loại quỷ dị tốc độ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Phương Thiên Nam tâm trạng âm thầm nói một câu, toàn bộ tâm thần cũng đều tập trung vào trong lò luyện đan. Để cho Phương Thiên Nam có chút không ứng phó kịp chính là, hiện tại trong lò luyện đan đông đảo thảo dược tinh hoa không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng có thuốc cặn bã tách ra đi đồng thời, những thảo dược kia bên trong các loại dược tính dung hợp, diễn biến, vào lúc này, dĩ nhiên là nhanh chóng phản ứng đến Phương Thiên Nam thức hại bên trong. Vì sao trước đó luyện chế đan dược thời điểm, chưa từng xuất hiện biến hóa như thế đây? Phương Thiên Nam trong lòng, không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam trong ngóc, vốn là thuộc về luyện đan chân kinh bên trong cái kia một cố ý thức, nhiên liền chuyển đến một trận phụ trào. Cơ hồ là tại trong chốc lát, liền để Phương Thiên Nam cảm giác được, trong thức hải mơ hồ có một cô cảm giác đau đớn chuyển đến. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền muốn đi lẩn tránh cái này một cô đau đớn ý thức. Ngay sau đó, bên trong lò luyện đan tình huống, cũng là để cho Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được một chút ngạc nhiên. Liên tại Phương Thiên Nam trong thức hải, cái kia một trận đặc thù phun trào truyền tới thời điểm, bên trong lò luyện đan dược thảo tình huống, lại lần nữa xuất hiện một chút biến hóa, gần giống như nguyên bản đều đang không ngừng tụ hợp lại cùng nhau thảo dược, chính đang chuẩn bị từ từ ngưng tụ ra thành hình đan dược, Đồng nhiên, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung ra. "Oành!" Một tiếng Phương Thiên Nam không khỏi khuôn mặt thảo não. Dĩ nhiên lại thất bại lần trước rồi. Phương Thiên Nam trên mặt từ từ đổ xuống ra một nụ cười khổ đến. Xem ra vẫn là không thành a. Phương Thiên Nam âm thầm cảm thán một câu. Lập tức, rất nhanh, Phương Thiên Nam suy nghĩ, liền tập trung đến trong biển ý thức của chính mình. Trước đó, cái kia một cố không hiểu cảm giác đau đớn, để cho Phương Thiên Nam phi thường vô cùng kinh ngạc. Phải biết, đây chính là thuộc về thần trí của mình. Dĩ nhiên tại không có tao nộ bất luận cái gì thần thức phương diện công kích dưới tình huống, sẽ xuất hiện cảm giác đau đớn, chẳng phải là nói, trong biển ý thức của chính mình. Tồn tại một loại nào đó liền Phương Thiên Nam đều không rõ ràng biến số. Cái này giống như là có một thanh sắc bé nào, trực tiếp treo ở Phương tiên Nam đỉnh đầu. Một cái không chú ý, nói không chừng, Phương Thiên Nam tứ hải liền sẽ sinh ra chấn động kinh liệt, từ đó làm cho Phương Thiên Nam tâm thần bất ổn. Mà một tên tu luyện giả, trong ngóc hoàn cảnh không đủ ổn định, đối với người tu luyện này mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Nếu là dường như hiện tại cái này, Phương Thiên Nam là tại tinh truyền bên trên, Trung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm, như vậy đau đớn phát sinh, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như tại Phương Thiên Nam quá trình chiến đấu bên trong đây, Phương Thiên Nam liền đan dược trong lò thoát cắt đát đều chưa kịp đi cẩn thận phân tích, trong nháy mắt, liền đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến thứ hải bên trong. Vẫn là chính mình hoàn cảnh quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, cho dù là trong thức hải hành cung, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Phương Thiên Nam chú ý tới, liền ngay cả thức hải hành cung trên cửa chính phượng hoàng đồ đằng, cũng là rõ ràng như thế, phản phất là trước đó cảm giác đau đớn, cũng không tồn tại đồng dạng. Bất quá, dần dần, theo Phương Thiên Nam ý thức, tại trong góc lưu lại thời gian càng ngày càng dài, Phương Thiên Nam ngược lại là từ từ nhận ra một chút khí tức không giống tầm thường đến. Liên tại đầy trời hỏa trên biển, mơ hồ, thậm chí có một cỗ xa lạ khí tức trung quanh phân tán. Đơn giản là như vậy khí phi tức. Vì thưởng thanh đạm, nhặt đến liền phương thiên nam đối với chính mình thức hải có đầy đủ khát sâu hiểu rõ, cũng không có trước tiên nhận ra được. Chẳng lẽ là linh nhi thức tỉnh? Phương Thiên Nam trước tiên liền nghĩ đến trong thức hải linh nhi hình thái ý thức. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cảm thấy, trong biển ý thức của chính mình không nên còn có cái khác ý thức hình thể tồn tại, nếu không thì chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam thức hải chính là một chỗ món thập cầm nơi. Nhưng là, Phương Thiên Nam cẩn thận đi tiếp xúc, những ngọn lửa này bầu trời ý thức thời điểm, Đúng nhiên Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, ban đầu cái kia một cú cảm giác đau đớn lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, so với trước kia muốn tới được càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm kịch liệt. Đây cũng không phải là linh nhi hình thái ý thức. Phương Thiên Nam ở trong nội tâm vô cùng nói khẳng định một câu. Ngay sau đó, theo Phương Thiên Nam ý thức, cùng cái này một cỗ xa lạ cảm giác đau đớn, không ngừng giải thích, Phương Thiên Nam trong thức hải khí thức, cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Đầu tiên là, toàn bộ thức hải bị phân chia thành từng cái từng cái thật nhỏ độc lập không gian, ngay sau đó, lại là tại cái này thật nhỏ trong không gian, lại một lần xuất hiện rất nhiều tiểu không gian. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, phản phất là có một cổ cường đại năng lượng, tại đem mình thức hải không ngừng phân liệt, phân liệt, lại phân liệt. Mỗi một cái thật nhỏ độc lập không gian đều là một chỗ đặc thổ không gian tồn tại. Khi Phương Tiên Nam thả ra ý thức của mình, cố nén đau đớn, đi thăm dò xem những thứ này thật nhỏ độc lập không gian thời điểm, cũng là cảm giác được, có một loại vô hình năng lượng, tại cách trở Phương Thiên Nam ý thức tiến hành điều tra. Đây là của ta thức hải sao? Phương Tiên Nam chỉ có thể là cười khổ, cảm giác tất cả những thứ này biến hóa, là như vậy không hiểu ra sao. Trước đó Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, vậy thì thôi. Dù sao, Linh Nhi bản thể chính là luyện đan chân kinh. Mà Phương Thiên Nam đã đem luyện đan trấn kinh dung nhập vào trong biện ý thức của chính mình, Linh Nhi một khi tỉnh lại sẽ trực tiếp xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong thứ hải, vẫn tính là có thể thông cảm được. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam tương đối hài lòng là, Linh Nhi mặc dù là tại Thức hải bên trong, cũng không có quá nhiều can thiệp Phương Thiên Nam thứ hải, chỉ là thông qua thứ hải như vậy một chỗ tồn tại, cùng Phương Thiên Nam tiến hành giao lưu mà thôi. Nói cho cùng, Linh Nhi tồn tại là cùng Phương Thiên Nam vui buồn có nhau đấy. Nhưng là vào lúc này đây, đột nhiên tới kỳ quái năng lượng, dĩ nhiên là trực tiếp đem Phương Thiên Nam thứ hải cắt đứt thành vô số cái thật nhỏ không gian. Mỗi một cái không gian đều không giống nhau. Gần Giống như phương thiên nam trong thứ hải, chính là một cái to lớn lò luyện, trong đó nhưng có vô số mảnh tiểu thế giới đồng dạng, để cho phương thiên nam xem được trận mắt bắt mồi. Đến vào lúc này, phương thiên nam coi như hoàn toàn hiểu rõ, vì sao trong biển ý thức của chính mình sẽ xuất hiện năng lượng phun trào tình hình, hơn nữa, sinh ra cảm giác đau đớn hơn rồi. Dù là ai trong thứ hải, bị một cỗ không hiểu năng lượng cắt đứt ra thành vô số độc lập không gian, đều sẽ cảm giác được đau đớn chứ. Hơn nữa, như vậy đau đớn, tại trong thứ hải biến hóa, trực tiếp chính là phát sinh ở phương thiên nam trong đầu đấy. Phương Thiên Nam cũng coi như là rõ ràng như thế thể nghiệm một cái, trong biển ý thức của chính mình mỗi một tờ biến hóa. Dần dần, cảm giác đau đớn cường độ đang từ từ yếu bớt, Phương Thiên Nam ý thức tại trong biển ý thức của chính mình hoạt động không gian, cũng một cách tự nhiên trở nên rộng rãi. Đương nhiên, như vậy cái gọi là rộng rãi, cũng chỉ là đối lập đấy. Phương Thiên Nam bây giờ có thể tự do hoạt động không gian, chính là hạn chế tại lấy trong óc hành cung làm trung tâm một mảnh thu hẹp bên trong phạm vi. Tựa hồ là, cái này một cố không hiểu năng lượng, tại phân chia Phương Thiên Nam trước hải thời điểm, cố ý tránh được hành cung vị trí. Nói trắng ra, chính là không có vừa lên đến Liền trực tiếp nắm phương thiên Nam thức Hải trung tâm là tối trọng yếu nhất địa phương làm khai đau đối tượng nếu không thì phương tiên Nam thức Hải còn ở đó hay không phương tiên Nam chính mình dưới sự kh không chế đều vẫn là hai chuyện thậm chí phương thiên Nam tại đột nhiên cảm nhận được cái này một cô không hiểu năng lượng sau đó thì sẽ không chỉ là cảm giác được đau đớn đơn giản như vậy nghĩ đến cái này một cô không hiểu năng lượng hẳn không phải là cùng mình đối địch năng lượng phương tiên Nam suy nghĩ nếu là đối địch năng lượng lời nói vừa lên đến nhất định là trước tiên chiêmm cư trong bi ý thức của chính mình hành cung giống như là phương tiên Nam muốn thông qua thần thức Cùng địch nhân đối chiến lời nói một khi có cơ hội thẩm thấu thần trí của mình tiến vào đối phương trong thứ Hải trước tiên sẽ chủ kích đối phương trong thức Hải tâm điểm chỉ có như vậy phương thiên Nam mới có thể cho đối phương tạo thành nhất là thương tổn nghiêm trọng nhưng là phương thiên Nam lúc này trong thức Hải không hiểu năng lượng nhưng thật giống như là ngay từ đầu từ vừa mới bắt đầu liền Giang đẩy phương thiên Nam toàn bộ thứ Hải tất cả biến động cũng đều là tuân theo từ ngoại vi hướng đi trung tâm quy tắc phương thiên Nam chỉ có thể là càng ngày càng cẩn thận đi khống chế ý thức của mình đượct vào những cái kia nhất là tới gần trong óc hành cũng rất nhiều độc lập tiểu không gian rồi Ồ. Phương Thiên Nam theo bản năng liền nghi ngờ một tiếng. Khi tất cả cảm giác đau đớn toàn bộ tiêu tan, mà Phương Thiên Nam ý thức tại trong góc phạm vi hoạt động cũng đang từ từ gia tăng thời điểm, Phương Thiên Nam lần nữa đi đụng vào những thứ này độc lập tiểu không gian, lại có một loại toàn bộ cảm ngộ mới. Giống như là những thứ này bị không hiểu năng lượng ngăn đi ra mảnh tiểu không gian, đều là hàm chứa từng đạo từng đạo đối với thần thức như thế nào vận dụng cảm ngộ giống nhau, để cho Phương Thiên Nam rất có loại được g lợi không nhỏ cảm giác. Không đúng, cái này tựa hồ không hề chỉ là nhằm vào thần thức vận dụng. Phương Thiên Nam hơi nhíu mày. Hiện tại Phương Thiên Nam ý thức tới gần đến ở gần nhất tiểu không gian thời điểm, Toàn bộ không gian đột nhiên liền tại Phương Thiên Nam trong thứ hải bạo tắng ra, cũng không có gợi ra bất luận cái gì năng lượng bên trên sóng, chỉ là một đạo tương tự với ý thức tin tức, thật nhanh liền dung hợp đến Phương Thiên Nam trong ý thức. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, cái này một cỗ bắt nguồn từ trong không gian nhỏ tin tức, dĩ nhiên là liên quan tới trận pháp. Không, xác thực nói, lúc này ở Phương Thiên Nam trong thứ hải từng cái từng cái độc lập tiểu không gian, chính là bởi vì trận pháp tồn tại, mà trở nên vô cùng đặc thủ. Giống như là trong góc mỗi một cái độc lập tiểu không gian, đều là một cái hoàn chỉnh trận pháp đồng dạng. Phương Thiên Nam khá có chút tâm động, lúc này liền đem ý thức của mình đột vào hướng về phía một cái khác tiểu không gian. Quả nhiên là như vậy. Rõ ràng tin tức bên trên dung nhập để cho Phương Tiên Nam tâm tình, ngoài ý muốn trở nên kích động lên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 413, kế hoạch. Phương Tiên Nam trong tứ hải, lúc này có vô số độc lập tiểu không gian. M nếu là mỗi một cái tiểu không gian đều đối ứng một loại trận pháp lời nói, như vậy, khi Phương Thiên Nam đem những này trong không gian nhỏ trận pháp, toàn bộ dung hợp vào đến ý thức của mình bên trong, chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam không duyên cũng cớ liền học được vô số loại trận pháp. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Đột nhiên tới kinh hỉ, để cho Phương Thiên Nam rất có loại không ứng phó kịp cảm giác. Nhưng là, ngay sau đó, khi Phương Thiên Nam thông qua ý thức của mình, không ngừng đi dung hợp những thứ này tiểu không gian đại biểu trận pháp thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là có thể dần dần cảm nhận được, mỗi một loại trận pháp đều có được chỗ độc đáo riêng. Càng để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc chính là Những trận pháp này bên trong lẩn dấu đi tin tức, đều đang là tại hướng về luyện chế đan dược phương thức mà đi đấy. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam chỗ học được những trận pháp này bên trong, mặc kệ là đang thi triển thủ đoạn bên trên, vẫn là ở cuối cùng hiệu dụng bên trên, càng nhiều hơn, vẫn là vì Phương Thiên Nam luyện chế đan dược thời điểm, sử dụng. Giống như là, mỗi một loại trận pháp triển khai nhất định phải thông qua Phương Thiên Nam thần thức đến tiến hành khống chế. Điểm này, ngược lại là không có gì đáng nói. Dù sao, những trận pháp này hình thành đặc biệt tiểu không gian Ban đầu đều là xuất hiện ở Phương Thiên Nam trong thức hải, nếu là thoát ly thần thức khống chế lời nói, mặc dù là Phương Thiên Nam muốn sử dụng tới những trận pháp này, cũng là không có khả năng đấy. Chỉ là, những trận pháp này nội dung, Phương Thiên Nam chỉ cần là dùng ý thức của mình đi chạm được đặc biệt tiểu không gian, liền có thể đem trong trận pháp tất cả tin tức, kể cả như thế nào đi đến triển khai. Những trận pháp này hiệu dụng, đều sẽ rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong ý thức. Là lấy, Phương Thiên Nam cũng từ từ cảm nhận được, những trận pháp này mục đích cuối cùng, vẫn là vì đang luyện chế đan dược thời điểm, có trợ giúp đan dược trong lò thảo dược dung hợp. Cái này để cho Phương Thiên Nam cảm giác hiếu kỳ vô cùng rồi. Trong biển ý thức của chính mình, làm sao sẽ xuất hiện này chủng loại kiểu trận pháp tin tức đây? Không, sắp thực tới nói, là trong tứ hải tại sao lại xuất hiện loại này đột ngột biến hóa? Cái này đột nhiên tới đông đảo trận pháp tin tức, lại là bắt nguồn từ với loại nào nhân tố? Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình trong nội tâm nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Tạm thời, Phương Thiên Nam còn cha không nhìn ra nguyên cửa đến, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tuân theo có tiện nghi không chiếm chính là lãng phí tâm lý, nhanh dùng ý thức của mình đi đụng vào mỗi một cái độc lập tiểu không gian. Dần dần, Phương Thiên Nam trong ý thức liên quan tới trận pháp tin tức, cũng là càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Phương Tiên Nam suy nghĩ, đại thể bên trên hẳn là có không dưới với 100 chứ. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng là cảm thấy một trận nguy bại. Nếu là nói, trên thân thể chiến đấu hay hoặc giả là mật nhỏ, Phương Tiên Nam còn không đến mức sinh ra cảm giác vô lực lời nói, như vậy, thần thức bên trên rời ngoài, cũng là trực tiếp hiện hiện ra của nó uy lực to lớn, để cho Phương Tiên Nam bỗng nhiên lại loại muốn xa vào đến trong ngủ mê cảm giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền ngừng tiếp tục hấp thu dung hợp đông đảo trận pháp cử động đến. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Phương Thiên Nam đối với trong thức hải tin tức dung hợp đã đạt đến bao hòa trình độ. Nếu không phải là những tin tức này, là trực tiếp hiện hiện tại Phương Thiên Nam trong thức hải, có lẽ Phương Thiên Nam cũng không có cách nào một lần hấp thu cùng dung hợp nhiều như vậy trận pháp tin tức đến. Mỗi một loại trận pháp đều có được chỗ độc đáo riêng, hoàn toàn độc lập với còn lại trận pháp. Nếu là Phương Thiên Nam muốn ở bên ngoài học được một loại trận pháp, như là như thế nào đi đến triển khai, lại là như thế nào đi đến cấu trúc như vậy trận pháp, cần thiết phải chú ý đến cái gì chi tiết nhỏ, trận pháp cuối cùng hiệu quả lại là như thế nào? Đợi một chút, Phương Thiên Nam suy nghĩ cho dù là chính mình học tập một loại trận pháp, chỗ tiêu tốn thời gian, liền cần đã lâu đã lâu đi. Vậy cũng là trực tiếp tại trong thức hải học tập chỗ tốt rồi. Phương Thiên Nam tại vô ý, đã đi lên một cái đường tắt. Ồ. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Tại Phương Thiên Nam bỗng nhiên đình chỉ đi dung hợp trong thức hải rất nhiều tiểu không gian thời điểm, những thứ này tiểu không gian tồn tại, dĩ nhiên lại bắt đầu từ từ biến mất xuống, giống như là Phương Thiên Nam chơ mắt nhìn, mình có thể học được rất nhiều trận pháp tin tức, không ngừng dung nhập vào thức hải bên trong. Tại sao lại như vậy? Phương Thiên Nam không khỏi nhíu mày. Nếu là nói, tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam còn rất hoài nghi Những trận pháp này tin tức xuất hiện là đến mức như thế đột một lời nói, như vậy, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam học xong hơn trăm loại trận pháp sau đó, cảm nhận được những trận pháp này ảo diệu chỗ, dĩ nhiên, càng làm Phương Thiên Nam tiếp tục học tập cơ hội cho tức đoạn, Phương Thiên Nam trong nội tâm, tự nhiên sẽ dần hiện ra không cam lòng, thậm chí còn là thất vọng tâm tình. Không đúng. Phương Thiên Nam cha xét trong biển ý thức của chính mình tình huống, phát hiện những trận pháp này tin tức cùng xuất hiện thời điểm, hơi có chút bất đồng. Nếu như nói, tại những trận pháp này tin tức mới xuất hiện trong nháy mắt đó, là hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, không có chút nào tung tích có thể làm theo lời nói, như vậy Đợi được những trận pháp này tin tức biến mất thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là có thể cảm nhận được, tất cả tin tức, mặc dù mình xem không tới, lại như cũng là tồn tại ở trong biện ý thức của chính mình. Đơn giản là Phương Thiên Nam tạm thời, không có năng lực, đi xúc động những tin tức này, do đó cùng ý thức của mình, dung hợp lại cùng nhau mà thôi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần thất vọng tâm tình, trong nháy mắt liền biến mất sạch sành xanh, ngược lại bị một cố mừng dỡ thay thế. Chỉ cần thần trí của mình không ngừng trả thái. Ý thức có thể dung hợp tin tức, càng ngày càng khổng lồ lời nói, như vậy, những thứ này hiện tại chính đang từ từ biến mất đến trong thức hải trận pháp tin tức, như cũ có cơ hội bị chính mình học được. Phương Thiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên thoáng hiện qua một cái điên cuồng ý nghĩ đến. Cùng lúc đó, liền tại Phương Thiên Nam trong thức hải, tất cả trận pháp tin tức, tất cả độc lập tiểu không gian, toàn bộ tiêu tan, dung nhập vào trong óc thời điểm, toàn bộ trong thức hải màu đỏ hòa diễm, bỗng nhiên liền phun trào lên. Dần dần, Phương Thiên Nam phảng phất giống như là nhìn thấy thiên tản thân ảnh của lão nhân đồng dạng. "Chúc mừng ngươi." Thanh âm Tựa hồ là tuyên cổ tồn tại, không ngừng truyền lại thuộc về của nó lâu đời cổ điện mỹ lực, trực tiếp xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong đầu. Cuối cùng bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện đan một đường, coi trọng chính là tùy tâm mà động, thần thức có thể khống chế đến địa phương, chính là đan dược có thể thành hình địa phương. Tất cả thành hình đan dược đều là một lần mịch tiên cải bệnh cơ hội. Chỉ có kiên định trái tim của chính mình, mới có thể tại đan dược một đường bên trên, đi càng xa, hơn. Đức Quáng lời nói, cho Phương Thiên Nam lớn lao chấn động đồng thời, cũng có, có chút tò mò. Tựa hồ là từ tiên tần lão nhân lưu lại nói bên trong, Phương Thiên Nam có thể bắt đầu thăm dò đến, đan đạo một đường. So với con đường tu luyện mà nói, chút nào đều không kém đồng dạng. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam có chút hiểu được, trước đó trong Thức Hải chỗ xuất hiện rất nhiều trận pháp tin tức, đều là bắt nguồn từ với luyện đan chân kinh bên trong. Cũng chỉ có luyện đan chân kinh mới có thể đột nhiên như thế, trực tiếp đem tất cả tin tức, trần trụi hiện ra ở Phương Thiên Nam Thức Hải bên trong. Phương Thiên Nam cảm giác mình thử luyện chế đan dược, tại vô tình bên trong, liền phát động luyện đan chân kinh bên trong nội dung giống nhau, từ đó làm cho luyện đan chân kinh hoàn toàn cùng mình Thức Hải kết hợp với nhau. Nếu là Phương Thiên Nam có năng lực, đem tất cả tiêu tan những cái kia trận pháp tin tức, toàn bộ hấp thu, dung hợp, hiểu lời nói. Nói không chừng, Phương Thiên Nam còn có cơ hội thoát khỏi luyện đan chân kinh đối với bản thân cần cố, do đó đi tới Thiên tàn lão nhân chỗ mong đợi đan đạo một đường. Nếu không thì, Phương Thiên Nam chung quy chỉ là dựa theo luyện đan chân kinh đưa ra đến sắp xếp, đến tiến hành luyện chế đan dược một cái khôi lỗi mà thôi. Không có cách nào đi sáng tạo ra hoàn toàn mới đan dược, cũng không có cách nào đi luyện chế ngoại trừ luyện đan chân kinh bên trong có chỗ ghi chép ở ngoài đan dược. Về phần, luyện đan chân kinh bên trong, mở đầu câu nói đó, không luyện thần thức, không luyện đan, thẳng đến lúc này, mới vừa đối với Phương Thiên Nam mở rộng toàn bộ khăn mặt đồng dạng. Phương Thiên Nam cũng cuối cùng là chân tránh hiểu câu nói này hàm nghĩa. Cũng không phải nói, tại không có luyện được thần thức trước đó, liền thật sự không thể luyện chế đan dược, mà là, Phương Thiên Nam như không có thần thức chống đỡ lời nói, mặc dù là thử bắt đầu luyện chế đan dược, đơn giản cũng là cùng trên đại lục còn lại luyện đan sư đồng dạng, chung quy chung cụ đi đến luyện chế mà thôi. Thật sự là, Phương Thiên Nam trong ý thức, dung hợp không ít trận pháp tin tức sau đó, rất rõ ràng liền cảm nhận được, thần thức đối với luyện chế đan dược mạnh mẽ tác dụng lớn. Phương Thiên Nam vì sao lúc trước thời điểm, ý theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, luyện chế đan dược cũng không có đạt được thành công? Cũng không phải nói, ngay lúc đó Phương Thiên Nam không có cách nào vận dụng thần trí của mình, mà là Phương Thiên Nam không có chính xác nắm giữ luyện đan chân kinh bên trong biện pháp. Hoặc là nói, là Phương Thiên Nam vẫn chưa hoàn toàn hiểu do đến luyện đan chân kinh tác dụng. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó trong thứ hải, đột nhiên đụng tới Đông Đảo trận pháp tin tức, ngay từ đầu, Phương Thiên Nam liền suy đoán, những trận pháp này tin tức là cùng luyện chế đan dược vui buồn tương quan. Vào lúc này, khi Thiên Tàn lão nhân thanh âm xuất hiện sau đó, lóe lên qua, mà để cho Phương Thiên Nam đối với luyện đan chân kinh dạng giải tin tức, nhưng lại để cho Phương Thiên Nam giải khai trong đầu rất nhiều nghi hoặc. Có thể nói, chẳng đến lúc này Phương Thiên Nam mới xem như là hoàn toàn kích hoạt trong đầu Luyện Đan Chân Kinh. Mà mấu chốt trong đó chính là Phương Thiên Nam một lần cuối cùng thử luyện chế ra có được Đan Văn Đan dược quá trình. Phương Thiên Nam trong nội tâm, không hiểu liền dần hiện ra một vệt may mắn tâm tình đến. Nếu không phải là mình ý nghĩ kỳ lạ, muốn bằng vào thực lực hôm nay, liền đi thử luyện chế có được Đan Văn Đan dược, nói không chừng, Luyện Đan Chân Kinh kích hoạt, còn cần chờ đợi rất lâu thời gian chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 414, Tam giai tẩy tùy đan. Luyện Đan Chân Kinh mặc dù là cùng Phương Thiên Nam thức hải dung hợp lại cùng nhau, nhưng là Trong đó rất nhiều thẹn chốt nội dung, hay hoặc giả là Thiên Tản lão nhân ban đầu cố ý thiết trí dưới rất nhiều ẩn nút tin tức, Phương Thiên Nam đều là không rõ ràng đấy. Chỉ có đợi được Phương Thiên Nam thực lực đủ để ngưng tụ ra thần thức, hơn nữa bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược, mới có thể bị phát động. Trong đó, mấu chốt nhất điều kiện chính là Phương Thiên Nam dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, thành công luyện chế gia đan dược đến. Có thể nói, Phương Thiên Nam ngoại trừ một lần cuối cùng thử nghiệm luyện đan, phía trước tất cả số lần luyện chế đan dược tại luyện đan chân kinh xem thử đều là không thành công, cũng chính là không có biện pháp luyện chế ra có được đan đang lưỡng. Thật đúng là nghiêm mà đa. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm cảm thán một câu, theo bản năng, Phương Thiên Nam còn liếc nhìn đan dược lọ vị trí, hơn nữa, còn lãng phí một lò đan dược. Lúc này bày ra tại Phương Thiên Nam trước mắt đan dược trong lò, chẳng phải là chính tản ra nồng đậm thoát cặn ba khí tức. Đây chính là nguyên bản khả năng luyện chế ra có được đan văn đan dược một lần thử nghiệm a, kết quả, cũng bởi vì Phương Thiên Nam phát động luyện đan chân kinh bên trong ẩn dấu tin tức, do đó trực tiếp thất bại rồi. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng coi như là đã minh bạch, mặc dù là cái này một lần thử nghiệm, không có phát động luyện chân kinh bên trong ẩn giấu tin tức, Phương Thiên Nam cũng là không có cách nào Thành công luyện chế ra một lò có được đan văn đan dược đến đấy. Dù sao, như vậy thử nghiệm, chỉ là ủng có luyện chế thành công khả năng mà thôi. Tại Phương Thiên Nam xem ra, chỉ là muốn nghiệm chứng chính mình trong nội tâm suy đoán ý nghĩ một lần mạo mượi cử động. Mà có Thiên tàn lão nhân lưu lại tin tức giải thích sau đó, Phương Thiên Nam càng là rõ ràng, chính mình sở hữu luyện chế đan dược không có biện pháp thành công, luôn là sẽ ở bước mặt cuối cùng, trực tiếp đưa đến đan dược trong lò thảo dược, toàn bộ biến thành thuốc cặn nguyên nhân, chính là Phương Thiên Nam đang luyện chế trong quá trình, khuyết thiếu cuối cùng một bước, hướng trong lò luyện đan, sử dụng tới pháp. Phương Thiên Nam không biết, vì sao trên đại lục luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm, cũng có thể không kiêng rẻ trận pháp tồn tại. Dù sao, bất kể là cùng mộ Dung Tuyết giao lưu, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam từ tinh điện khổ trường lao trong miệng hiểu biết đến tình huống đến xem, đều không nhắc tới từng tới trận pháp tồn tại. Nhưng là, những thứ này trên đại lục luyện đan sư, đồng dạng là có thể thành công luyện chế gia đan dược đấy. Mà luyện đan chân kinh bên trong, chỗ ghi lại luyện chế đan dược thủ pháp, cũng là cần thông qua thần thức, đang luyện chế đan dược trong quá trình tất cả thảo dược, đều bị trong lò luyện đan lo lựa, chô luyện. Đạt được phần tinh hoa nhất sau đó, Đột nhiên sử dụng tới từng cái từng cái trận pháp, dung nhập vào trong lò luyện đan, đối với mấy cái này thảo dược tinh hoa, tiến hành phong ấn. Chỉ có như vậy, đan dược luyện chế mới có thể thành công. Là lấy. Tại Phương Thiên Nam đã không có hiểu được sự huyền bí của trận pháp trước đó, hiện như là, mặc kệ làm như thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào thành công luyện chế ra đan dược đến đấy. Mà Phương Thiên Nam tại trong biển ý thức của chính mình, lĩnh ngộ đến trên trăm cái trận pháp, đều là tất cả luyện chế đan dược trong quá trình cần thiết dùng đến giản dị trận pháp. Nói trắng ra, chính là luyện chế đan dược bên trong trụ cột nhất bộ phận. Phương Thiên Nam chỉ có thông qua không ngừng thành công luyện chế gia đan dược, tăng lên chính mình đan dược sư đẳng cấp, mới có thể tiếp tục phát động ra những cái kiệt như cũ ẩn dấu ở trong thức hải càng cao cấp hơn trận pháp tin tức. Cái này tự yêu cầu, Phương Thiên Nam tại sau này thời kỳ, không ngừng luyện chế gia cấp thấp đan dược, đạt đến mức độ nhất định sau đó, phương mới có cơ hội luyện chế ra gia trung giai đan dược, sau đó, lại từng bước từng bước hướng đi đan đạo đích đỉnh phong. Phương Thiên Nam không khỏi nghĩ tới chính mình giới bài bên trong chỗ giữ thất giai quỷ đắng. Xem ra, Phương Thiên Nam có thể vận dụng cái này cây quỷ đằng thời gian, còn rất có điểm xa xôi a. Đương nhiên Phương Thiên Nam sẽ không bởi vì thiên tàn lao nhân, lưu lại luyện đan chân kinh đưa cho đi ra đặc thù cấm chế, Liên trực tiếp thất vọng rồi. Ngược lại, Phương Thiên Nam trong nội tâm còn tràn đầy dục dịch cảm giác. Chỉ ít, so với lên còn lại luyện đan sư đến, Phương Thiên Nam cần thiết đột phá, chỉ là chính mình kinh nghiệm bên trên không đủ, mà không phải hoàn toàn đầu góc mơ hồ, tự mình tìm tòi tại đang đạo một đường bên trên. Hơn nữa, Phương Thiên Nam đối với luyện chế đan dược yêu cầu, cũng so với trên đại lục tất cả luyện đan sư đều phải tới nghiêm ngặt. Phải biết, còn lại luyện đan sư, chỉ cần là có thể đủ thành công luyện chế ra đan dược, là được rồi. Mà Phương Thiên Nam đây nhất định phải luyện chế ra có được đan văn đan dược, mới xem như là thành công. Nếu là vào lúc này, có còn lại luyện đan sư, được biết Phương Thiên Nam ý tưởng, cho dù là không cho là Phương Thiên Nam là thằng điên, cũng sẽ đối với Phương Thiên Nam mục tiêu, khịt mũi con thường đi. Phương Thiên Nam tại đại khái trải vớt một chút, ý thức của mình bên trong chỗ dung hợp trên trăm cái trận pháp tin tức sau đó, rất nhanh, liền bắt đầu thử hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, đến tiến hành luyện chế đan, đan dược. Vào lúc này, cái gì mộ dung tuyết bản dao, cái gì tinh điện khổ trường lao truyền thụ, đều bị Phương Thiên Nam cho xa xa mà ném sau đầu. Phương Thiên Nam lần nữa đem cấp thấp thảo dược bên trong, tinh luyện tinh hoa nhất bộ phận, đều cho phân loại thu xếp đi ra, sau đó, lại y theo những thứ này thảo dược chủng loại, phán đoán, đến tột cùng nên luyện chế loại điều nào đang dược. Dù sao, đang luyện tập trong quá trình, Phương Thiên Nam chỗ tinh luyện ra thảo dược tinh hoa, có không ít số lượng, đều là không hợp cái đấy. Còn nếu là dựa theo luyện đan chân kinh bên trong yêu cầu đến xem, như vậy, muốn nói phần lớn đều là không hợp cách, cũng không sai. Cẩn thận phân biệt một thoáng, Phương Thiên Nam không khỏi cười khổ chép chép khoe miệng, mình có thể luyện chế, cũng chỉ có hai loại cấp thấp đan dược mà thôi. Cấp thấp tẩy tùy đan, cùng cố khí đan. Hơn nữa Mặc dù là hai loại đan dược, Phương Thiên Nam có thể thử nghiệm số lần cũng sẽ không rất nhiều. Người trước có thể luyện chế ba lô, người sau cũng chỉ có thể là luyện chế một lò rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị trước tiên luyện chế một lò tùy tùy đan nhìn tình huống. Chỉ ít, Phương Thiên Nam trong ý thức học được trận pháp tin tức, Phương Thiên Nam mặc dù là phi thường hiểu rõ, vậy cũng chỉ là tại ý thức của mình bên trong, thật muốn luận đến động thủ năng lực lời nói, Phương Thiên Nam cũng là thuần túy người mới mà thôi. Đem sửa sang xong tinh luyện gia thảo dược, từng cái dựa theo trình tự, bỏ vào trong lò đan. Mặc dù là tại đưa lên thảo dược về thời gian Phương Thiên Nam cũng nắm chặt phi thường tinh chuẩn. Nói trắng ra, luyện chế đan dược chính là một hạng phi thường tinh xảo thao tác. Sau đó, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên lại bắt đầu điên cuồng thuốc dục lên, trong nháy mắt liền để bên trong lò luyện đan nhiệt độ tăng cao không biết. Mà đối với kế tiếp luyện chế đan dược trong quá trình hỏa hầu nắm chắc, Phương Thiên Nam cũng không phải lần đầu tiên luyện chế tẩy tùy đan, tự nhiên tích lũy không ít kinh nghiệm. Phương Thiên Nam liền liên tục như vậy nhìn luyện đan, trong đầu thức đang không ngừng quan sát bên trong lò luyện đan tình huống. Mà trong cơ thể chân nguyên, nhưng là kéo dài không ngừng, khống chế bên trong lò luyện lò lựa nhiệt độ. Tại Phương Thiên Nam xem ra, Tất cả tựa hồ cũng là tại dựa theo chính mình lý tưởng bên trong trạng thái mà phát triển. Khi bên trong lò luyện đan các loại thảo dược, theo lò luyện đan nhiệt độ bên trên từ từ tăng cao. Cùng với Phương Thiên Nam trong cơ thể khởi động chân nguyên, đối với những thứ này thảo dược một vòng mới phân giải, tinh luyện, dung hợp, dần dần có ngưng tụ lại cùng nhau xu thế thời điểm, Phương Thiên Nam trong tứ hải đột nhiên liền phun trào lên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đã sớm chỉnh lý ra đến, như thế nào luyện chế tẩy tùy đan trận pháp tin tức, cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Mỗi một loại đan dược bởi vì đan dược trên cấp bậc bất đồng luyện chế trong quá trình cần thiết dùng đến trận pháp cùng với trận pháp số lượng đều là bất đồng phương tiên Nam theo bản năng đấy liền thông qua thần trí của mình hướng về bên trong lò luyện đan đã đánh vào cái thứ nhất trận pháp tất cả duy trì trận pháp vận hành nguyên tố toàn bộ đều là phương tiên nam bản thân trong thần thức năng lượng điều này làm cho phương tiên Nam suy nghĩ khi chính mình lợi dụng thần thức đến điều tra bên trong lò luyện đan tình huống thời điểm là rõ ràng như thế có phải là vì thế lúc triển khai trợ pháp chuẩn bị đây này phải biết lấy thần thức vì lá năng lượng thi chuyển trợ pháp đối với tinh tế độ yêu cầu là phi thường cao đấy. Nếu là Phương Thiên Nam thần thức, không có cách nào hoàn toàn thấy rõ bên trong lò luyện đan tình huống, mặc dù là Phương Thiên Nam nắm giữ trận pháp, cũng không có chỗ xuống tay rồi. Mà theo Phương Thiên Nam đệ một lần thành công đem trận pháp dung nhập vào trong lò luyện đan, bên trong thảo dược ngưng tụ tình huống, trong nháy mắt liền xuất hiện rõ ràng biến hóa. Phản phất là tất cả thảo dược tinh hoa đều vào đúng lúc này, có sinh mệnh giống nhau. Chúng nó hoan hô, nhảy nhót, không ngừng nô đùa, hơn nữa lấy cái này lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, dần dần ngưng tụ ra đan dược mô hình đến. Như thế vẫn chưa đủ. Phương Thiên Nam lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam đệ hai cái trận pháp, cũng trong nháy mắt dung nhập vào trong lò luyện đan, mà tất cả đã bước đầu thành hình đan dược, vào đúng lúc này, có đệ hai cái trận pháp phụ trợ sau đó, dĩ nhiên lại một lần diễn biến ra mới cho gian. Mỗi một viên đan dược đều đang nhanh chóng vận chuyển, dần dần, tựa hồ là có một ít lưu lại thuốc cặn bã, từ nơi này chút mô hình đan dược bên trên, tách ra, không ngừng bị bên trong lò luyện đan chân nguyên luyện hóa. Cùng lúc đó, khi Phương Tiên Nam đem sự chú ý dừng lại tại bên trong lò luyện đan đan dược mô hình bên trên thời điểm, phát hiện những đan dược này ở bên ngoài, dĩ nhiên là từ từ bóng loáng lẫm dựng lên, trên đại thể, đã có thành công đan dược bộ dáng. Xem ra, mỗi một cái trận pháp đối với đan dược trong lò luyện chế quá trình, chỗ phát ra tác dụng đều là không giống mới. Phương Thiên Nam căn cứ mỗi dung nhập một cái trận pháp đến bên trong lò luyện đan, đưa tới biến hóa, suy nghĩ phân tích. Bởi vì, Phương Thiên Nam sắp luyện chế ra lò tẩy tùy đan, là cấp thấp đan dược bên trên tam giai đang dược, là lấy Phương Thiên Nam đang luyện chế thời điểm, cần thiết thi triển trận pháp, tổng cộng có 3 đạo. Trên căn bản, đan dược cấp bậc, liền quyết định dung nhập trong đó trận pháp số lượng. Ngoại nhân sẽ có một ít đặc thù đan dược, là ngoại lệ. Nhưng là, đại thể bên trên, dựa theo đan dược cấp bậc, đến dung nhập đối ứng trận pháp thì sẽ không phạm sai lầm. Là lấy, Phương Tiên Nam tại mừng rỡ cảm nhận được đan dược trong lò tình huống sau đó, lập tức liền chuẩn bị lên đạo thứ 3 trận pháp. Thành hình. Phương Tiên Nam đang sử dụng ra đạo thứ 3 trận pháp đồng thời, thần thức quan sát bên trong lò luyện đan tình huống, liền ngày càng cẩn thận. Bất luận cái gì một tiên luyện đan sư, tại không có nhìn thấy đan dược hoàn toàn thành công luyện chế ra trước khi đến, cũng sẽ không xem thường. Càng đến bước mặt cuối cùng, lại càng là trọng yếu. Có thể hay không thuận lợi luyện chế ra tẩy tùy đan, liền xem thời khắc này rồi. Phương Thiên Nam âm thầm răng. Ồng long long vang, nhiên xuất hiện. Mà trước tiên đan dược lô mở ra trước đó, Phương Thiên Nam trong thứ hải cũng đã rõ ràng nhận ra, đan dược trong lọ đan dược tình huống. 10 viên tam giai tẩy tủy đan, có 4 viên là phế đan, nói cách khác, cái này 4 viên đan dược là không có bất kỳ hiệu dụng, bất luận cái gì một tên tu luyện giả cũng không có cách nào dùng. Ngoài ra, còn có 5 viên đan dược là phổ thông tẩy tủy đan. Chính như trên đại lục tuyệt đại đa số các luyện đan sư, luyện chế ra đồng dạng, đơn giản là tại phẩm cấp đan dược đối với bên trên, có chút nhỏ nhoi phân chia mà thôi. Đồng dạng, Phương Thiên Nam trước đó dung hợp hai loại luyện chế đan dược phương thức, cho thành công luyện chế ra đến đan dược, cũng là như thế. Một viên cuối cùng tẩy tủy nhưng lại vô cùng đặc biệt. Ngoại trừ đan dược mặt ngoài, cùng còn lại tùy tùy đan giống nhau, tương đối bóng loáng, êm dịu, hơn nữa tản mát từng tia một mùi thuốc ở ngoài, tại đan dược mặt ngoài còn tồn tại một vòng nhàn nhạt hoa văn. Phương Thiên Nam không tránh được có chút mừng rỡ mở ra lọ dược đan, từ đó, trước tiên lấy ra này quả có được đan văn đan dược, cẩn thận quan sát đến, khá yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Đây chính là có được đan văn đan dược a. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tuy rằng chỉ là một viên tam giai đan dược, nhưng là, một khi tại đan dược bên trên sinh thành văn, như vậy, kỳ chân thật giá trị, sợ rằng tỷu không thấp hơn những cái kia cấp 4 đan dược. Hơn nữa, tại nào đó chút thời gian, có được đan văn đan năng dược đều là đáng giá ngàn vàng, mặc dù là người dùng rất nhiều của cải, cũng chưa chắc có thể mua được có được đan văn đan năng dược. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông, nếu như nói, Phương Thiên Nam chờ người, từ truyền thừa động tiên bên trong đạt được có được đan văn đan năng dược, để cho Thanh Vân Tông cao tầng đặc biệt coi trọng lời nói, như vậy, dù sao, như là tầng giai cấp 4 tu luyện giả thường dùng đan dược, nếu là có đan văn xuất hiện, sẽ bị Thanh Vân Tông cao tầng càng thêm coi trọng. Dù sao người sau, Thanh Vân Tông đan dược sư, nhưng là nắm giữ vương, cùng với chế thủ pháp biết biết, chỉ là thành hình có được đan văn đan dược, dùng để tham khảo mà thôi. Có thể nói, có được đan văn đan dược, ngoại trừ có thể bảo tồn thời gian tương đối đã lâu, sẽ không thất lạc bên trong lần chứa hiệu dụng ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn là những cái kia đan dược sư nhóm trố khát vọng lấy được. Một tên đan dược sư, luyện chế ra có được đan văn đan dược, phi thường ngẫu nhiên. Nhưng là, nếu là tên này đan dược sư đang luyện chế ra một viên có được đan văn đan dược sau đó, thường xuyên tiếp xúc viên kia, hơn nữa cẩn thận quan sát, tổng kết tâm đắc lời nói, có lẽ, tại sau này luyện đan cuộc đời bên trong, là có thể tiếp tục luyện chế ra có được đan văn đan dược. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 415, mọi người kinh ngạc. Ồ, Thiên Nam, ngươi dĩ nhiên đi ra, thật đúng là chuyện hiếm lạ a. Cố Dương không khỏi hướng về phía Phương Thiên Nam chế nhạo một câu. Phải biết, Phương Thiên Nam từ khi lựa chọn ở bên trong phòng luyện chế đan dược sau đó, tại bình thường dưới tình huống, mặc dù là đến ăn cơm thời gian, cũng sẽ không đi ra khỏi phòng. Đối với một tên chân nhân cảnh tu luyện giả mà nói, ngẫu nhiên mà 5 ngày không ăn cơm cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như có thể tấn cấp trở thành tông sư, như vậy, cá biệt tháng không ăn cơm cũng là chuyện thường. Chân nguyên hay hoặc giả là tinh lực vận chuyển, ở một mức độ rất lớn, có thể kéo dài vì là một tên tu luyện giả, cung cấp bình thường sinh hoạt, tu luyện năng lượng. Đương nhiên, như là võ giả cấp bậc tu luyện giả, bởi vì kinh khí cấp bậc tương đối phía dưới, là tất cả năng lượng thuộc tính bên trong cấp thấp nhất, võ giả một ngày 3 bữa, vẫn là tỉnh không được. Ta làm sao lại không thể đi ra nữa ạ? Phương Thiên Nam bỗng nhiên nghe thấy đến Cô Dương trêu ghẹo sau đó, cũng là tức giận hướng về phía đối phương lầm bẩm một câu, cũng không biết là ai, thường xuyên sẽ ở của ta ngoài cửa, bị người giao hờ tới. Thôi đi mà ơi, ta đó là tu luyện, ngươi biết không?" Cố Dương hơi có chút cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam, bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói, "Ta nói, ngươi và cái kia con mụ điền trong lúc đó, nên không phải thật có điểm cái gì, sau đó nhìn thấy ta như vậy, ghen ghét chứ?" "Hả?" Phương Thiên Nam hơi sững sờ, chợt sẽ hiểu Cố Dương ý tứ, không nhịn được đá đối phương một cước, nói ra, "Biến, ngươi thật đúng là ba ngày không đánh, liền lên lương vạch Trần nói a." Kì kì, Cố Dương cười nói, ngươi không biết, cái này con đường tu luyện a, thật sự là quá mức tỉnh mịch, nếu không phải tìm một chút chuyện chơi vui, chẳng phải là muốn buồn một chết. Cái kia chính là nói, thực lực của ngươi cảnh giới tăng lên rất nhanh đi. Phương Thiên Nam có chút ít tò mò quan sát Cố Dương. Ngươi thì khỏi nói, Cố Dương không nhịn được bĩu môi, nói thầm, có hai người các ngươi biến thái tại, ta như thế nào đi nữa nhanh chóng, cũng sẽ càng ngày càng không tin tưởng a. Đúng rồi, ngươi luyện chế đã được, thế nào rồi? Bình thường thôi chứ. Phương Thiên Nam thở ra một hơi, nói ra, coi như miễn cưỡng thành công mấy lần đi. Còn thành công mấy lần Cố Dương đúng như đấy. trợn mắt lên, nhìn hướng Phương Thiên Nam, hỏi: liền nhanh như vậy, ngươi cũng đã thành công mấy lần?" Cái kia khó mà tin nổi bộ dáng, tựa hồ là muốn lần nữa làm quen Phương Thiên Nam đồng dạng. Phương Thiên Nam cùng Cố Dương ở giữa trò chuyện, tự nhiên cũng đưa tới Cổ Viêm Nhiễm, mộ dung tuyết mấy người quan tâm. Nói cho cùng, hay là bởi vì Phương Thiên Nam từ khi bắt đầu luyện chế đan dược sau đó, hiếm thấy sẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người giới tử. Cả chiếc trên tinh thuyền, mặc dù cứ đều là tinh điện đệ tử, trong lúc cũng có bộ phận thành viên đã giữa đường xuống thuyền. Nhưng là Tinh điện đệ tử thành viên số lượng quá nhiều, mặc dù là có mấy cái nhìn qua mắt, lẫn nhau ở giữa giao lưu, cũng sẽ không quá nhiều. Trái lại là tạo thành từng cái từng cái tương tự với Phương Thiên Nam đoàn người như vậy đoàn thể nhỏ, chỉ có chính mình người quen thuộc trong lúc đó, lẫn nhau giao lưu, mới là càng thêm nhiều lần. Nếu cũng đã luyện chế ra đan dược đến, không bằng đem đan dược lấy ra, để cho mấy người chúng ta nhìn. Cố Dương nhìn Phương Thiên Nam nói ra, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, tân tấn luyện đàn sư tay nghề như thế nào. Thật sự muốn nhìn một chút. Phương Thiên Nam khẽ miệng lộ ra quái dị mỉm cười, hỏi Yên tâm đi, chúng ta tuy rằng không quá biết luyện chế đan dược, nhưng là, tại đan dược dùng bên trên vẫn rất có kinh nghiệm. Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh tiếp lời nói, mặc dù là người luyện chế ra đan dược, phẩm tương bên trên không thế nào tốt, chung quy là lần đầu tiên luyện chế đan dược đúng không? Cho nên, cũng không cần sợ mấy người chúng ta cười nhạo ngươi, đúng hay không? Cuối cùng câu hỏi, hiển nhiên là hướng về phía bên người mấy người. Đúng vậy a. Cổ Viêm nhiễm liền gật gật đầu, nói ra, ta trước đó thời điểm, cũng là đã đếm thử luyện chế đan dược, bất quá, cái kia thành công xác suất, cũng không nhắc lại. Nếu như người luyện chế đan dược phẩm tương không lỗi, đối với chúng ta nhóm người này tới nói, cũng là một chuyện tốt. Triệu Hằng vào lúc này, ngắt lời nói ra, chỉ ít, sau đó muốn đan dược thời điểm, vẫn có thể càng thêm dễ dàng một chút đúng không? Mộ dung tuyết, cố dương mấy người, nghe vậy sau đó, dĩ nhiên rất là an ý gật gật đầu. Thế. Phương Tiên Nam nhất thời không nói gì, mấy người các ngươi hảo ý, ta còn thực sự là tâm linh a Thì ra, trong những người này, sẽ không có ai là xem trọng Phương Tiên Nam sẽ thành công luyện chế ra đan dược à. Bất quá nghĩ đến đan đạo một đường gian g So với tu luyện giả thực lực của bản thân cảnh giới bên trên tân cấp mà nói, muốn càng thêm phức tạp cũng khó khăn rất nhiều, Phương Thiên Nam ở trong nội tâm suy nghĩ chốc lát, cũng coi như là hiểu những người này ý nghĩ. Nếu như nói, Phương Thiên Nam luyện chế cấp thấp đang dược, còn có cơ hội thành công lời nói, như vậy, một khi muốn luyện chế ra trung giai đang dược, cũng chính là để dùng cho chân nhân cảnh tu luyện giả dùng đang dược, liền dị thường khó khăn. Mộ Dung Tuyết mấy người, chính là bởi vì đối với luyện đan sư có rất nhiều hiểu rõ, vừa mới càng thêm không coi trọng Phương Thiên Nam vào lúc này, lựa chọn thử luyện chế đang dược. Nếu không phải Phương Thiên Nam tại con đường tu luyện bên trên bày ra ưu tú thiên phú, nói không chừng, tại Phương Thiên Nam đưa ra muốn luyện chế đan dược thời điểm, mọi người đều sẽ trực tiếp tiến hành khuyên can đây. Các người đã muốn biết như vậy, xem ra, không lấy ra chút thứ thiệt độ vật, các ngươi là không lọt nổi mắt xanh rồi. Phương Thiên Nam hướng về phía mấy người, mỉm cười nói, "Bất quá, chờ một lúc, các ngươi có thể trợ kinh ngạc nha. Tôi đi, liền ngươi bắt đầu thử luyện chế ra đan dược, mặc dù là có có thể thành công, chẳng lẽ vẫn có thể để cho chúng ta kinh ngạc." Cố Dương hơi có chút không có hảo ý nói ra, "Phải biết, chúng ta những người này đây, tuy rằng tại về mặt thực lực, Tạm thời còn không sánh bằng người, nhưng là tại phục dụng đan dược bên trên, nhưng cũng là không ý đấy. Ra sao đan dược chưa từng thấy?" Cố Dương đang nói, Phương Thiên Nam trên tay liền cho thấy một viên tam dài tẩy tủy đan. "Ồ, phẩm tương bên trên không sai a." Triệu Hằng đầu tiên là hữu mô hữu dạng, ra dáng, khen một câu. Liền đúng vậy à, không riêng gì phẩm tương bên trên không sai, các ngươi có phát hiện hay không? Thiên Nam hẳn là là lần đầu tiên luyện chế đan dược chứ? Dĩ nhiên liền trực tiếp luyện chế thành công tam giai đan dược." Mục Trường Thiên nhanh nói theo. Đối với một tên đan dược sư tới nói, Lần thứ nhất luyện chế đan dược, trên căn bản đều là từ nhất giai đan dược bắt đầu. Cổ Viêm nhiễm tại bên cạnh cũng phụ họa nói ra, mặc dù là có chút thiên phú xuất chúng đan dược sư, cũng là từ cấp 2 đan dược bắt đầu luyện chế mà thôi. Nói như vậy, Thiên Nam thiên phú há không phải phi thường xuất chúng. Một thải ý hiểu vào lúc này, đột nhiên nói ra, nhân ra nhưng là trực tiếp liền luyện chế được tam giai đan dược a, hơn nữa, tại phẩm tương bên trên, còn không có gì để cho soi nói địa phương. Ta xem a, không chỉ là về thiên phú phổ thông xuất chúng, mà là phi thường xuất chúng. Cố Dương tổng kết nói ra, không biết các ngươi có phát hiện hay không, Thiên Nam nhưng là chỉ hao tốn hơn nửa tháng liền thành công luyện chế được một viên tam giai tủy tùy đàn a. Giống nhau luyện đàn sư, nơi nào có thực lực như vậy a? Các ngươi những người này. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi chính là một trận cười khổ, ta nói, có phải hay không các người trước đó liền thương lượng xong chứ? Sao có thể a? Mộ Dung Tuyết vào lúc này, cười nói, phải biết, phổ thông luyện đàn sư đều là tại võ giả cấp bậc thời điểm, hoặc là dứt khoát chính là tại nhân nguyên cảnh thời điểm, liền bắt đầu luyện chế đàn rồi đấy. Mà ngươi thì sao? Thực lực của ngươi cảnh giới, chính ngươi hẳn là rõ ràng chứ? Cho nên, Mộ Tuyết thanh âm, một chút dừng một chút, mới nói tiếp, chúng ta đối với ngươi mong đợi có thể là lớn vô cùng a. Cái này không, này quả tam giai tẩy tủy đan chính là chứng minh tốt nhất. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi lừa một cái. Sau đó, Phương Thiên Nam lại nhìn một chút còn lại mấy người, cơ hội là trên mặt của mỗi một người đều tràn lan một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt, trong ánh mắt cái loại này trêu kẹo hàm ý, là thế nào cũng che lấp không được. Mặc dù là cùng Phương Thiên Nam hơi có chút chưa quen thuộc cùng mộ Dung Tuyết, cố dương đến từ chính cùng một cái tu luyện giả thế giới còn lại mấy tên tu luyện giả, trên mặt cũng là một bộ cân nhắc vẻ mặt. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tính toán mấy người các ngươi tản nhẫn, các ngươi chẳng lẽ không biết Hành vi như vậy, đối với một tên luyện đan sư tới nói, là đã kích khổng lồ sao? Có sao? Mộ Dung Tuyết tò mò hỏi một câu, sau đó còn bổ sung nói ra, "Ta tại sao không có cảm giác được?" "Đúng rồi, Cố Dương, ngươi có cảm giác đến sao?" "Chưa." Cố Dương lập tức tiu đem đầu lắc giống như trống bỏi đầu dạng, nói ra, "Tuyệt đối không có." "Dáng rấp kia, còn kém chỉ thiên phát thế rồi." Phương Thiên Nam mấp máy khỏe miệng, bỗng nhiên, liền từ trong ngực của mình, lại lấy ra một viên tam giai tẩy tuỳ đan, ngay sau đó, lại là một viên tam giai tẩy tuỳ đan. Như vậy nhiều lần, thẳng đến Phương Thiên Nam trước mặt, đặt 5 viên tam giai tẩy tuỳ đan. Cố Dương mấy người này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, rốt cục có biến hóa. Thế nào? Vào lúc này, Phương Thiên Nam trái lại là có chút cân nhắc nhìn hướng Cô Dương mấy người, nói ra, "Ta luyện chế đan dược, vẫn tính là không sai chứ?" Cô Dương theo bản năng liền gật gật đầu, nói ra, "Xác thực là không sai. Ta nói, người đây nên không là tới từ ở Đồng Nhất Lô đan dược chứ? Là một tên tân tấn luyện đan sư, lần thứ nhất luyện chế đan dược là có thể tại Đồng Nhất Lô đan dược bên trong thành công năm viên tam giai tùy tùy đan, dù là Phương Thiên Nam bị vào mình là thiên nguyên cảnh trung kỳ tu luyện giả, đối với chân nguyên vận dụng, phi thường thuận xuôi gió." Cái kia cũng coi như là không bình thường sự tình rồi. Huống chi, tuy rằng mộ dung tuyết mấy người biết, luyện chế cấp thấp đan dược thời gian cũng không đến nỗi rất dài, không biết sao Phương Thiên Nam từ tiến vào gian phòng thử luyện chế đan dược bắt đầu, cũng bất quá là mười mấy ngày mà thôi. Trong thời gian này, Phương Thiên Nam còn cần tuyển chọn tỉ mỉ, tinh luyện các loại thảo dược đây. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy một chương 416, khó mà tin nổi. Phương Thiên Nam tại cưới bên trên tinh truyền trước đó, từ tinh điện bên trong đòi rất nhiều cấp thấp thảo dược sự tình, Mộ Dung Tuyết chờ người, tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là đem những ngày thảo dược toàn bộ tinh luyện ra, nói không chừng, đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, liền cần mười mấy ngày rồi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên từ chính mình cấm đoán bên trong gian phòng đi ra, tại Mộ Dung Tuyết mấy người xem ra, còn tưởng rằng Phương Thiên Nam cũng không có bắt đầu chính thức luyện chế đan dược tới. Dù sao, bất luận cái gì một tên luyện đan sư, muốn chế đan dược, trước hết muốn quen thuộc, liền là như thế nào để luyện ra thảo dược bên trong tinh hoa. Vào lúc này, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền lấy ra năm viên tam giai tẩy tùy đan, cho mọi người tạo thành chấn động, không thể nghi ngờ là to lớn. Ngần ấy, liền kinh ngạc thành như vậy, chẳng phải là nói, ta thật có giá trị được các ngươi hâm mộ địa phương. Phương Thiên Nam mím môi, tiếp tục cười, nói ra, ta cũng không sao trả lời một thoáng Cố Dương vấn đề của ngươi, cái này năm viên đang dược, sắp thực chính là một lần luyện chế ra đấy. Ý của ngươi, ngươi vẫn còn có luyện chế thành công còn lại đang dự. Cô Dương hơi sững sờ, ngay sau đó lại hỏi, nhanh lên một chút lấy ra, để cho chúng ta nhìn một cái. Vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi luyện đan thiên phú, đúng là không phải bình thường a ấy kia trong khi nói chuyện ngữ khí, ngược lại là ít đi mấy phần trêu ghẹo ý tứ, ngược lại trở nên chân thành cùng tò mò. A. Phương Thiên Nam chép niệm giác. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam dung hợp luyện đan chân kinh cùng tinh điện khổ trường lao chuyển thụ hai loại luyện chế đan dược phương thức, chỗ luyện chế thành công một ít đan dược, cũng đều nhất nhất bày phóng ra. Như là tăng khí đan, cố khí đan, tẩy tùy đan, tập hợp đan các loại cấp thấp đan dược, cơ hội là không thiếu gì cả. Tuy rằng, tại đan dược cấp bậc bên trên, cũng không phải toàn bộ đều là tam giai đan dược, dù là tại phẩm cấp đan dược đối với bên trên, cũng có tốt có xấu, nhưng là, mỗi một viên đan dược Chu tán mắt ra mùi thuốc, cùng với những đan dược này đều cụ bị không sai hiệu dụng, mộ dung tuyết mấy người vẫn là có thể xác định. Xem ra, Thiên Nam ngươi đúng là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a. Cuối cùng, Cố Dương chỉ có thể là như vậy cảm thán một câu rồi. Muốn nói, tại ngay từ đầu thời điểm, Cố Dương chờ người, chính là bởi vì hiểu được luyện đan sư không dễ dàng, mới có thể đối với Phương Thiên Nam biểu hiện ra chế nhạo trêu ghẹo y tứ đến, nhưng là, tại Phương Thiên Nam chứng minh chính mình đang luyện chế đan dược bên trên thiên phú sau đó, những người này nhìn về phía Phương Thiên Nam vẻ mặt, liên trở nên có chút quá dị. Như là Triệu Hằng, Mục Trường Thiên, Diệp Vũ Uyên, Cùng với còn lại mấy tên cùng Phương Thiên Nam không tính là quá quen thuộc tu lệ giả, nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, trong ánh mắt còn có mấy phần ước ao cùng tôn trọng ý tứ. Dù sao, một tên luyện đàn sư xuất hiện, đối với những thứ này người mà nói, bất kể là bất luận cái gì dưới tình huống, đều là đáng giá kết giao đấy. Mà Cổ Dương, Mộ Dung Tuyết, cùng với Phương Thiên Nam hai tên thanh vân tông sư tỷ, vào lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, liền là thuần túy quá dị. Đặc biệt là một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, gần giống như tại nặng nhận thức mới Phương Thiên Nam đồng dạng. Để cho Phương Thiên Nam cảm giác được Mọi người ánh mắt không ngừng quét nhìn tại trên người chính mình, hơi có chút cảm giác không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là như được, trực tiếp lấy ra có được đan văn tẩy tùy đan xúc động. Bây giờ bày ra tại trước mặt những đan dược này, liền đầy đủ gây nên mộ dung tuyết đám người coi trọng, nếu là Phương Thiên Nam tiến thêm một bước nữa kích thích đến những người này lời nói, Phương Thiên Nam đều chỉ lo những người này ánh mắt sẽ trực tiếp ăn chính mình. Hơn nữa, Phương Thiên Nam trong nội tâm phi thường tính tưởng, một viên có được đan văn đan dược, một khi xuất hiện, tạo thành náo động, tuyệt đối muốn vượt qua Phương Thiên Nam trước mắt chỗ bày thả ra đan dược, cũng không phải nói. Phương Thiên Nam lúc trước đem nhiều đan dược như vậy, một lần biểu diễn ra là có khoe khoang trong lòng. Lấy Phương Thiên Nam tại trong mọi người thực lực bài vị, Phương Thiên Nam cho dù là đang luyện chế đan dược bên trên, không hề có thành tựu gì, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Giống như là Mộ Dung Tuyết, liền đưa nhận qua chính mình tại đan dược một đường bên trên, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Tuy rằng, Mộ Dung Tuyết có thể luyện chế ra một ít cấp thấp đan dược đến, đó cũng là tại nàng hao tốn không ít tinh lực, đi học tập luyện chế đan dược kết quả. Nếu như Mộ Dung Tuyết muốn luyện chế ra chân nhân cảnh đan dược đến, cũng là không có khả năng lắm. Mà bây giờ Phương Thiên Nam đây, tại mọi người dưới mí mắt, chỉ là hao tốn mười mấy ngày liên luyện chế được không ít đan dược. Tạm dừng không nói tại phẩm cấp đan dược trên bậc, có hay không đáng giá khiến người tâm động địa phương, chỉ là những đan dược này số lượng cùng với chủng loại cũng đủ để chứng minh Phương Thiên Nam tại luyện đan sư một đường bên trên có kinh tiềm lực của con người. Phương Thiên Nam chỉ là vừa mới bắt đầu thử luyện chế đan dược mà thôi. Một khi Phương Thiên Nam tại luyện đan một đường bên trên, tiến vào chính quy bên trong, rất khó nói, Phương Thiên Nam tiểu không thể luyện chế xuất chúng người cần có đan dược. Đến vào lúc ấy, bất kể là Cố Dương cũng tốt, vẫn là Mộ Dung cũng được, đều có cầu đến Phương Thiên Nam thời điểm. Cái này cũng là tinh điện đệ tử tạo thành trong đoàn thể nhỏ. Nếu là đã có được chân nhân cảnh luyện đan sư lời nói, chiếm cứ ưu thế địa vị. Giống như là luyện đan sư đang tu luyện người bên trong thế giới có địa vị siêu nhiên giống nhau. Phương Thiên Nam hướng Mộ Dung Tuyết đáng người, phô bày mình một chút luyện đan tiên phú, đơn giản là vì mình sau này tính toán. Xác thực, vào ngay hôm nay Thiên Nam luyện chế ra cấp thấp đan dược, đối với tinh điện đệ tử mà nói, là không có chút nào tác dụng đấy. Không cần nói là Mộ Dung Tuyết chưa dùng tới, chính là Mộc Trường Thiên, Triệu hàng chờ người, cũng là chưa dùng tới. Phương Thiên Nam lựa chọn tốt nhất, chính là tại ngồi tinh thuyền, đến cái này một lần lịch luyện nơi cần đến sau đó, tìm một chỗ đem những đan dược này đưa ra bán đi ra ngoài. Nhưng nếu là Phương Thiên Nam có thể luyện chế ra chân nhân cảnh giới đan dược đây, cấp 4 thích hợp nhân nguyên cảnh chân nhân đan dược, tạm thời, lấy Phương Thiên Nam chúng quanh trước mắt hình thành đoàn thể nhỏ tới nói, nhu cầu số lượng cũng không lớn. Nếu là cấp 5 thích hợp địa nguyên cảnh chân nhân dùng đan dược, cái kia đưa tới náo động, liền vi thường khả quan. Dùng đan dược hơn nhiều, đối với một tên tu luyện giả mà nói, trong tương lai đi tới trên đường, tất nhiên sẽ có nhất định mộng họa, nhưng là, so với lên vẻ mặt thực lực tăng lên mà nói, như vậy mộng họa lại là có thể khống chế. Tương giống với là tuyệt đại đa số tu luyện giả, cho dù là tinh điện những đệ tử này, Cả đời này mục tiêu chỉ sợ sẽ là tấn cấp trở thành một tên tông sư cảnh tu luyện giả. Cụ thể tới nói, liền là trở thành tinh điện chấp sự. Về phần như là tinh điện trưởng lão, thậm chí là tinh điện điện chủ loại này cấp bậc tổ tại, tuyệt đại đa số tinh điện đệ tử đều là không chút suy nghĩ qua đấy. Là lấy tinh điện đệ tử, mặc dù là biết quá mứcỷ lại đang dược phụ trợ đến tăng lên thực lực của mình, có có chút mộng hoa, lại như cũng hơi có chút làm không biết mệt cảm giác. Hơn nữa, tông sư cảnh làm tu luyện giả trên đường một cái to lớn ngưỡng cửa, có thể đặt chân tông sư cảnh cùng không có cách nào bước vào luôn là cảnh. Đối với một tên tu luyện giả tới nói, hoặc là đối với một cái thế lực mà nói, tuyệt đối đều là phi thường khen cho đấy. Nếu là liền tông sư cảnh đều không có đến, lại còn nói gì tới đi xuống tính càng cao hơn cả mạnh cảnh giới đây. Phương Thiên Nam biểu hiện ra đối với luyện chế đan dược tiên phú, chỉ là bày ra tại trước mắt mọi người những thứ này cấp thấp đan dược. Cũng đủ để cho mộ Dung Tuyết chờ người chấn kinh rồi. Một tên luyện đan sư phải chăng xuất sắc, đang luyện chế đan dược cấp bậc bên trên, là một loại thể hiện, mà khác, tên này đan dược sư luyện chế đan dược thời gian cùng với tỉ lệ thành công. Nhưng là mặt khác thể hiện Phương Tiên Nam tiêu tốn hơn 10 ngày, luyện chế đan dược, tại phẩm giai bên trên, tự nhiên đều là cấp thấp đan dược. Nhưng là, từ những đan dược này số lượng, cùng với chủng loại bên trên phong phú mà nói, Phương Tiên Nam đối với như thế nào đi luyện chế đan dược thủ đoạn, không thể nghi ngờ là dị thường thông thạo đấy. Chí tại phương diện tốc độ, liên đạt đến rất nhiều phổ thông đan dược sư, khó nhìn theo bóng lưng trình độ. Mộ Dung Tuyết suy nghĩ, mặc dù là phổ thông nhân nguyên cảnh luyện đan sư, đang luyện chế võ giả cấp bậc đan dược thời điểm, phương diện tốc độ cũng so không được qua Phương Tiên Nam chứ. Đặc biệt là Phương Tiên Nam luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, đồng dạng là phi thường cao. Điểm này chỉ là từ Phương Thiên Nam đối với đan dược bày ra, cùng với mỗi một loại đan dược con số, thậm chí là Phương Thiên Nam trước đó cho nói, một lần luyện chế bên trong xuất hiện 5 viên tam giai tẩy tùy đan, cũng có thể đại khái đoán ra được. Ta suy nghĩ, ngươi sau đó vẫn là hào hảo làm luyện đan sư cái này, một phần có tiền đầu nghề nghiệp đi." Mộ Dung Tuyết suy tính, nói ra, về phần tu luyện tới sự tình, giao cho chúng ta tự thành. "Đúng, đúng, đúng." Cố Dương cũng hơi có chút lấy lại tinh thần tựa như nói ra, "Thiên Nam, ngươi sau này liền phụ trách luyện chế đan đi. Tu luyện tới sự tình, a, không đúng, chiến đấu bên trên sự tình, liền giao cho chúng ta đi." Chính là a." Cổ Viêm Nhiễm cũng gật gật đầu, nói ra, đặc biệt là cái này một lần lịch lẫm chiến luyện, chúng ta tuy rằng chuẩn bị đang nâng dưỡng, đều có không ý đấy. Nhưng là, đối với đan dược lưu cầu, lại có cái nào một tên tu luyện giả sẽ ngại chính mình chuẩn bị quá nhiều đây? Nếu là ngươi có thể mau sớm luyện chế ra chân nhân cảnh giới đan dược, nói không chừng, chúng ta cái này một lần lịch lẫm chiến luyện, tại về thời gian, tại thu hoạch bên trên, đều sẽ đạt được lớn hơn đọ sức chỗ trong đây." Phương Thiên Nam đương nhiên sờ sờ cái mũi của mình, nói ra, "Các ngươi những người này a, chúng ta làm sao vậy?" Cổ Viêm Nhiễm bỗng nhiên mỉm cười nở nụ cười. Được rồi, ta gần nhất xác thực là đúng luyện chế đan dược, tràn đầy hứng thú. Phương Tiên Nam suy tính nói ra, về phần có thể hay không mau sớm luyện chế ra chân nhân cảnh đan dược, liền cần xem kế tiếp của ta thử nghiệm rồi. Ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Tuyết rất là lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra chân nhân cảnh đan dược, như vậy, đối với luyện chế đan dược thảo dược bên trên, liền do chúng ta những người này đến phụ trách. Đúng. Cố Dương cũng phụ họa nói ra, chỉ ít, chúng ta những người này cùng một chỗ nỗ lực siêu tầm thảo dược, nhất định có thể thỏa mãn ngươi luyện chế đan dược nhu cầu. Ta xem a, cái này một lần lịch lẫm diện nguyệt. Chúng ta trước đó là không có gì đặc biệt mục tiêu, liền là muốn đi ra lịch lãm rèn luyện một thoáng, bây giờ nhìn lại, ngược lại là có thể đem tìm kiếm trung giai thảo dược làm mục đích cuối cùng. Đề nghị này không sai. Mộ Dung Tuyết mím môi, trầm ngâm chốc lát, Tán Thành nói, ngược lại đối với đại đa số tu luyện giả thế giới mà nói, nghĩ phải tìm đến cái gì thu hoạch đặc biệt là rất khó, không bằng tìm trung giai thảo dược, trái lại tương đối hiện thực một ít. Vậy cứ như thế quyết định. Cố Dương nhìn chung quanh mọi người một cái. Ta không ý kiến. Cổ Viêm nhiễm phụ nói ra. Ngay sau đó, một phái y Diệp Vũ Nguyên mấy người, tự nhiên cũng là gật đầu tán thành. Nếu như nói, Mộ Dung Tuyết vị trí Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, cùng với Mộ Dung Tuyết thân là tinh điện đệ tử thân chuyển thân phận, tại tinh điện bên trong sẽ có rất nhiều thêm vào tài nguyên cung cấp lời nói, như vậy, đối với người còn lại mà nói, nếu là Phương Thiên Nam thật sự có thực lực, vì là những người này cung cấp lúc tu luyện sử dụng đến năng lượng, cho dù là vứt bỏ cái này một lần lịch lãng diễn luyện, những người này cũng không sẽ có ý kiến đến gì. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền đọc. DS, cảm tạ dê ạ và sập tá e với tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 417, đan dưỡng sư thế. Phương Thiên Nam luôn cảm giác mình tại bắt đầu luyện chế đan dược sau đó, Cố Dương đám người biểu hiện, liền lộ ra có mấy phần điên cuồng cảm giác. Không nói những cái khác, chỉ là cái này một lần lịch lãm rèn luyện đích, dĩ nhiên sẽ tùy mọi người ở giữa nói chưa thiếm, cho hoàn toàn xác định ra. Ngoại trừ Phương Thiên Nam người trong cuộc này ở ngoài, người còn lại viên, hay là một lần thông qua. Cái này cho Phương Thiên Nam có chút cảm giác quá dị. Chỉ là luyện chế được một ít cấp thấp đan dược, làm một tên luyện đan sư đã đáng giá mọi người coi trọng như thế sao? Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tại biểu diễn ra bản thân luyện chế đan dược thời điểm, xác thực là có, khi luyện chế đan dược thực lực tấn cấp trở thành chân nhân cảnh đan dược sư thời điểm, đối với chính mình đan dược, có một cái tốt lối thoát. Thế nhưng, Cố Dương mấy người biểu hiện, cũng quá mức coi trọng một chút chứ. Ngược lại là đối với luyện đan sư tầm quan trọng, Phương Thiên Nam theo cùng Cố Dương mấy người giao lưu, có càng xâm nhập hiểu rõ. Nếu như nói, võ giả cấp bậc đan dược sư, vẫn chỉ là đối lập phổ thông tồn tại lợi nói, như vậy, chân nhân cảnh giới đan dược sư, liền tuyệt đối là mỗi một cái thế lực trọng điểm mỗi dưỡng thậm chí là tranh đoạt đối tượng rồi. Nếu như có thể tấn cấp trở thành tông sư cảnh đan dược sư, nói không chừng, liền tinh điện như vậy thế lực đều sẽ phụng ngươi làm khách quý. Phải biết, dựa theo tam điện chủ trước đó cùng Phương Tiên Nam chỗ nói tin tức đến xem, toàn bộ tinh điện bên trong có thể luyện chế ra tông sư cảnh đan dược đan dược sư, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 3 năm số lượng mà thôi. Từ đó có thể biết, đan dược sư cảnh giới, càng đến cao tầng, biểu hiện ra ưu thế lại càng lớn. Phương Tiên Nam suy nghĩ, chính mình lại cần phải đợi tới khi nào mới có thể tấn cấp trở thành chân nhân cảnh dược sư đây? Trở về trong phòng của mình, Phương Tiên Nam cần phải làm vẫn là luyện chế đan dược. Phương Thiên Nam không đến nỗi bởi vì thành công luyện chế ra một khỏa có được đan văn đan dược đến, liền hy vọng rằng rồi, mình có thể lập tức tấn cấp trở thành chân nhân cảnh giới đan dược sư. Nếu là trên đại lục còn lại đan dược sư, có thể tình cờ luyện chế ra có được đan văn tam giai tẩy tủy đan lời nói. Nói không chừng, thật sự chính là có thể trùng kích kẻ luyện chế nguyên cảnh đan dược. Thế nhưng Phương Thiên Nam bất động. Phương Thiên Nam thiếu sót nhất, không phải đan phương, cũng không phải luyện chế đan dược thảo dược các loại, mà là trong quá trình luyện chế kinh nghiệm. Phương Thiên Nam trước mắt cần nhất làm, chính là tận nhanh luyện chế ra càng nhiều hơn cấp thấp đan dược đến vừa đến, là có thể nhanh chóng tăng lên luyện chế các loại bất đồng đan dược kinh nghiệm. Tại cất bước về thời gian, Phương Thiên Nam đã đối lập tương đối rơi ở phía sau, chỉ có thể là tại về thời gian, đuổi một ít. May mà, Phương Thiên Nam luyện chế đan dược tốc độ, vừa xa trên đại lục còn lại đan dược sư. Phương Thiên Nam nếu là thật nỗ lực lên lời nói, vẫn có thể rất nhanh gắng sức đuổi theo đấy. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam cần phải tận lực quen thuộc, chính mình trong ý thức dung hợp cái kia rất nhiều trận pháp. Chỉ có đem những này đã hiểu rõ trận pháp, đều nhất nhất thành công thi triển ra, hơn nữa hoàn toàn chuyển hóa vì mình chủ quan ý thức, giống như là vừa nghĩ tới luyện chế đan dược gì, Trong đầu liền sẽ trong nháy mắt dần hiện ra tương ứng trận pháp đến, như vậy, Phương Tiên Nam mới có thể tiến một bước phát động trong đầu những cái kia luyện chế trung giai đan dược trận pháp tin tức đến. Là lấy, Phương Tiên Nam sau khi trở lại căn phòng của mình, trước tiên bên trong, tiểu đem còn thừa xuống hai phần, luyện chế tẩy tùy đan thảo dược, lấy ra, ngược lại nhanh chóng tiến vào luyện chế đan dược trạng thái. Để cho Phương Tiên Nam có chút mừng rỡ là, khi hắn lần thứ hai hoàn toàn dựa theo luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, hơn nữa đang luyện chế đan dược thời khắc cuối cùng, quả quyết lợi dụng thần trí của mình, đem 3 cái trận pháp dung nhập vào trong lò đan, khai lò sau đó. Dĩ nhiên là có 2 viên tẩy tùy đan có đan văn, mà còn lại 8 viên tẩy tủy đan bên trong, cũng có 6 viên là có dược hiệu. Như vậy tốc độ tiến bộ, tự nhiên là tiến một bước. Thôi phát Phương Thiên Nam nghĩ phải nhanh một chút luyện chế nhiều một ít đan dược tự tin rồi. Sau lần đó, Phương Thiên Nam luyện chế thứ 3 lô tam giai tẩy tủy đan, có được đan văn số lượng vẫn là 3 viên, mà còn lại 7 viên đan dược đều có dược hiệu. Tỷ lệ thành công lại còn là bá thành. Phương Thiên Nam âm thầm lầm bầm một câu. Nếu là có còn lại luyện đan sư, nhìn thấy Phương Thiên Nam vào lúc này cảnh tượng, nói không chừng sẽ kinh ngạc đến rơi mất cằm. Một lò đan dược bên trong Toàn bộ đều là có dược hiệu, đây chính là trăm tỷ lệ thành công a. Cảnh tượng như vậy, không thể so với một tên luyện đan sư, một lần tỉnh cờ luyện chế ra một khỏa có được đan văn đan dược, tới trình lệnh. Huống chi, Phương Thiên Nam luyện chế cái này, một lò tam giai tẩy tùy đan bên trong, còn tồn tại 3 viên có được đan văn đây này. Đoán chừng là, tạm thời kinh nghiệm cùng thủ pháp bên trên vận dụng, cũng chỉ có thể là đạt đến khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thành công đi. Phương Thiên Nam vốn có luyện đan chân kinh sau đó, luyện chế đan dược tự nhiên là dựa theo luyện đan chân kinh bên trên tiêu chuẩn để cân nhắc rồi. Chỉ có luyện chế ra có được đan văn đan dược, mới xem như là thành công. Sau một khắc, Phương Thiên Nam đem 7 viên có được đan văn tam giai tẩy tủy đan, toàn bộ thu vào trong một chiếc hộp, ngược lại, lại cất giấu tại chính mình giới bài bên trong. Về phần còn lại, phổ thông đan dược, bất kể là loại nào phẩm tương, thượng phẩm cũng tốt, hạ phẩm cũng được, Phương Thiên Nam đều theo theo đan dược bất đồng, trực tiếp thu thả đến cùng một chỗ. Cái này một bộ phận đan dược, Phương Thiên Nam nhưng là dự định cứ việc qua tay đi ra ngoài, do đó vì chính mình thu thập càng nhiều hơn luyện chế đan dược thao dược. Cái này cũng là một tên luyện đan sư, nhất là thông thường đã thu vào. Bình thường tới nói, chỉ cần là một lọ đan dược, có thể thành công luyện chế ra hai viên đan dược đến người thầy luyện đan này liền sẽ không lỗ rồi. Nếu là vượt qua hai viên đan dược tỷ lệ thành công, như vậy, luyện đan sư mỗi luyện chế một lò đan dược đều có thể từ đó kiếm lấy bên trên một bộ phận tiền lời. Đây là nhằm vào cấp thấp về mặt đan dược tới nói đấy. Như thế nhằm vào những cái kia chu dai, cao giai đan dược, đặc biệt là có tu luyện giả cần gấp một loại nào đó đan dược, luyện đan sư đều là để cho người tu luyện này tự mình sưu tập thảo dược, sau đó, luyện đan sư dành cho luyện chế. Mà cuối cùng luyện chế ra đan dược bên trong, luyện đan sư chỉ cần cho người tu luyện này một khóa, coi như là hòa nhau rồi. Còn lại, dư thừa xuống đan dược co như là người thầy luyện đan này, luyện chế đan dược thù lao. Như vậy quy tắc, có thể nói, chính là thỉnh cầu trên đại lục bất luận cái gì một tên luyện đan sư luyện chế đan dược chuẩn tắc. Đương nhiên, Phương Tiên Nam cũng rất rõ ràng, cấp thấp đan dược, một lò có thể nhiều nhất có thể luyện chế ra 10 viên đến, mà trung, cao dài đan dược, một lần khai lò, liền không có cách nào luyện chế ra nhiều như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, nếu là có tu luyện ra thỉnh cầu luyện đan sư luyện chế đan dược, luyện đan sư là tuyệt đối sẽ không lỗ là. Nếu không thì, nhân gia cần gì phải vì ngươi luyện chế đây? Phương Tiên Nam tại thành công luyện chế ra 3 lô tẩy tùy đan sau đó càng làm sự chú ý tập trung đến luyện chế cố khí đan bên trên. Tại tất cả còn lại thảo dược tinh hoa bên trong, Phương Thiên Nam có thể hoàn chỉnh chắp vá ra đan vương, cũng chỉ có một lò cố khí đan rồi. Luyện chế bất đồng đan dược, cần thiết dùng đến trận pháp. Thự nhiên là bất đồng. Cố khí đan luyện chế, tại ngưng đan một khắc đó, cũng là cần dùng đến ba cái trận pháp. Phương Thiên Nam đầu tiên là tại trong thức hải, thông qua thần thức, diễn luyện mấy lần, cái này ba đạo trận pháp vận dụng. Sau đó, mới bắt đầu đem cần dùng đến thảo dược, từng cái đưa lên tiến vào trong lò đan. Ngay từ đầu thao tác, Phương Thiên Nam đã có kinh nghiệm, vẫn tính là tiến hành thuận buồm xuôi gió. Bất quá Đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, Phương Thiên Nam liền là lần đầu tiên triển khai cái này ba đạo chất pháp. Phương Thiên Nam chỉ có thể là hết sức chăm chú, đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào luyện chế đan dược bên trên. Như vậy, khi Phương Thiên Nam mở ra lò luyện đan thời điểm, xuất hiện 2 viên có được đan văn cố khí đan, còn lại 8 viên bên trong lại có 5 viên là có dược hiệu đấy. So với lên, Phương Thiên Nam đệ một yếu hơn thành công luyện chế ra tùy tùy đan thời điểm, một chút có mấy phần tiến bộ. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm gật gật đầu. Đối với kết quả như thế, Phương Thiên Nam tự nhiên là hài lòng. Chỉ là rất nhanh. Phương Thiên Nam lại nhíu mày. Vào lúc này Phương Thiên Nam có thảo dược, nghĩ như vậy phải tiếp tục luyện chế thành đan dược, nhưng là có chút không đủ rồi. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam luyện tập, thử nghiệm tinh luyện thảo dược tinh hoa bộ phận thời điểm, lãng phí phần lớn cấp thấp thảo dược. Theo bản năm đấy, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ, nếu là đem trung giai thảo dược bên trong, dược tính cùng cấp thấp một loại nào đó thảo dược tương đối tương cận thảo dược tinh hoa, tiến hành thay thế. Có thể hay không thành công luyện chế gia đan dược đến đây? Cân nhắc đến chính mình giới bài bên trong, vào lúc này, cũng xác thực là có thì không ít trung giai thảo dược, Phương Thiên Nam liền không kiềm chế nổi, thao tác lên. Trong lúc trong quá trình Phương Tiên Nam tại tinh luyện trung giai thảo dược thời điểm, tự nhiên lại là lãng phí không ít. May mắn là, Phương Tiên Nam cuối cùng lợi dụng trung giai thảo dược đến tiến hành thay thế một loại trong đó cấp thấp thảo dược, hợp thành một lò hoàn toàn mới, có thể dùng đến luyện chế tam giai tẩy tủy đan thảo dược tinh hoa đến. Không biết, cái này một lần có thể hay không thành công. Phương Tiên Nam nhìn trước mắt mình bày ra rõ ràng đông đảo thảo dược, âm thầm nói thầm. Nếu là có còn lại luyện đan sư nhìn thấy Phương Tiên Nam cử động, có lẽ còn có thể cảm thán, Phương Tiên Nam cái này thuần túy chính là một loại lãng phí hành vi, dù sao, lợi dụng đến cấp 4 thảo dược, đi chế tam giai tẩy tủy đan Dù cho chính là luyện chế thành công, cuối cùng đạt được tam giai tẩy tùy đan, cũng là không thể so cấp 4 thảo dược chân quý. Hung chi, mỗi một loại đan dược luyện chế thành công, đều có được cố định thảo dược, cũng chính là cái gọi là đan phương. Như thế tùy ý biến động trong đó đồng dạng thảo dược, cũng như cũng có thể luyện chế thành công lời nói, như vậy, đan phương tại đông đảo đan dược sư trong mắt, sẽ không có như vậy chân quý. Phải biết, trên đại lục rất nhiều đan dược sư, cho dù là thực lực của bản thân tương đối cao, rất nhiều lúc, còn có thể bởi vì đan phương không đủ, từ mà không có cách nào luyện chế thấp hơn chính mình đan dược sư cảnh giới đan dược. Không thể không nói Phương Thiên Nam lớn mật, cùng với ý nghĩ kỳ lạ. Phương Thiên Nam cũng không có trải qua truyền thống đan dược sư học tập, chỉ là ân cần dạy bảo nghe xong một câu, Mộ Dung Tuyết, cùng với tinh điện khổ trường lão cùng số ít người chỉ điểm. Tại đan dược luyện chế bên trên, Phương Thiên Nam hoàn toàn là tràn đầy tự chủ ý nghĩ. Chỉ cần là Phương Thiên Nam cảm thấy có thể để nghiệm chứng chính mình trong nội tâm suy đoán cử động, Phương Thiên Nam đều sẽ lớn mật đi thử. Dù gì, cũng chính là lãng phí một lò thảo dược mà thôi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, một tên đan dược sư, tại học tập quá trình luyện đan bên trong, lãng phí thảo dược còn có thể một chút sao? Sợ rằng bất luận cái gì một tên đan dược sư Cũng không dám nói mình là chưa bao giờ lãng phí chứ. Là lấy, Phương Thiên Nam tại bên trong gian phòng của mình, không ngừng thử trong đầu của chính mình, nô ra kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cũng thì chẳng có gì lạ. Mặc dù là trong đó một mực thảo dược bất đồng, thế nhưng, tại thao tác trình tự bên trên, cũng còn là đồng dạng đấy. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó, Phương Thiên Nam cứ dựa theo bình thường trình tự, đem những này thảo dược tinh hoa, cho đầu nhập vào trong lò lưỡi đan. Để cho Phương Thiên Nam có chút không có nghĩ tới là, Tuy rằng chung giai cái này một phần thảo dược, cùng nguyên bản luyện chế tùy tùy đan thời điểm cấp thấp thảo dược, tại dược tính bên trên phi thường tiếp cận, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ là tại dược thảo đẳng cấp bên trên hơi có sự khác biệt mà thôi. Thế nhưng, muốn từ lượng lớn thảo dược bên trong tìm ra tương tự hai loại thảo dược đến, với bản thân, liền là phi thường không dễ dàng. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng rất rõ ràng, trong đó một ít nhỏ bé khác biệt. Nếu không thì, cũng không khả năng một loại là cấp 4 thảo dược, một loại chỉ là tam giai thảo dược. Phương Thiên Nam cân nhắc, chính là tại cái này một phần cấp 4 thảo dược, tiến vào lò luyện đan đồng thời sử dụng tới thần trí của mình, khống chế thảo dược tinh hoa bên trong cái kia đặc thù có chỗ khác biệt một bộ phận thảo dược tinh hoa, do đó thoát ly ra bên trong lò luyện đan thảo dược luyện chế phạm chủ. Đơn giản tới nói, chính là đem không thuộc về tẩy tùy đan cái kia một chút thảo dược tính chất cho chọc ra đi ra ngoài. Bằng không thì, mặc dù là Phương Tiên Nam ý nghĩ như thế nào đi nữa lớn mật, Phương Tiên Nam cũng rõ ràng, tẩy tùy đan là không thể nào thành công bị luyện chế ra đấy. Bên trong lò luyện đan dị thường, liền xuất hiện tại Phương Tiên Nam đem cấp 4 thảo dược vui lầu vào trong đó một sát na. phất lạ bởi vì có thuộc tính khác nhau thảo dược gia nhập, Toàn bộ trong lò luyện đan nguyên bản dung hợp phi thường thuận lợi thảo dược tinh hoa, trong mắt liền sôi trào lên. Phương Thiên Nam mau, mau khuyết tán ra thần trí của mình, trực tiếp tiến vào trong lò luyện đan. Bất quá, muốn khống chế một cây cỏ trong dược tinh hoa bộ phận, hơn nữa đem trong đó dung hợp lại cùng nhau thuộc tính khác nhau bộ phận, cho rút ra đi ra, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Phương Thiên Nam cảm giác được thời gian thiếu thốn, không có cách nào tiến hành thành công thao tác thời điểm, bỗng nhiên, Phương Thiên Nam trong thức hải, dần hiện ra một cái trận pháp tin tức đến. Ồ, phương Thiên Nam theo bản năng liền sửng sốt một chút, ngay sau đó, chính là vẻ mừng như điên tâm thái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 Khi Phương Thiên Nam thông qua thần trí của mình, đem một đạo trận pháp tinh tức đánh vào đến trong lò luyện đan thời điểm, toàn bộ bên trong lò luyện đan, quỷ dị nhất hiện tượng xảy ra. Vốn là thuộc về cấp 4 thảo dược, cùng luyện chế tam giai tẩy tùy đan tài liệu chính, bởi vì thành phần bất đồng, sinh ra loại kia ngăn cách cảm giác, trong nháy mắt liền tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi. Phương Thiên Nam khá hơi kinh ngạc, thông qua thần trí của mình, quan sát cái này quái dị một màn. Cẩn thận quan sát bên trong, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện một ít chi tiết biến hóa. Cũng không phải nói, Phương Nam vừa mới đánh vào đến bên trong lò luyện đan trận pháp, Thật sự liền tránh khỏi bên trong lò luyện đan thảo dược dược tính bên trên không dung hợp, trực tiếp khiến những này thảo dược tinh hoa, toàn bộ mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, mà là cái này một đạo trận pháp, là đơn độc nhằm vào cấp 4 thảo dược đấy. Mà nhất là bản chất hiệu quả, vẫn là đem cấp 4 thảo dược bên trong, tất cả dược tính thành phần cho phân chia đi ra. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam vừa mới đánh vào đến trong lò luyện đan trận pháp, hoàn toàn có đem một gốc cấp 4 thảo dược bên trong lẫn chứa các loại thuộc tính khác nhau dược tính, đều ở đây bên trong lò luyện đan phân giải, tinh luyện ra. Mà Phương Thiên Nam thời khắc vận chuyển thúc dục luyện đan nguyên, nhưng là nhân cơ hội này, đem cấp 4 thảo dược bên trong cùng nguyên bản luyện chế tam giai tẩy tùy đan bên trong tam giai thảo dược giống nhau dư tính, trực tiếp dung hợp đến còn lại thảo dược tinh hoa sau đó, những cái kia bất đồng dư tính, nhưng là bị chia lìa đi ra. Phương Tiên Nam có thể xem đến, liền tại lò luyện đan trong khắp ngóc ngách, không cần thiết chút lát, liền xuất hiện không ít thuốc cặn bã. Cùng Phương Tiên Nam đang luyện chế đan dược sau khi hoàn thành, chỗ xuất hiện những thuốc tiệp cặn bã bất đồng. Hồi đó thuốc cặn bã, cơ hội là tất cả thảo dược tinh hoa vô tự tổ hợp, hoàn toàn không có bất kỳ thuốc dùng giá trị, liền thật sự chỉ có thể là cặn mà vào lúc này xuất hiện lò luyện đan trong góp thuốc cặn bã. Nhưng là Phương Thiên Nam sử dụng cấp 4 thảo dược, vừa xa thay thế tam giai thảo dược dược tính bộ phận. Nếu là Phương Thiên Nam tại sau này luyện chế đan dược thời điểm, cần dùng đến cái này một bộ phận dược tính. Cái này một phần nhỏ thuốc căn bã, vẫn là có thể bị lợi dụng. Phương Thiên Nam tâm tỉnh, đột nhiên liền trở nên sáng suốt. Cho dù là vào lúc này, hắn có cấp thấp thảo dược, tại về số lượng còn rất xa không đủ để cho hắn đến thử luyện chế đan dược, thế nhưng có trận pháp trợ giúp sau đó, cũng là đủ khiến Phương Thiên Nam tại rất nhiều tình huống dưới tìm tới thay thế biện pháp. Đương nhiên, nếu là Phương Thiên Nam muốn hoàn toàn bằng vào một loại trận pháp Đến phân giải tất cả cấp 4 thảo dược, cũng là không, có khả năng lắm. Chỉ có đang luyện chế đan dược trong quá trình. Mượn bên trong lò luyện đan chân nguyên vận chuyển, cùng với trên phương thuốc thảo dược đầy đủ hết sau đó, tại bên trong lò luyện đan luyện chế thành đan trong quá trình, sinh ra loại kia hiệu ngầm lực liên kết, nói trắng ra, chính là ngưng tụ thành đan động lực, mới có thể chọc ra ra cấp 4 thảo dược thay thế tam giai thảo dược chỗ dư thừa đi ra dược tính thành phần. Mà sau đó, Phương Tiên Nam cần phải làm, liền là dựa theo bình thường luyện chế tam giai tẩy tủy đan thảo tác pháp, tiếp tục luyện chế đan dược. Đến đan dược trong lò tam giai tẩy tủy sắp thành hàng thời điểm, Phương Thiên Nam vẫn là tránh không được cần hướng về bên trong lò luyện đan đánh ra ba đạo trận pháp tin tức. Kể từ đó, Phương Thiên Nam đang luyện chế cái này một lò tẩy tùy đan thời điểm, liền lại đồng thời hướng về bên trong lò luyện đan đã đánh vào 4 đạo trận pháp tin tức rồi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam ý thức được, mặc dù là trong biển ý thức của hắn, đã dung hợp dài gần trăm cái trận pháp tin tức. Thế nhưng thật muốn toàn bộ dùng để luyện chế đan dược, nói không chừng, thật sự chính là chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp đan dược đây. Cuối cùng ba đạo trận pháp trong tin tức, nếu là luyện chế bất đồng đang được, cũng chỉ có trong đó cuối cùng một đạo, Thu đan thời điểm, cần thiết đánh vào trận pháp tin tức là hoàn toàn đồng dạng đấy. Mà còn lại hai đạo trận pháp tin tức, nhưng là căn cứ Phương Tiên Nam luyện chế đan dược bất đồng, trận pháp tin tức cũng là bất đồng. Ngoài ra, cái này hơn 100 đạo trận pháp trong tin tức. Còn bao hàm như là Phương Tiên Nam như thế nào đi đem cấp 4 thảo dược, trong đó không cần bộ phận, cho chọc ra đi ra ngoài hiệu dụng. Là Lấy, Phương Tiên Nam cẩn thận suy nghĩ một thoáng, phát hiện mình trước mắt nắm giữ trận pháp tin tức, như là dùng để luyện chế cấp thấp đan dược, trên căn bản là hẳn là đủ rồi. Nghĩ như vậy muốn luyện chế trung giai đan dược, trừ phi là cấp 4 nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới đan dược, còn có thể thử một chút lời nói, cấp 5, cấp 6 đan dược, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ đấy. Cuối cùng Phương Thiên Nam cái này một lần luyện chế Tam giai Tẩy Tủy đan, thành công có được đan văn đan dược, cũng là 3 viên. Về phần còn lại 7 viên đan dược bên trong, cũng là có một viên là không có hiệu dụng đấy. Phương Thiên Nam quay đầu lại kiểm tra một chút này quả không có hiệu dụng phế đan, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một hồi đan dược bên trên ninh đan vết tích, suy đoán, có thể là bên trong lò luyện đan, còn tồn tại còn lại dược tính thảo dược tinh hoa tồn tại dư cớ, nếu không thì, lấy Phương Thiên Nam luyện chế Tam giai Tẩy Tủy đan kinh nghiệm đến xem, nên sẽ không xuất hiện phế tình huống. Phương Thiên Nam lại thử nghiệm một lần, dùng cấp 4 thảo dược Thay thế tẩy tủy đan bên trong một mực tam giai thảo dược luyện chế đan dược sau đó, trong lòng chỗ cất giữ có được đan văn đan dược, đã là có 10 viên tẩy tủy đan, cùng với 3 viên cố khí đan rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam không khỏi đem tầm mắt của mình tiếp tục tập trung đến đã tinh luyện hoàn thành cấp thấp thảo dược tinh hoa tiến lên. Nếu như có thể từ đó lại tìm kiếm đến tương tự, có thể thay thế thảo thuốc, chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam còn có cơ hội đạt được càng nhiều hơn có được đan văn đan dược. Hơn nữa, đối với có được đan văn đan dược tới nói, cho dù là thấp hơn cấp, tại về số lượng, Phương Thiên Nam cũng là cảm giác càng nhiều càng tốt. Như vậy đan dược sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà tất lạc hiệu dụng, cũng sẽ không bởi vì phẩm giai bên trên hạ thấp mà không có giá trị. Có thể nói, có được đan văn đan dược, liền là tất cả đan dược sư chúng cực truy cầu, cũng là tất cả đan dược bên trong khôi bảo. Thế nhưng, như là phương tiên nam như vậy, đem cấp 4 thảo dược làm tam giai thảo dược vật thay thế, nếu không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, tức chính là có thể thành công luyện chế ra đan dược đến, đại đa số luyện đan sư cũng chắc là sẽ không chọ lựa. Nói cho cùng, dùng cấp 4 đan dược để phát huy ra tam giai thảo dược hiệu dụng, đối với luyện đan sư tới nói, là thu hoạch hay là thiệt thòi chứ? Hơn nữa, tại dược tính tương tự trình độ bên trên, hai loại thảo dược trong lúc đó còn nhất định phải phi thường tiếp cận, kể từ đó, chính là càng thêm tăng thêm dùng còn lại thảo dược để thay thế một chủng nào đó thảo dược độ khó. Tổng không đến nỗi, mỗi một loại tam giai thảo dược đều dùng tương tự hiệu dụng cấp 4, thậm chí còn là cấp 5 thảo dược đến tiến hành thay thế chứ. Cho nên, Phương Tiên Nam đang quan sát trước mắt mình Đông Đảo tinh luyện ra thảo dược tinh hoa sau đó, đương nhiên, trong đầu liền toát ra một cái khác lớn mật ý nghĩ. Nếu cấp 4 thảo dược có thể tại đan dược trong lò tách ra bộ phận dược tính, để thay thế tam giai thảo dược, như vậy, bất đồng tam giai thảo dược trong lúc đó Nếu như có thể chấp vá ra một loại cấp 4 thảo dược dược tính đến, phải hay không? Nhiều loại tam giai thảo dược có thể thay thế một loại cấp 4 thảo dược đây. Nếu như nói, người trước đối với luyện đan sư tới nói, là một loại lô vốn buôn bán, là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn, như vậy, một khi người sau có thể thành công chấp hành, đối với luyện đan sư tới nói, có thể liền là không bình thường sự tình rồi. Cho dù là hai loại tam giai đỉnh phong thảo dược, so với lên một loại cấp 4 thảo dược mà nói, tại thảo dược giá trị bên trên, cũng là có chỗ không bằng. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm, gần giống như mở ra một cái cửa sổ đồng dạng, Nhìn thấy luyện đan một đường bên trên vô hạn khả năng. Không, sắp được nói là vô hạn của cải. Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liền trực tiếp tại bên trong gian phòng của mình thao tác. Muốn từ Đông Đạo cấp thấp thảo dược bên trong tìm được vài loại thảo dược kết hợp, có thể bao dung một loại cấp 4 thảo dược hiệu dụng, ví dụ như vậy vẫn là không tính toán khó khăn. Đơn giản là, những thứ này cấp thấp thảo dược kết hợp bên trong sẽ sinh ra rất nhiều hoàng vụ bộ phận. Ngoài ra, chính là tam giai thảo dược, cho dù là đã có được cấp 4 thảo dược dùng một chủng nào đó thuộc tính hiệu dụng Tại thảo dược tinh hoa độ tinh khiết cùng với cường độ bên trên đều là không sánh được cấp 4 thảo dược, cái này liền cần Phương Thiên Nam trước tiên từ hai loại giống nhau tam giai thảo dược bên trong dung hợp ra một loại thuộc về cấp 4 thảo dược mới có thể có được dự tính, sau đó đang cùng còn lại tam giai thảo dược dung hợp. Trong này cần Phương Thiên Nam xử lý chi tiết nhỏ nhiều vô số. So với dùng cao giai thảo dược thay thế cấp thấp thảo dược mà nói, tại thao tác quá trình bên trên không thể nghi ngờ muốn càng thêm phức tạp, càng thêm hoa tốn thời gian. Mà đối với Phương Thiên Nam tới nói, cứ tại tinh thuần bên trên, mặc dù là hắn không luyện chế năng dược ngoại trừ ngẫu nhiên tu luyện một thoáng thực lực của mình cảnh giới, đồng dạng là không có việc gì. Về thời gian lãng phí, trái lại là Phương Thiên Nam chỗ không thèm để ý đấy. Hơn nữa, như vậy thao tác, cho dù là không có kết quả cuối cùng, Phương Thiên Nam đối với trận pháp tí tức, dung nhập vào trong lò luyện đan kinh nghiệm, nhưng là có thể không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam do dự chính là, hắn vào lúc này, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế cấp 4 đan dược, sẽ sẽ không thành công đây. Phải biết, muốn Phương Thiên Nam lấy đơn thuần trận pháp hiệu dụng, đến trực tiếp chế luyện tinh luyện thảo dược, Do đó đem đông đảo cấp thấp thảo dược dung hợp trở thành có trung giai thảo dược hiệu dụng, vẫn là vô cùng khó khăn. Phương Thiên Nam chỉ có thể là mượn luyện chế cụ thể đan dược quá trình mới có thể làm đến một điểm này. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn cảm thấy chính mình không có cần thiết nóng lòng nhất thời đi luyện chế cấp 4 đan dược, có cái kia tâm tình, còn không bằng trước một bước đem mình đã tinh luyện qua cấp thấp thảo dược tinh hoa, lại tiến hành một phen tinh luyện đây. Chỉ có tại Phương Tiên Nam luyện đan sư cảnh giới tăng lên sau đó, Phương Thiên Nam mới có thể cảm thích đáng đi đến thử nghiệm chứng chính mình nội tâm lớn mật ý nghĩ đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến gọi điện. Ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. DOS, cảm tạ thư hữu 08090523480829109 vậy tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 419, nơi cần đến. Cả chiếc tinh thuyền đi là có cố định hàng tiến, tuyến đường. Gần Giống như phương thiên nam ban đầu từ thành Phật tông, đi tới tinh điện đồng dạng, tinh thuyền tại mỗi đến một cái lúc trước địa điểm thời điểm, đều sẽ đỗ xuống. Trong lúc, sẽ có tu luyện giả leo lên tinh thuyền cũng sẽ có trên tinh truyền tinh điện đệ tử, bởi vì tới mục đích do đó đi xuống tinh thuyền. Phương Thiên Nam tuy rằng tại phần lớn thời gian bên trong đều là đợi tại bên trong gian phòng của mình, đóng cửa luyện chế đang được, thế nhưng đối với trên tinh truyền lui tới tu luyện giả, cũng sẽ khuyết tán ra một bộ phận thần thức, đến tiến hành tra xét. Có thể nói, đi tới tinh truyền tu luyện giả bên trong, tuyệt đại đa số đều là tinh điện thành viên. Có rất nhiều ra ngoài lịch luyện hoàn thành tinh điện đệ tử, muốn ngồi tinh truyền đi ngược lại, cũng còn là tinh điện phân tán đến trong mỗi cái tiểu thế giới tương quan thành viên. Ngoài ra, liền là có không ít thời điểm, tinh truyền dừng sát ở bên bờ biển cũng không có người viên bên trên biến động, mà chỉ là từ trên tinh thuyền chuyển xuống một chút vật tư các loại vật phẩm. Đợi được Phương Thiên Nam đem tất cả cấp thấp thảo dược tinh hoa, toàn bộ lần nữa tinh luyện một lần sau đó, Phương Thiên Nam đoàn người lần này lịch lãm rèn luyện nơi cần đến cũng đã đến. Phương Thiên Nam đơn giản thu thập một chút, đem bên trong gian phòng chính mình tất cả luyện chế đan dược thành quả, toàn bộ đều thu vào giới bài bên trong. Hơn nữa, vì ẩn dấu giới bài tồn tại, Phương Thiên Nam còn cố ý tại phía sau mình, có hai cái bao lớn. Một cái là dùng để lưu trữ thảo dược, đan dược, luyện đan các loại, một cái khác nhưng là lưu trữ Phương Thiên Nam mang theo người quần áo, vũ khí các loại. Đây là đâu một cái tu luyện giả thế giới? Phương Thiên Nam đoàn người từ trên tinh thuyền dưới tới sau, chính là nhìn thấy một chỗ hoang vu vô cùng cạnh biển cảnh tượng, điều này làm cho Phương Thiên Nam có loại trong lúc giật mình trở về ban đầu lần thứ nhất leo lên tinh thuyền thời điểm loại cảm giác đó. Cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng. Cố Dương giải thích nói, bất quá, ban đầu ta cùng tinh điện cao tầng đệ chính ra ngoài lịch luyện nhân vật thời điểm, tinh điện người liền cho an bài như vậy một cái tu luyện giả thế giới. Nghĩ đến, hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi." Ồ, phương Thiên Nam có chút ngận nhiên. Mỗi một lần ra ngoài lịch luyện địa điểm, đều là tinh điện cao tầng an bài sao? Cái này cũng không nhất định." Mộ Dung Tuyết giải thích nói, nếu như là đưa ra thân tình bản đội, có minh xác lịch lẫm rèn luyện địa điểm lời nói, tinh điện tự nhiên sẽ căn cứ cái đoàn đội này thành viên, tổng hợp thực lực, cùng với lịch lẫm rèn luyện địa điểm trình độ nguy hiểm, đến tiến hành xét duyệt rồi, rồi. "Vậy chúng ta trước mắt loại này?" Phương Thiên Nam do dự hỏi. "Chúng ta tình huống bây giờ, ngươi thì cứ hỏi Cố Dương rồi." Mộ Dung Tuyết liếc Cố Dương một chút. "Dù sao, cái này một lần mọi người xuất hành, nhưng cũng là Cố Dương triệu tập cùng thao tác. Ta lúc đó liền tu lấy, mau sớm đi ra tinh điện, ra ngoài lịch rèn luyện một chuyến, đối với nơi cần đến yêu cầu." Đương nhiên sẽ không quá nghiêm ngặt. Cố Dương nhìn một chút mọi người, giải thích nói, hơn nữa, quá mức địa phương nguy hiểm, chúng ta cũng không có cần thiết đi. Mặc dù là chúng ta muốn đi, tinh điện các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý chứ. Một thải ý kia vào lúc này nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cố Dương nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, cho nên, ta đại thể bên trên, liền xin cần một cái thích hợp địa nguyên cảnh chân nhân tu lệ giả, lịch luyện địa phương. Về phân địa điểm hoàn cảnh bên trên yêu cầu, thì không có hạn chế. Có thể là rừng rậm, cũng có khả năng là sa mạc, thậm chí có thể là đồng lầy. Nói cách khác, chúng ta mặc dù là vào lúc này rơi xuống tinh thuyền, cũng còn không biết mục đích của chúng ta đến tụt cùng là địa điểm nào đi. Phương Thiên Nam không khỏi nhận ra lên khỏe miệng đến, cái này rất dễ dàng xác định. Cố Dương hơi có chút lời thể son sắt nói ra, chỉ cần là chúng ta tìm tới bên này tu luyện giả bên trong thế giới bằng hữu, trước tiên hỏi ý kiến hỏi một chút cái này tu luyện giả thế giới trung tâm là ở nơi nào, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể xác định mình là ở phương nào, hơn nữa, cũng có thể hỏi rõ ra chúng ta cuối cùng lịch luyện địa điểm rồi. Phải biết, tinh đi, bởi vì thời gian quá dài cùng với con đường bên trên uốn lượn cũng không xác định, mặc dù là Phương Thiên Nam từ vừa lên tinh thuyền bắt đầu, liền không ngừng quan sát quanh thân hoàn cảnh, thậm chí là với tinh thuyền đi phương hướng, đến vào lúc này, chỉ sợ cũng không có cách nào phân biệt ra đoàn người mình, vị trí đi. Được rồi, cái này gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Mộ Dung Tuyết nhìn Cố Dương, bất đắc gì nói, ta hiện tại chỉ là đang mong ngợi, chúng ta tại lịch luyện thời gian hoàn toàn vượt qua trước đó, ngươi có thể mau sớm tìm tới lịch luyện địa điểm, nếu không. Mộ Dung Tuyết hơi có chút thăm ý liếc Cố Dương một chút. Nhất thời, Cố Dương cũng cảm giác được tâm thần của chính mình, theo bản năng giật mình. Đi nhanh lên đi. Đợi đến Cô Dương cảm giác được, Mộ Dung Tuyết cũng không có vào lúc này động thủ động tĩnh, vừa mới hướng về phía mọi người tuyên bố nói ra, "Ta đã sớm nghĩ kỹ. Trước tiên tìm tới nơi này người, mới là bước đầu tiên, sau đó, chính là đến cái này tu luyện giả thế giới vị trí trung tâm, hoặc là trung tâm thành trấn, tông môn, cuối cùng, mới là đi hướng lịch luyện địa điểm. Mọi người, vì có được đầy đủ lịch lãm rèn luyện thời gian, hay là tận lực đuổi một ít đường đi. Dù sao, tinh điện đệ tử, tại sinh ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ thời điểm, tại thời gian trong lúc bên trên, cũng không phải không có hạn chế đấy. Như là phương thiên nam đoàn người như vậy, trên đại thể, tiêu tốn thời gian" đều là tại nửa năm đến 1 năm trong lúc đó. Mà trừ đi cấy tinh truyền qua lại thời gian ở ngoài, chân chính để cho Phương Thiên Nam mấy người lịch luyện thời gian, kỳ thực cũng coi như quá giải. Phương Thiên Nam biết, tuy rằng tại tinh điện trong vòng phạm vi quận hạt, mỗi một cái tu luyện giả bên trong thế giới hoàn cảnh đều là bất đồng, hơn nữa, vị trí trên đại lục vị trí, tự nhiên cũng là bất đồng. Thế nhưng, bởi vì đều là tại tinh điện trong vòng phạm vi quận hạt, đang tu luyện người đẳng cấp bên trên, nhưng là giống nhau. Giống như là Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, chính là xuất từ bất động tu luyện giả bên trong thế giới. Thế nhưng, hai người tại trên con đường tu luyện, cho đi tới phương hướng cũng là nhất trí. Ngoài ra, tu luyện giả thế giới bất đồng, triển hiện ra cái này tu luyện giả thế giới thực lực tổng hợp, tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Phương Thiên Nam trước đó vị trí gì tắt thành phụ cận tu luyện giả thế giới, so với Mộ Dung Tuyết vị trí tu luyện giả thế giới, không thể nghi ngờ liền muốn một chút thấp hơn một cấp độ. Nếu là đem Phương Thiên Nam vị trí gì tắt thành phụ cận tu luyện giả thế giới, gọi là cấp thấp võ thế giới lời nói, như vậy, Mộ Dung Tuyết trước kia sở thuộc tông môn vị trí tu luyện giả thế giới, khả năng chính là bên trong võ, thậm chí là cao võ thế giới. Phương Thiên Nam là người, tại từ trên tinh truyền dưới tới sau, Cũng không có một mực dọc theo bên bờ biển cất bước, mà là trực tiếp hướng về trung tâm đại lục phương hướng, đi đến. Như vậy mới có thể trước tiên bên trong, tiếp xúc được cái này tu luyện giả thế giới tu luyện giả. Bất quá, Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, đoàn người mặc dù là đi lại nửa ngày có thừa thời gian, dĩ nhiên là một người ảnh đều không nhìn thấy, càng không cần nói là tu luyện giả rồi. Ta nói, chúng ta sẽ không phải là thật sự đến cấp thấp võ thế giới chứ? Cùng mộ Dung Tuyết xuất từ cùng một cái tu luyện giả thế giới một tên tu luyện giả, bất đắc dĩ đầu, cảm thán: Ta xem à, có thể là liền cấp thấp võ thế giới đều không đủ trình độ bên cạnh Triệu Hàng phân tích nói ra, nếu là cấp thấp võ thế giới lời nói, làm sao có khả năng tại tinh thuyền đối địa phương, đi đã hơn nửa ngày, cũng còn không gặp phải một người đây. Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái gì môn đạo? Phương Thiên Nam tỏ mỗ hỏi. Nói như vậy, nhưng phẩm là tinh truyền trải qua địa phương, đều là một cái tu luyện giả thế giới, tương đối trung tâm địa phương. Ngẫu nhiên, sẽ xuất hiện cạnh biển tương đối hoang vu cảnh tượng, thế nhưng, đó cũng là cái này tu luyện giả thế giới cao tầng thế lực cố ý hành động kết quả. Cố Dương giải thích nói, nếu không thì, tinh điện đối địa điểm trung tâm, đều phải là một mảnh thế giới hỗn hoa. Mà căn cứ điểm này, Chúng ta đại thể bên trên, có thể bước đầu phán đoán ra cái này tu luyện giả thế giới thực lực tổng hợp. Trạng trách. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Đây giống như là là di tắt thành phủ cận tu luyện giả thế giới đồng dạng, tới gần tinh truyền đỗ địa điểm tuy rằng hoang vu, thế nhưng chỉ cần hướng nội lục đi tới một khoảng cách nhỏ, liền có thể hỏi thăm được di tắt thành tin tức. Bất quá, cũng có một chút ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Cô Dương lại bổ sung nói ra, cái kia chính là, tinh truyền trải qua địa điểm, chỉ là căn cứ trên biển đi con đường, khoảng cách cái nào đó tu luyện giả thế giới ở gần nhất cùng thuận tiện địa điểm đến tiết lập đấy. Đối với một cái hoàn toàn trong vòng lục làm chủ tu luyện giả thế giới mà nói, hay hoặc giả là cái này tu luyện giả thế giới xuất hiện địa điểm chỗ bao dung khu vực, tương đối với toàn bộ đại lục mà nói, tương đối hẻo lánh lời nói, như vậy, chúng ta bây giờ thấy được cảnh tượng, cũng liền không có gì thật là kỳ quái rồi. Vị trí hẻo lánh sao? Phương Thiên Nam hơi chép chép khỏe miệng. Giống như là ta trước đó vị trí, hoàn toàn là mấy cái tu luyện giả thế giới dung hợp lại cùng nhau đấy. Cố Dương tiếp tục giải thích, cơ hồ là bốn, năm cái tu luyện giả thời gian, dùng chung một cái cảng. Là lấy, tại cảng khẩu phụ cận, ngược lại là khu vực phồn hoa nhất muỗi một cái mạnh mẽ tông môn cũng sẽ ở càng phụ cận, thiết lập chính mình lâm thời cứ điểm. Thế nhưng, cũng có một chút tu luyện giả thế giới, bốn phía đều là bị cấm địa trỗ ngăn cái đấy. Nói như vậy, dù sao, tinh truyền chỗ đô địa điểm sẽ không có trọng yếu như vậy, trái lại không bằng đi chiếm cứ một ít tài nguyên phong địa phương giàu, thành lập tông môn vị trí. Nói như vậy lời nói, chẳng phải là bất đồng tu luyện giả thế giới, cũng có phồn hoa cùng hoàng vù phân chia. Mục Trường Tiên ngắt lời hỏi một câu. Đó là khẳng định. Cố Dương gật gật đầu, thế nhưng, một cái tu luyện giả thế giới phải hoa, là tối trọng yếu nhất hay là xem cái này tu luyện giả thế giới chấp cứ vật tư phải trang đầy đủ đi. Nói trắng ra, chính là vật liệu nhiều ít, là một cái tu luyện giả bên trong thế giới người tu luyện, có thể hay không tấn cấp trở thành cao cấp hơn tồn tại nhân tố quyết định. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 420, tới thật đúng lúc Có Cố Dương giải thích, Phương Thiên Nam là người, đối với bất đồng tu luyện giả thế giới Cũng liền có càng xâm nhập hiểu rõ cho dù là lúc này mọi người làm việc đi con đường bên trên tạm thời vẫn không có gặp phải bất luận cái gì một tên tu luyện giả thế nhưng mỗi người trong nội tâm nhưng đều là ôm to lớn mong đợi từ phương Thiên Nam đám người góc độ đến xem đến một cái cao võ tu luyện giả thế giới lịch lãm lãoèn luyện đạt được thu hoạch tự nhiên là muốn so với đi tới một cái thấp võ tu luyện giả bên trong thế giới lịch lãm lãoèn luyện lớn hơn một ít không riêng gì bởi vì tại nguyên bên trên dân cớ càng nhiều hơn vẫn là cao võ tu luyện giả bên trong thế giới tầng cao nhất thực lực của người tu luyện cảnh giới hoàn toàn không ví như thiên Nam đoàn người tới nước Nếu là Phương Thiên Nam đám người lịch luyện địa phương, cao nhất tu luyện giả đẳng cấp, cũng chỉ có địa nguyên cảnh, như vậy, đối với Phương Thiên Nam, mộ dung tuyết như vậy thiên nguyên cảnh chân nhân mà nói, lại có cái gì lịch luyện ý nghĩa đây? Bất quá, liền tại sắc trời dần dần thả ám, Phương Thiên Nam đoàn người, chuẩn bị tại dọc đường tạm làm nghỉ ngơi, đang mong đợi ngày thứ hai tiếp tục đi đường thời điểm, bỗng nhiên, phía trước liền chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Trong nháy mắt, không cần cố dương chỉ điểm, trong đội ngũ không ít người, chính là trực tiếp hướng về truyền đến tranh đấu thanh âm đi ra phương hướng, thật nhanh vọt ra ngoài. Tốc độ kia, cơ hồ là đạt đến mỗi người cực hạn. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn một chút bên người lưu lại mấy người, dĩ nhiên đều là nữ giới. Không riêng gì đoàn người bên trong, duy nhất cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, làm tinh điện đệ tử thân truyền mộ Dung Tuyết, lưu lại, một thải ý đi à, Cố Viêm Nhiễm, thậm chí là Diệp Vũ Viên, đều lưu lại. Trái lại là Triệu Hằng, Mục Trường Thiên, cùng với Cô Dương mấy người, lúc này Phương Thiên Nam chỉ có thể là nhìn thấy bóng lưng của bọn họ rồi. Ta nói, mấy người các ngươi, thế nào không đổi qua xem một chút. Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên hướng về phía bên người mấy người hỏi. Nếu như nói, Diệp Vũ Uyên sẽ lưu lại. Phương Thiên Nam còn có thể hiểu được, là Cố Dương có muốn chiếu cố tâm tư của nàng lượi nói. Như vậy, còn lại mấy người, hiển nhiên là chính mình không muốn mau sớm đã chạy tới. Chúng ta tại sao phải chạy tới? Mộ Dung Tuyết có chút cân nhắc hướng về phía Phương Thiên Nam, nói ra, chẳng lẽ không phải nói, lịch luyện thời điểm, đều là các người nam giới bảo vệ chúng ta nữ giới đấy sao? Mà ngươi làm một tên tinh điện đệ tử thân truyền. Vào lúc này, dĩ nhiên lựa chọn cùng chúng ta này một đám nữ tử đợi cùng một chỗ, cũng không sợ người khác chê cười. Thế... Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Sau đó, tựa hồ là cảm nhận được Mộ Tuyết Một thái ý nghĩa mấy người chuyển tới ánh mắt quá dị, Phương Thiên Nam chỉ có thể là lúng túng giải thích một câu, ta đây không phải phía sau con theo hai cái bao về nhà, trong đó một cái, đồ bên trong, các ngươi hiểu? Hừ, Mộ Dung Tuyết cũng là nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, tức giận nói thầm, không phải là nhiều hơn mấy viên đan dược nha. Lẽ nào ngươi chạy tới, còn sợ có người cướp đi a? Đây chính là không chừng chuyện tình. Phương Thiên Nam nhưng lạ dạ vờ vẻ mặt vô tội bộ dáng, nói ra, ta nhưng là còn kế hoạch, hối đoái một thoáng những đan này, tranh thủ đổi đến tiếp tục luyện chế đan dược thảo dược đây. Phải biết, vào lúc này ta, nhưng là nghèo muốn chết a. Còn đánh vắc lấy một thân nợ chưa trả tới, không thể không cẩn thận một ít. Nói như vậy, ngươi là muốn mau sớm trả hết nợ chúng ta nợ chưa trả đi. Bên cạnh Cổ Viêm Nhiễm hơi có chút ngoài ý muốn nói ra. "Sư tỷ, lẽ nào ta ý nghĩ như thế cũng có sai?" Phương Thiên Nam sững sở, "Ý nghĩ là không có sai." Cổ Viêm Nhiễm mím môi nói ra, "Bất quá, mặc dù là luyện đan thiên phú không tệ, nghĩ phải nhanh một chút tấn cấp trở thành địa nguyên cảnh đan dược sư, cũng không phải chuyện dễ dàng chứ." Có trên tinh thuyền, Phương Thiên Nam tại luyện đan một đường bên trên biểu hiện sau đó, Phương Thiên Nam đoàn người bên trong. Cho dù là Cổ Viêm Nhiễm, mộ dung mấy cái Trước đó liền tự mình đã nếm thử luyện chế đan dược người, cũng không dám khinh thường Phương Thiên Nam tại luyện đan phương diện này đích tiên phu rồi. Bất quá, đối với Phương tiên Nam khi nào có thể tấn cấp trở thành chân nhân cảnh luyện đan sư? Như là Cổ Viêm Nhiễm, Mộ Dung Tuyết như vậy, hay là ôm mấy phần thái độ hoài nghi đấy? Ngược lại là Phương tiên Nam thông qua tự mình luyện chế đan dược, thành công đạt được thành đan, cần phải nhanh một chút bán ra đi ra ngoài, đổi lại lấy lượng lớn thảo dược ý nghĩ, thu được mọi người nhất trí tán thành. Bất luận cái gì một tên luyện đan sư, tại tiền kỳ thời điểm, luôn là hao tổn lớn hơn tiền lợi đấy. Mặc dù là tinh điện như vậy đứng đầu thế lực, bồi dưỡng một tên luyện đan sư, tại tiền kỳ chỗ tiêu tốn đại giới, cũng là phi thường to lớn. Nếu là không có luyện đan thiên phú tu luyện giả, dù cho tinh điện tài đại khí thổ, cũng cũng không chịu được giàn vặt. Cái này cũng nói, thiên phú đối với luyện đan sư tầm quan trọng đồng thời, cũng mặt bên ấn chứng, một khi luyện đan sư cảnh giới, tăng lên tới chân nhân cảnh sau đó, phát huy được hiệu dụng, cùng với đối với một cái thế lực trình độ trọng yếu rồi. Là lấy, Phương Thiên Nam nói lên, muốn chứng minh còn tại võ giả cấp bậc luyện đan sư thời điểm, liền trả lại cổ viêm nhĩ mấy người, chỗ giúp đỡ hắn tinh điện tích phân. Tại cổ Viêm Nhiễm xem ra, thật sự là không quá đáng tin. Cái này, Phương Thiên Nam do dự một chút, nói ra, chủ yếu hay là muốn xem luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm, tỷ lệ thành công như thế nào chứ? Ý của người là? Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên tò mò quan sát Phương Thiên Nam đến. Nếu như tỷ lệ thành công cao lời nói, mặc dù là võ giả cấp bậc luyện đan sư, tiền lời cũng vẫn có chút khả quan. Phương Thiên Nam suy tính nói ra, không phải đâu. Cổ Viêm Nhiễm cũng có chút tò mò hỏi, ngươi luyện chế đan dược tỷ lệ thành công rất cao sao? Đại khái, đại khái là rất cao đi. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ hai tay, nói ra Cấp người cũng rõ ràng, đối với luyện chế đan dược, ta hoàn toàn chính là cái người mới. Ngươi cũng biết mình là cái người mới a." Mộ Dung Tuyết quệ quệ khẽ môi nói ra. "Ta đó là nói, ta đối với còn lại luyện đan sư tỷ lệ thành công không biết có được hay không." Phương Thiên Nam không nói gì, nợ nụ cười khổ. Tự hồ là tại Phương Thiên Nam biểu hiện ra nhất định luyện đan bên trên thiên phú sau đó, trong đội ngũ còn lại người, đều phi thường xem trọng Phương Thiên Nam tương lai, ân, là luyện đan bên trên tương lai. Ngược lại là lấy Mộ Dung tuyết, Cổ Viêm Nhiễm hai người làm chủ mấy người, nhưng dù sao là biết thỉnh thoảng đã kích Phương Thiên Nam một thoáng. Phương Thiên Nam đều cảm thấy có chút không giải thích được, chẳng lẽ nói, chính mình ở nơi nào, đắc tội mấy người này? Phương Thiên Nam theo bản năng sợ sở sở cái mũi của mình, suy nghĩ, cũng không quá hẳn lạ ạ. Đến cuối cùng, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là quy kết vì là Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm mấy người, đều là nữ nhân quan hệ. "Đến, cùng chúng ta đảng hoàng thông báo một chút, người tại trên tinh truyền, đến tột cùng luyện chế được bao nhiêu đan dược?" Mộ Dung Tuyết vừa nói, một bên hướng về phía Phương Thiên Nam vẫy vây tay, nói, "Ngược lại, ngươi tổng cộng đổi bao nhiêu cấp thấp thảo dược, mấy người chúng ta? Hay là trong lòng có cái đại khái ấn tượng đấy?" Nếu là người luyện chế gia đan dược, có thể không lô vốn, như vậy, người luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, thật sự chính là đáng giá chúng ta mong đợi. Dù sao, Phương Thiên Nam tại trên tinh thuyền, cũng chỉ là lần đầu tiên thử luyện chế đan dược. Nếu như ngay cả lần thứ nhất luyện chế đan dược, Phương Thiên Nam đều có thể làm được không lô vốn lời nói, chẳng phải là nói, theo Phương Thiên Nam luyện chế đan dược kinh nghiệm bên trên tăng trưởng, biết luyện chế gia càng ngày càng nhiều đan dược, làm được ít hơn là phí. Cái này, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Phương Thiên Nam suy nghĩ. Nói ra, ngược lại, kế tiếp, ta nhất định là muốn tiến hành bán ra đan dược, đến lúc đó Mọi người không phải rõ ràng. Được. Cổ Viêm Nhiễm thản nhiên nói, chúng ta tiểu đợi đến xem, ngươi đến tụt cùng luyện chế được bao nhiêu đan dược đi. Nếu như ngươi thật sự vào lúc này đều có thể làm được không lô vốn, như vậy mấy người chúng ta giúp đỡ ngươi thích phần, tiểu không tính lợi tức, như thế nào? Đúng vậy à. Một thải y già đã ở bên cạnh phụ họa nói ra, đến lúc đó, liền trực tiếp dùng trung giai đan dược. Đến thường đưa chúng ta giúp đỡ tốt rồi, cũng tỉnh chúng ta cần đan dược thời điểm, còn muốn hủy thác còn lại luyện đan sư luyện chế. Ý đồ này không sai." Một dung Tuyết gật, gật đầu, "Ta xem thành. Các ngươi." Phương Tiên Nam nhiên lắc đầu, Nhìn mấy cái tựa hồ là tìm tới câu chuyện người, ở bên kia không ngừng thảo luận, phản phất các nàng chỗ thảo luận trọng điểm nhân vật, không phải hắn Phương Thiên Nam một chút, đến cuối cùng, liền cũng không thèm nhìn tới Phương Thiên Nam bên này một chút. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ, thở ra một hơi, hướng đi Cố Dương mấy người đi qua phương hướng rồi. Tình huống thế nào? Khi Phương Thiên Nam đi tới Cố Dương mấy người bên cạnh thời điểm, mới phát hiện, trước đó chiến đấu tiếng vang, là một nhánh đi ngang qua đoàn đội, gặp phải mặt khác một nhóm người đánh cướp, mà đưa đến. Đặc biệt là đi ngang qua đoàn đội, bảo vệ xe ngựa, cùng với trên xe ngựa tải vật, chỗ bày ra đến trận chiến, phi thường rõ ràng. Phương Thiên Nam nhìn một cái, cơ hội thì có đại khái hiểu rõ. Chỉ là, vào lúc này, Song Phương chiến đấu cũng là chưa từng xuất hiện, trái lại là dàn cơ để phòng lẫn nhau, thậm chí, còn tại vô tình hay cố ý quan sát Cố Dương đám người chuyến này. Chính là ngươi thấy tình huống chứ. Cố Dương ngay vậy, hướng về phía Phương Thiên Nam nhún vai một cái, nói ra, có người đi ngang qua, có người muốn đánh cướp, thế nhưng, chúng ta những người này xuất hiện, lại để cho bọn họ Song Phương đều đã có kiêng kỵ, là lấy mới có thể lâm thời coi như không có gì, đều bày ra một bộ cảnh giới trạng thái. Phương Thiên Nam dừng một chút, nói ra, ta nói, mấy người các ngươi Hẳn là sẽ không là vọt một cái lại đây, liền trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu chứ. Cái kia, chúng ta không phải nhịn không được nha. Tựa hồ là còn có mấy phần nóng lòng muốn thử Triệu Hằng, vào lúc này, có chút lúng túng hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, hơn nữa, tình huống này nhìn qua vừa xem hiểu ngay à. Ta hận nhất những cái kia đánh cướp người. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi đánh giá Triệu Hằng một chút, tại Triệu Hằng bên người Mục Trường Thiên, cùng với mặt khác hai tên tinh điện đệ tử, trên tay cũng đã rút ra binh khí, thậm chí còn giao chiến qua dấu hiệu. Hiển nhiên, Triệu Hằng trong miệng chỗ nói nhịn không được, ngoại trừ là muốn trợ giúp trước mắt đã bị đánh cướp một phương ở ngoài cũng còn có bọn hắn mấy người này, cưới tinh truyền hơn một tháng qua, không có hảo hảo động thủ một lần duyên cớ đi. Ngược lại là cùng Cố Dương cùng đi từ ở cùng một cái tu luyện giả thế giới một gã khác tu luyện giả, vào lúc này, chạy tới trước mắt đối lập Song Phương một bên, hỏi thăm tình huống, cụ thể đi tới. Bất quá, những thứ này cũng không phải Phương Thiên Nam chú ý trọng điểm. Triệu Hằng mấy người, nếu cũng đã tham dự vào, trợ giúp hay là đi ngang qua đoàn đội một phương, Phương Thiên Nam đắng người chuyến này lập trưởng, cũng coi như là biểu đạt tương đối rõ ràng rồi. Phương Thiên Nam chú ý tới, tại đánh một phương, có một cái nhìn qua như là thủ lĩnh bình thường nhân vật Dĩ nhiên là thực lực cảnh giới bên trên, đặt đến thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Đây mới là phương thiên nam cảm giác được khó mà tin nổi nhất địa phương. Một tên giặc cướp, lúc nào cũng có thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực. Đi. Tên địa có thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới giặc cướp thủ lĩnh, rất xa nhìn phương thiên nam một chút, sau đó hướng về phía chính mình thủ hạ bên người, phân phó một câu, liền quay đầu rời đi. Trước khi đi, còn hung hăng nhìn đối lập một phương khác một chút, tựa hồ là có mấy phần không cam lòng. Rất hiển nhiên, tại phương thiên nam cảm nhận được hắn thực lực cảnh giới thời điểm, đối phương cũng theo phương thiên nam biểu hiện bên trong, suy đoán ra phương thiên nam thực lực Nếu là nói, Phương Thiên Nam cũng gia nhập vào trong chiến đấu, hơn nữa còn là trợ giúp đi ngang qua cái này, một nhánh đoàn đội lời nói, như vậy, mặc dù là giặc cướp một phương này, có thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng lấy không là cái gì chốt tốt. Hoặc là, tại giặc cấp trong dự tính, cho dù là cuối cùng thu được thắng lợi, cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất đấy. Đây mới là những thứ này giặc cướp tại Phương Thiên Nam đến đây sau đó, trong nháy mắt làm ra rút lui nguyên nhân đi. Xem ra, hay là ai thực lực mạnh, ai liền lời nói có trọng lượng a. Cố Dương tại giặc cấp nhóm rối rít sau khi rút lui, liếc Phương Thiên Nam một chút, nói ra, mấy người chúng ta đều có người tham dự vào. Dĩ nhiên vẫn không có người đến, tạo thành ảnh hưởng lớn. Ha ha. Phương Tiên Nam nhưng hơi hơi lắc đầu, không vui nói, ngươi khẳng định rõ ràng, nếu như chỉ có ta một người, hẳn là lên không là cái gì tác dụng. Thế nhưng, mấy người các ngươi trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu, lại tăng thêm ta có thể chống lại giặc cấp đầu linh thực lực, mới là bọn hắn rút lui nguyên nhân đi. Ngươi nha, liền đừng ở chỗ này trêu gẹo ta, có chút thời gian, còn không nhanh chóng đi đến chấp hành ngươi ba bước đi ý nghĩ. Kì hỉ. Cố Dương hướng về phía Phương Tiên Nam nở nụ cười, lúc này mới hướng đi trước kia tên kia tiến đến hỏi đồng bạn bên người, cuối cùng Còn hướng về phía Phương Thiên Nam nói một câu, có cái này một lần phát hiện, ta đối với chúng ta cái này một lần lịch lẫm xen luyện, nhưng là tràn đầy mong đợi a. Cái kia thanh âm nhàn nhạt bên trong, không thể ức chế, đổ xuống một loại nào đó vui sướng cảm xúc. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, Cố Dương hiển nhiên cũng là ý thức được một tên giặc cấp đều có thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực, chẳng phải là nói, tại cái này tu luyện giả bên trong thế giới, thiên nguyên cảnh chân nhân số lượng sẽ khá nhiều. Nếu không thì, tên này thiên nguyên cảnh chân nhân, như thế nào lại đi làm một gã giặc cấp đây? Kể từ đó, Phương Thiên Nam đoàn người đến tu luyện giả thế giới, nên tính là một cái cao võ thế giới đi chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi Kilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 421, Long Liên Minh thương đội. Liên tại Cố Dương hướng về thương đội nhân viên đi đến đồng thời, mộ dung tuyết mấy người cũng là đã đi tới phương tiên nam đám người vị trí địa điểm. Sao vừa nhìn thấy, giáp cấp nhóm rất xa bỏ chạy cảnh tượng, trên mặt hay là tràn đầy biểu tình quái dị, cũng không phải nói, tại lịch luyện tu luyện giả bên trong thế giới Gặp phải đạo phỉ như vậy tổ chức, Mộ Dung Tuyết mấy người sẽ cảm giác được khó mà tin nổi. Mà là hiện ra tại Mộ Dung Tuyết mấy người trước mắt, là một mảnh bi thương chiến đấu qua đi cảnh tượng, so với lên từ bờ biển dọc theo đường đi tới rồi chô đã thấy Hoang Vu mà nói, như vậy chân tay cụt cảnh tượng, càng thêm khiến người ta cảm thấy chói mắt. Ta nói, chúng ta đám người chuyến này, đến tới thật là đúng lúc a. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết còn phát ra cảm thán như vậy. Trung hợp không trùng hợp, ta không biết, bất quá, có thể gặp phải cái này tu luyện giả bên trong thế giới tương đối, cũng coi như là một cái cơ hội tốt. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra Phải biết, chúng ta trước đó nhưng là liền kết bước phương hướng đều không rõ ràng đây. Ngươi nha, Mộ Dung Tuyết mấy người, trải qua lúc đầu kinh ngạc sau đó, dần dần liền khôi phục thần thái. Dù sao, đối với tu luyện giả mà nói, lớn hơn nữa thương vong, đều trải qua. Mặc dù là phương thiên nam như vậy, cũng có bị vượt xa cảnh giới của chính mình tu luyện giả vây giết trải qua, huống chi, trước mắt thương đội cùng giặc cướp nhóm ở giữa chiến đấu, tuy rằng thảm thiết một ít, nhưng bởi vì phương thiên nam đoàn người đến, tránh khỏi toàn quân bị diệt khả năng. Hy vọng có thể có một tin tức không đi. Cổ Viêm nhậm tại bên cạnh, đồng dạng là cảm khái nói ra, ta xem trước đó rời đi giặc cướp nhóm, biểu hiện ra sức chiến đấu, sẽ không được a. Đâu chỉ là không kém a. Mộ Dung Tuyết tiếp lời nói, trong đó còn tồn tại không ít địa nguyên cảnh chân nhân tồn tại. Người đây đều có thể cảm ứng được. Phương Thiên Nam nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn một chút chiến trường liền biết rồi a. Mộ Dung Tuyết tức giận hướng về phía Phương Thiên Nam lườm một cái. Tiếp. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Hóa ra Mộ Dung Tuyết chính là đang quan sát một chút chiến trường sau đó, là có thể cảm nhận được, xuất hiện bi thảm cảnh tượng bên trong, tạo thành lực sát thương, cần loại nào hoàn cảnh tu luyện giả rồi. Được rồi, ngươi lợi hại. Phương Thiên Nam nhỏ giọng lầm bẩm một câu: "Bất quá, nhân ra không có xuất thủ, nhưng là còn có một tên thiên nguyên cảnh chân nhân." Thật sự, Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt, trong lúc nhất thời lập lòe vẻ mong ngợi. Theo bản năng, Mộ Dung Tuyết còn liếc mắt nhìn, giặc cướp nhóm phương hướng ly khai. Phương Thiên Nam thì chỉ có thể là cười khổ, hướng về phía đối phương, sắp đặt một cái thích tin hay không biểu lộ rồi. Thế nào? Cô Dương trở về trong đội ngũ sau đó, Mộ Dung Tuyết mở miệng hỏi thăm: "Có thể xác định chính là, thật sự của chúng ta đến một cái cao võ tu luyện giả thế giới?" Cố Dương giải thích nói: "Cái này còn nói ạ." Mộ Dung Tuyết không vui nói, tựa hồn là đem đối mặt với Phương Thiên Nam bất đắc dĩ, nhằm vào Cố Dương đồng trạng, đặc biệt là Mộ Dung Tuyết đối mặt với Phương Thiên Nam chỗ còn tồn tại mấy phần kiên kỵ lời nói, như vậy, đang đối mặt Cố Dương thời điểm, Mộ Dung Tuyết tuyệt đối là không có chút nào áp lực, nếu không phải cao võ tu luyện giả thế giới, sẽ xuất hiện một tên giặc cấp đầu lĩnh, đều là thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới sao? Vậy ngươi nghĩ hỏi chút gì?" Cố Dương nhỏ giọng hỏi thăm Mộ Dung Tuyết, "Ta muốn biết, bọn hắn những người này là làm cái gì?" Mộ Dung Tuyết đưa tay chỉ thương đội vị trí, "Cụ thể, tạm thời còn không rõ ràng lắm." Cố Dương suy tính nói ra, Mặc dù là Cố Dương mấy người, cơ duyên xảo hợp giải cứu cái này, một trong thương đội không ít người tính mạng, thế nhưng cũng không thể là Cố Dương vừa mở miệng hỏi dò, nhân ra trực tiếp tự đem gốc gác liền cho toàn bộ bản giao đi ra đi. Bất quá, bọn hắn là tới từ ở một cái long liên minh thương đội, là từ bọn hắn đại bản doanh, đi tới Thiên Long thành đấy. Người hỏi lên như thế điểm, Mộ Dung Tuyết khỏe miệng có chút quái dị hỏi, đương nhiên sẽ không chỉ là những thứ này. Cố Dương rất rõ ràng Mộ Dung Tuyết trên mặt, một khi toát ra tươi cười quái dị đến, liền biểu thị Mộ Dung Tuyết tâm tình không ra sao, rất có thể ở một khắc tiếp theo Cố Dương trả lời nếu không phải có thể làm cho mộ Dung Tuyết hài lòng lợi nói, liền sẽ tao ngộ đến đột nhiên công kích, là lấy, Cố Dương thật nhanh nói ra, cái này tu luyện giả bên trong thế giới, trên căn bản không có cái gì tông môn các loại thế lực, ngược lại là lấy gia tộc làm chủ thể tu luyện giả thế lực, đứng đầu trong gia tộc, giống nhau đều sẽ có 3 đến 5 tên thiên nguyên cảnh chân nhân tồn tại, mà đệ nhất cấp trong gia tộc cũng sẽ có một tên hai tên thiên nguyên cảnh chân nhân xuất hiện. Về phần những tiểu gia tộc kia, giống như là chúng ta nhìn đến Long Liên Minh, chính là rất nhiều gia tộc liên hợp lại một cái thế lực. Hơn nữa, như vậy liên minh, tại cái này tu luyện giả bên trong thế giới, còn vì mấy không biết Long Liên Minh thế lực cơ hồ có thể có thể so với cái kia đứng đầu gia tộc thế lực. Như vậy a? Mộ Dung Tuyết nghe vậy sau đó, tựa hồ là sa vào đến trầm tư. Mặc dù là Phương Thiên Nam, cổ Viêm Nhiễm mấy người đang nghe đến tin tức này sau đó, cũng là trước tiên kinh ngạc nhìn Cố Dương một chút, đặc biệt là Phương Thiên Nam, thật đúng là không nghĩ tới, Cố Dương chỉ là đi chỉ chốc lát thời gian, liền thu được tin tức như thế. Chỉ ít, như vậy quan khắp cả tu luyện giả thế giới đại thế, so với cẩn thận hỏi dò trước mắt thương đội, tại sao lại đi qua nơi này, lại hướng đi nơi nào, có ra sao mục đích các loại vấn đề nhỏ, đối với Phương Thiên Nam đoàn người mà nói, không thể nghi ngờ sẽ trọng yếu hơn. Vậy chúng ta kế tiếp hành trình, sắp xếp như thế nào?" Diệp Vũ Nguyên mở miệng hướng về phía Cố Dương hỏi. "Cái này, ta đây không phải trở về cùng các ngươi thương lượng một chút nha." Cố Dương cười nói, "Long Liên Minh thương đội, cái này một lần bị giặc cấp sau đó, nhân viên tổn thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Cho nên, đang nhìn đến chúng ta đám người chuyến này xuất hiện sau đó, bọn hắn đưa ra, phải hay không có thể thuê chúng ta hộ tống bọn hắn vào đường. Mục đích của bọn họ là địa phương nào?" Mộ Dung Tuyết cau mày, hỏi, "Người trước đó thật giống nhắc qua. Là Thiên Long Thành." Cố Dương giải thích nói, "Mà Thiên Long Thành chính là cái này tu luyện giả bên trong thế giới, lớn nhất ba tòa thành thị một trong. Đã như vậy lời nói, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Chúng ta liền đi hướng Thiên Long thành tốt rồi. Triệu Hằng vào lúc này ngắt lời nói ra, ta đến nay cũng còn chưa từng làm hộ tống thương đội sự tình đây, vậy cũng là một lần lịch lẫm rèn luyện đúng không? Đương nhiên, nếu không phải Long Liên minh thương đội, phải đi hướng cái này tu luyện giả bên trong thế giới ba đại thành thị một trong Thiên Long thành lời nói, nói không chừng, Triệu Hằng liền sẽ không nói ra lời nói như vậy đến, đến rồi. So với bắt nguồn từ thân lịch lẫm rèn luyện mà nói, hộ tống còn lại không liên hệ thương đội, tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể rồi. Cái kia liền quyết định như vậy. Cố Dương trong khi nói chuyện, dùng ánh mắt hỏi thăm Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết mấy người. Mặc dù nói, toàn bộ đoàn đội người phát khởi là Cố Dương, thế nhưng, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết bởi vì là thiên nguyên cảnh chuyên nhân, ý kiến của hai người đối với đoàn đội mà nói, cũng vẫn tương đối trọng yếu. "Ta không ý kiến." Mộ Dung Tuyết không sao cả mấp máy miệng. "Ta cũng không có ý kiến gì." Phương Thiên Nam suy tính nói ra, hơn nữa, ta còn rất chờ mong Thiên Long thành đây. Nói xong, Phương Thiên Nam còn vỗ vỗ phía sau mình con theo bào quần áo. "Nhất thời, Tuyết, Cổ Viêm Nhiệm nữ." Dỗ đáp hướng về phía Phương Thiên Nam quệ quệ khỏe môi, mà Cố Dương mấy người, nhưng là thiện ý cười khẽ. Khi Cố Dương đem mọi người quyết định, cùng Long Liên Minh thương đội dẫn đầu, trao đổi một lúc sau, Phương Thiên Nam là người, liền đi theo Long Liên Minh thương đội, hướng về Thiên Long thành phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam đám người, đối với Long Liên Minh hiểu rõ, cũng là càng thêm khắc sâu hơn. Mặc dù nói Phương Thiên Nam là người, biểu hiện ra thưởng thức tính bên trên kiến thức, để cho Long Liên Minh người hiếu kỳ vô cùng. Bất quá, Phương Thiên Nam như vậy một đám hơn 10 người đoàn đội, mỗi người thực lực cảnh giới, đều là tại nhân nguyên cảnh chân nhân trở lên, hơn nữa, đều vẫn là như thế tuổi trẻ. Với bản thân cũng đủ để cho người tốt kỳ, Phương Thiên Nam đám người, đơn giản cũng sẽ không lại che che giấu giấu rồi. Nếu là gặp phải nghỉ ngơi thời gian, Phương Thiên Nam đám người cũng sẽ cùng Long Liên Minh thương đội người, tiến hành một ít giao lưu. Dần dần, Phương Thiên Nam cũng biết rõ, cái này một nhánh thương đội đi hướng Thiên Long thành mục đích, có thể là cùng cái này tu luyện giả thế giới tu luyện giả thực lực, phổ biến tương đối xuất sắc có quan hệ, tất cả liên quan tới tu luyện giả cần dùng đến vật tư, tại cái này tu luyện giả bên trong thế giới, đều là phi thường trân quý. Cái này không, Long Liên Minh cái này một đội trong thương đội, chỗ chuyển vận vật phẩm, liền là dùng để luyện chế đan dược thảo dược cùng với luyện chế binh khí tài liệu các loại. Đương nhiên, Long Liên Minh người, đương nhiên sẽ không chính mồm nói cho Phương Thiên Nam, cái này một lần thương đội hộ tống đồ vật, là cái gì rồi. Thế nhưng, Phương Thiên Nam vẫn có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra những thứ này đến. Ngoài ra, ngoại trừ phổ thông tu luyện giả cần thiết dùng đến vật tư ở ngoài, cái này một nhóm trong thương đội, tất phải vẫn tồn tại liền địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh như vậy cảnh giới tu luyện giả, đều phi thường mơ ước vật phẩm. Nếu không thì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trước đó đã đường chặn giết giặc cướp trong, cũng sẽ không xảy ra xuất hiện tiên nguyên cảnh chân nhân. Mà đội ngũ đi tới nơi cần đến. Thiên Long Thành, ít ngày nữa đem cử hành một hồi long trọng buổi đấu giá. Đây mới là long liên minh tương đội, sẽ chọn tại thời gian này, đi hướng Thiên Long Thành nguyên nhân thực sự. Ngẫu nhiên, Phương Thiên Nam khi theo đi trên đường đi, vẫn có thể nhìn thấy không ít to to nhỏ nhỏ thương đội, đồng dạng là tại hướng về Thiên Long Thành phương hướng chạy đi. Dùng Long Liên Minh một tên phó lĩnh đội lời nói tới nói, cái kia chính là Thiên Long Thành sắp tổ chức buổi đấu giá, là cả tu luyện giả bên trong thế giới việc trọng đại. Tương tự với Thiên Long Thành như vậy, ba trong đại thành thị, cơ hồ là thay thiên, mỗi một năm đều sẽ có một lần đại hình đấu giá hội. Trong đó Ba đại thành thị chỗ tổ chức buổi đấu giá trọng điểm điểm đều không quá tương đồng. Giống như là Thiên Long Thành, nghề trọng nhất chính là về mặt dân dược. Như vậy, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đối với sắp đến Thiên Long Thành tràn đầy mong ngợi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. DOS, tạ và Sạp tá Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 422, ẩn nút thiên nguyên cảnh. Từ khi Phương Thiên Nam đoàn người gia nhập vào Long Liên Minh Thương đội sau đó, tựa hồ là toàn bộ thương đội an toàn, liền được bảo đảm đồng dạng, Phương Thiên Nam đi lại 3 năm ngày, cũng không có gặp phải bất luận người nào cướp đoạt hành vi. Ta nói, cái này tu luyện giả thế giới bên trong đạo được, phải hay không vốn là không nhiều hả? Cô Dương nhỏ giọng hướng về phía bên người Phương Thiên Nam nói thầm nói, "Chúng ta trước đó có thể gặp phải một lần, cũng coi như cơ hội ngàn năm một rồi. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?" Phương Thiên Nam nhưng là có chút cân nhắc nhìn Cô Dương, hỏi, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Cố Dương có chút kinh ngạc hỏi, "Phải biết, chúng ta mấy ngày qua cũng không có gặp phải bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn a. Không cần nói là có được thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới giặc cướp, chính là giặc cướp thông thường, đoàn người đều không có gặp phải một cái. Đó là bởi vì, nhân ra điều tra thời điểm, cảm thấy chúng ta đám người chuyến này không tốt lắm ra tay. Phương Thiên Nam ánh mắt hơi có chút sâu xa, suy tính nói ra, có lẽ chúng ta đều xem thường Long Liên Minh thương đội rồi. Nói như thế nào? Cô Dương tỏ mò hỏi. Trước đó thời điểm, ta chỉ chú ý, tại giặc cướp trong đội ngũ, có một tên tiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu luyện giả. Phương Thiên Nam giải thích nói, thế nhưng, theo mấy ngày nay Cùng Long Liên Minh thương đội đi chung với nhau, ta chọn phát hiện, tại trong thương đội, dĩ nhiên cũng ẩn giấu đi một tên thiên nguyên cảnh chân nhân tu luyện giả. Không phải đâu? Cố Dương sửng sở. Không cần nói là Cố Dương, chính là bên cạnh cổ Viêm Nghiễm đang ngửi, cũng là đồng dạng kinh ngạc và phần. Nếu như Long Liên Minh trong thương đội cũng có thiên nguyên cảnh chân nhân tồn tại lời nói, như vậy, vì sao trước đó gặp phải giật cấp thời điểm, thương đội thương vong sẽ như thế nặng nghề? Triệu Hằng có chút không hiểu hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thiên Nam nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói ra, tại ra sao dưới tình huống, tên này Long Liên Minh trong thương đội tiên nguyên cảnh chân nhân, sẽ nhịn không ra tay? bị thương. Triệu Hằng dừng một chút, liền mở miệng suy đoán nói: "Không biết." Cổ Viêm Nhiễm cũng là trả lời một câu. Phân tích nói ra, nếu là bị thương, trừ phi là cái này chi thương đội trước đó, thì có gặp được đồng dạng mạnh mẽ giặc cấp đội ngũ, nếu không thì, trong thương đội như thế nào lại để cho một tên bị thương Thiên Nguyên cảnh chân nhân hộ tống đi theo đây? Cái kia chính là, trong thương đội có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật? Ở tên này Thiên Nguyên cảnh chân nhân trên tay." Một Trường thiên suy tính nói ra, nếu không thì, cũng không thể mắt nhìn thủ hạ của chính mình hy sinh chứ. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Mộ Dung Tuyết cũng là vào lúc này, tiếp lời nói ra, mặt khác đấy, ta tuy rằng chưa từng thấy qua tên kia giặc cướp bên trong Thiên Nguyên cảnh chân nhân, chắc hẳn, so với trong thương đội tên này Thiên Nguyên cảnh chân nhân mà nói, tên kia giặc cướp thực lực muốn càng thêm lớn mạnh một chút chứ. Ồ, Phương Thiên Nam ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, bởi vì, mặc dù là lựa chọn xuất thủ, cũng không có chút nào nắm chắc, cho nên, còn không bằng yên lặng xem biến đổi đây. Mộ Dung Tuyết tiếp tục phân tích nói, nếu như giặc cướp nhóm, thật sự nguyên ý hạ quyết tâm tiêu tốn giá cả to lớn, đến đạt được trong thương đội hộ tống vật phẩm lời nói, như vậy, tên này trong thương đội người mạnh nhất bình nguyên tồn tại, khả năng tạo thành cuối cùng phản công, cũng là trấn nhiếp giật cấp một loại thủ đoạn. Nói như vậy, Liên Mộ Dung Tuyết suy nghĩ, người cũng nhận ra được trong thương đội có thiên nguyên cảnh chân nhân tồn tại. Cùng Mộ Dung Tuyết xuất tử cùng một cái tông môn một tên tu luyện giả, mở miệng hỏi. Vốn đang không phải rất xác định, đối phương cuối cùng thực lực tu vi cảnh giới. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm, nói ra, bất quá, Thiên Nam nếu đều như vậy nói, nghĩ đến, đây cũng là một tên vừa mới tấn cấp trở thành thiên nguyên cảnh không lâu tu luyện giả rồi. Chẳng trách sư tỷ sẽ nói, tên này thiên nguyên cảnh chân nhân. Mặc dù là tại lúc đó xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bước lùi giật đây. Mộ Dung Tuyết đồng môn sư đệ, phản phất là hiểu ra lại đây giống nhau nói ra, nếu như hắn đang đối mặt giặc cấp thông thường thời điểm, sơ ý một chút bị thường, hay hoặc giả là chân nguyên không an thua, đang đối mặt giặc cấp bên trong thiên nguyên cảnh chân nhân, cuối cùng kết cục, thật có thể chính là toàn quân bị diệt rồi. Mà nếu như làm cùng cảnh giới tu luyện giả, một khi tên này trong thương đội thiên nguyên cảnh chân nhân, duy trì toàn thịnh trạng thái, có nghị muốn chạy trốn tâm tư, như vậy, mang theo bên trên trong thương đội là tối trọng yếu nhất vật phẩm, giặc cấp nhỏ cũng chưa chắc, liền thật sự có thể thành công chặn lại. Nói như thế, ta cũng là ngày càng to mò, cái này một nhánh tương đối của tổng vật phẩm, đến tuột cùng là vật gì rồi?" Một thái ý đi vào lúc này, mở miệng nói ra, liền thiên nguyên cảnh chân nhân đều điều động, còn có thể để cho long liên minh người, tình nguyện vứt bỏ thủ hạ sinh mệnh, cũng phải bảo đảm vật phẩm an toàn. "Bằng không thì, chúng ta." Triệu hàng con ngươi bỗng nhiên chuyển nhúc nhích một chút. "Được rồi, chúng ta lại làm không được như thế bị hồi sự tình." Cố Dương mau mau mở miệng, nói ra, "Ngươi tự suy nghĩ một chút là tốt rồi, tuyệt đối đừng nói ra." "Bằng không, vạn nhất ngay cả ta đến lúc đó đều động lòng lời nói, nói không chừng, chúng ta còn thật sự sẽ làm ra cái gì khác người sự tình đến." "Phải biết Phương Thiên Nam đoàn người bên trong, nhưng là có hai tên Thiên nguyên cảnh chân nhân. Đặc biệt là Phương Thiên Nam có lực lượng không gian, một khi thi triển ra, so với giống nhau Thiên nguyên cảnh chân nhân mà nói, tự nhiên là có được rất lớn ưu thế. Cố Dương nhưng là nghe nói qua, Phương Thiên Nam tại Băng Hỏa đảo bên trên, còn tiếp nhận tông sư cảnh tu luyện giả một cái đây. Không đúng, là hai cái. Mà ngoại trừ Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết ở ngoài, Cố Dương đám người thực lực cảnh giới, cũng đều là tại nhân nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cảnh giới. Thực lực như vậy, so sánh với lúc trước chặn giết Long Liên Minh thương đội giặc cướp mà nói, ngoại trừ tại nhân số bên trên, còn tồn tại không đủ ở ngoài, còn lại phương diện thì là toàn diện vượt qua rồi. Một khi Cố Dương đoàn người nhằm vào Long Liên Minh thương đội, triển khai đoạn án giết, kết quả cuối cùng sẽ đi được như thế nào thu hoạch, thật sự chính là khiến người ta mong đợi. Bất quá, Cố Dương đám người đại biểu nhưng là tinh điện. Mà trước mắt, Cố Dương đoàn người lịch luyện nơi, chính là tại tinh điện trong vòng phạm vi quản hạt đấy. Mặc dù là Cố Dương đám người, cái này một lần chặn giết hành động có thể đạt được cuối cùng thành công, tại trở về tinh điện sau đó, lại nên như thế nào đối mặt tinh điện điện chủ. Còn nếu là Cố Dương đám người thân phận, tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong, bị vạch trần lời nói Nói không chừng, còn sẽ ảnh hưởng đến tinh điện tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong danh dự. Đây mới là cố dương mấy người, trong lòng nhất là kiên kỵ địa phương đi. Nếu là có người trước một bước trọng phương thiên nam đám người, như vậy, phương thiên nam đoàn người lại tính nhắm vào trả thù, vậy thì không liên quan tinh điện danh tiếng bên trên sự tình rồi. Tốt rồi, chúng ta vẫn là đem trọng điểm thả ở sau đó lịch lãm rèn luyện lên đi. Mộ dung tuyết tổng kết nói ra, những thứ này bằng môn tà đạo, tạm thời liền không đi thi lo lắng. Hơn nữa... Nếu thật là cái này trong thương đội xuất hiện vật phẩm phi thường chân quý lời nói, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, chúng ta đã có hành đổi tới như vậy một lần buổi đấu giá, nói không chừng liền muốn tại Thiên Long thành bên trong dừng lại thêm mấy ngày. Sư tỷ ý tứ, nếu là thật gặp phải đồ tốt, chúng ta đến lúc đó liền cho mua xuống đến. Mộ Dung Tuyết Đồng môn sư đệ, lúc nói lời này, còn ánh mắt hơi sáng ngời. Nhưng là, bằng vào ta nhóm mang theo vật phẩm mà nói, rất khó đổi được giá trị vật quý giá chứ. Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Cái kia liền cần nhìn một chút, ngươi coi trọng vật phẩm Cố đáng giá hay không cho ngươi tiêu tốn đại giới, nhất định phải đem nó cho thu bắt đầu rồi." Mộ Dung Tuyết giải thích nói, "Nếu là thật cần, hay là có biện pháp. Mặc dù là trên người ngươi, tạm thời không có mang theo đầy đủ vật tư đến tiến hành bán đầu giá, thế nhưng ngươi không phải là còn có tinh điện tích phân sao?" Chẳng lẽ nói, tinh điện tích phân, tại đây bên trong cũng có thể dùng? Triệu Hằng như cũ có một chút không hiểu. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam, một thải y để mấy người, cũng là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Tinh điện tích phân, cùng ngoại giới tu luyện giả thế giới bên trong tích phân, phải là không thể thông dụng chứ? Trực tiếp sử dụng tinh điện tích phân Tự nhiên là không thể nào. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, nói ra, thế nhưng, bất luận cái nào tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế giới bên trong, đều sẽ có tinh điện thành viên tồn tại, như là Thiên Long thành như vậy thành thị, khẳng định cũng không thiếu được tinh điện cứ điểm rồi. Đến lúc đó, mọi người ánh mắt không khỏi đều là sáng ngời. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ân. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy một chương 423 vừa vào thiên Long Thành hóa ra giống là triệu hàng ý nghĩ như vậy người tất cả đều chui vào ngóc cụt nữa à xác thực nếu như là thật sự gặp được tốt tài liệu vẫn luôn đang mong đợi là được lại cũng không đủ tài nguyên đến tiến hành đổi như vậy tập hợp mọi người lực lượng của cải ngẫu nhiên đập cái tiếp theo hai cái vật phẩm vẫn là có thể ngoài ra ngoại trừ phương thiên Nam tạm thời sở hữu tinh điện tích phân đều hối đoái thành thảo dược ở ngoài người còn lại kể cả mộ dung tuyết, cổ viêm nghiệm những thứ này là một bộ phận tích phân mượn cho phương tiên 5 người ở bên trong trên tay cũng còn có 50 không ít tinh điện tích phân Như vậy tích phân, đối với tu luyện giả thế giới bên trong phổ thông tu luyện giả hay hoặc giả là tông môn, gia tộc mà nói, tự nhiên là vô dụng. Thế nhưng, nhưng có thể thông qua tinh điện thiết lập cứ điểm, hối đoán thành cái này tu luyện giả thế giới thông dụng tích phân. Giống như là Phương Tiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông, một khi có gi tắt thành bên trong tinh điện thành viên tìm tới cửa nói, muốn dàn xếp một thoáng, hối đoái tương ứng một bộ phận Thanh Vân Tông trong môn phái điểm cống hiến lời nói, Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, tuyệt đối là một vạn cái ý. Dù sao, tinh điện đối với bất luận cái nào tu luyện giả thế giới bên trong tông môn, gia tộc mà nói, thật sự là quá quá nặng muốn. Liên mỗi 5 năm, năm một lần tinh luyện trang lịch luyện danh ngạch bao nhiêu, đều có thể quyết định một cái thế lực tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong địa vị, hiện tại có leo lên tinh điện cơ hội, cho dù là Thanh Vân tông một chút hao tổn một thoáng, Thanh Vân tông cao tầng cũng là nhất định sẽ đáp ứng hối đoái. Là lấy, có khó khăn tìm tinh điện, đặc biệt là đối với tinh điện đệ tử, thậm chí là phương tiến nam, mộ dung tuyết như vậy tinh điện đệ tử thân truyền mà nói, một khi tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên coi trọng cái nào đó vật phẩm, mặc dù là kiện món đồ này lúc đó không có cách nào mua xuống đến, sau đó Thông qua tinh điện thiết lập cứ điểm quan hệ, cũng có rất lớn cơ hội đem kiện món đồ này cho thu tới tay lên. Đơn giản là đạt được cái thứ này lại giới, có thể sẽ một chút lớn hơn một ít mà thôi. Tôi thảo nào Mộ Dung Tuyết cũng giải thích, trừ phi là nhất định phải lấy được vật phẩm ở ngoài, cái khác một ít không quá trọng yếu vật phẩm, cho dù là coi trọng, mọi người tận một thoáng tâm ý tự thành. Mà một khi gặp phải đoàn đội thành viên bên trong, người kia cần thiết tài liệu, như vậy, Phương Thiên Nam là người. Liên cân biểu hiện ra tất phải đạt được cái này tài liệu quyết tâm. Tinh điện đệ tử thân phận, tại tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế giới bên trong, chung là có một tầng hào quang. Phương Tiên Nam một nhóm người, chỗ đi theo Long Liên Minh thương đội, dọc theo đường đi, cũng không phải không có bị còn lại thế lực lấp ngé. Bất quá, những cái kia nhỏ bé thế lực, cho dù là dốc toàn lực đến tiến hành chặn lại, cũng không vất được chỗ to gì. Mà những cái kia đại thế lực, tại trước khi hành động, tất phải sẽ tra xét một phen Long Liên Minh thương đội sức chiến đấu. Nếu như nói, Long Liên Minh trong thương đội tên kia vừa tấn cấp trở thành Thiên Nguyên cảnh chân nhân, trước khí thế bên trên. Bày ra được còn không phải rất rõ ràng lời nói, như vậy, mộ dung tuyết thuộc về Thiên Nguyên cảnh chân nhân khí thế, dọc theo đường đi liền bày ra được vô cùng nhuyễn nhã rồi. Dung mộ dung tuyết lời nói tới nói Nếu gia nhập vào Long Liên minh trong tương đội, có thể tránh được chiến đấu, cần gì phải động thủ đây?" Ta nói, "Như ngươi vậy tính tỉnh, nhưng là cùng ta biết ngươi, hơi có mấy phần bất đồng a." Phương Thiên Nam không khỏi chế nhạo nói. "Hả?" Mộ Dung Tuyết sững sờ. "Không hiểu." Phương Thiên Nam khỏe miệng nụ cười, rất là quỷ dị, nói xong, còn hướng về phía Cố Dương vị trí, che miệng. Nhất thời, Mộ Dung Tuyết liền tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút. Chính lúc Phương Tiên Nam cho rằng Mộ Dung Tuyết tức giận rồi thời điểm, Tuyết cũng là bỗng nhiên, quay đầu lại hướng về phía Phương Tiên Nam nói ra, "Nếu như ngươi cũng nghĩ nói như vậy, ta không lại ta thêm một cái xuất thủ đối tượng. Đây, Phương Thiên Nam nhất thời lắc lắc đầu, nói ra, cái kia hay là thôi đi. Tuy rằng ta là dương thuộc tính tiên phú, không quá sợ hỏa thuộc tính công kích, thế nhưng, thời khắc có một người tại nhắm vào chính mình, cái cảm giác này, chỉ sợ cũng liền cố dương, cái này ra hỏa, vui vẻ chịu đựng rồi. Thử, một tiếng từ Mộ Dung Tuyết trong miệng chuyển đến. Bất quá, Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát một thoáng Mộ Dung Tuyết vào lúc này biểu lộ, hình như cũng không có công kích dự định, lúc này mới yên lòng lại. Mà theo Phương Thiên Nam đám người, Do peo đường đi nói chuyện thiếm, chèo ghẹo, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy bầy không thấy rõ tình thế tiểu thế lực bọn đội, nô ra, hướng về phía Long Liên Minh thương đội tiến hành công kích, hầu như không cần Phương Thiên Nam đoàn người lãnh tụ là có thể giải quyết xong. Trải qua 6 ngày lộ trình sau đó, đoàn người phía trước rốt cục xuất hiện một tòa thật to thành trì, chính là Phương Thiên Nam một nhóm người nơi cần đến, Thiên Long thành. Phương Thiên Nam không biết Thiên Long thành danh tự là do loại nào nguyên do sinh ra. Thế nhưng, sao vừa nhìn đến, cả tòa thành trì cùng Phương Thiên Nam từng thấy gì tất thành, kỳ thực không có khác biệt lớn. Đơn giản là tại thành phố quy mô bên trên, càng lớn hơn mấy phần. Đương nhiên, Thiên Long Thành vị trí địa hình để cho Phương Thiên Nam sẽ có một loại cảm giác quái dị. Tương thành bốn phía đều là ngọn núi cao vút. Cả tòa Thiên Long Thành chính là tại một chỗ thung lung thấp chỗ chúng. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể nhìn thấy, không ít tường thành đều là trực tiếp kiến trúc tại trên sườn núi. Là Lấy, Long Liên Minh thương đội người cũng cùng Phương Thiên Nam từng giải thích, Thiên Long Thành cùng đại đa số thành thị bất đồng, chỉ có hai cái cửa thành. Cái này còn không phải Phương Thiên Nam cảm giác được quái dị nhất địa phương. Tại cả tòa Thiên Long Thành quanh, Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được có vô cùng linh khí nồng nặc ngự sóng. Phương Thiên Nam suy nghĩ Giống giống như Thiên Long Thành vị trí, là một chỗ tuyệt hào chỗ tu luyện đồng dạng. Cái này thật đúng là cái tu luyện giản nơi tuyệt diệu a." Đứng ở Phương Thiên Nam bên cạnh Cố Dương, nhìn về phía Thiên Long Thành, phát biểu như vậy. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy? Phương Thiên Nam nghiêng đầu, nhìn Cố Dương một chút. Như thế linh khí nồng nặc cuộn sóng, ta làm sao lại không cảm giác được a?" Cố Dương có chút không có hảo ý nói ra, "Đừng tưởng rằng, ngươi tại thực lực cảnh giới bên trên vượt qua ta, là có thể so với ta cảm ứng được đồ vật còn nhiều hơn, ta nhưng là thuộc thuộc tính tiên phú tu luyện giả, chỉ cần là đứng ở trên mặt đất, là có thể so với ngươi có ưu thế hơn nhiều." Tôi đi Liên ngươi thổ thuộc tính thiên phú tứ chất, cũng bất quả là, đúng gì mà tôi. Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh hơi có chút không cam lòng nói ra, nếu không phải ngươi công pháp tu luyện duyên cớ, ngươi dám nói, ngươi có thể cảm ứng được những thứ này. Ta nói, ngươi không nên luôn đứng ở bên cạnh ta, vạch trần ta có được hay không? Cố Dương trên mặt đáp ý, tựa hồ là trong mắt, liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Là chính ngươi cùng ở bên cạnh ta đấy. Mộ Dung Tuyết trừng Cố Dương một chút. Được, ta không treo chọc nổi, ta còn không trốn thoát nha. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Cố Dương liền từ Mộ bên người ta biến, ngược lại lại xuất hiện tại phương thiên nam mà khác một bên. Quốn về phía Phương Tiên Nam nói ra, "Nữ nhân à, chính là phiền bái." "Mạnh." Một tiếng. Cô Dương tiếng nói còn không có hạ xuống, Mộ Dung Tuyết công kích, liền trong khoảnh khắc rơi xuống, trực tiếp dọa Cố Dương giật mình. "Ồ." Ngược lại là bên cạnh Diệp Vũ Uyên, tò mò nói một câu, "Tuyết tỷ tỷ có thể triển khai trong nháy mắt công kích phạm vi, tựa hồ là càng lúc càng lớn à. Cố Dương dưới sự bất đắc dĩ, lại là tránh qua Mộ Dung Tuyết một khoảng cách, sau đó, còn có chút tâm thần bất định, cẩn thận cân nhắc một thoáng, mình và Dung Tuyết ở giữa khoảng cách, thẳng đến cảm giác tương đối an toàn sau đó, mới thở ra một hơi đến. Mà đến lúc này, Cố Dương Phản cũng không dám nhắc lại cùng mộ Dung Tuyết tương quan lời nói rồi. Nhìn thấy bên cạnh đoàn người, là cười nhạo không ngớt. Tuy rằng đứng ở đằng xa thời điểm, Phương Thiên Nam cũng đã cảm giác được Thiên Long Thành vị trí tương đối đặc biệt. Thế nhưng, khi Phương Thiên Nam đi theo Long Liên Minh tương đội, thật sự tiến vào Thiên Long Thành bên trong thời điểm, trong nội tâm cái kia phần dục dịch cảm giác liền ngày càng mãnh liệt. Cái này, hẳn không phải là sóng linh khí cường độ quan hệ chứ? Phương Thiên Nam không khỏi nhíu mày. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền lớn mật quyết tán ra thần chí của mình, nghĩ phải tìm đến cái này một cỗ để cho mình khí huyết sôi trào năng lượng đồng cũng là tra tìm hồi lâu cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm? Phương Thiên Nam mím môi, ánh mắt tại khắp mọi nơi không ngừng quan sát. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến -Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 424, bán ra đang được. Đi thôi, Thiên Nam, ngươi còn ở bên kia nhìn cái gì ạ? Cố Dương đám người đã toàn bộ tiến vào Thiên bên trong quay đầu lại nhìn thấy Phương Tiên Nam hình như còn có chút sửng sợ, đứng ở cửa thành dưới, liền hào tâm nhắc nhở một câu, những thứ này thủ thành hộ vệ bên trong, lại không có mỹ nữ. Ý của ngươi là, nếu là có lời của mỹ nữ, ngươi cũng muốn lưu ở bên kia. Cô Dương bên người Diệp Vũ Huyên tức giận nhìn cô Dương, có chút giận dữ nói ra, cái này. Cô Dương ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, làm sao có khả năng a? Ta thế nào lại là loại người như vậy đây? Hừ. Diệp Vũ Huyên khẽ hử một tiếng, biết là tốt rồi. Ha, ha, ha. Ngược lại là bên cạnh Dung Tuyết, hướng về phía Cố Dương cười đến phóng đang cười. Mà Phương Thiên Nam tại vào lúc này, tự nhiên là tạm thời kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, đổi tới Cố Dương mấy người. Lại liếc nhìn hai bên đường phố, vô số cửa hàng, trải rộng ra, người đi trên đường phố, bất kể là tu lệ giả hay hoặc giả là người bình thường, đều là tại một mặt hứng thú quan sát hai bên cửa hàng, không ít người cũng sẽ tiến vào đến trong đó, tùy ý chọn vật phẩm. Thật đúng là cái địa phương tốt. Hiển nhiên, Phương Thiên Nam rất dễ dàng liền phát hiện, mới từ cửa thành tiến vào cái kia một đoạn đường, hai bên cửa hàng đều là bán ra đồ dùng hàng ngày. Ngược lại là theo phương Thiên Nam mấy người thâm nhập, dần dần phát hiện cũng có bộ phận chỗ rẽ, trong đó sẽ có một ít trong đường phố cửa hàng là thuộc về riêng tu luyện giả đấy. Đúng vậy a." Cố Dương đáp lời, nói, "Như vậy thành thị bố cục, hiển nhiên là tại tỉ mỉ quy hoạch phía dưới mới hình thành. Nếu như nói, nhằm vào tu luyện giả một ít cửa hàng, hoàn toàn cùng những cái kia viết thường dùng phẩm cửa hàng phức tạp cùng một chỗ. Như vậy, đại đa số thành thị đều là như vậy, nhưng không có quá to lớn nhằm vào họ. Mà bây giờ Thiên Long thành bên trong bố cục cũng là rất lớn phương tiện tu luyện giả. Đây là một cái phương diện." Nếu như là hai người hỗn hợp cùng một chỗ lời nói, thậm chí còn sẽ khiến cho tu luyện giả cùng người bình thường ở giữa càng nhiều hơn mâu thuẫn. Chỉ có tại bán ra vật phẩm bên trên, hoàn toàn đem người bình thường cùng tu luyện giả ở giữa nhu cầu tách ra, mới có thể tận lực phòng ngừa giữa song phương tranh chấp. Xem ra, tinh điện thiết lập ở nơi này cứ điểm, người phụ trách phi thường có quyết đoán, cũng rất có thấy xa. Phương Thiên Nam tiếp tục khen một câu. Đúng rồi, Thiên Nam ngươi vừa nói như thế, ta suy nghĩ, chúng ta có phải không muốn trước một bước, tới đây tinh điện cứ điểm, tiến hành đăng ký một lần đây. Triệu tại bên cạnh ngắt lời nói ra, ngược lại Chúng ta đến lúc đó cũng dự định mượn bên này tinh điện cứ điểm sức mạnh. À, Triệu Hằng ngươi khẳng định như vậy, ở sau đó đấu giá hội bên trên liền sẽ tìm được thích hợp vật phẩm của mình à? Bên cạnh một Trường Thiên không khỏi chế nhạo Triệu Hằng một câu. Ta đây không phải phòng ngửa chu đáo nha. Triệu Hằng cười nói, ngược lại, mặc dù là chúng ta vào lúc này không đi tinh điện ở bên này cứ điểm, đến lúc đó cũng muốn đi một chuyến. Dù sao, Phương Thiên Nam một nhóm người đi tới bên này tu luyện giả thế giới tiến hành lịch lẫm chiến luyện, làm tinh điện đệ tử, tóm lại là muốn cùng địa phương bên trên tinh điện thế lực tiếp xúc một chút cho thỏa đáng. Được rồi, nếu mọi người đều nói như vậy, Vậy chúng ta liền phái mấy cái đại biểu đi tinh điện cứ điểm đi. Về phần người còn lại, mọi người có thể phân tán hành động, chính mình trước tiên đi dạo một vòng cái này Thiên Long Thành. Cố Dương suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta tại đây bên trong đợi thời gian, chỉ sợ sẽ có 3, 5 ngày dáng vẻ, chí ít cũng sẽ tham dự một thoáng bên này buổi đấu giá. Thành. Mọi người ầm ầm đáp một tiếng. Cố Dương làm cho này một lần lịch lãm rèn luyện trong đội ngũ người phát khởi, đi tới tinh điện cứ điểm nhiệm vụ, liền đã rơi vào trên người hắn. Mà Diệp Vũ Huyên cân nhắc một hồi sau đó, đang chuẩn bị đi theo mộ Dung Tuyết cùng chúng nữ cùng một chỗ, hiện tại Thiên Long Thành bên trong đi dạo một vòng. Ngoài ra, cùng mộ dung tuyết đến từ chính cùng một cái tu luyện giả thế giới mấy tên tinh điện đệ tử, tạo thành một đội, Triệu Hằng, Mục Trường Thiên, lại tăng thêm Phương Thiên Nam tạo thành một đội, tổng cộng 4 tổ nhân mã, trong nháy mắt liền biến mất với Thiên Long Thành trong đường phố. Nữ tính tu luyện giả chia làm một đội ngũ, tự nhiên có rất nhiều không tiện sự tình cần phải xử lý. Mà nam họ tu luyện giả bên trong, Phương Thiên Nam trong đội ngũ, đều là tới từ ở di tắt thành phố cận tu luyện giả thế giới, cùng mặt khác một đội thành viên, có rõ ràng trên khu vực ngăn cách. Mặc dù nói, tất cả mọi người là tinh điện đệ tử, cùng một chỗ lịch lãng rèn luyện cũng có không ít thời gian, thế nhưng, dù sao Loại này tự do nhàn tản đi dạo phố, hay là lẫn nhau trong lúc đó tương đối chặt chẽ chặt chẽ thành viên, tạo thành một đội ngũ tương đối thỏa đáng. Phương Thiên Nam cùng Mộc Trường Thiên, trên mặt ngược lại là không có gì đặc biệt biểu lộ, ngược lại là Triệu Hằng khuôn mặt hứng thú, thỉnh thoảng sẽ tiến vào đến hai bên đường phố trong cửa hàng, xem lướt qua một phen. Ta nói, những thứ này cửa hàng nhỏ, chúng ta sẽ không dùng cẩn thận nhìn chứ. Một Trường Thiên không khỏi đối với Triệu Hằng nói ra. Bên cạnh Phương Thiên Nam nhìn Triệu Hằng, hiển nhiên cũng là ý này. Cái này các ngươi liền không hiểu được chứ? Triệu hàng cười giải thích, nếu thật là đi hướng những cái kia đặc biệt vì là tu luyện giả chuẩn bị trong cửa hàng, Tuy rằng có thể mau sớm nhìn thấy một ít chân quý tài liệu, thậm chí là đan dược, binh khí các loại, thế nhưng, các ngươi nghĩ à, nếu nhân ra đều là tu luyện giả chuẩn bị, chủ quán đối với đồ vật giá trị nhất định cũng phi thường rõ ràng chứ? Đó là tự nhiên. Mộc Trường Thiên gật gật đầu. Thế nhưng, hiện tại loại này đây, Triệu Hằng giải thích nói, không phải là cố ý là người bình thường chuẩn bị, cũng không phải cố ý nhằm vào tu luyện giả, cho nên, một khi có xen lẫn cái gì đồ vật đặc biệt, chủ quán chính mình cũng chưa chắc liền phi thường của nó vật phẩm giá trị, như vậy, chúng ta mới có càng nhiều cơ hội xuất thủ a. Kiếp. Thế... Trường Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, nói ra, ta tựa hồ là có chút rõ ràng ý tứ của ngươi. Bất quá, chúng ta cũng là thời gian đầy đủ, cho nên mới có thể tại dạng này trong cửa hàng tìm kiếm một fan, nhìn có cái gì đặc biệt đồ vật. Triệu hàng bổ sung nói ra, giống như là mò kim đáy biển độ dạng, hoàn toàn tìm vận may. Đương nhiên, nếu đi tới Thiên Long Thành, ngoại trừ đồ vật có thể hay không nhìn được vào mắt ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn còn cần tìm hiểu một chút bên này phong thổ đi. Mà cái này, từ trước mắt những thứ này cửa hàng nhỏ bên trong, liền có thể có thể thấy. Còn thực sự là lý do không a. Phương Thiên Nam nghe vậy sau đó cũng là mỉm cười quệ quệt, quệt khoe môi. Ba người tùy ý đi dạo, cũng không có gì đặc biệt mục tiêu. Đương nhiên, trong lúc một Trường Thiên cùng Triệu Hằng cũng xuất thủ mua một ít vật phẩm, tuy rằng không chắc chính là trấn quý, thế nhưng, ngoại trừ ngẫu nhiên vài món có ý nghĩa vật kỷ niệm ở ngoài, ngược lại cũng đúng là dùng đối lập tiện nghi giá cả, bỏ thêm vào vài món rất có giá trị tài liệu. Vậy cũng là thực hiện Triệu Hằng muốn kiếm lời trong lòng rồi. Sau đó, Phương Tiên Nam một nhóm ba người, vẫn là đi tới Thiên Long thành bên trong lớn nhất một chỗ, nhằm vào tu luyện giả mà thiết lập thị trường giao dịch. Ta cũng cần trước tiên đem trên tay mình đang rượt, cầm hối đoán một thoáng, hai người các ngươi đây Phương Thiên Nam hướng về phía hai người hỏi: "Ta không cái mục tiêu gì, không bằng liền cùng theo một lúc đi." Mục Trường Thiên nói ra, ngược lại, tại Hối Đoái Đan Dược Địa Phương, khẳng định cũng có bán ra đan dược địa phương, có lẽ, đến lúc đó vẫn có thể nhìn, nơi này nhất là thịnh hành thảo dược gì gì đó, cũng tốt. Triệu Hằng cũng là gật gật đầu, nói ra: "Đến lúc đó, ta liền cùng Trường Thiên cùng một chỗ, ở đằng kia phụ cận xem một chút đi." "Ừm." Phương Thiên Nam đáp một tiếng. Nếu như nói, để cho Phương Thiên Nam chính mình đi tìm, Hối Đoái Đan Dược cửa hàng lời nói, nhất định là phi thường khó khăn. Cho dù là ba người Lúc này đã là đi tới thị trường giao dịch lối vào nơi. Bất quá, một khi Phương Thiên Nam hướng người qua đường hỏi thăm một câu, nhất thời tiểu đối giao dịch này thị trường bố cục, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Tại toàn bộ thị trường xa nhất ở phương bắc, chính là lấy thảo dược giao dịch làm chủ. Theo sát thảo dược khu giao dịch, chính là tây khu đan dược thị trường. Trung gian một khu vực lớn, là nhằm vào vũ khí, công pháp, mà mặt khác hai cái khu vực thì theo thứ tự là vũ khí bên trên, cùng với tài liệu bên trên đấy. Phương Thiên Nam cùng Triệu Hằng ba người, không thể không cảm thán một câu, quản lý Thiên Long thành thế lực, thật đúng là đại tài a. Tựa hồ là toàn bộ Thiên Long Thành bên trong bố cục đều bị quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 425, 39, lý ký 39, Đan dược phố. Phương Thiên Nam cũng không có tùy ý tại Tây khu đan dược trên thị trường, tìm một cửa tiệm phố, liền lấy ra chính mình trong bọc quần áo đan dược đến. Mà là trước cùng triệu hằng, một trường thiên cùng một chỗ, đi dạo không ít nhà đan dược cửa hàng, do đó xác định một phen, cái này tu luyện giả thế giới bên trong, đan dược tổng thể giá trị. Ở trong nội tâm có đại khái hiểu rõ sau đó, Phương Thiên Nam mới lựa chọn một nhà Tương đối khá khổng lồ cửa hàng. Mới vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy, trong cửa hàng trên quầy, lộ ra được đang dược nhiều vô cùng, không riêng gì có cấp thấp, cũng có trung giai đấy. Hơn nữa, mỗi một loại đan dược biểu diễn đều là lựa chọn thượng phẩm đan dược. Đây đủ hiện lên cửa hàng này thực lực. Ngoài ra, ngoại trừ đan dược biểu diễn sau khi, Phương Thiên Nam cũng phát hiện, tại cửa hàng bên trái nhất vị trí, chính là chuyên môn xử lý còn lại luyện đan sư, phía trước giao dịch đan dược. Mà ở cửa hàng phía bên phải, thì bị chia làm rất nhiều độc lập gian nhỏ. Phương Thiên Nam chú ý tới, toàn bộ trong cửa hàng, nhất là khu náo nhiệt Cũng không phải chính giữa khu vực đan dược bán ra cũng không phải bên trái nhất khách hàng phía trước bán ra đang dược trái lại là phía bên phải những thứ này độc lực gian nhỏ khu vực cơ hội là có mấy gian tiểu cửa phòng nơi còn sắp xếp nổi lên hàng dài Đây là cái gì tình huống triệu hàng hướng về phía trong cửa hàng người hỏi thăm một câu những thứ này đều là chính mình chuẩn bị tốt thảo dược phía trước thỉnh cầu chúng ta cửa hàng luyện đan sư luyện chế đặc biệt đang dược chúng ta cửa hàng sẽ từ đó thu lấy nhất định thù lao chủ quán người giải thích nói ba vị nhìn qua phải là đường xa mà đến chứ từng triệu hàng lậ bắt đầu Nếu không phải đường xa mà đến lời nói, như thế nào lại hỏi dò tình huống ở bên này đây? Hơn nữa, lấy Thiên Long thành quy mô đến xem, mỗi ngày đường xa mà đến tu luyện giả số lượng đều là vô cùng lớn lao đấy. Ba vị kia là chuẩn bị mua giống nhau ở trên thị trường, lưu động đan dược đây, còn là đối chính mình cần có đan dược, có đặc biệt yêu cầu khác đây? Tên này bị hỏi dò đến chủ quán, cười nói, chúng ta Lý ký danh dự, tại toàn bộ Thiên Long thành bên trong, đều là kể đến hàng đầu đấy. Mặc kệ là cái dạng gì đan dược, nếu là còn lại cửa hàng, có biện pháp cung cấp, chúng ta liền nhất định có năng lực cung cấp. Phương Thiên Nam chú ý tới tiệm này chủ quán, tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt tràn đầy tự hào thần thái. Bất quá, một khi lời của đối phương có thể tìm được chứng minh lời nói, cái này ra Lý Ký đang dược cửa hàng, cũng xác thực là có tiêu ngạo vị trí. Cái này nhưng là trên căn bản nói rõ, Lý Ký là cả Thiên Long thành bên trong, đan dược tốt nhất cửa hàng rồi. Phương Thiên Nam không biết là vận khí của mình tốt đây, hay là ánh mắt đầy đủ được, tùy ý tiến vào một nhà đan dược cửa hàng, hình như tiểu thành toàn bộ Thiên Long thành bên trong tốt nhất cửa hàng rồi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, Lý Ký trong cửa hàng tên này chủ quán, trong lời nói sẽ có khoác lác thành phần. Thế nhưng, nhìn thấy phía trước Cầu Đan dược sư luyện chế tu luyện giả, số lượng không ít, ngược lại cũng đại khái ấn chứng tên này chủ quán lời nói. Phương Thiên Nam ba người, lẫn nhau đánh giá một chút, triệu hàng cùng mục trưởng tiên hai người đưa ra, có thể đi nhìn bên này đang dược, hay hoặc giả là đến đặc biệt làm riêng đan dược khu vực, quan sát một phen. Mà Phương Thiên Nam nhưng là bị chủ quán dẫn đi hướng bán ra đan dược căn phòng bên trái bên trong. Không biết, ngươi chuẩn bị xuất thủ ra sao đan dược. Người tiếp đại viên, là một gã nhìn qua niên kỷ khá căng da lão giả, "Chúng ta cửa hàng thu mua đan dược thời điểm, giá cả cùng còn lại một ít cửa hàng nhỏ sẽ hơi có sự khác biệt." Ồ Phương Tiên Nam sững sở, nói ra: "Xin lắng hay nghe. Tại đan dược cấp bậc bên trên, chúng ta không có bất kỳ yêu cầu, bất kể là loại nào cấp bậc đan dược, chúng ta cửa hàng đều sẽ thu." Lão giả trước tiên là hướng về phía Phương Thiên Nam giải thích một câu: "Dù sao, bất luận một loại nào cấp bậc đan dược, đều sẽ có nhất định sử dụng đối tượng." Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu. "Đừng tưởng rằng cấp thấp đan dược, đặc biệt là nhất giai, cấp 2 đan dược, tiểu gia bán không đi ra ngoài, sự thực hoàn toàn khác biệt, cấp thấp đan dược, tốc độ xuất thủ lại càng nhanh. Phải biết, tu luyện giả quần thể bên trong, võ giả cấp bậc số lượng là khổng lồ nhất đấy." Cũng đúng là như thế, một nhà đan dược cửa hàng có thể bán ra một khóa trung giai đan dược, cố nhân có thể đạt được không sai lợi nhuận, thế nhưng, so với lên ít lái like tiêu thụ mạnh cấp thấp đan dược mà nói, một nhà đan dược trong cửa hàng thành giao số lượng bao nhiêu, trái lại là giỏi nhất phản ứng ra nhà này đan dược cửa hàng tiền lợi. Thế nhưng, tại mỗi một loại phẩm cấp đan dược đối với bên trên, chúng ta cửa hàng sẽ không thu những cái kia hạ phẩm đan dược. Người lao giả này tiếp tục nói ra, mặc dù là cấp 5, cấp 6 đan dược, một khi tại phẩm đối với bên trên, chỉ có thể đạt đáo hạ phẩm trình độ lợi nói, chúng ta thu bắt đầu giá cả, khả năng liền thoáng có chút thấp. Rõ ràng Phương Thiên Nam cởi đáp lại một câu, cái này cũng là việc nên làm. Đối với cùng một loại đan dược mà nói, chỉ nếu là không có tạo ra đan văn, như vậy, theo lưu trữ thời gian càng dài, dược tính trôi qua cũng sẽ càng dài. Đương nhiên, dù sao, thượng phẩm đan dược, dược tính trôi qua tốc độ là không sánh được trung phẩm, đặc biệt là hạ phẩm đan dược đấy. Nói trắng ra, trừ phi là đan dược vừa luyện chế ra một khắc đó, liền lựa chọn lập tức dùng, nếu không thì, hạ phẩm đan dược có thể hữu hiệu lưu trữ thời gian là ngắn nhất. Ngoài ra, tại đan dược dùng hiệu quả bên trên, phẩm đối với càng tốt đan dược, chỗ có sẵn hiệu dụng cũng là nhất là lấy, đối với lý ký đan dược cửa hàng, không thu hạ phẩm đan dược, Phương Thiên Nam cũng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lý giải. Đúng rồi, ta muốn hỏi một câu, nếu như ta không muốn thu Thiên Long Thành Thông dụng tiền, mà là cần đem đan dược hối đổi thành thảo dược lời nói, các ngươi cửa hàng này có thể cung cấp chứ? Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, hỏi, dùng đan dược đem đổi lấy thảo dược. Lao giả nghe vậy, hơi có mấy phần kinh ngạc, nói ra, có thể là có thể, thế nhưng, ngươi xác định cần muốn như vậy sao? Xác định. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Các hạ phải là một tên luyện đan sư đi. Người lão giả này cười hỏi, làm một tên luyện đan sư Hoàn toàn có thể chính mình chọn lựa thảo dược a. Chúng ta trong cửa hàng tuy rằng có không ít thảo dược, cố nhiên là có chính mình thu được thảo dược con đường, thế nhưng, làm một tên luyện đan sư, khẳng định phi thường tính tưởng, luyện chế đan dược bên trong, khó tránh khỏi có lúc thất thủ, là lấy, chúng ta trong cửa hàng thảo dược cũng có bộ phận là từ còn lại chủ quán nơi đó, hồi đối tới. Nếu như ngươi là trực tiếp dùng đan dược hối đối thảo dược lời nói, có thể sẽ tại giá cả bên trên chịu thiệt không ít. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Đối với mới có thể xem ra bản thân là một gã luyện đan sư, Phương Thiên cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Phương Tiên Nam tại trên tinh tuyển, không ngừng tự luyện chế đan dược con hệ, nếu là giống nhau tu luyện giả trước mặt, tự nhiên không có cái gì dị dạng, thế nhưng, tại lão giả trước mắt như vậy quanh năm cùng luyện đan sư giao thiệp tu luyện giả trong mắt, tự nhiên sẽ đổ xuống xuất xứ thuộc với đan dược sư khí thế ấy. Thậm chí, Phương Tiên Nam vẫn có thể xác định, lao giả trước mắt bản thân liền là một tên tại luyện đan bên trên rất có trình độ đan dược sư. Phương Tiên Nam còn nghe mộ Dung Tuyết nhắc qua, một ít có kinh nghiệm lao đan dược sư, có thể chỉ là nhìn thấy người của ngươi, là có thể đại khái phán đoán ra ngươi luyện chế đan dược cấp bậc. Có lẽ, sắp thực phán đoán là một gã luyện đan sư cấp bậc phi thường khó khăn. Thế nhưng, đại khái phán đoán ra một tên luyện đan sư tại chăm chú với đan dược bên trên thời gian, cũng là đối lập muốn đơn giản một ít. Sau đó, lại căn cứ trên đại lục, còn lại đông đảo đan dược sư bên trong, mỗi tấn cấp một cái cấp bậc, nhiều cần phải hao phí thời gian, là có thể đại khái suy đoán ra tên này đan dược sư cấp bậc rồi. Đương nhiên, nhằm vào Phương Thiên Nam như vậy tình huống đặc biệt, loại này thuần bằng quan sát bên trên suy đoán, không chắc sẽ chuẩn xác, nhưng đủ để ứng phó tuyệt đại đa số đan dược sư rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, trước mắt người lão giả này, nên không phải đã phán đoán ra tự mình luyện chế đan dược thời gian không lâu, tuy rằng lỗ có thành công đan dược Lại không, có món hàng tốt gì, là lấy, mới khách sáo xin khuyên chính mình, trực tiếp đem đan dược hối đoái thành tiền chứ. Dù sao, luyện đan sư trưởng thành, đặc biệt tại tiền kỳ thời điểm, là phi thường tiêu hao tài phú. Bất luận cái gì một tên có lương tâm lao đan dược sư, đều tình nguyện tu luyện giả tham dự vào luyện chế đan dược nghiên cứu bên trong. Trước mắt người lão giả này Sĩ Quyên, không thể nghi ngờ là vì Phương Thiên Nam suy nghĩ, đang mong đợi Phương Thiên Nam có thể tại luyện đan một đường bên trên, đi được càng xa xưa một ít. Đương nhiên, ở một phương diện khác, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối phương có thể sẽ suy đoán ra chính mình, muốn hồi đoái thảo dược, giá trị tương đối đỏ hay hoặc giả là một ít đặc thù thảo dược, dù sao, Phương Thiên Nam bản thân là một tên đan dược sư, thật muốn muốn đạt được phổ thông thảo dược lời nói, có rất nhiều con đường. Vào lúc này, đột nhiên đưa ra cần dùng đan dược đến tiến hành hối đoái, cũng liền khó tránh khỏi sẽ khiến cho đối phương suy đoán rồi. Như vậy đi, ngài hay là trước nhìn một chút, ta đan dược đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, hơn nữa, ta cần thiết hối đoái thành thảo dược, chủ yếu là vì ham muốn vượng diện, vì chính mình kế tiếp luyện chế đan dược chuẩn bị đấy. Dù sao, ta ở chỗ này đợi thời gian có thể sẽ không quá dài, nếu là thật chính mình đi tìm thảo dược lời nói, khó tránh khỏi sẽ không kịp thời, có lúc Còn khả năng cần đối với thảo dược tiến hành giám định. Lớn như thế số lượng thảo dược, chỉ là chính mình giám định cũng cần tiêu tốn không ít thời gian chứ. Rất nhiều thảo dược. Lao giả đối diện nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Haha. Ha. Phương Thiên Nam nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không giải thích, trực tiếp liền đem phía sau mình một bao quần áo, cho bày bỏ lên bàn, sau đó thuận tay mở ra. Nhất thời, trong bọc quần áo cảnh tượng liền hiện ra ở lão giả trước mắt. Cũng không phải nói, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đều là đan dược cảnh tượng, nếu nói như vậy, cái kia Phương Thiên Nam đối xử đan dược thái độ cũng quá tùy ý một ít. Mặc dù là Phương Thiên Nam đối với những thứ này không có đan văn đang dược, không phải để ý như vậy, lại có thể thông qua những đan dược này, đem đổi lấy tiếp tục luyện chế đan dược thảo dược. Phương Thiên Nam lúc này mới đem tất cả đan dược đều phân loại, chứa ở từng cái từng cái trong hộ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 426, nửa đan văn. Lý ký lao giả tự nhiên là rất rõ ràng, Phương Thiên Nam chỗ bày ra trong bọc quần áo trong hộ, chứa đều là đan dược rồi. Thế nhưng, rõ ràng về rõ ràng, là một gã tuổi trẻ đan dược sư, đương nhiên đem rất nhiều cái chứa đan dược hộp sẽ được chỉnh thể, bày để ở trước mắt ngươi thời điểm, loại kia thị giác bên trên chấn động, vẫn là mạnh mẽ. Những thứ này đều là đan dược. Lao giả một bên hỏi thăm, một vừa đưa tay mở ra một cái trong đó hộp. Bên trong chỗ tồn phóng chính là nhất dài tăng khí đan. Hơn nữa, nhìn một cái là có thể phân biệt đi ra, trong cái hộp này tăng khí đan, toàn bộ đều là nhất giai bên trong thực phẩm, số lượng còn lại là tại 20 viên. Cơ hội là trong nháy mắt, lý khí trên mặt của ông lão liền toát ra một phần thay đổi sắp mà đến. Những thứ này đều là cấp thấp dược. Phương Thiên Nam giải thích nói, có hồ là tình cảnh bên trên thường gặp cấp thấp đan dược, nơi này đều có. Đương nhiên, tại cụ thể phẩm bên trên, trước đó ta không biết, các ngươi cửa hàng thu mua thời điểm sẽ có nhất định hạn chế, cho nên bên trong có thể sẽ có số ít đan dược là hạ phẩm đấy. Nếu như những đan dược này bên trong, tuyệt đại đa số đều là trung phẩm, thậm chí còn thượng phẩm lời nói, ngẫu nhiên pha mấy viên hạ phẩm đan dược, chúng ta cũng là có thể tiếp nhận. Lao giả một vừa tra xét đan dược, một bên giải thích nói, trước đó cùng ngươi bản giao những câu nói kia, chủ yếu vẫn là nhằm vào những cái kia, đặc biệt tới bán ra số ít đan dược đan dược sư, bất quá Một lần họ có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy đến, mặc dù đều là cấp thấp, cũng là không bình thường a. Nói xong, tên này Lý Ký Lao giả còn hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Phương Thiên Nam. Ngài có thể yên tâm, đây đều là ta cùng ta các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ luyện chế ra đấy. Phương Thiên Nam trầm ngâm chốc lát, nói ra, hơn nữa, trong này chỗ chọn lựa ra đan dược đều là thành công cái kia một bộ phận. Ngài có thể từng cái cẩn thận kiểm tra một chút. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị đem những đan dược này toàn bộ đổi thành thảo dược đúng hay không? Lão giả tựa hồ là đã minh bạch cái gì, suy tính nói ra, đi. Ngươi có thể tại ta kiểm tra những đan dược này thời điểm, đem ngươi cần thiết hối đoá thảo dược, liệt kê ra đến, về phần giá cả bên trên, đến lúc đó lại tiến hành thanh toán như thế nào." Thành. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Tại Phương Thiên Nam nhận lời sau đó, người lao giả này liền bắt đầu từng cái quan sát Phương Thiên Nam luyện chế ra đan dược đến. Chính như Phương Thiên Nam cho nói, phần lớn đan dược đều là thượng phẩm. Ngẫu nhiên sẽ có trung phẩm, hạ phẩm đan dược xuất hiện, đó cũng là Phương Thiên Nam tại lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này thời điểm tạo thành kết quả. "Không tệ, không tệ." Tên này Lý Ký lão giả tại kiểm tra trong quá trình cũng đã tiện tay lấy ra lý ký trong cửa hàng, chuyên môn dùng để chứa đựng đan dược hộ, đem sở hữu đã kiểm tra đan dược, phân loại, hơn nữa rửa theo phẩm cấp đan dược đối với, đến tiến hành sắp xếp ra. So với Phương Thiên Nam như vậy, lung tung đem đan dược toàn bộ ném vào trong hộ, tiến hành phân chia, muốn lộ ra chuyên nghiệp rất nhiều. Hơn nữa tại chi tiết, Phương Thiên Nam còn chú ý tới, cho dù là tại Tam giai tẩy tùy đan bên trong, không chỉ khu phân ra thực phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mặc dù là tại thượng phẩm tẩy tùy đan bên trong, tên này lý ký lão giả, còn khu phân ra hai cấp bậc. Phương Thiên Nam chú ý tới lại tốt nhất tam giai thượng phẩm tẩy tùy đan bên trên, người lao giả này có ghi chú rõ, đỉnh cấp hai chữ, mà còn lại thượng phẩm tẩy tùy đan, lại chỉ là đánh dấu lên thượng phẩm hai chữ. Có lẽ là chú ý tới Phương tiên Nam đánh giá hai mắt, người lao giả này mở miệng giải thích nói, chúng ta thu đan dược thời điểm, chỉ là dựa theo thông thường tự phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đến tiến hành, hơn nữa, phần lớn hạ phẩm đan dược cũng sẽ không thu tới. Thế nhưng, tại bán ra thời điểm, có thể liền không phải như vậy rồi. Nếu như ngươi đi vào hồi đoán dược trước đó, có quan sát qua chúng ta thành phẩm đan dược biểu diễn đại, liền sẽ phát hiện, kỳ thực chúng ta tại mỗi một cái phẩm giai đan dược bên trong là chưa làm 6 cái cấp bậc. 6 cái cấp bậc. Phương Thiên Nam sững sở, lập tức, nhìn trước mắt bị phân chia thành hai cấp bậc tam giai thượng phẩm tẩy tùy đàn cảnh tượng, tựa hồ là đã minh bạch cái gì đồng dạng, khẽ gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi cái này một lần tính hối đoán đang dưược, tại phẩm bên trên đều rất tốt, hơn nữa, số lượng cũng tương đối khổng lồ, nếu là ngươi có ý nguyện lời nói, chúng ta Lý ký đang dư phố, có thể cùng ngươi tiến hành lâu dài hối đôi đấy. Lão giả Phất La đối với Phương Thiên Nam bày ra đang dưược, phi thường hài lòng đồng dạng, nói ra, tương ứng, nếu là các ngươi có cái gì cần thiết thảo dược, cũng có thể thông qua chúng ta tới tiến hành tìm kiếm. Cái này, ta còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao ta cũng không là một người nhà. Phương Thiên Nam tự nhiên là rõ ràng, nếu như có thể cùng một nhà đan dược cửa hàng tiến hành lâu dài hợp tác, đối với chính mình luyện chế đan dược có rất nhiều có ích. Thế nhưng, Phương Thiên Nam dù sao không sẽ ở Thiên Long thành đợi thời gian rất dài a? Trung kim là cần trở về tinh điện bên trong đi đấy. Cái này cũng là Phương Thiên Nam tương đối bất đắc dĩ địa phương. Nếu là Phương Thiên Nam đan dược sư đẳng cấp, là thực nhân cảnh, đặc biệt là địa nguyên cảnh, thiên cảnh, nói không chừng, tinh điện bên trong hoàn cảnh so với ngoại giới mà nói, còn muốn càng thêm thích hợp Phương Thiên Nam luyện chế đan dược. Dù sao, tinh điện bên trong thành viên, trên căn bản đều là chân nhân cảnh tu luyện giả. Tinh điện bên trong có được cùng chứa đựng rất nhiều trung giai thảo dược. Thế nhưng, tương đối mà nói, tinh điện bên trong có cấp thấp thảo dược số lượng, liền lộ ra không phải như vậy đầy đủ. Trái lại là Thiên Long thành như vậy ngoại giới trong đại thành thị, sẽ có thích hợp hơn Phương Thiên Nam luyện chế đan dược hoàn cảnh cơ sở. Mà để cho nhất Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là, mặc dù là hắn tại tinh điện bên trong, luyện chế được rất nhiều cấp thấp đan dược, nghị muốn xuất thủ, cũng là đối lập khó khăn. Không có cách nào mau sớm xuất thủ luyện chế thành công cấp thấp đan dược, lại như thế nào đi mua hoàn toàn mới, chế đan dược thảo dược đây? Phải, phải. Tên này Lý Ký lao giả, nghe xong Phương Thiên Nam lời nói sau đó, gật đầu mỉm cười phụ họa một câu. "Bất quá, ngay sau đó, người lao giả này cũng là bỗng nhiên ổ một tiếng." Phương Thiên Nam theo bản năng liếc mắt một cái, liền thấy người lão giả này đối diện trong tay một khóa tam giai cố khí đan sững sở. "Sẽ không phải là này quả cố khí đan có vấn đề chứ?" Phương Thiên Nam trong đầu nhất thời liền hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Mặc dù nói, cái này trong bọc quần áo sở chứa đang dược, đều là Phương Thiên Nam luyện chế ra, thế nhưng Phương Thiên Nam lúc trước lựa nhập thời điểm, quá trình là nhanh vô cùng nhanh trong đấy ngoại trừ có được đan văn đang rược, Phương Thiên Nam sẽ cố ý cất dấu ở ngoài, còn lại đang dược, chỉ cần là nhìn một chút, cảm giác là thành công, có dược hiệu, Phương Thiên Nam liền toàn bộ ném vào đến chuẩn bị xong trong hộp rồi. Chỉ là, Phương Thiên Nam cách cái bản, đánh giá một chút, lão giả trong tay cầm tam giai cố khí đan, rõ ràng có thể cảm giác được phía trên, chỗ tán giật ra đến mùi thuốc, chính là cố khí đan đả thủ. Hiển nhiên, như vậy một quả cố khí đan, mặc dù là Phương Thiên Nam không có nghiêm túc đi đến kiểm tra, cũng có thể xác định chính là một quả thành công tam giai cố khí đan không thể nghi ngờ. Mà tên này lý ký lão giả, tại sao lại cảm giác được quá dị đây? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam chỉ có thể là nghi ngờ, nhìn hướng lão giả. Bất quá, lão giả vào lúc này cũng là không có tâm sự, đi cho Phương Thiên Nam làm ra cái gì giải thích, trong chốc lát trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc, trong chốc lát lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, khuôn mặt kích động tâm tình. Cuối cùng, người lão giả này mới rất có vài phần hương phấn hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, không đơn giản a, thực sự là không đơn giản a. Dĩ nhiên để cho lão hụ ta có cơ hội một lần nữa gặp được Đan Văn. Đan Văn? Phương Thiên Nam theo bản năng, tiu đem lão giả trong tay tam giai cố khí đang cho nhận lấy, cẩn thận tra xem ra. Sau một chút sau đó, Phương Thiên Nam mới có chút tò mò hỏi, nhưng là, ta tại đây viên Cố Khí đan bên trên, hình như cũng không có phát hiện đan văn tồn tại a. Ha Haha, đó là người chứ đó, không có thấy được qua đan văn duyên cơ. Lão giả đến vào lúc này, vẫn là có chút không kiềm chế nổi hứng phấn, giải thích nói, sắp thực tới nói, đây là một viên có nửa đan văn tam giai Cố Khí đan. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 427, nhìn thoáng qua. Tại Phương Thiên Nam lý giải bên trong, bất luận một loại nào đan dược, cũng chỉ có 4 cái cấp bậc. Từ dung hiệu quả nhìn lên, lần lượt vì là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đan văn cái này bốn cái cấp bậc, từ từ tăng cường. Mà trước mắt Lý Ký lao giả, cũng là tại ngay từ đầu thời điểm, tú đem trong cửa hàng bán ra đan dược, chia làm 6 cái cấp bậc. Phương Tiên Nam đối với điểm này, vẫn có thể lý giải. Dù sao, tại đồng dạng là thượng phẩm đan dược bên trong, cũng tồn tại thật là tệ phân chế đấy. Một cái lấy bán ra đan dược làm chủ cửa hàng, đem trong đó tốt nhất bộ phận chọn lựa ra, ghi rõ là cái gọi là cực phẩm đan dược, cũng có thể thông cảm được. Đơn giản là muốn đạt được càng nhiều hơn lợi ích mà thôi. Ngoài ra, trung phẩm, hạ phẩm đan dược bên trong Tự nhiên cũng sẽ bị chia làm hai cấp bậc đến tiến hành bảng ra. Thế nhưng vào lúc này, lão giả trong miệng chỗ xuất hiện nửa đan văn, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra chút đấy. Nửa đan văn, chủ yếu là nhằm vào những cái kia có luyện chế thành vì là đan văn khả năng đan dược, mà hình thành một cái sự hô. Tên này Lý Ký lão giả, nhìn Phương Tiên Nam trong ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, ngươi có thể cẩn thận quan sát một chút, viên đan dược kia mặt ngoài cụ thể hiện tượng, loang thoáng, vẫn có thể phân biệt ra được một ít tương tự với đan văn đường nét đấy. Đây chính là nửa đan văn đan dược, đặc điểm lớn nhất rồi. Ngoài ra, liền cần dựa vào chuyên gia giám định nhãn lực, đến tiến hành đoán. Giống nhau, nếu là có qua tay qua có đan văn đan dược luyện đan sư, đối với nửa đan văn đan dược là mẫn cảm nhất đấy. Lẽ nào, ngày trước đó thì có tiếp xúc qua có được đan văn đan dược? Phương Thiên Nam không khỏi tò mò hỏi. Ha ha. Lão giả trước mắt nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy hay là tại ta lúc còn trẻ, may mắn tiếp xúc qua một lần. Nói xong, lão giả trong ánh mắt hình như còn toát ra vô cùng mong trông, muốn gặp được một khóa có được đan văn đan dược đều là như vậy khó khăn, tự tay luyện chế ra một khóa đến thì càng là khó càng thêm có rồi. Cơ hội là tuyệt đại đa số đan dược sư, xin hỏi cũng không có cách nào tự tay luyện chế ra một khỏa có được đan văn đan dược đến đây đi. Cái kia ở trên thị trường có được đan văn đan dược, há không là vô cùng hiếm? Phương Thiên Nam không tránh được là tâm trạng hơi hơi động. Đâu chỉ là hiếm có a. Người Lao giả này hơi lắc đầu, nói ra, tiểu lấy Thiên long thành vì là lệ, mặc dù là đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy một khỏa có được đan văn đan dược xuất hiện. Có lẽ, cần đến những kia đứng đầu gia tộc thế lực bên trong mới có thể nhìn thấy sao? Phương Thiên Nam hỏi. Mặc dù là đứng đầu gia tộc thế lực bên trong, cũng chưa chắc liền có được đan văn đan dược. Lão giả giải thích nói, đương nhiên Đối với luyện đan sư, hay hoặc giả là nào đó cái thế lực mà nói, một khi đã có được đàn văn đan dược, cũng chắc là sẽ không tên dương ra đấy. Một quả có được đan văn đan dược, ý nghĩa nghĩa thật sự là quá lớn. Phương Thiên Nam cũng là cảm thấy, đối phương có chút quá để cao có được đan văn đan dược địa vị. Thế nào, ngươi không tin? Lao giả tựa hồn là đến tán gẫu hứng thú, lại tăng thêm, Phương Thiên Nam lấy ra đan dược, hắn cũng dám định không sai biệt lắm, liền mở miệng cười nói ra, ngươi cũng là một gã đan dược sư, như vậy, ngươi khẳng định rõ ràng, lâu dài tiếp xúc thượng giai phẩm chất đan dược, đối với ngươi tự thân luyện chế mà nói, là có nhất định giúp trợ chứ? Hẳn là có thể từ những đan dược này bên trong, đạt được một ít luyện chế kinh nghiệm đi." Phương Tiên Nam suy nghĩ nói ra, nhưng là, có được đan văn đang dược, nhưng khác đấy. Tại đan văn hình thành bên trên, hình như cũng không có gì đặc biệt thủ pháp, mà là cần nhất định vật khí. Vận khí thành phần, cố nhiên trọng yếu, thế nhưng, trọng yếu hơn là một gã luyện đan sư tâm thái, cùng với luyện chế đan dược trong quá trình, đạt đến hoàn toàn cảnh giới vong ngã." Người lao giả này giải thích nói, chỉ có sở hữu công tác chuẩn bị, quá trình luyện chế, đều biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, mới có lớn hơn tỉ lệ luyện chế ra có được đan văn đang dược." Cho nên nói, người lão giả này nhìn Phương Tiên Nam một chút, Mới nói tiếp, nếu là có một quả có được đan văn đan dược bày ra tại trước mặt người, người đã tiếp xúc qua, vừa cẩn thận quan sát qua, như vậy, người trong nội tâm, chung quy là đối với đan văn đan dược có một cái đại khái hiểu rõ rồi. Nếu không thì, mặc dù là người đang luyện chế đan dược trong quá trình, vốn là có cơ hội luyện chế ra đan văn, không biết sao ngươi tự thân đều không có ý nghĩ như thế, trong lò luyện đan đan dược, lại như thế nào sẽ xuất hiện đan văn đây? Tối đa, cũng chỉ có thể là luyện chế ra nửa đan văn đan dược. Ngài chỉ, chính là này một quả sao? Phương Thiên Nam đưa tay ra hiệu một thoáng, trong tay mình tam giai cố khí đan. Không sai, chính là như vậy. Lão giả gật gật đầu, lập tức lại tự hồ là cảm giác được, giải thích của mình quá mức cụ thể, hơn nữa, trước đó giám định Đan dược thời điểm, biểu hiện hắn qua hưng phấn một ít, liền cười khổ, bổ sung một câu, ta hiện tại ngược lại là phát hiện, ta cuối cùng còn là không quá thích hợp giám định Đan dược a. Nói như thế nào? Phương Thiên Nam không khỏi tò mò hỏi, tuy rằng, chính ta cũng không quá sẽ giám định Đan dược, thế nhưng, ngài vừa mới đối với Đan dược bên trên lý giải, cũng là khiến người ta được kích lợi không nhỏ đấy. Làm sao sẽ không thích hợp giám định Đan dược đây? Ha, ha. Tên này lý ký lão giả, vẻ mặt đau khổ, nói ra cũng là bởi vì ta tại giám định đan dược thời điểm không khống chế được tâm tình của chính mình, cho nên ta mới nói mình không thích hợp giám định đan dược a. Nói xong, tên này Lý Ký lao giả còn có ý riêng nhìn một chút Phương Thiên Nam bày để lên bàn đan dược. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là có chút lý giải lên tên này tâm tình của ông lão rồi. Kỳ thực, tại Phương Thiên Nam xem ra, trước mắt tên này Lý Ký lao giả, đối với đan dược bên trên nhận thức vẫn là vô cùng dễ dàng làm cho người tin phục đấy. Phương Thiên Nam mặc dù là lần đầu tiên đến Lý Ký đan dược phố tiến hành giao dịch, bước đầu tiếp xúc được người lão giả này, cũng có thể từ đối phương lời nói, cùng với hành vi cử chỉ bên trên Phán đoán ra, đối phương tại đan dược một đường bên trên trình độ. Hơn nữa, người lão giả này đối với đan dược dám định tốc độ tạm thời không nói đến, chỉ là của nó đối với mỗi một loại đan dược phân loại bày ra, liền để Phương Thiên Nam mở mang tầm mắt rồi. Thật muốn nói có khuyết điểm gì lời nói, chỉ sợ sẽ là lấy thu mua phương mà nói, người lao giả này sẽ không kiềm chế nổi chính mình nội tâm kích động, đem tất cả đan dược đặc điểm đều cho bày ra. Không, sắp được nói, một khi gặp phải tương tự với nửa đan văn như vậy đặc thù năng dược, người lão giả này là không giấu được nội tâm ý nghĩ đấy. Cho tới, Phương Thiên Nam cái này nhà bán cũng được biết đây là một viên tam gia có nửa đàn văn cố khí khían Nếu là phương thiên Nam vào lúc này thừa cơ phải thêm giá thậm chí là để ra hay không bán cái này một khóa năng năng dược đối với Ly kỳ đang dược phố mà nói chẳng phải là tổn thất tự lại rồi vị lao tiên sinh này cũng hẳn là một tên luyện đan sư chứ nghĩ tới đây phương thiên Nam suy tính chốc lát hướng về phía đối phương hỏi một câu nhìn thấy đối với mới gật đầu phương thiên Nam lúc này mới cười nói nếu ta ngay từ đầu liền quyết định đem nhữngan dược này toàn bộ hối đoá thành thảo dược như vậy đến vào lúc này câu nói này hữu hiệu như cũ bất quá phổ thông đang dược ta cũng không nhắc lại Toàn bộ đều dựa theo các ngươi bình thường giá cả đến tiến hành hối đoái, cái này một khoản có được nửa đàn văn đan rược sao? Vậy thì thích hợp thêm một ít giá cả đi. Thế nào? Được. Sảng khoái. Tên này Lý Ký lao giả, nghe vậy vỗ bàn một cái, sang sảng nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta Lý Ký cung cấp thảo dược, vốn là dùng để luyện chế đan dược, cho nên, chỉ cần là của ngươi bày ra thảo dược phạm chủ, không vượt ra ngoài thông thường đan dược phương thuốc, trên căn bản, chúng ta Lý Ký đều sẽ thỏa mãn ngươi hối đoái điều kiện đấy. Nói xong, người lão giả này còn cầm lên phương thiên nam sách viết ra thảo dược tờ khai, cẩn thận nhìn lại. Không thành vấn đề chứ? Phương Thiên Nam hỏi: "Tại thảo dược chủng loại bên trên, không thành vấn đề?" Tên này Lý Ký lao giả gật gật đầu, nói ra: "Trên căn bản đều là dùng để luyện chế cấp thấp đan dược, hơn nữa, cùng ngươi cung cấp những đan dược này, khả năng xuất hiện phương thuốc cũng tương đối nhất trí. Xem ra, các ngươi đúng là chuẩn bị tiếp tục luyện chế đan dược rồi." "Đó là tự nhiên." Phương Thiên Nam mỉm cười hồi đáp. Hắn chỗ liệt kê ra đến thảo dược, tự nhiên là dùng để luyện chế đan dược, đương nhiên, đối phương sẽ không nghi tới, những thứ này thảo dược, toàn bộ đều là Phương Thiên Nam một người chỗ nhu cầu, mà trước đó Phương Thiên Nam lấy ra cấp thấp đan dược, đồng dạng là như vậy. Về phần có được nửa đan văn viên kia tam dài cố khí đàn, Phương Thiên Nam liền hoàn chỉnh hình thái đan văn đang năng lượng, đều có được, cũng sẽ không cũng may tính toán cái này một khóa nửa đan văn đang năng lượng. Là lấy, Phương Thiên Nam chỉ là tại thảo dược tờ khai cuối cùng, bỏ thêm vào mấy thứ cấp 4 thảo dược, cùng với tại cấp thấp thảo dược bên trong, tương đối đặc thù một loại thảo dược, thực tâm thảo. Bất quá, tại mỗi một loại thảo dược về số lượng, ta còn cần tìm người còn lại, thương lượng một chút, sau đó, hạch toán ra một cái đại khái giá trị, sẽ cùng cung cấp đang năng tiến hành tương đối. Lão giả tiếp tục nói ra, đến lúc đó, lại cụ thể thanh toán như thế nào. Thành Phương Thiên Nam gật gật đầu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới, nếu là cái này một vụ giao dịch có thể hoàn thành, như vậy, không riêng gì Phương Thiên Nam trước đó luyện chế đan dược thời điểm, tiêu hao thảo dược có thể đủ tất cả đếm được thu hồi lại, Phương Thiên Nam vẫn có thể vì vậy mà kiếm được không ít. Cái này cũng là Phương Thiên Nam cố tình làm kết quả. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam cũng không có đem toàn bộ đan dược đều ở đây một nhà lý ký bên trong bày ra. Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trên, đem tất cả đan dược cất vào bao quần áo thời điểm, nhưng là cố ý chia làm hai bộ phận. Trong đó, phần lớn đan dược đều là cất vào đến trong bọc quần áo đấy mà còn lại một số ít thượng phẩm đan dược, nhưng là bị Phương Thiên Nam thu vào đến giới bài bên trong. Là lấy, Phương Thiên Nam trước đó cùng Mộ Dung Tuyết chúng nữ đàm tiếu bên trong nhắc tới, có thể hoàn toàn bằng vào luyện chế cấp thấp đan dược, đến thường trả lại các nàng giúp đỡ tinh điện tích phân, cũng không phải thật sự liền chỉ là nói dở thôi. Đặc biệt là Phương Thiên Nam, tại Thiên Long Thành tu luyện giả trong giao dịch U, đi dạo một vòng, đại khái hiểu được đan dược và thảo dược ở giữa hối đoái tỷ lệ sau đó, Phương Thiên Nam đối với điểm này thì càng thêm có lòng tin rồi. Phương Thiên Nam cung cấp tất cả dược, Lý Ký lão giả đã toàn bộ giám định xong xuôi, không có một viên là trả cho Phương Thiên Nam đấy. Mặc dù là có một hai quả hạ phẩm đan dược, người lao giả này cũng rất là hậu đạo, thu vào đến cửa hàng chuẩn bị trong hộ. Mà Phương Thiên Nam cần có thảo dược, bởi vì số lượng tương đối đại, trong lúc nhất thời, mặc kệ người nào đan dược cửa hàng, đều là không có cách nào lập tức liền toàn bộ cung cấp cho Phương Thiên Nam đấy. Chúng ta cần khoảng chừng hai cái canh giờ đến để chuẩn bị. Phương Thiên Nam trước mặt lão giả, như vậy nói ra. Tăng cường, người lao giả này cho Phương Thiên Nam một trương lý kỳ đan tiệm thuốc bí lai, phía trên cặn kẽ ghi chép Phương Thiên Nam cung cấp đan dược tin tức. Tại quãng thời gian này bên trong, ngươi có thể đi chỗ khác dạo chơi, hay hoặc giả là tại chúng ta trong cửa hàng đợi ít tham một chút. Người lao giả này tiếp tục nói ra. Cũng tốt. Phương Thiên Nam gật gật đầu, ta còn có hai tên đồng bạn, liền tại cửa hàng trong đại sảnh, đợi đây, ta liền trước tiên cùng hai người bọn họ hợp lại một chút đi. Hai canh giờ sau đó, ta tới nơi này nữa lấy thảo dược. Mà đang ở Phương Thiên Nam chuẩn bị đứng lên, đi ra khỏi phòng thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ hơi thở hết sức đặc biệt, đang đến gần chính mình, ngay sau đó, một vệt nhạt bóng người màu xanh lục, tựa hồ là bừng bෙන්, từ Phương Thiên Nam trong tầm mắt sẽ qua. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện.